chương ba mươi bốn hai hồng thủy đi trên đường về nhà lương hà n g u y ệ t bước ra một bước đột nhiên dừng một chút nghi ngờ nhìn về phía dưới chân thế nào bít tất ướt không phải lương hà n g u y ệ t có chút do dự hoài nghi vừa rồi cái loại cảm giác này có phải là ảo giác hay không ta cảm thấy giống như hướng xuống vùi lấp một chút liền có chút đạp hụt cảm giác lương khang thì đi hai bước làm sao lại đạp hụt đ ầ u ta không có cảm giác đến a đi về trước đi trên đường về nhà loại cảm giác này lại xuất hiện mấy lần lương khang thì cũng cảm thấy có đôi khi một cướp rơi xuống toàn bộ mặt tuyết đều sẽ rơi vào một chút không phải đạp chúng mặt ngoài những cái kia xốp tan đi tuyết cảm giác mà là dưới chân những cái kia nặng nghề tuyết toàn bộ đều rơi đi xuống loại cảm giác này bởi vì cùng đạp ở xốp mặt tuyết cảm giác trùng điệp cho nên một thời c h ẳ n g phải để cho người ta cảm giác đến mức dị thường lương hà nguyệt mãi cho đến nằm ở nhà trên giường đều một mực tại suy nghĩ chuyện này đột nhiên nàng lý ngư đã đĩnh đồng dạng ngồi xuống ta nghĩ tới rồi hiện tại nhiệt độ không khí lên cao mặt tuyết cùng không khí tiếp xúc bộ phận trước hòa tan kỳ thật không chỉ là nơi này mặt đất ấm lại cũng là rất nhanh tuyết cùng thổ địa tiếp xúc địa phương cũng đang từ từ hòa tan chỉ có ở giữa bộ phận trễ nhất hòa tan cho nên phía dưới cùng nhất hóa về sau chúng ta đạp ở tuyết bên trên liền sẽ có một loại đạp không cảm giác bởi vì phía dưới vốn chính là không chân mẫn nghe hiểu mà lại cử ra ví dụ tựa như mùa xuân đến thời điểm trong đống tuyết sẽ thừa kế tiếp tuyết vỏ bọc lơ lửng ở hòa tan nước thượng hạ mặt tuyết tan nhanh không kém bao nhiêu đâu chỉ bất quá tuyết không đủ dày thượng trung hạ tầng sẽ cùng một chỗ hóa chỉ bất quá tốc độ không giống không rõ ràng như vậy mà thôi lương khang thì lông mày nhắn có thể kẹp chết một con r u ồ nói cách khác Cùng xúc cho chúng có cảm giác. Tích tuyết tan tốc được động tan、so、nhiều, nên trên không tan bọn hắn tưởng tượng được nhanh rất nhiều, đây không mặt mới một đất tiếp tuyết rất ta tuyết rất tốt. đã đi đạp độ đây dấu với phải hiệu phía hòa so ở lương ạ i buổi nhiệt cái nhiệt giữa là là ngày này một sớm độ độ độ, t sáng, sáng C, r a cao sẽ chỉ h l ư ơ n khang thì chú ý tới tường vây vừa bắt đầu hướng trong viện thấm nước đầu tiên là thổ mà trở nên nước át rất nhanh nước liền một phần nhỏ một phần nhỏ tràn vào tới nhanh thu dọn đồ đạc chúng ta đi tứ thuốc nhà lương h à g nguyệt cùng chân vẫn tranh thủ thời gian hành động bọn họ cầm lên hôm qua liền chuẩn bị xong đồ vật ôm vào tiểu hắc từ cái thang bên trên bỏ tới trên t ư n g rào bên ngoài mặt tuyết một đêm bên trong chìm xuống sâu hơn một mét thượng tầng tuyết toàn hóa vụ băng cùng hòa tan nước tuyết cùng một chỗ chạy xuôi lương hà nguyệt đưa tay hướng phía dưới sờ soạn một cái nước tuyết băng lanh t ấ u xương nàng dùng mình một cái đem hoa ra thuyền nhỏ phóng suất đ ừ n g nước chạy quá khứ nước quá lạnh ba người bọn hắn mỗi người đều có một cái túi đ e o l ư n g lớn lương khang thì ba lô bên cạnh còn cột một đầu thảm g i i tử tiểu hắc bị chân mất ôm hiếu kỳ đánh giá cái thế giới xa lạ này lương hà nguyệt suy đo tầng dưới nước tuyết chảy xuôi những cái kia tuyết ép chặt băng cứng không có c ă n cơ chẳng mấy chốc sẽ hoạt động thừa dịp trung tầng băng tuyết còn rất dày tầng ngoài nước còn sóng yên bể lặng bọn họ nhanh đi đến tứ g i a ra, ra nhà treo thuyền vạch đến tứ g i a ra, ra nhà hai người già cũng phát hiện không thích hợp bọn họ mặc dù không có gia đại môn thế nhưng là trong viện tuyết một mực trồng đến một t ầ n g đ ỉ n h bọn họ những ngày này đều là rời đến lầu hai ở lầu một thành không thấy ánh mặt trời t ầ n g hầm sáng sớm hôm nay đứng lên tứ ra ra liền phát hiện lầu một sông vào thật nhiều nước đốt lên ngọn đến hướng ngoài cửa sổ xem xét những cái kia kiên cố tuyết hiện tại cũng nửa hóa không thay đổi hắn nhớ tới lương khang thì đối với mình dặn dò mau nhường tứ n ã i n ã i mang theo thu thập đồ tốt hướng nóc phòng bò lương hàm nguyện một nhà đến thời điểm tứ gia ra, ra chính đạp ở cái thang bên trên cho nóc phòng tứ n ã i n ã i đưa chăn miền nóc phòng s i m a n g đặc biệt cấn người nhìn xem lương khang thì bọn họ còn chưa tới tứ gia ra, ra cảm giác đến thời gian còn đầy đủ chạy lên chạy xuống quân đồ liền cái này ngắn ngủi một đoạn ngắn đường nước tựa hồ lên trướng thuyền nhỏ thuận lợi vượt qua nhà tứ gia ra, ra t ư ờ n g viện đi thẳng tới lầu hai trên bình đài trống lên cái thang phía dưới khang tử các người lấy ở đầu thuyền ta người bạn kêu hoàng nhất phong lần trước đến chỗ của ta đưa tới. trong thành phố cũng có người chuyển cái này mùa xuân sẽ co h ồ n g thủy hắn liền cho ta làm chiếc thuyền nhỏ tới lương khang thì để tứ gia g i a tranh thủ thời gian leo đến trên nóc nhà thiếu cái gì muốn về nhà bên trong cầm liền nói cho hắn biết hắn đi lấy lương khang thì người bạn này là rất có người có bản lĩnh sinh ý làm cũng lớn tứ gia g i a không còn n g h i hoặc chính là có như vậy một nháy mắt cảm thấy hiện tại cũng là dùng loại kia thuyền vỏ cao su cùng công kích thuyền loại này nhìn xuyên một mạc thuyền gỗ nhỏ ngược lại là rất ít gặp lương hà nguyệt nhất mã đương tiên bỏ lên trên nóc phòng nàng muốn ở phía trên tiếp người một nhà hành lý đầu tiên là đem tiểu hôp vào đi sau đó là mang đến chăn mền tấm thảm cùng ba lô cuối cùng là cả một đầu thuyền nhỏ may mắn hoa ra thuyền vốn là rất nhẹ nhàng lương h à n g u y ệ t hiện tại khí lực lại vượt xa thường nhân mấy người cùng nhau phối hợp phía dưới thuyền nhỏ cũng bị đem đến nóc phòng tứ da da ước lượng bọn họ mang lên một người trong đó ba lô giật mình nói làm sao nặng như vậy lương h à n g u y ệ t nhìn thoáng qua túi k i a t r a n g chính là nước khoáng xem xét hiện tại nước t u y ế t nước trong và gần sóng hồng thủy xông qua về sau tất cả đều là la lộn bên trong bệnh gì còn đều có nước lui về sau trong vòng vài ngày trong nhà nước giếng cũng không thể uống tứ da da ngươi có hay không tôn nước tứ gia ra, ra tranh thủ thời gian ứng thanh cất liền trang trong nhà nguyên lai trang hoàng tiểu thùng lớn bên trong ta còn chưa kịp mang lên bên kia lương khang thì tại cái thang phía dưới hô lương hà nguyệt tới đón đồ vật nhìn nàng đưa tay qua đến căn giặt đến đồ vật nặng ngươi chống đỡ một chút mái hiên đừng bị lay động tới lương hà nguyệt đem mấy cái đưa tới đồ vật phóng tới sau lưng bên trong thì có dùng năm l đại thùng trang thức uống chân vẫn cùng lương khang thì lại tại tứ mãi mãi dưới sự chỉ huy chuyển không ít thứ đi lên nước lên rất nhanh vận chuyển đồ vật cái này không lâu sau nước tuyết đã trướng lên tầng hai lương khang thì xuyên đi mưa, băng thấu xương nước tràn qua mù bàn chân hắn quay đầu đối với chân mẫn nói không thể lại rời chúng ta đem nhà tứ thúc cửa sổ khóa kỹ mau tới nóc nhà đi thôi lương hà n g u y ệ t tại nóc phòng hướng xuống nhìn không quá có thể thấy do nước lên ở đâu nàng lo lắng thăm dò muốn nhìn một chút cha mẹ lúc nào đi lên nhìn thấy cha mẹ theo thứ tự bò lên trên cái thang lương hà n g u y ệ t lúc này mới thở dài một hơi chân mẫn trong tay là một bó răn chắc dây thừng nàng đem hoa ra thuyền cùng tứ ra ra nhà đặt ở nóc nhà kho lương chăm chú buộc c h u n g một chỗ lương gia thôn là đằng sau chính là núi có thể trước kia có danh tự tựa hồ gọi là vân núi lương hà nguyện cũng nhớ không rõ lắm bởi vì từ hắn sinh ra lên những năm này cũng chưa từng nghe qua cái nào một trưởng bối cẩn thận nói qua tên của ngọn núi này núi chính là núi lương gia thôn người gọi nó phía sau núi n h ắ c lên sẽ nói lên núi cùng đến trên núi đi lương gia thôn người nhìn đối với ngọn núi này tình cảm cũng không nồng hậu dày đặc lương hàm nguyện trưởng thành mới suy nghĩ ra được tương tự là sát bên ngọn núi này lâm sơn thôn phân đến chân núi là đất bằng đã phì nhiêu lại bằng thẳng lương gia thôn thổ địa cơ hồ đều là trên núi khai khẩn ra r u ộ n g bậc thang không chỉ có càn cỗi mà lại không cách nào thích lưng cơ giới hóa trồng rán côn trùng chuột kiến biến nhiều thổ địa sản lượng lại không cao ngọn núi này tựa hồ cũng không có cho lương gia thôn mang đến chỗ tốt gì mà bây giờ bọn họ còn muốn cảnh giác l ư u ô n g đến bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cũng chính bởi vì đánh lương thực ít lương gia thôn người không có kiến tạo đại lương kho thói quen loại kia hình tròn kho lương muốn phía dưới treo lơ lửng giữa trời phòng t r u n g phòng chuột phía trên dựng ra một cái nhọn mà đến cho nôn nôn còn rất mỹ quan lương gia thôn kho lương liền rất quan loa chỉ cần có thể không ở lương thực là được thậm chí căn bản không cần có đỉnh bịt kín hai tầng vải tre mưa là đủ rồi nhưng dạng này dù sao không ngăn cản được con chuột đến hai họa lương thực thế là mọi người đồng loạt đem kho lương đem đến trên nóc nhà thu được về đánh lương thực trực tiếp cất vào túi sách ra rắn dùng tổ hợp dòng dọc kéo về đến trong nhà x ư ơ n g phong đ ỉ n h tình hào thời tiết phơi nắng mấy ngày liền cất vào khoác lên nóc phòng giản dị kho lương bên trong tứ mãi mãi nhà kho lương còn muốn rắn chắc chút không biết là cái gì cải tạo toàn bộ là cái hình hộp chữ nhật hình dạng dùng rắn chắc kim loại làm rắn h u n g bên trong được lưới đánh cá lưới đánh cá m ắ t so b ắ p nô tiểu b ắ p nô cũng sẽ không rõ gì ra tới c h ư ơ n mẫn đem thuyền nhỏ hệ đến tráng kiện nhất cái tia sắt lăng lăng bên trên dùng sức lung lay kho lương kho lương nguy nhưng bất động không hề giống lương, lương, lương, lương à khang thì nhìn g này, ạ y đ n về phía n nhìn g kho l bọc ở một bên thuyền nhỏ chân mẫn lấy ra hai cái nhà bọn hắn tự chế ba lô áo cứu sinh đưa cho tứ ra ra cùng tứ mãi mãi căn dặn bọn họ nhất định phải đặt ở trong tay trước hết mời lương hà nguyệt giảng hai loại chế tác áo cứu sinh phương pháp dùng tiểu hào bình nước s u ố i khoáng nhét vào trong quần áo cái t r ù n g loại kia thời gian chuẩn bị càng dài sợ hai người già trong lúc nhất thời phản ứng không kịp hay là dùng ba lô cải tiến loại này dễ dàng hơn chỉ cần cong lên người là được rồi lương hà nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt nước nàng phát hiện trong nước giống như hồ đã có tiểu tiểu vòng xoáy tiểu hắc cũng học dáng dấp của nàng thăm dò nhìn tới bị lương hà nguyệt nghiêm khắc giáo dục kiên quyết không cho phép tới gần mái hên mở tiểu hắc ủy k h t đi mấy người mặc dù tạm thời ngồi ở khô hanh vương bức trên nóc nhà lại đều lo lắng hồng thủy sẽ tăng tới cao ba coi như hồng thủy thối lui về sau bị ngâm qua trong nhà lại sẽ như thế nào lại qua mười mấy phút lương hà nguyệt đột nhiên đứng lên để mọi người nghiêng thai đi nghe có phải là có cái gì tiếng vang tứ ra ra cùng tứ mãi mãi lớn tuổi có chút nế ngãng n đều biểu thị cái gì cũng không nghe thấy có thể theo thanh âm này càng ngày càng vang cả mặt đất đều có một chút chấn động nhầm dù ai cũng không cách nào xem nhẹ những ngày hồng thủy tiến đến trước dấu hiệu thanh âm trầm thấp giống như tiếng sấm mặt đất nước lây tốc độ cực nhanh lên cao sen lẫn khối lớn m ộ băng băng thể tích so nước lớn trong nước lăn lộn nhiều như vậy băng thủy mặt sẽ chỉ cao hơn tại lương hàm nguyệt nhìn không thấy địa phương tàn phá bừa bãi hồng thủy như là một đám giống như ngựa hoang lôi cuốn lấy hòn đá cùng đứt gãy thân cây c h ú t xuống t ồ i khô l à hủ càn quét qua dọc đường hết thẻ sự vật những cái kia tráng kiện đại thụ ở trên núi sinh trưởng mấy chục năm thụ căn từng cục xâm nhập mấy mét sâu dưới mặt đất lại tại hồng thủy trước mặt không chịu nổi một kích rất nhanh liền bị bẻ gãy thân cây cuốn vào gia nhập vô tình hồng thủy đội ngũ xôi trào mãnh liệt hồng thủy từ sau núi càn quét lương ra thôn những cái kia trong nước cự khối băng lớn cùng thân cây hung hang đâm vào chân đông dòng nước càng ngày càng nhanh lương hưng cảm giác mình đều nhanh chân đứng không vững hắn đem trong tay đổ vật dao cho đã bỏ lên trên nóc phòng lao bà thả hiền lại thúc giục con trai tranh thủ thời gian leo đi lên mắt thấy con trai đã leo lên cái thang hắn cũng đuổi theo sát lấy con trai phía sau cái mông lên cái thang nhưng lại tại leo đến nửa đường lúc cảm thụ được lay động cái thang lương hưng trong lòng hô to không ổn nước này lưu quá gấp cái thang sắp bị hưng ớ đ ổ hắn hốt hoảng nhìn lại nguyên lai là trong nhà bị trôn sâu ở tuyết rơi một mùa đông viện từ đại môn bị dòng nước p h á tan những cái kia cao hơn nhà hắn tưởng viện hồng thủy đông trước sợ sau đi đến trên trong sân tích lấy cao hơn hai mét nước lại theo đại môn c h ạ y ra đi con trai cũng phát hiện cái thang bất ổn hắn một bên run dậy thanh â m hét to cha nhanh bỏ cái thang muốn bị h ư ớ n g đi một bên ra sức leo lên trên lương hưng theo sát phía sau ngay tại con trai đã leo tới trên mái hiên đem bàn tay hướng lo lắng thái y ê n lúc cái thang đột nhiên lắc một cái hung hăng sai lệnh một chút lương hưng không biết từ khí lực từ nơi nào tới hắn bỗng con trai cái mông dùng sức đi lên khe kéo lương minh hiểm lại c à n g hiểm đến bỏ tới trên nóc nhà mà lương hưng lại ôm bị hướng ngược lại cái thang theo nước phiêu xa lương hưng lương hưng cha thái yên cùng lương minh thê lương kêu lên thẳng đến đã không nhìn thấy lương hưng thân ảnh mới ôm đầu chán nản ngồi s ồ m ở trên nóc nhà tình huống như vậy còn phát sinh ở lương gia thôn đông đảo thôn dân trong nhà bọn họ có không nỡ đồ trong nhà tức là phát hiện sự tình không đúng cũng không nhịn được đem vất và góp nhặt lương thực cùng không kiên nhận nước đồ dùng trong nhà hướng nóc phòng chuyển thẳng đến đợt thứ nhất h n g thủy của tới đã tới không kịp làm ra chống cự còn có chút người nhà mình địa thế thấp bé dù nhưng đã mau chóng hướng phủ cận chỗ cao đổi thế nhưng là trong nước hành động khó khăn cỡ nào tại quy mô lớn nhất hồng thủy đến thôn trang trước đó các nơi đã trướng lên gần nửa mét sâu nước những n à y hòa tan nước tuyết lạnh b ú t thấu xương người đứng ở bên trong chân chẳng mấy chốc sẽ rút g ầ n đợi đến dòng nước càng lúc càng lớn nghĩ trong nước đứng vững đều rất khó chớ nói chi là gian nàn tiến lên không ít người đều bởi vì thể lực hao hết đổ vào hồng thủy bên trong bọn họ liệu mạng cơ hai tay muốn ôm chặt bên người đ ổ vật thế nhưng là hồng thủy có mấy mét sâu trong thôn cơ hồ tất cả cây cối đều tại mùa đông này bị chặt cây coi như nhiên liệu rủi đập vào mắt thấy cảnh hoàng tàn khắp nơi khắp nơi trên đất tuy lương hà nguyệt nhìn xem cấp tốc từ trong nước thổi qua tạ p vật có vỡ vụn đồ dùng trong nhà chập trùng dây rủa xúc vật thậm chí còn có người bọn họ chỉ một nháy mắt liền biến mất ở ngập trời hồng thủy bên trong bị hồng thủy cái này vô tình cự thú thôn vệ lấy hết thảy tiểu hát tiếng kêu càng ngày càng bất an ô m nó chân mẫn rõ ràng cảm nhận được nó thân thể nho nhỏ đáng phát run thế là càng chặt ô m hắn mấy người nhìn xem một màn này thật lâu y mắng một hồi lâu tứ mãi mãi mới run rẩy thanh n m cái này, chuyện này quá đáng sợ những cái kêu bị nước trôi đi người còn có thể sống xót sao lương hà nguyệt hít sâu một hơi sẽ chờ đến hạ du địa thế bằng phẳng địa phương bọn họ nói không chừng liền sẽ được cứu vớt nàng nói mình cũng không quá tin tưởng tay không tự chủ run dày lại qua nửa giờ dâng nước tốc độ chậm lại dòng nước cũng không giống nguyên lai vội vã như vậy gấp rút xem ra là từ trên núi xuống tới kia sóng hung m a n h nhất hồng thủy đã qua lương hà nguyệt v i ệ n tứ mãi mãi ngồi xuống lại như thế nhìn chằm chằm vào mặt nước nhìn nàng sợ tất cả mọi người sẽ điên lương hà nguyệt người một nhà chỉ chừa một người lưu ý lấy mặt nước những người khác ngồi nghỉ ngơi ngồi xuống trong nháy mắt đó lương hà nguyệt mới phát hiện mình có chút run chân vừa rồi chỉ là dáng chống đỡ lấy m ặ thôi nếu là bọn họ không có chú ý tới hồng thủy tiến đến để i m báo có thể hay không nàng lắc đầu ném đi những cái kia bất an ý nghĩ vặn ra trong ba lô bình giữ nhiệt hỏi hai người già muốn hay không uống nước nhà nàng cái kia đ ự n g nước trong ba lô đặt vào không phải bình nước suối khoáng tất cả đều là to to nhỏ nhỏ bình giữ nhiệt cùng giữ nhiệt ấm bởi vì không biết sẽ ở trên nóc nhà đợi bao lâu rất có thể sẽ qua đêm ban đêm nhiệt độ mặc dù không giống mùa đông như thế r ấ t lạnh nhưng là sơ xuân ban đêm cũng không dễ chịu có một miệng nước nóng uống chí ít trong dạ dày có thể ấm áp điểm buổi sáng hôm nay đứng lên chân mẫn liền đem nước nóng nấu lên bên trong tăng thêm sữa bột cùng đường có thể trình độ lớn nhất bổ sung thể lực tứ mãi mãi cái gì cũng uống không h ạ n tự tuyệt tứ ra ra ngược lại là có chút khát nước lương hà m nguyệt rót cho hắn một chén hắn còn kinh ngạc nói đây là sữa bò sao không phải sữa b ộ t hướng lúc này tại vừa quan sát mặt nước lương khang thì đột nhiên đứng lên hướng về nơi xa phất phất tay lương hà m nguyệt hướng bên kia nhìn lại nhìn thấy hai người ngồi ở tủ gỗ lớn bên trong đang từ từ hướng nơi này bay tới chờ mấy người này càng tiếp cận lương hà nguyệt mới nhìn rõ ràng tủ gỗ mặc dù có thể nghịch dòng nước phương hướng tới gần bọn họ là bởi vì trong nước có cái nam nhân đang l i ề u mạng đẩy tủ gỗ hắn nhìn đã nhanh muốn phát lực chìm ở dưới nước thời gian càng ngày càng dài lương khang thì cầm đặt ở trên nóc nhà trường một côn cùng gậy chúc hướng bọn họ đưa tới nam nhân có hy vọng lại nâng lên k ì n h đến tiếp tục đẩy tủ gỗ tủ gỗ đi tới phòng ở một bên lúc này mặt nước cách là nhà bà nội lầu hai nóc phòng còn có không đến một mét khoảng cách trong tủ gỗ nữ nhân tranh thủ thời gian đứng lên đem một bên đứa bé g i lên đưa cho lương khang thì bởi vì nàng động tác này tủ gỗ đột nhiên nghiêng vệ một chút tiến một chút nước chân mẫn cầm qua tự chế ba l ném cho trong nước nam nhân xuyên nhanh bên trên ta nhìn ngươi kiên trì không được bao lâu chúng ta lập tức liền kéo ngươi đi lên nam nhân dấy ruổi lấy trong nước trên l ư n g xếp vào không bình nước suối khoáng ba lô cuối cùng sẽ không thỉnh thoảng bị nước chém ấ t lương hàm n g u y ệ t hướng phía nữ nhân vươn tay đối với một bên lương khang thì nói chúng ta cùng một chỗ đem hắn kéo lên nữ nhân đứng tại tủ gỗ bên trên còn tốt kéo một chút vì đem trong nước nam nhân lấy tới mấy người có thể phí đi một phen công phu nam nhân kia đều sắp không chịu được nổi nữa cuối cùng tại lao bà cùng con gái tê tâm liệt phế cổ động bên trong bơi đến mái hiên bên cạnh bị t ù n tới người một nhà này cũng là lương gia thôn nữ nhân gọi lương tương lan là lương gia thôn người địa phương trực phu đào vĩnh c ắ t là những thôn khác nữ nhi của bọn hắn đào văn văn năm nay chín tuổi chương ba mươi bốn bốn hồng thủy bọn họ phá hủy trong nhà tủ gỗ cửa ngồi vào tủ gỗ lớn bên trong tủ gỗ lại vừa lúc bị nước đẩy cắm ở nhà người khác mái hiên sừng bên trên lúc này mới gian nan chịu qua kia sóng mạnh mẽ hồng thủy nhìn xem dòng nước chẳng phải gấp đào vĩnh c ắ t liền nhảy xuống nước đẩy l ã o bà cùng con gái tìm kiếm có thể trô đặt chân toàn bộ lương gia thôn đều là một vùng biển mênh n ô n g rất nhiều phòng ở bị chìm liền nóc phòng đều lộ không ra hắn tìm kiếm khắp nơi đã nhanh không còn khí lực, gấp không được. rốt cục trông thấy nơi xa lương khang thì hướng lấy bọn hắn vất tay lúc này mới chạy tới một nhà ba người vừa mới dẫm lên nóc phòng đều co quắp ngã xuống đất đào vĩnh cắt còn muốn cho bọn hắn dập đầu bị lương khang thì đỡ lên n g ư ờ i y phục trên người đều ướt tranh thủ thời gian thoát đi hiện tại bị cảm cũng không tốt t r ị đào vĩnh các người một nhà cũng mang theo chút đơn giản thu thập ra hành lý lương khang thì trông thấy trừ một cái bọc lớn bên ngoài còn có một cái thảm giải tử ngươi cái này một cái tấm thảm nếu là không đủ nhà chúng ta có thể mượn một mình ngươi đủ rồi ta trước tiên đem ở mức thời quần áo đào vĩnh cắt quần áo ướt dính ở trên người cũng rất khó chịu tại nước đá du lịch lâu như vậy hắn đông lạnh bờ môi phát tím trên thân run dậy không ngừng chân mẫn từ một cái k h á c xếp vào nước lọc bình giữ nhiệt bên trong rót một chén nước nóng cho hắn c h ư ớ uống ngụm nước nóng đi không có quần áo khô có thể đổi đào vĩnh cắt chỉ có thể bọc lấy tấm thảm ngồi ở chỗ đó hắn quần áo ướt bày ra tại trên nóc nhà lúc này còn có mặt trời chiều xuống đến có thể có thể phơi khô mấy bộ y phục lương tương lan cùng con gái bởi vì một mực ngồi ở trong thụ gỗ quần áo trên người vẫn là làm ra chính là dày cùng ống có lớp may mắn còn có mặt trời lương h à n g u y ệ t trong lòng nói so với mưa to tạo thành hồng thủy c h ỉ ít nàng gặp được là trời sáng hóa tuyết nóc phòng là khô giáo ánh nắng là ấm áp không có vô khổng bất nhập giọt mưa cùng bởi vì âm ú s i n h s ô i ở mất m g i là hắn nhóm tại trận này trong bất hạnh may mắn lớn nhất lương tương lan thấp giọng an ủi bởi vì sợ một thời ngay cả lời đều không nói được con gái tiểu hắc tiểu hắc đã lấy lại sức không lại sợ hãi nó dùng ánh mắt đen lấy nhìn xem đào văn văn thanh thúy kêu một tiếng ô gâu đào văn văn có chút ngốc trệ trong mắt nhiều chút thần thái nàng hướng phía tiểu hắc vươn tay ra cẩn thận từng ly từng tí đi sở đầu của nó tiểu hắc nghiêng đầu tránh khỏi đào văn văn tay nhưng l à đem mình móng nuốt nhỏ khoác lên nàng vươn đi ra tay nhỏ bên trên đào văn văn cảm nhận được chó con hơi lạnh trào đệm lại quay đầu nhìn một chút mình đ ẩ y mắt lo lắng mụ mụ cùng còn đang phát run ba ba như ở trong ngộng mới tình khóc lớn lên tứ mãi mãi tại vừa nói khóc tốt khóc lên liền tốt vừa rồi nhìn đứa bé kia một bộ ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng còn thật lo lắng nàng bị dọa phát sợ đào văn văn khóc trong chốc lát chạy đến đào vĩnh cắt bên người nàng ngồi ở trong tủ gỗ thời điểm trông thấy ba ba nhiều lần nặng trong nước mỗi lần đều để nàng có một loại ba ba sẽ không lại hiện lên đến cứ như vậy vĩnh viên biến mất ảo giác nàng dùng tay nâng ở đào vĩnh cắt lạnh buốt gương mặt nhỏ giọng nói ra ba ba không lạnh ta giúp ngươi che lấy ba ba không lạnh đào vĩnh cắt cười nói hắn chính là có chút hối hận không nhiều mang một bộ quần áo hiện tại quần áo ư ớ t hất lên tấm thảm hành động quá không thiện thế nhưng là hắn hồi tưởng lại phát hiện trong nhà tràn vào đại lượng nước tuyết thời điểm mỗi một giây đều vô cùng chất quý hắn cùng lương、Tương、lan phá hủy cửa、tủ. ô m chăn lông còn thuận tay mang theo ăn chút gì thật sự là không có thời gian nghĩ tới như vậy chu toàn trên nóc nhà nhiều ba cái thành viên nhưng là một cái cóng đến không nhẹ một cái muốn chấn an đưa bé cho nên nhìn chằm chằm mặt nước vẫn là lương hà nguyệt một nhà lương hà nguyệt đưa lưng về phía mọi người yên lặng nhìn chằm chằm tứ mãi mãi nhà bị dìm nước không có chỉ còn nửa cái ngọn cây cây hạnh vừa vặn giống như là ngập đến cái này nhánh cây phân nhánh địa phương hiện tại toàn bộ nhánh cây đều không thấy đào vĩnh cắt thanh âm có chút run hỏi nước sẽ ngập đến trên nóc nhà tới sao lời này không có ai muốn nghe đến nhưng lương hà nguyệt vẫn là nói Theo, theo tốc h e o t độ này nếu như nước không lùi trạm vạng tối trước đó liền sẽ tăng tới nóc phòng vậy làm sao bây giờ a lương tương lan trên mặt một mảnh lo sợ không yên bọn họ thật vất vả được cứu kết quả lại không phải chân chính thoát ly hiểm cảnh bọn họ tủ gỗ cũng bị mất nước nếu là chìm qua nóc phòng có thể gọi bọn hắn một nhà người làm sao bây giờ trước đem các ngươi tủ gỗ vớt lên đi lương hàm nguyện tìm tới gậy trúc đưa cho lương tương lan lương tương lan nghi ngờ nói thế nhưng là tủ gỗ bị nước trôi đi rồi không có lúc ấy một đoạn loạn nhưng là ta ở bên cạnh nhìn thấy các ngươi tủ gỗ bị dấm lật ra chìm đến trong nước đi phía trước vừa vặn có một k h ỏ a cây hạnh chặt tủ gỗ không có bị nước trôi đi cái này khỏa cây hạnh liền tại bọn hắn chỗ ngoài cửa sư p h ò n g sinh trưởng mười phần cao lớn so cái này tầng hai tiểu lâu còn cao hơn đâu lương hà n g n g u y ệ t cũng một mực đang nghĩ nước lên đứng lên làm sao bây giờ nàng chuẩn bị hai đầu thuyền nhỏ có thể gánh chịu mình người một nhà cùng hai người già con người một nhà này trên thuyền cũng không có cho bọn hắn lưu vị trí lương hà n g n g u y ệ t hy vọng bọn họ cũng có tự cứu năng lực lương tương lan nghe xong tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bọn họ cái tia tủ gỗ lớn chất lượng rất tốt trong nước ngâm thật lâu cũng không vào nước nếu là vớt lên còn có thể tiếp tục dùng hắn trông thấy buộc tại phía trên kho lương kia chiếc thuyền nhỏ trong lòng còn yên lặng đoán chừng một chút thuyền nhỏ có thể gánh chịu nhân số phát hiện vô luận như thế nào đều là chứa không nổi nhiều người như vậy nhà mình là người ngoài người ta đương nhiên sẽ không đem lên thuyền danh n lạch trước hết để cho cho mình cho nên hắn mới vô kế khả thi bây giờ nghe nói tủ gỗ vẫn còn lương tương lan tựa như bắt lấy cây c ỏ cứu mạng đồng dạng hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận gậy trúc tại dưới nước váy lộng lấy tủ gỗ dần dần thoát ly bị kẹt chỗ ở mạn mạn hướng mặt nước lớp tới lương khang thì cùng chân mẫn cũng đến giút đỡ đào vĩnh cắt lúc đầu luôn đứng dậy chân m nhiều người nơi này cũng đứng không ra lương tương lan cũng nói ngươi xem trọn g văn văn đi ở c h u ồ n cũng không ngại mất mặt bọn hắn một nhà là vô luận như thế nào đều muốn dựa vào cái này một nhà trợ rút cũng không cần tệ mạnh nhớ kỹ phần nhân tình này tương lai gấp m ộ ư ơ i báo đáp chính là đào v ĩ n h cắt biết l a o bà là đau lòng mình tăng thêm trên người hắn bọc lấy tấm thảm bên trong thoát đến bóng loáng s ắ c thực cũng không tiện vứt tủ gỗ hắn đem một bên văn văn kề đến đến ba ba cái này đến đừng đi mép nước mấy người đạo cổ mười mấy phút tủ gỗ rời khỏi phòng đỉnh phương hướng càng ngày càng gần cuối cùng đã tới bọn họ khẽ vươn tay liền có thể đến địa phương thế nhưng là trong lúc này còn có đem gần nửa mét khoảng cách tủ gỗ lại mười phần nặng nề g h lộ ở trên mặt nước vẫn là không có có thể cầm nắm địa phương tủ gỗ mặt sau mấy người thử mấy lần đều không thành công đem tủ gỗ để lên nơi này là nóc phòng biên giới hướng phía dưới dùng lực rất dễ dàng ngã lộn trồng vỏ xuống t r a n g diện trong lúc nhất thời rằng có không xong lương tương la nghĩ nghĩ nói ra xách tủ gỗ quá nguy hiểm cảm ơn các ngươi hỗ trợ nhưng là không đáng mạo hiểm như vậy ta nghĩ ta ngay ở chỗ này dùng gậy trúc đừng ở tủ gỗ đừng để nó bị nước trôi đi nước nếu là trướng đi lên tủ gỗ cũng liền theo nổi lên ta như vậy còn có thể giúp đỡ nhìn chằm chằm mặt、nước. nàng mặc dù nói như vậy lương hàm nguyện một nhà cũng không có thật xoay người rời đi bọn họ lại thử mấy lần s ắ c thực không bỏ ra nổi đến nhưng nếu là bưng lòng tay tủ gỗ liền dễ dàng bị nước trôi đi lương tương lan nói khả năng thật là biện pháp duy nhất đào vinh cắt xin nhờ tứ ra ra cùng tứ mãi mãi hỗ trợ chiếu nhìn một chút đào văn văn tiểu nữ h à i m ư ờ i phần n u thuận không khóc cũng không náo tứ mãi mãi rất thích nàng cũng đau lòng hắn tuổi còn nhỏ liền gặp được loại sự tình này miệng đầy đáp ứng đào vinh cắt bọc lấy chăn lông ngồi xổm ở mái hiên một bên cùng lương tương lan cùng một chỗ dùng gậy trúc đừng ở tủ gỗ nước này so với hắn bơi tới thời điểm hòa hoãn không ít vậy trúc dò xét đi không có cảm giác đến trở lực rất lớn hẳn là kêu một đợt nhất gấp hồng thủy quá khứ còn lại nước đều là mạn mạn trướng đi lên hắn là đã ngóng trông nước lên bên trên một chút thuận tiện bọn họ đem tủ gỗ lớn vớt lên lại sợ nước lên quá nhiều để bọn hắn mất đi cái này duy nhất c ư chú chỗ tốt nhất nước vừa vặn tăng tới dưới nóc nhà bên cạnh một chút vẹn toàn đôi bên đào vĩnh cắt làm lấy mộc đẹp chương ba mươi lăm một treo thuyền đào vĩnh cắt cùng lương tương lan lần ngồi xuống này chính là ba giờ trong lúc đó lương hàm nguyệt người một nhà còn đi thay xe ban để bọn đi thay nước s á t thực một mực tại trướng đã đã tăng tới dưới mái hiên bảy mươi tám cm địa phương tủ gỗ bị vất lên không làm bên trong nước hiện tại là bốn giờ chiều mặt trời còn không có xuống núi từ buổi sáng bắt đầu lương h à n g nguyệt một nhà liền chưa ăn qua cơm nóc phòng tất cả mọi người cũng đều là cũng giống như vậy khi đó bọn họ quá khẩn trương mặc dù trong ba lô thì có đồ ăn nhưng là căn bản liền ăn cơm đều nghĩ không ra cũng không có chút nào cảm thấy đói hiện tại nhất định phải bổ sung chút năng lượng chờ mặt trời xuống núi tại đen kịt một màu bên trong chờ đợi lấy nước tràn qua bọn họ đặt chất địa đây mới là nhất khảo nghiệm người thời điểm lương hà nguyệt mở ra ba lô khóa kéo từ bên trong móc ra một cái rất lớn giữ nhiệt hộp cơm đến mở ra bên trong là còn ấm áp cải trắng bánh nhân thịt heo sủi cào mấy ngày nay bởi vì thời khắc để phòng hương thủy mỗi sáng sớm đứng lên chân mẫn đều l u ộ c một nồi sủi cào cất vào giữ nhiệt trong hộp cơm ban đêm phát hiện không sao người một nhà lại ăn rơi các ngươi mang ăn sao chân mẫn hỏi lương tương lan lương tương lan vội nói mang theo mang theo nàng từ bên cạnh cầm lấy một cái rất lớn hộp sắt mở ra xem bên trong là tầng tầng lớp lớp đào tô tựa như lương ra thôn có đậu h ữ phưởng đào v ĩ n h cắt thân thích trong thôn cũng một lần nữa mở quán bánh hoa tử đào tô nặng dầu nặng đường bảo đảm chất lượng kỳ rất dài giá cả bán cũng rất đắt nếu không phải ăn tết thăm người thân bình thường cũng không bỏ được mua lấy một hộp đào v ĩ n h cắt thu được cái này hạch đào tô bánh nhân hạch đào về sau cũng một mực không có bỏ được ăn chỉ có đào văn văn thèm ăn thời điểm mới cho nàng cầm lên một khối đưa tới thời điểm là hai cân nữa hiện tại đoán chừng còn có hai cân còn lại không thì đến thời điểm thời gian khẩn cấp những vật khác đều không tiệc cầm liền thuận tay cầm hộp này đào tô lương tương lan trước cho gặp một lần đào tô liền hô hào đói đào văn văn cầm một khối lại hỏi lương hà nguyệt nhà hòa hai người già ăn khối đ à o tô a nhà hắn chỉ có n g â n ấy mà ăn những người khác so với bọn hắn chuẩn bị càng đầy đủ đương nhiên sẽ không lại đi đoạt lấy điểm đ à o tô ăn hỏi một vòng đều bị tự tuyệt lương tương lan trên mặt lộ ra cái ngượng ngùng nụ cười đến ai chúng ta một nhà ngày hôm nay nhiều g ồ n g cho các ngươi c h i ế u cố đây là ân cứu mạng chúng ta khẳng định sẽ không quên cái này không tính là gì lương hà nguyệt tiếp lời nói là chúng ta phải làm sao có thể thấy chết không cứu lương hà nguyệt lấy ra duy nhất một lần bàn ăn lô hàng giữ nhật trong thùng sụi cạo lần này tính bàn ăn không phải những khác chính là chân mận không có bỏ được ném bánh sinh nhật hay tứ ra ra cùng tứ mãi mãi ngay từ đầu còn nghĩ khước từ sủi cạo mùa đông này mua không được đồ vật trong nhà không có cái gì thức ăn nhanh thực phẩm hai người bọn họ buổi sáng nấu hỗn loạn liên tiếp nổi cùng một c h ô bưng đến nóc phòng chúng ta có cháo uống chân mẫn c ú i đầu nhìn thoáng qua k i a non nửa n ồ i cháo đều lạnh rơi kết khối ăn lạnh bị bệnh càng không đáng chúng ta luộc sủi cạo rất nhiều ba người ăn không hết đặt ở trong hộp giữ ấm một đêm liền chua n g h e b ọ n hắn nói như vậy tứ mãi mãi mới cố mà làm nhận lấy đĩa trong bọc hết thẻ hai cái lớn giữ nhận h ộ cơm bên trong sủi cạo đầy đ ủ mỗi người phân đến mười bọn họ còn san ra bốn cái cho đào văn văn ă n tiểu cô nương ăn đ à o tô ăn đều nhanh nhẹn cuối cùng k i a n ồ i lạnh cháo cũng không có lãng phí rót vào nước nóng quay quáy tất cả mọi người phân một chén nhỏ mặc dù đổi lấy nước cháo hương vị không hề tốt đẹp gì nhưng là cũng không có biến chất loại thời điểm này một chút đồ ăn cũng không thể lãng phí sủi cáo ăn thật ngon thế nhưng là đại đa số người đều ăn ăn không biết vị chỉ là máy móc tính hướng trong miệng nhét nhét đầy cái bao tử bọn họ vừa cơm nước xong xuôi thì có nước văng đến nóc phờ mờ lương hà nguyện quyết định thật nhanh đem tất cả mọi thứ đều thu thập nàng vịn tứ ra ra cùng tứ mãi m lại liếc mắt nhìn đào văn văn nói ngươi cũng tới đi nàng đối với đào vĩnh cắt vợ chồng nói kho lương đỉnh diện tích không lớn mà lại cái này kho lương là không phía trên trọng lượng quá đại hội đại s ợ chúng ta người một nhà đều là không có ý định đi lên văn văn không có cha mẹ b ồ i tiếp mình dám đi tới sao đào v ĩ n h cắt mau nói có thể văn văn dân văn hắn mau đem đào văn văn kéo qua căn dặn hắn nói ba ba mụ mụ liền ở bên cạnh ngươi không cần phải sợ liền ở phía trên hào hào đợi có thể chứ văn văn nhẹ gật đầu đào vĩnh cắt vị nàng bỏ lên trên kho lương đỉnh đào vĩnh cắt vợ chồng ngồi vào trong tủ treo quần áo tụ q u ầ ngay triệt để đêm đen đến thời điểm nước động cũng đã tràn qua nóc nhà lương hàm nguyệt một nhà ngồi ở thuyền nhỏ bên trong cảm nhận được nước độ cao đã đủ để cho thuyền nhỏ hiện lên tới bọn họ ngồi đầu này hoa ra thuyền rất hẹp liền hai người song song ngồi đều làm không được nhưng là chiều dài đầy đủ để một người nằm xuống hai người ngồi ba người bọn họ liền thay phiên nằm có ngoài hai người ngồi ở m ũ i thuyền cùng đuôi thuyền ổn định thuyền nhỏ nhà đào vinh cắt tình trạng càng hóng bét tủ gỗ ngâm trong nước trở nên nước sũng đến thời điểm là lương tương lan cùng đào văn văn một nữ nhân một đứa bé ở bên trong cung cấp sức nổi còn có thể chống đỡ tủ gỗ tại thủy thượng phiêu hiện tại biến thành hai người trưởng thành ngồi ở bên trong tủ gỗ biên giới khó khăn lắm cùng mặt nước ngang bằng nhẹ nhàng khẽ động thì có nước tung tóe đến trong tủ gỗ lương hà nguyệt n g nhìn xem hai người quẫn bách đem trong tủ gỗ tiến nước ra bên ngoài múc cho bọn hắn nghĩ kế nơi này có cái, cái thang nếu không các ngươi có một người ngồi vào cái thang đi lên dạng này liền sẽ không đem tủ g đào vinh cắt nghĩ n g h ĩ cảm thấy chủ ý này không sai ngồi ở cái thang bên trên mặc dù không thoải mái dù sao cũng so bên ngoài không ngừng nước vào tốt cái này cái thang khoác lên kho lương cùng một bên nóc nhà cái góc bên trên nhìn xem ủng hộ vững chắc hắn lên cái thang lương tương lan bên kia áp lực trợt hạ xuống tủ gỗ thuận lợi hiện lên đến một mảng lớn đào vinh cắt trái xem phải xem để mắt tới một bên ngói nóc nhà t r ả hết đi ngồi một hồi không nghĩ tới ngói trên nóc nhà địa phương mặc dù lớn nhưng là nghiêng góc độ rất lớn vì không t u t xuống để hắn chỉ có thể vượt ngang qua ở giữa nhất nóc phòng bên trên đặc biệt cân cái mông mà lại chân chỉ có thể chuyển hướng ngồi khó chịu làm sao đều không thoải mái đào vinh cắt đành phải lại b ò xuống dưới b ò lên thời điểm còn phát hiện đôi chân của mình đặc biệt đau nhức tứ ra ra cầm đèn tin cho hắn chiếu sáng đào vinh cắt đem ống quần sắn đi lên xem xét hai cái đùi khắp nơi là mỏ ứ động lúc ban ngày còn không có chú ý tới hiện tại màu sắc tím xanh tím xanh nhấn một cái liền đau nhức muốn chết hắn lại đem bên eo quần áo nhấc lên trên lưng quả nhiên cũng có loại này mỏ ứ động đây là thế nào tứ nãi nãi hỏi đụi cái nào xô ra nhiều như vậy mỏ ứ động tới đào vinh cắt về suy nghĩ một chút tốt muốn biết là chuyện gì xảy ra hiện đang hồi tưởng lại đến cảm thấy những khả năng tiên là theo hồng thủy cùng một chỗ bị lao xuống băng gú cục tại dòng nước lực trùng kích hạ đụng ở trên người hắn lưu lại những ngày máu ứ động đào vinh cắt mười phần nghĩ mà sợ may mắn gặp được chính là băng gú cục chỉ xô ra mấy cái máu ứ động không phải biên giới đặc biệt mỏng cái chủng loại kia băng nếu là loại kia miếng băng mỏng theo nước lao xuống còn không giống lương tương lan d ngồi đ tủ gỗ cùng nhà lương hàm nguyện thuyền nhỏ sát bên lương hàm nhìn nguyện đem trên người mình tấm thảm kéo qua một nửa chào hỏi lương tương lan dựa vào nàng ngồi có thể đắp lên điểm loại này sơ xuân ban đêm ở bên ngoài qua đêm sao có thể dựa vào trên thân cái này mấy bộ y phục thúng chi lương tương lan nửa cái ống q u ầ n đều là ở m ớ t nàng minh quả thật cũng lạnh không được nhỏ giọng một giọng nói cảm ơn tứ ra ra nằm tại kho lương trên đỉnh kho lương bên trên bọc cái tấm ván gỗ cứng rắn hắn ngủ không được liền thỉnh thoảng đánh lấy đèn tin nhìn nước lên tới đó ban ngày lao xuống nước vẫn là trong thấu nước tuyết này lại nhưng có điểm đục ngầu ấu vàng văn văn tò mò hỏi hồng thủy đều đi rồi vì cái gì nước sẽ còn c h ư ớ đâu nàng chưa từng thấy hồng thủy là dạng gì còn tưởng rằng chỉ có kém chút đem bọn hắn một nhà người quấn đi kia sóng mạnh nhất dòng nước g Kỳ q u á i v ì c á i gì hồng thủy đi rồi, lui, lại nước chẳng những không có lui, ngược lại còn càng ngày càng có cao. tứ ra ra cho nàng giải thích nói n g thết đi thời tiết tấm áp khắp nơi tuyết đều tạnh hóa có chút băng tuyết không có hoa xong lúc đầu ở nơi đó khỏe mạnh lợi thế nhưng là từ trên núi lao xuống thật nhiều nước liền đem những này cũng cùng một chỗ sông xuống, xuống. hồng thủy một đường đi một đường mang theo càng nhiều băng tuyết cùng nước thì có kém chút đem tiểu văn văn c u ố n đi lũ lụt thế nhưng là trên núi không còn tuyết sao không phải còn có những ngày nước không có sông qua địa phương những địa phương k i a tuyết chậm rãi hóa chậm rãi chạy xuống chúng ta nơi này nước liền một chút xíu trướng đi lên đào văn văn cái hiểu cái không chờ những cái k i a tuyết đều hóa sẽ đem chúng ta đều ngập đến trong nước sao tứ ra ra vô vô nàng không sẽ nước sẽ lui xuống đi chạy tới địa thế thấp hơn địa phương ở đâu là thấp hơn địa phương ân có lẽ là đại hải đi lương hà nguyện người một nhà hoặc ngồi hoặc nằm đừng nhìn cái này cái thuyền nhỏ mười phần nhẹ nhàng linh hoạt thế nhưng là không chỉ có thể gánh chịu ba người mà lại trong khoang thuyền không có tiến đến một giọt nước bọn họ có chăn lông có đồ ăn từ trong nhà xuất phát lúc mặc vào áo dày phục nhìn cái gì cũng không thiếu kỳ thật cũng là như thế nào cũng ngủ không được trong bóng tối không một người nói chuyện chỉ có thể nghe được bé không thể nghe róc rách tiếng nước chảy ai cũng không biết nước đến cùng sẽ tăng tới cao bao nhiêu khổ đợi lấy tư vị tựa như là biết chỗ tối có một con rắn độc không biết lúc nào sẽ chui ra ngoài cắn n g ư ờ i một ngụm lương khang thì không ngừng mà nhìn đồng hồ đại khái nửa đêm mười một điểm thời điểm nước lên đến trước nay chưa từng có cao khoảng cách kho lương đỉnh chỉ có không đến nửa mét cũng may rất nhanh lại lui một chút ngày này sau nửa đêm mặt nước độ cao một mực lặp đi lặp lại một hồi trướng một hồi lui để lòng của mọi người cũng đi theo bất ổn rốt cục kề đến hướng đông đám người lướt nhau nhìn thấy lẫn nhau đều là một mặt tiểu thụy nhưng thần sắc là dễ dàng bởi vì nước đã có mấy giờ không có trướng qua hồng thủy này tiến đến ngày đầu tiên đoàn chừng cũng sẽ không lại trướng đi lên t r ờ i đã sáng bọn họ liền bắt đầu ăn điểm tâm chân mẫn tử trong bọc xuất ra phía mạch giữ nhiệt ly nước không còn nóng hổi cũng may còn bảo lưu lấy một tỉa nhiệt độ bọn họ ăn ngâm phía mạch đào vĩnh cắt cho mượn điểm nước nóng bọn hắn một nhà người đem đào tông ngâm ăn hôm nay là cái trời đầy mây bởi vì lộ thiên ngủ một đêm đám người phần lớn đều xuất hiện chút khó chịu triệu chứng tứ da da có bệnh phong thấp chân đau dữ dội tứ n ã i n ã i bị gió thổi phải có chút đau đầu chân vẫn luôn cảm thấy trên thân lạnh đào vĩnh cắt trên thân máu ứ động qua một đêm đau đến lợi hại hơn chân vẫn đây chính là lương hàm nguyệt sau lương bao nói ở trong đó ta xếp vào một chút thuốc lấy ra nhìn xem có hay không đ ố i chứng lương hàm nguyệt mở ra ba lô ở bên trong tìm ra một cái tiểu tiểu gia đình túi cấp cứu bên trong có chị đau đầu thuốc chị bị thương dầu hồng hoa cùng một chút thuốc cảm nàng đem thuốc riêng phần mình đưa cho tứ mãi mãi cùng chân mẫn lại đem dầu hồng hoa giao đến đào vĩnh cắt trong tay ngươi nhìn xoa điểm cái này có thể hay không tốt đi một chút đào vĩnh cắt đã sớm không ngồi ở cái thang lên chân của hắn đau dữ dội lương tương lan cùng hắn đổi vị trí đào vĩnh cắt cảm kích tiếp nhận lương hà nguyệt n g dầu hồng hoa đổ một chút tại trên đùi bóc t r ả đau đến nghe răng nếch miệng lương hà n g n g u y ệ t không xác định nước này còn bao lâu nữa mới có thể triệt để thối lui nhưng nàng rất rõ ràng nếu như sẽ ở trên nóc nhà qua tầm vài ngày đêm mấy người này tất cả đều nhiễm bệnh ngược lại nóc phòng có thể một thời tránh hiểm nhưng dù sao không phải nơi ở lâu. Nàng đợi cho tới trưa. hồng thủy thối lui đến lầu hai dưới mái hiên ý vị này bọn họ không cần tại câu thúc tại thuyền nhỏ hoặc là trong thù gỗ cuối cùng có thể tại nóc phòng hoạt động một chút mọi người không lo nổi nóc phòng là bớt đơn giản đệm ít đổ liền nằm xuống một đêm này thật sự là cuộn tròn đến khó chịu đau thắt l ư n g cực kỳ lương hà nguyệt n g đi d i ả i trên thuyền nhỏ dây thừng ta đem thuyền vạch ra đi nhìn có thể hay không tìm tới trong thôn những người khác hoặc là nhìn xem nơi nào so nóc phòng càng thích hợp đặt chân lương khang thị vừa muốn nói chuyện lương hà nguyệt liền dành nói ngươi chiếu cố mẹ ta cùng tứ ra a tứ mãi mãi đi thân thể bọ đều không thoải mái ta mình có、thể. lương khang thì nghĩ cũng phải chuyện như vậy hắn cũng không lo lắng lương hàm n g u y ệ t ta toàn đại đa số nguy hiểm tại lương hàm n g u y ệ t trước mặt đều không đáng giá nhắc tới nhìn thấy lương khang thì dễ dàng như vậy sẽ đồng ý con gái một người c h è o thuyền ra ngoài yêu cầu lương tương lan có chút hoang mang nàng nhìn một chút chân mẫn gặp nàng cũng không có lộ ra cái gì dị dạng biểu lộ trong lòng càng mơ hồ bọn họ yên tâm như vậy lương hàm n g u y ệ t sao nghĩ nghĩ lương tương lan vẫn là nói nếu không chúng ta cùng một chỗ c h è o thuyền ra ngoài nàng nhìn thấy trên thuyền có hai con mái trèo đào v ĩ cắt trên thân đau lợi hại không có thể giút đỡ được gì lương tương lan nghĩ đến mình có thể không có thể giúp đỡ được gì liền đưa ra cùng lương hà nguyệt cùng đi không cần đâu chị dâu lương hà nguyệt cười cười dòng nước không n ổ i mà lại ngươi trước kia hẳn là cũng không có xẹt qua thuyền đi hai người chúng ta mái c h è o phối hợp không tốt thuyền là đi ra không được lương tương lan nghe xong thật đúng là nàng cho tới bây giờ không có xẹt qua thuyền liền mái c h è o dùng như thế nào cũng không biết cùng theo chẳng những giúp không được gì ngược lại còn thêm phiền nàng do dự nói vậy ngươi cẩn thận một chút ta lương hà nguyệt vạch lên thuyền nhỏ đi xa nếu như không đi quay đầu nhìn sau l ư n g người nhà nàng phảng vất tại một vùng biện rộng bên trên trôi nổi nguyên bản quen thuộc cảnh sắc đều không thấy ngẫu nhiên mới có thể n h ò m ngó mấy cái tại đục ngầu trong nước bùn lộ ra cái đầu đến màu sáng mảnh ngói nàng vạch ra rất xa bởi vì không có đất tiêu lo lắng tìm không thấy đường trở về còn dùng tay cơ đem đi ngang qua cảnh sắc đều chụp lại làng góc đông bắc địa thế cao hơn nếu như còn có người may mắn còn sống sót vậy nhất định đều tụ tập tại phương vị này lương hà nguyệt dùng di động bên trên la b à n phán đoán phương hướng h ế t sức chuyên chú hướng phía đông bắc vạch tới cách đó không xa có hai cây đại thụ tại mấy mét sâu hồng thủy bên trong ý nguyên đứng sừng sững lấy lương hà nguyệt nhớ lại một chút nhớ tới đây là trong thôn lớn tuổi nhất hai viên cây g i á n g dấp có bốn năm tầng lầu cao thân cây một người đều ôm không được cứu mạng a cứu mạng chương ba mươi lăm chấm ba trèo thuyền thanh em yếu ớt bị gió đưa tới lương hàm n g u y ệ t đến gần rồi cây hoại lớn trông thấy hai khỏa trên cành cây có mấy cái người tại chiều nàng phất tay nàng tranh thủ thời gian xẹt qua đi thấy rõ ràng có bốn người ngồi ở trên chặt cây trong tay ôm chặt thân cây một mực đang kiên trì chờ cứu viện nhìn thấy lương hàm n g u y ệ t tới mấy cái nhanh sắp không kiên trì được nữa người hết sức kích động có thuyền đến rồi cứu lấy chúng ta lương hàm nguyện trên thuyền ô ta cái này thuyền nhỏ một lần nhiều nhất có thể chở ba người trên g ư ờ i c tàng n cây qua một ngày một đêm mấy người tất cả đều tinh bị lợi tẫn cũng may cây huệ lớn chạc cây dán chắc dạng chân ở phía trên ôm lấy thân những cây có thể tiết kiệm lực không ít Kêu đôi vợ c h ồ nghe trước tiến tử trước ta ra nói, đi đi, xuống n lao ì n người như nhưng vẫn là nương phải rồi? kia mặt mơ phát xuất tử chút tựa t hồ, h vậy đỏ, đã có có là Lao là ra o b ả nói năng sinh thân Nghe n gắt gao cầu cây. trèo ở thân cây. Nghe nói như thế hắn gian nan gật đầu muốn không có tí sức lực nào còn có một người có thể lập tức được cứu vớt hai vợ chồng đều nhìn về nữ nhân chờ lấy nàng tỏ thái độ nữ nhân ô u nghẹn ngào nuốt khóc lên lão công ta bị nước trôi đi rồi ta phải đi cứu hắn thân thể nàng lung lay tựa như muốn cắm xuống đi đồng dạng kia đôi vợ chồng bên trong thê tử thở dài vậy người đi trước đi hai chúng ta còn có thể kiên trì lương hà nguyệt ở phía dưới không chút nghe rõ ràng bọn họ nói lời gặp nhóm đầu tiên đi người đã đã chọn được nàng hỗ trợ đem người đỡ đến trên thuyền tiếp tục hướng phía đông bắc phương hướng v tới chính nàng sợ nhớ lầm trong thôn đến cùng nơi nào địa thế cao còn hỏi trên thuyền lao gia tử lương gia thôn là đông bắc địa thế cao à lao gia tử một bên ăn lấy mình đau nhức cánh tay vừa nói vâng cao không ít đâu hướng bên kia đi chuẩn không sai nữ nhân một mực không nói chuyện một mặt buồn đau đến q u ắ c m ắ c nhìn chằm chằm mặt nước nhìn bất t ì n h lình mở miệng nói thuyền của ngươi có thể cho ta mượn dùng sao ta phải đi cứu lao công ta lương hà nguyện nghĩ, nghĩ nói cho n Ta một hồi đem hồi các nữ g phương người chúng phòng người, người ư đưa mượn. ờ i phải lại trở về tiếp trên cây hai người kia. liền đến địa đem tất cả đều đem an ta ta xếp toàn, còn trên Nhà nóc còn cẩn thận, liền đem thuyền n sắp chờ cho trở tất cây có cả về sáu nhân suy nghĩ xuất thần cái gì một hồi lâu mới đáp một tiếng ồ、oh. lương hàm nguyện kinh ngạc nhìn nàng một cái gặp nàng c o n đối với mình trong lòng không quá dễ chịu được rồi tình huống đặc thù cũng không trở thành vì một chút chuyện nhỏ tính toán chi ly nàng khả năng chỉ là quá mệt mỏi nàng vạch đ a vạch cánh tay mệt mỏi rất chua lão ra tử mặc dù phát sốt nhưng vẫn hỏi một câu muốn hay không hắn giúp đỡ vạch nữ nhân kia từ đầu đến cuối đưa lưng về phía lương hà nguyệt không còn nói câu nào không cần đâu ra ra ngươi xem chúng ta sắp đến rồi nàng đã thấy nơi xa sườn núi trên sườn núi kia có không ít người hoặc đứng hoặc ngồi bên cạnh đặt vào lớn trậu nhờ cùng t ấ m ván gỗ rất nhiều người đều bằng bàn sự n g h ĩ biện pháp lợi dụng trong nhà có sắn đồ vật đến đến khu này dốc núi nhà ngươi lại có thuyền không ít người trông thấy lương hà nguyệt vạch lên thuyền tới đều vây quanh ì n có người đem lão ra tử nâng lên mờ nữ nhân kia cũng lảo đảo đảo trong đám người bốn phía tìm kiếm từ bản thân người quen biết tới thôn trưởng thấy được lương hà nguyện đi nhanh lên tới làm sao chỉ một mình ngươi cha mẹ ngươi còn tốt chứ hắn nhìn thấy lương hà nguyện vạch lên thuyền tới có thể k i a người trên thuyền lại không phải cha mẹ của hắn bọn họ tại ta nhà tứ ra ra trên nóc nhà ta lần này ra chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới địa phương an toàn lại trở về chở bọn họ tới không phải sao trên đường nhìn thấy mấy cái ôm ở trên cành cây người liền đem bọn h ắ n m a nàng g đến. n một cước lại rào bước tiến lên trong thuyền còn có hai người chờ lấy ta đi đón chờ một chút thôn trưởng ngăn lại nàng ngươi chèo thuyền đến ủng hộ m ệ mọi a lương hổ Lương ngươi Hổ từ đám người bên trong đi ra nhà bọn hắn rời cái này phiến dốc núi rất gần phát hiện không đúng thời điểm tranh thủ thời gian lại tới người cả nhà đều bình an t h ô n trưởng nói cho hắn đi đón người sự tỉnh liền trong thôn hai khỏa lớn nhất h g o thủ kia lương hà nguyệt nói bổ sung hắn chính nhắc chân muốn lên bờ ba người vọt ra một người bước dài đến trên thuyền mặt khác hai cái vị đầu thuyền đây là đang làm gì lương hà nguyệt không vui nhữ mày lại trông thấy mới vừa từ hắn thuyền bên trên xuống tới nữ nhân kia tràn ngập áy náy đối với hắn nói cô đ ư ơ n g thuyền của ngươi cho ta mượn một chút ta phải đi cứu người nàng nhìn về phía sông lên thuyền nam nhân nhị ca ngươi ngàn vạn giúp ta đem vương thiên tìm trở về a nam nhân đưa tay đi đủ trên thuyền mái trèo yên tâm đi a lương hà nguyệt một cước đem hắn đá xuống thuyền t h ô n trưởng cùng lương hổ vừa rồi một thời đều không có kịp phản ứng để xông lên mấy nam nhân chen ra ngoài hiện tại lấy lại tinh thần lương hổ một người liền đem kia vịn thuyền hai nam nhân đẩy đến thật xa t h ô n trưởng càng là tức giận đến dựng râu trừng mắt ta còn ở lại chỗ này đâu các ngươi liền dám cướp người ta thuyền hắn một màn này âm thanh mấy người này mới nhìn rõ nguyên lai、like、vừa rồi ngăn tại trước mặt lão nhân này lại là t h ô n trưởng bị lương hà m nguyệt đá xuống nước người kia chạy tới chỉ trích lương hà m nguyệt nói người đá ta làm gì lương hà nguyệt lạnh lùng nói vậy ngươi bên trên thuyền của ta làm gì ta muốn đi cứu người ngươi không phải nghe thấy được sao nam nhân trừng mắt nàng lương h à nguyệt không có phản ứng hắn nhìn sang một bên nữ nhân ta nói qua chờ ta sử dụng hết chiếc thuyền này liền sẽ đem nó cho n g ư ơ i mượn n g ư ơ i n g h e được còn đáp ứng ta đúng hay không nữ nhân nước mắt x ế c nước ta sợ lao công ta đợi không được lâu như vậy n g ư ơ i biết rõ trên cây còn có hai người chờ lấy ta cứu là hắn nhóm h ả o tâm trước tiên đem trên thuyền vị trí tặng cho n g ư ơ i n g ư ơ i liền đối với bọn hắn như vậy ta tân tân khổ khổ vạch lên thuyền đem n g ư ơ i trả lại n g ư ơ i trái lại dẫn người đoạt thuyền của ta đây chính là người báo đáp phương thức của ta sao nữ nhân hướng phía lương h à nguyệt đi hai bước phù phù một tiếng quỷ x u n đến van cầu người đem thuyền cho ta mượt đi ta thật sự rất cần thuyền Lương n g Hà u y ệ thôn xoay người đi, trước hết để cho lương Hổ đem thuyền đi, ế đến tiếp t thuyền trên tàng để đem đi đ cho vạch còn cây Hổ Lương kia i vợ c h ồ g Lại đối thôn trưởng h ô n t nói, n chờ ta đem gật ư ờ i nhà nhóm n h đều n lấy, chiếc h cho u y này ề liền n n để o t r gật thôn, ta trong thôn Thôn trưởng cho khắp nhìn hay không người nơi người còn cần viện. để đi có cứu dạo, g gật đầu hắn vừa rồi cũng muốn hỏi hỏi lương hà nguyệt chiếc thuyền này có thể hay không cho mượn trong thôn cùng nó bị một người mượn đi mò kim đáy biển đồng dạng tìm thân nhân của hắn không bằng một mực dọc theo đường tìm kiếm chỉ cần thấy được người liền cứu đi lên như thế mới có thể có càng nhiều người được cứu vớt lương hồ đem thuyền vạch đi nữ nhân nhìn thấy lương h à nguyệt từ đầu đến cuối đối với hắn cầu khẩn bất vi sở động đứng lên tức giận đi thôn trưởng nói từ bản thân là thế nào được cứ u vớt ta ra ngoài nhìn thấy phía trên tuyết tan ra cao như vậy nước đến lại đưa chân đi giấm giấm mạnh còn không có giấm thực liền hướng dưới mặt đất hãm bên cạnh tuyết còn cùng theo động cái này có thể không phải liền là dưới đáy băng hoạt động tranh thủ thời gian mang theo người trong nhà hướng trên nóc nhà chạy lúc này mới không có bị hồng thủy cuốn đi thế nhưng là nước lên quá nhanh tại trên nóc nhà còn không có đợi hơn một canh giờ nước liền đi lên chúng ta chỉ có thể ra bên ngoài du thôn trưởng cảm t h ắ n nói ngươi dạy cho mọi người tự chế k i a cái túi đ e o l ư n g áo cứu sinh s á c thực dùng tốt không cần dùng sức chết thẳng t ẳ n g cũng có thể trôi đến trên mặt nước chương ba mươi lăm bốn trèo thuyền lương hà nguyệt có chút không tưởng tượng nổi thôn trưởng tuổi đã cao còn đ a n g trong nước đá bơi lội nàng quan sát thật kỹ một chút thôn trưởng phát hiện hắn mặc dù tinh thần không quá đủ nhưng rõ ràng vẫn là khỏe mạnh ngài không có đông lạnh lấy a thôn trưởng biết hắn hiểu lầm ta đâu còn có sức lực bơi lội ta ghé vào trên ván gỗ ta hai đứa con trai cho ta đẩy đi tới lương hà nguyệt nhìn lướt qua ở cái này trên sườn núi lương ra thôn người lác đắc lưa thưa vẫn chưa tới hai trăm người phần lớn cũng đều là bản thân nhà liền ở rời cái này cái dốc núi rất gần người cho nên mới có thể mượn trậu nhựa cùng tấm ván gỗ đi vào dốc núi nàng thấp giọng nói ra trong thôn liền thừa những người này ta một đường t r è o thuyền qua đây liền trên tàng cây nhìn thấy bốn người còn lại địa phương đều bị chìm thôn trưởng trong mắt lóe ra một tia bi thống lũ lụt đến thời điểm không có phòng bị cuốn đi rất nhiều người về sau nước lại t r ư ớ n g đứng lên cách mảnh đất này gần có tốt xa những cái kia du không đến ai lương hà nguyệt mau nói nói không chừng cũng không ít giống chúng ta nhà dạng này đều tụ ở một cái không có bị ngập đến trên nóc nhà t thôn. Thôn cái, cái lương hổ rất mau dẫn lấy kêu đối bị vây ở trên cây vợ chồng đến chỗ này tạm thời dốc núi khu quần cư lương hà nguyệt ngồi lên thuyền nhỏ chuẩn bị đi đón mọi người tới lưu tại nhà tứ gia ra, ra trên nóc nhà tổng không phải kế lâu dài đêm qua nước động thiếu chút nữa tràn qua kho lương đình mặc dù lương hà nguyệt n g cũng cảm thấy nước sẽ không lại tăng tới cao như vậy thế nhưng là chúng quanh nước một thời không lùi xuống đi bọn họ cũng chỉ có thể bị vây ở trên nóc nhà không bằng đem tất cả đều tiếp vào mảnh này khu quần cư địa phương càng rộng rãi hơn lẫn nhau ở giữa cũng có thể c h i ề u ứng lẫn nhau nàng lúc trở về thật đúng là kém chút l à đường cuối cùng vẫn là tìm được t r ư ớ c hai khoả cây huệ lớn mới xác nhận về nhà phương hướng trở về trên nóc nhà nàng nói chuyện tất cả mọi người ở mảnh này trên sườn núi tất cả mọi người kích động lên bọn họ thật sợ mình khối này nóc phòng thành một mảnh đ ả o hang toàn thôn đều bị nước trôi đi biết được còn có nhiều người như vậy may mắn còn sống sót tâm tình lập tức dễ dàng hơn ta trước đưa các ngươi người một nhà đi dốc núi kia lương hà m nguyệt đối với đào vĩnh c á t người một nhà nói cái này làm sao có ý tứ nhà bọn hắn vốn chính là dính nhà lương hà m n g u y ệ t quang mới có đặt c h â n đ i ệ u hiện tại chuyển đi an toàn trên sườn núi cũng không nên là nhà bọn hắn đoạt cái này trước đào vĩnh c á t cùng lương tương lan từ chối một lần gặp lương hà m nguyệt vẫn là hết sức kiên định muốn trước đưa bọn hắn đi lương tương lan cũng cảm thấy phẩm ra một chút không tầm thường ý vị nàng lặng l ẽ thọc hạ đào vĩnh c á t nói ra vậy chúng ta liền lại làm phiền các ngươi một hồi cũng cả người ta có cái gì không muốn để cho bọn họ biết đến sự tình làm người vốn cũng không nên truy vấn ngầm t h ú n g chi người một nhà này còn đối với mình có ân bọn hắn một nhà mặc dù là ba người nhưng là đào văn văn tuổi còn nhỏ thể t r ọ n g nhẹ thuyền nhỏ nhiều dựng nàng một cái cũng không có gì lương khang thì gặp con gái ra ngoài lâu như vậy chủ động đứng ra ta đưa bọn hắn đi thôi cái đổi kia ta biết lương hà m nguyệt gật gật đầu nếu như ngươi xác định không được phương hướng trước hết vạch tới kia hai k h o ả cây huệ lớn bên cạnh sau đó đi hướng đông nàng kín đáo đưa cho lương khang thì một cái nhỏ la bàn tại lương hà nguyệt kiên trì muốn trước đem đảo vĩnh các người một nhà đưa tiến lúc trên nóc nhà những người khác không có đề cập qua ý kiến phản đối bọn họ đã thành thói quen lấy lương hà nguyệt làm chủ coi như không biết nàng muốn làm cái gì cũng cảm thấy nhất định là có đạo lý sự tình chờ thuyền nhỏ v ạ c xa chân m ậ n mới hỏi ngươi ra ngoài chuyến này không có xảy ra chuyện gì à lương hà nguyệt n g một bên kéo ra ba lô khóa kéo một bên cười cười không có việc gì ta trước đem bọn hắn chi đi chủ yếu cũng là bởi vì ta đói muốn ăn bữa nóng hổi nàng lấy ra một cái mini loại sách tay tạp thức lô lại móc ra một cái cái nổi tới hai tên này đem ba lô nhét căng phồng vừa đào ra bao liền xẹp xuống dưới bên trong không còn những vật khác không phải ta không bỏ được một miếng ăn chính là cái này lò lấy ra quá chắc nhãn t r â n mẫn vừa nhìn thấy lương hà nguyệt đem thứ này lấy ra liền đưa tới một bình lớn nước lương hà nguyệt đem nước rót vào trong nồi bắt đầu nấu nước ngươi nói chúng ta có thuyền đã đủ kỳ quái trên thân còn mang theo trong người cái tạp thức lô nào giống là tránh hồng thủy cũng là ra cắm trại giã ngoại người một nhà này chúng ta ở chung đứng lên cảm thấy người cũng không t ệ lắm thế nhưng là dù sao cũng không quen biết không thể đem tất cả át chủ bài đều lộ ra nàng lời này chủ yếu là giải thích cho tứ ra ra cùng tứ n ã i n ã i nghe bọn họ nghe lương hà nguyệt nói xong lời nói này thuận lợi quên hết nhìn thấy tạp thức lô khiếp sợi lo lắng lên nhà lương hà nguyệt những này đồ tốt không bị người ng thứ gia ra, ra đồng ý nói tâm phòng bị người không thể không tứ mãi mãi cũng nói mặc dù đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần nhưng cũng có một câu gọi thân thích trông mong tốt hàng xóm trông mong ngược lại hàng xóm cùng cùng thôn cũng không phải hoàn toàn có thể tin các ngươi từ thành phố trở về cũng có bằng h ữ u t h ư ờ n g xuyên tới thăm đám các người trong tay đổ tốt nhiều lòng n g ư ờ i khó g i vẫn là cẩn thận một chút lương hà nguyệt n g lấy một cái khác trong bọc mì sợi ra cùng mì sợi trang cùng một chỗ còn có nàng sớm phân ra đến nhỏ bao phối hương liệu tựa như mì ăn liền gói gia vị đồng dạng đ i u tốt vị chỉ cần đổ vào luộc là được nhỏ bao phối hương liệu bên trong trừ có mối cùng bột chúng ò n có k ô ta đều ăn no rồi lại đi dốc núi kia ta nhìn điều kiện kia cũng không hề tốt đẹp gì chưa hẳn có thể ăn được nóng hiện tại ăn nhiều một chút ít nhất cũng phải tại dốc núi nơi đó nghỉ ngơi một đêm mềm dẻo đầu vào miệng lại uống hơn mấy miệng con canh ở cái này ở m ớ t nóc nhà bị nhìn quả thực vô biên vô tận hồng thủy bao quanh mấy người tại trải qua hai ngày một đêm lo lắng hai hùng cùng ăn đói mặc rách sau rốt cuộc ăn được đ a ăn đầu tiên đồ ăn nóng thật sự là nước mắt đều muốn đến rơi xuống tứ ra ra cùng tứ mãi mãi ăn hai cái rơi bắt liền khoát tay không ăn lão nhân ra dạ dày không bằng người trẻ tuổi gần nhất cái này mấy trận cũng chưa ăn no bụng cũng không tốt một lần ăn quá nhiều chân mẫn ăn vào thứ ba nổi mặt nàng đưa tay cầm chén đưa qua lại cho ta thịnh cái non nửa b á t là được còn lại đều gọi lương h à người ăn nàng hiện tại khẩu vị rất lớn ngày hôm nay vạch lên thuyền chạy tới chạ trên đường trở về còn rút mấy cái trô cố lết đ ồ n g bổ sung thể lực cái này n ồ i ăn xong lương hà nguyệt lại hạ cuối cùng một nồi mặt đây là cho còn chưa có trở lại lương khang thì hạ thời gian của nàng nắm rất tốt lương khang thì vạch lên thuyền tới gần nóc nhà thời điểm mặt còn mấy phút nữa liền đun sôi bởi vì nước lui xuống đi một chút cho nên hiện tại mặt nước rời khỏi phòng đỉnh có một khoảng cách vừa rồi khoảng cách không có lớn như vậy lương hà nguyệt là chống đỡ mái hiên bỏ lên hiện tại mắt thấy nước đã thối lui đến tứ ra ra nhà lầu hai ở giữa bộ phận lương khang thì đứng trên thuyền chỉ có một cái đầu cao hơn nóc phòng lương hà nguyệt đem một bên cái thang bông xuống để lương khang thì bỏ lên hắn còn chưa lên đến liền n g ư ờ i thấy mì hải sản hương vị còn cho là mình là đói choáng váng xuất hiện ảo giác kết quả vừa tọa hạ liền đối diện bưng tới một đại b á t mì hắn ngạc nhiên cầm lấy đ ú a rốt cục có cơm nắng ăn t r ứ n g ba mươi sáu một trứng gà cơm nước xong sôi về sau mấy người đem hành lý thu thập một chút thuyền nhỏ đi tới đi lui hai lần đem tất cả mọi người nhận được kia phiến dốc núi cao điểm người nơi này so lương hàm nguyệt lần đầu tiên tới thời điểm nhiều một chút nhưng đại đa số tình trạng đều không phải rất tốt rất nhiều người có thể là vừa được cứu vớt thể lực hao hết nằm trên mặt đất cái này khá tốt còn có mấy người bị trong nước tạp vật quẹt làm bị thương vết thương đã bị nước ngâm trắng bệnh có người cầm cồn h i ột đang giúp bận bịu trừ độc trên sườn núi sinh mấy trong lửa những cái kia trên thân nước đấm người bọc lấy khắp nơi mượn tới chăn lông đem quần áo ướt dùng nhánh cây dựng lên để nướng lương hàng u y ệ t người một nhà tìm cái không ai sạch sẽ địa phương đem một cái có chút chiều chăn lông trải trên mặt đất mọi người ngồi xuống có người tại trên lửa nấu cháo dùng nồi không phải là của mình gạo cũng không phải là của mình là hắn nhóm ngồi bẹ đi ra bên ngoài nhặt vừa rồi cho người bị thương trừ độc thôn trạm y tế đại phu đi tới nói hồng thủy bên trong đồ vật tốt nhất người kia cũng không nghĩ hắn bất đắc dĩ b u ô n g tay vậy làm sao bây giờ đâu đại phu người không ăn cơm liền chết đói đi đâu đi tìm sạch sẽ gạo đâu người bên cạnh đối đại phu giải thích nói gạo chúng ta tẩy qua thật là nhiều lần dùng chính là tìm tới nước khoáng nấu cháo nước cũng là nước khoáng không có việc gì đại phu cái này mới đi đây đã là kết quả không tệ hắn trên miệng có thể căn dặn mọi người vài câu nhưng là người đói bụng chính là đến ăn cơm hắn còn có thể đem người khác nổi đổi nào không thành bọn họ có thể sử dụng nước khoáng tẩy qua đã rất hiếm thấy lương hà nguyệt cho tứ ra ra cùng tứ mãi mãi lấp mấy túi bánh quy lại đưa cho bọn hắn một cái bình giữ nhiệt tại qua trước khi đến nàng dùng tạp thức lô đốt rất nhiều nước nóng đem tất cả mọi người bình giữ nhiệt đều tràn đầy cho hai người già bình giữ nhiệt ra thêm sữa bỏ phấn cùng đường lương hà n g n g u y ệ t dặn r ò ban đêm chúng ta liền không làm cơm ta cùng cha ta đi tìm điểm tuổi lửa đến đốt đói bụng các ngươi trước hết ăn cái này bọn họ hơn ba giờ chiều mới ăn k i u bữa mì hải sản trên sườn núi nhiều người phức tạp bọn họ vẫn là tận khả năng không muốn làm người khác chú ý ban đêm liền ăn chút đơn giản chấp nhận một chút chân mẫn buổi sáng hôm nay đứng lên thân thể không thoải mái uống thuốc về sau tốt hơn nhiều nàng lưu lại chiếu khán hai người già lương hà nguyện cùng lương khang thì đi nơi khác tìm chút nhánh cây đến đốt. lương hà nguyệt n g nhìn thấy những người khác lấy tới tủi lửa phương pháp bọn họ rất nhiều người liền canh giữ ở mép nước trông thấy có đầu gỗ theo dòng nước trôi xuống đến liền rối ra gậy chúc loại vật này cả lại thường xuyên còn sẽ có vỡ vụn hàng rào gỗ bổ tốt có sẵn tủi lửa bị nhặt được đem những vật này bổ một bổ rất nhiều bên trong vẫn là làm ra bất quá nói thế nào cũng ngâm nước điểm thời điểm hun khói lửa cháy khói đặc c u ầ n c u ộ n may mắn đây là lộ thiên không phải trong nhà bằng không thì người bên cạnh đều sang chết rồi lương hà nguyệt trong ba lô vốn là đặt vào không ít nhánh cây cùng đầu gỗ nàng đi vào không ai chỗ Cấp tốc lấy ra một t ra a h như nhánh cây trong n cây ớ c chấm chấm, nhìn thế ấ ấm đấm lấy y cây mấy mặt đem ướt tranh thủ thời vứt ngoài gian lên. Nàng đem ước đấm nhánh cây đưa cho lương gô cho lại khối ướt đưa ra khăn thỉ, lại lấy ra mấy khối đầu đ n Như bắt trước làm theo.、Như、thế làm vừa đi vừa về mấy chuyến bọn họ rất nhanh liền có được đầy đủ phát lên lửa đến tủi lửa đến người khác đóng lửa nơi đó cho mượn lửa đến mấy người trước mặt ngọn lửa sáng ngời toát ra mang đến đã lâu nhiệt độ khói cũng có một chút cũng thường xuyên nghe được ở mức t u ổ i tiêu đốt lúc lốp bốp thanh âm nhưng là còn đang có thể nhịn thụ bên trong phạm vi ban đêm trời tối về sau lương hà nguyệt liền không kiên nể h gì cả một chút thấy không người hướng bọn họ nơi này nhìn tất cả mọi người m ỏ i mệt nằm trên mặt đất nghỉ ngơi liền trực tiếp hướng trong lửa thêm khô r á o cửi lửa có lửa chính là không giống một đêm này mấy người tốt hơn rất nhiều bọn họ còn thay phiên ngủ trong chốc lát hôm qua một đêm không ngủ hiện tại thật sự là chịu không được tin tức tốt một cái tiếp một cái sáng sớm lúc lương hà nguyệt phát hiện nước tựa hồ lại lui không ít nàng nhìn thấy rất nhiều trong nhà ngay tại thôn dân phụ cận đã thu dọn đồ đạc về nhà theo bọn họ nói buổi sáng về đi nhìn thoan qua trong nhà nước đã lui không sai bị lắm bọn họ cái này nói chuyện rất nhiều người đều kích động nghĩ muốn về nhà lương h à nguyệt thuyền một mực bận rộn ghé qua nhưng là bọn hắn một nhà từ đầu đến cuối không có ngồi lên thuyền về thăm nhà một chút quả nhiên những cái kia ở tại lương h à nguyệt nhà phụ cận khu vực kia người mặt mũi tràn đầy tiếc nối vạch lên thuyền lại trở về thất vọng nói bên kia nước còn không có lui muốn lên buổi trưa về nhà hẳn là không đùa thế là lại tại dốc núi nơi này chờ đợi cho tới trưa qua giữa trưa bọn họ còn không lên đường chuyển động thân thể đã nhìn thấy có xuyên màu cam áo lóc phòng cháy quan binh ngồi công kích thuyền hướng nơi này tới chờ bọn hắn tới gần người còn chưa kịp nói chuyện trước hết đem công kích trong đò n ằ m người rời ra kỳ thật bọn họ sớm liền đã xuất phát cho nên kéo đến giờ mới đến lương gia thôn cũng là bởi vì dọc theo con đường này đều đang không ngừng ngạt người gặp được những cái kia trong nước ôm gỗ nổi đau khổ kiên trì người bọn họ liền mau đem người kéo đến công kích trên thuyền đổ đầy nhất chu lại tìm địa phương an trí cho nên cho tới bây giờ mới chạy đến bị bọn họ đã không ôm cái gì hy vọng thân nhân bình an trở về mặc dù trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều thụ một chút tổn thương nhưng ít ra người còn sống mọi người kích động chạy ra nước mắt đến lôi kéo phòng cháy q u a n binh tay nói cảm ơn liên tục mà phòng cháy q u a n binh cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí lại chuyển trên thân công kích thuyền tiếp tục cứu người lần này cùng đi không chỉ có phòng cháy q u a n binh cũng có một chút dân gian nguyện vọng tổ chức trong thành phố gặp thai họa tình huống không nghiêm trọng lắm mặc dù nước lên rất cao nhưng là nội thành bên trong cư dân đang giận ấm ấm lại lúc liền chuyển ra chỗ tránh nạn trở về trong nhà mình hồng thủy t ừ trong núi đến hơn nửa giờ mới đến nội thành đám dân thành thị sớm nhận được dự cảnh đều trốn ở trên nhà cao tầng chủ yếu nhu cầu chính là đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày đ ề u phối cần nghị cách cứu viện nhân số cũng không nhiều mà phần lớn là nhà trệt nông thôn lại là lần này hồng thủy nặng t h á i khu các thôn dân cũng không phân rõ hạ người tới đến cùng là quan binh vẫn là người tình nguyện tóm lại bọn họ mang đến một chút dược phẩm mà lại tại trên sườn núi xây dựng lên một cái giản dị điểm hạn c h í đem bị thương cùng ngâm nước người đều nâng t í n v à o hết thảy đều tại b i ế n tốt n g à y nọ buổi chiều lương hà nguyệt người một nhà cũng mang theo tứ ra ra tứ mãi mãi về tới nhà hai người già cảm thấy cái này mấy ngày đã quá phiền phức bọn hắn một nhà người kiên quyết không chịu đi theo đám bọn hắn về nhà lương hà nguyệt một nhà không lay chuyển được hai người già chỉ có thể trước đem bọn hắn đưa về nhà lại đơn giản hỗ trợ thu thập một chút mới trở về trong nhà mình dù nhưng đã từng gặp qua hồng thủy qua đi tứ ra ra trong nhà một mảnh hỗn độn có thể trở về nhà mình về sau còn là bởi vì viện tử cùng trong phòng thật d ậ y nước bùn mà sợ hai thạc p h ụ mùa đông lúc cây đứng ở trong sân gai gỗ sớm tại băng tuyết tan thời điểm liền bị lương hà nguyệt thu vào những n à y sang năm mùa đông khả năng còn sẽ phát huy được tác dụng thậm chí con kia gãy đuôi sói một ngày không có chết bọn họ liền một ngày không thể triệt để yên tâm có thể có thể thu thập xong hồng thủy mang đến cục diện dối rắm còn phải nghĩ biện pháp đem gai gỗ lắp đặt trong phòng đồ dùng trong nhà mặc dù bị lương hà nguyệt thu thập thế nhưng là trong nước ngâm hai ngày nữa còn không biết có hay không xấu vách tường đều là nước tràn qua vết ướt ngược lại là không có ngập đến trần nhà vết nước ngoại cho đến cách mặt đất khoảng ba mét địa phương đây là bởi vì bọn họ giữ cửa cửa sổ khóa chặt cho nên nước chậm rãi từ cửa sổ trong khe hở sông vào đi nếu có một cánh cửa sổ không có đóng vậy bên ngoài so tầng hai tiểu lâu còn cao hơn hồng thủy nhất định sẽ đem nơi này bao phủ hoàn toàn khi đó tức là nước lui trần nhà cũng sẽ một mực nước nhỏ giọt xuống trong thời gian ngắn căn bản là không có biện pháp ở người trứng trong viện còn tràn đầy từ nhà khác sông tới các loại tạp vật cùng r i á rưỡi lương hà nguyệt n g người một nhà một mực thu thập đến trời tối chỉ bất quá vừa mới đem trong phòng nước bùn đều thanh trừ lại vớt xuôi trên tường dính vào vết bẩn mới khiến cho lương hà nguyệt n g đem hải đảo trong biệt thự giường lớn rời ra ngoài đi ngủ cái này vẫn chưa tới chín giờ một nhà ba người liền đã tiến vào ngủ say l i ê n tiểu h ắ c mấy ngày nay cũng bị dày vò quá sức toàn bộ chó đều gầy đi trông thấy hiện tại ngủ ở mình ổ nhỏ bên trong ngáy k h ò khò dính sắt lúc trước không khác mình làm ấy lớn nhỏ hiện tại chỉ có mình một nửa lớn bút bê gấu buổi sáng thần thanh khí sảng rời giường lương hà nguyệt cái này ng trên thân cuối cùng không có trước mấy ngày loại kia mệt mỏi cảm giác nàng tiên tiến hải đảo nhìn gà vịt cho chúng nó thêm chút đồ ăn có hai con gà một mực ghé vào trong ổ không động đậy lương hà nguyệt lo lắng cái này mấy con gà ngã bệnh đi nhanh lên tiến bên trong ổ gà xem xét sinh bệnh gà phải cùng cái khác khỏe mạnh gà tách ra bằng không t h ì có khả năng lây cho cái khác gà những n à y gà đều cùng lương hà nguyệt rất quen thuộc nhìn nàng đi tới cũng không tránh không tránh lương hà nguyệt vươn tay muốn đi xoa bóp gà tố tối nếu như ngã bệnh muốn ăn liền sẽ hạ xuống như vậy tố trong túi rất có thể là không có thể nàng đưa tay sở qua đi thời điểm lại mò tới một cái cừ rắn tròn vo đồ vật. Liên dấu ở gà mái ngực bụng Gà phía dưới. Gà mái đẻ trứng nhóm này gà là bao tuyết bắt đầu ngày đó lương khang thì mang về nhà đến bây giờ đã có bốn cái nửa tháng thời gian mắt thấy bọn nó từng ngày trưởng thành gà lớn lại chậm chạp không hạ trứng trong nhà muốn ăn mấy quả trứng gà còn muốn đến người trong thôn nhà đi giá cao đổi lấy lương hàm nguyệt cũng không có thiếu s ấ t ruột hiện tại có hai con gà mái đã bắt đầu đẻ trứng nơi này hết thể tám con gà mái năm con gà trống chờ tám con gà mái dần dần cũng bắt đầu đẻ trứng bọn họ một ngày chí ít có thể có bốn năm cái trứng gà ăn chờ dùng trứng gà thành công thí nghiệm ấp ra nhóm đầu tiên gà con cái này mấy cái gà trống lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn có thể chọn mấy cái giết ăn thịt lương hà nguyệt đem gà mái đổi đi hai con gà mái cả người dưới có hai cái trứng một cái có ba cái xem ra là từ bọn họ tránh né hồng thủy một ngày kia trở đi hai con gà liền bắt đầu đẻ trứng nàng tranh thủ thời gian cầm bã đậu lên men đồ ăn tới đ ú t gà mái để bọn chúng ăn no mới mẩy hạ càng lớn càng nhiều trứng cho ăn xong gà lương hà nguyệt đem năm cái trứng gà cầm tới phòng bếp trải qua trong nhà vườn giao lúc thuận tay hái được cái cà chua ăn hai ngày không có hái cà chua có mấy cái quá thành thục thị tử đều rơi trên mặt đất nát bếp rồi trước đó trong sân vườn rau loại dưa leo cùng đậu đua ố đều hoàn thành sứ mạng của bọn nó c ô n g hiến ra không ít tương dưa leo cùng k h ô đậu đua về sau dần dần khô héo bọn họ đem dưa leo cùng đậu đua giá đỡ rút lại trồng chút cà chua cùng quả ớt hiện tại trong tiểu viện rau quả hết thể có sáu loại ban đầu r i e o xuống rau hẹ một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạng đến bây giờ còn có thể ăn cải trắng nhỏ cùng rau xà lách cũng lục tục thu lại loại vườn rau bên cạnh trồng mấy cây bí đao bí đao đã mở ra đại đại hoa cúc tháng sau liền có thể ăn vào bí đao lương hà nguyệt ngồi xổm ở vườn rau vừa ăn rơi trong rổ đều nổi bật, tất còn ả cà c h lại trồng trọt khoai tây khoai lang cùng một chút khoai môn lương khang thì đoán chừng khoai lang muốn tháng sau thậm chí càng muộn mới thành thục nhưng khoai tây đầu tháng này liền có thể thu an tết trước đó chân mẫn phát hiện trong nhà mua khoai môn phát n h à l i ề n loại vào trong đất không nghĩ tới thuận lợi trưởng thành khoai môn thời kỳ sinh trưởng rất dài đoán chừng muốn tới tháng sáu phần mới có thể thành t h ụ lương hà nguyệt n g lại yên lặng ghi lại chuyện này hạng chờ bọn hắn đem bị hồng thủy làm cho dối loạn trong nhà thu thập ra liền phải đến hải đ ả o đào khoai tây nàng hướng trong túi thăm dò cái trứng gà chuẩn bị đi nói cho cha mẹ gà mái để trứng cái tin tức tốt này về đến nhà phát hiện trong viện có người đang nói chuyện lương hà n g n g u y ệ t tập trung nhìn vào là đỗ khải cùng lương khang thì đang nói chuyện đỗ khải đến thời điểm lương khang thì đang đem viện tử trên thềm đá nước bùn s ẻ n g đến viện tử chống đi vườn rau bên trong những này bị hồng thủy lao xuống nước bùn rất m ồ u mỡ trực tiếp ném đi rất lãng phí đỗ khải là đến thống kê lương g i a thôn may mắn còn sống sót nhân số lương khang thì hướng hắn nghe n ó n g thế nào đỗ khải lắc đầu không tốt lắm ta hiện tại thống kê qua mảnh này có một phần ba người bị lũ lụt cuốn đi những này chỉ có thể nhớ thành mất tích tương lai nếu như bị người khác trả lại liền lại vạch rơi ta cũng đi dốc núi bên kia điểm an trí hỏi qua bọn họ nói bị cuốn đi người mười cái bên trong có thể trở về một cái cũng không tệ rồi hắn giọng điệu không lưu loát thanh âm cũng hạ thấp còn có không ít chết ở nhà ngày hôm nay trông thấy người chết khả năng so đ ấ khải cả một đời nhìn còn nhiều những cái kia bị nước ngâm qua thi thể khuôn mặt ở trước mặt hắn trợn lóe lên để hắn dạ dày lại lật dâng lên tới đều là chết bối lương khang thì ánh mắt lóe lên một tia bị thống không kém bao nhiêu đâu có mấy người nhà không có ra bên ngoài chạy coi là tránh trong nhà liền có thể khiêng qua hầm thủy kết quả nước theo cửa sổ khe hở tiền đến trong nhà nước cũng một một chướng lại nghĩ ra bên ngoài chạy thời điểm cửa liền đậy không ra cửa là ra bên ngoài mở bên ngoài nước động trướng đi lên cửa căn bản là không đầy được coi như miễn cưỡng đ ẩ y ra hồng thủy sẽ trong nháy mắt chạy ngược vào nhà bên trong tại kia cố tình thế giới người cũng chỉ sẽ bị nước vòng quanh đi căn bản là không có cách đối kháng hồng thủy lực lượng nhân loại tại loại này đột nhiên xuất hiện thiên thai trước mặt thật sự là quá nhỏ yếu mặt đông bắc cái đồi kia phụ cận người ở nhà tình huống muốn tốt một chút nơi đó mặc dù không phải ta thống kê nhưng là nghe nói bị cuốn đi vẫn là số ít hai người lại hàn huyên vài câu đ ỗ khải nhớ ký nhà bọn hắn tình huống chuẩn bị đi tới một gia đình trước khi đi đ ấ khải nhắc nhở hiện tại nước giếng không thể uống đặc biệt hốn dốc núi chỗ ấy điểm an trí có thể dẫn tới tỉnh thủy phiến nhưng là đoán chừng không đủ tất cả thôn dùng nhà ngươi nhớ kỹ sớm một chút đi lĩnh còn có một chuyện khả năng cần ngươi hỗ trợ xế chiều hôm nay chúng ta liền phải đem những cái kia bởi vì nạn lụt qua đời người hạ táng miễn cho có dịch bệnh xuất hiện những cái kia có thể tìm tới thân nhân thân nhân của bọn hắn sẽ phụ trách hạ táng còn lại những cái kia liền phải trong thôn ra người hỗ trợ khang ca ngươi nhìn ngươi buổi chiều có thời gian không lương khang thì đáp ứng ta buổi chiều mang theo t h ù n sắt quá khứ trực tiếp tại hậu sơn đầu kia đạo bên trên chờ các ngươi cái này một mùa đông có thể đốt đầu gỗ hầu như đều bị đốt cũng không biết những này không may người bị chết có thể hay không bày ra một bộ quan tài mỏng thế nhưng là thời gian lại gấp áp liền đặt linh cứu đều làm không được lương khang thì thở dài hiện tại chỉ hy vọng hồng nước sau đừng lại sinh dịch bệnh lương hà n g u y ệ t nghe được toàn bộ của bọn họ đối thoại đi ra khỏi nhà nói ta đi điểm an trí nhìn một chút lương khang thì không hiểu nhà chúng ta cũng không dùng được tỉnh thủy phiến hải đảo bên trong thì có nước sạch mà lại lương hà n g u y ệ t cũng đội không ít tỉnh thủy phiến ta chính là đi xem một chút lương hà nguyện muốn ra ngoài đi một chút thuận tiện nhìn xem trong thôn cảnh tượng ngày hôm nay ánh nắng nóng、bỏng. Nhiệt độ tựa như tựa độ lương à ấm áp t giản hà là là nguyệt làm đi ngang qua rất nhiều người cửa nhà bọn họ cửa sân cái này bốn tháng đến lần thứ nhất rộng mở thông gió trong viện bày khắp phơi nắng lương thực trước hết nhất cứu giúp chính là trong nhà gạo dùng tận khả năng nước sạch tẩy qua về sau mở ra phơi khô còn có cứu vãn chỗ trống sẽ không toàn bộ mốc n è o bột mì liền rất để cho người ta khó giải quyết bột mì bị nước thấm ướt lại phơi khô còn giống như lúc đầu sao thế nhưng là đại đa số người đều không nợ những ngày lương thực chính là đặt ở lúc bình thường lập tức tổn thất nhiều như vậy bột mì bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp trộn lẫn đến cho gà ăn vịt đồ ăn bên trong lợi dụng hiện tại mua không được lương thực nhà đồ ăn ở bên trong lại bị hồng thủy trà đ ạ p bảy tam phần nếu là không có những ngày bột mì càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cho nên đem bột mì ném đi người vẫn là số í đại đa số thôn dân đều quyết định trước cùng điểm mặt ăn một chút nhìn trong nhà có đứa trẻ cùng dạ dày không tốt lao nhân trước hết đ ư ờ n g để bọn hàn ăn, ăn những người khác ăn nhiều lắm thì kéo một lượng về bụng thực sự không được lại đem bột mì giữ lại làm x ú c vật đồ ăn nếu là không có việc gì thì tốt hơn còn có không ít người ta tại sửa chữa phòng ở nhà lương h à n g nguyện phòng ở coi như kiên cố tại hồng thủy s u n g kích bên trong cũng không có có nhận đến cái gì hư hao có chút thôn dân ở phòng ở cũ liền không có may mắn như vậy bị hồng thủy ngâm qua về sau thành lung lay sắp đ ổ nguy phòng những phòng ốc này căn bản cũng không dám lại ở người lương hà nguyệt nghe các thôn dân nói chuyện phiếm nói lên cán bộ thôn cân đối một chút trong nhà có trống không phòng ở thôn dân trước khiến cái này không chỗ nào có thể đi tạm thời ở còn có những cái kia cách chân núi thêm gần nhân ra thật nhiều mặt tưởng bị cuốn ôm theo khối lớn băng nổi hồng thủy đụng vừa vặn cũng hoặc nhiều hoặc ít có hại xấu lương hà nguyệt vừa đi vừa nhìn rất nhanh liền đi tới làm điểm an trí dốc núi phụ cận nơi này chủ yếu chính là làm cứu trợ bên trên người tới chữa bệnh điểm cùng phòng cháy quan binh trú điểm bọn họ ở đây ghim rất nhiều l ề u vải thôn dân phụ cận đưa tới mấy cái lò hiện tại trên lò đều đốt nước nóng lương hà nguyệt vừa mới tới gần thì có người để hắn qua bên kia xếp hàng l í n h tịnh thủy phiến ở bên kia lương hà nguyệt đáp ứng một tiếng suy nghĩ một chút vẫn là quá khứ nàng ở đây loạn đi dạo lại không l í n h tịnh thủy phiến quá kỳ quái nghĩ đến tứ ra ra nhất định sẽ không thật xa t ớ i nàng vừa vặn g i ú p bọn hắn lĩnh một phần tịnh thủy phiến đội ngũ xếp hàng rất dài nàng nhìn chung quanh trông thấy một đội xuyên mẩu ca máo l ó t phòng cháy quan binh dơ lên hai người trở về trên cắng cứu thương hai người trên mặt đều vải cũng không có hướng chữa bệnh điểm nơi đó đưa mà là lừa gạt đi một cái lều vải đằng sau kết quả là cái gì cũng không khó suy đoán. Từ khi Hồng thủy Thối lui về sau, Trừ、chữa bệnh, bệnh để i m cho người tác, ta khó n xử chính là hiện tại lại thu thập không được đầy đủ tụi lửa đối với nhiều như vậy thi thể tiến hành hỏa táng cho nên chỉ có thể trực tiếp hạ táng chỉ là tận lực đem hố đào sâu một chút cho nên đỗ khải mới mời lương khang thì cũng đi hỗ trợ trong thôn bây giờ còn có dư g i ậ t thanh niên trai tráng không nhiều đại đa số không phải chiếu cô cha mẹ chính là coi chừng vợ con có mình còn ngã bệnh có thể tại hồng thủy bên trong tìm lại một mạng không có nghĩa là liền không sao rất nhiều người đều xuất hiện phát sốt tiêu chảy buồn nôn nôn mửa triệu chứng còn có không ít người thụ ngoại thương lương hà nguyệt nhìn thấy những cái kia phòng cháy quan binh đem người đưa đến về sau rửa tay ngồi ở lò bên cạnh đổ nước nóng từ trong ngực lấy ra màn thầu liền nước nóng bắt đầu ăn kia màn t h u và nóng nhìn xem ngược lại là thật đẹp thế nhưng là lương hà nguyệt biết kia là trộn lẫn một nô xem ra còn trộn lẫn đến không ít bột ngô thêm hơn nhiều liền không nên gọi màn đ ầ u nên gọi bánh cao lương nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ những n à y bột ngô sẽ không là từ bọn họ mấy cái này trong thôn thu đi lên b ắ p ngô mãi à đây chính là nguyên lai làm đồ ăn b ắ p ngô lương hà nguyệt càng nghĩ càng thấy đến khả năng rất lớn năm ngoái mùa đông hơn ngàn tấn b ắ p ngô từ bọn họ phụ cận mấy cái này thôn trang kéo đến thành phố mà thành phố gà trận trại chăn nuôi heo đều bởi vì tuyết lớn sụp đổ đến không sai bị lắm căn bản tiêu hao không được những n à y bắc ngô lớn nhất khả năng chính là mại thành bột ngô cho người ta ăn mặc dù hương vị kém một chút nhưng là số lượng nhiều bao ăn no ăn hết những này sao được đâu? những ngày tới cứu viện phòng cháy quan binh cùng người tình nguyện từ thành phố tới phân chiến mấy ngày mấy đêm thương binh hơi nhiều lều vại không đủ dùng bọn họ đi ngủ đều trực tiếp nằm trên mặt đất hiện tại liền ăn đều như thế qua loa tay của nàng nhét vào trong túi mò tới một cái tròn trịa trứng gà lương hà nguyệt n g lúc đầu nghĩ đem trong nhà gà m á i để trứng chuyện này nói cho cha mẹ kết quả lúc đi ra quên đi vừa vặn đội ngũ vừa vặn xếp tới nàng nàng lấy tỉnh thủy phiến về sau liền đi qua do dự đối với một cái ngồi dưới đất tuổi trẻ quan binh vân tay lộ ra trong lòng bàn tay trứng gà các ngươi ăn những n à y sao được đâu cái này trứng gà cho ngươi nàng lại vội vàng bổ sung đây là sinh muốn trước lột một chút k i a cái trẻ tuổi quan binh không có nhận cũng không là cái thứ nhất thôn dân nghị cho bọn hắn đồ ăn hắn phơi đen nhánh trên mặt tưới cười hai hàm răng trắng vô cùng dễ thấy chúng ta không thể nhận các hương thân đồ vật ngươi mang về đi lương hà nguyện đột nhiên đem trứng gà để dưới đất vừa nghiêng đầu chạy k i a n g ồ i dưới đất phòng cháy quan binh cầm trứng gà tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo một lát sau thất lạc địa trở về trong giọng nói còn mang theo hoài nghi đối với mình ta liền một cô nương đều không chạy nổi rồi những người khác dồn dập phát ra hư thanh chế rêu hắn y trở về thêm luyện lương hà nguyện về đến nhà suy ngh nàng chạy đến hải đảo biệt thự kéo ra tủ lạnh lọt vào trong tầm mắt chính là một cái cự đại đà điều t r ứ n g đây là nàng trong sa mạc nhặt đà điều t r ứ n g bởi vì quá lớn lo lắng đánh vỡ về sau trong nhà muốn liền ăn một tuần trứng cho nên một mực để ở chỗ này chính là nó lương hà nguyệt đem đà điều t r ứ n g g ó mở nghe nói đà điều t r ứ n g cũng sẽ có mùi thành lương hà nguyệt còn tăng thêm điểm rượu gia vị đi thành những này lòng trắng trứng lòng đỏ trứng liền tràn đầy non n ử a b u ồ n chờ đem lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng quấy mở tăng thêm bột mì cùng thành hồ rán càng là có tràn đầy một trậu nàng cho cái này tô mì rán điệu vị lại tăng thêm cắt nát hành th chân ó g mẫn đi hải đảo biệt thự đằng sau đồng rộn g bên trong thu khoai tây nang đầy một giỏ mới mẹ còn mang theo bùn khoai tây trở về nhìn thấy lương hà nguyệt tại trong phòng bếp bận rộn lấy ở đâu trứng gà làm bánh trứng gà lương hà nguyệt đem đầu đôi câu chuyện đều nói một lần thuận tiện còn nói cho nàng trong nhà có gà mái đẻ trứng t r â n mẫn nhắc nhở nàng vậy ngươi có thể nhanh hơn một chút những quan b i n h kia cùng người tình nguyện xế chiều hôm nay hỗ trợ đem người gặp nạn hạ táng về sau liền đi chúng ta thôn hành động cứu viện phải kết thúc Tốt, lương Nguyệt tăng nhanh động tắt trong tay, Trân đất tây, tay tiểu tựa trứng cút, tây thế Lương lại lớn lớn lớn dưới như hơn, nhanh động nhìn Mẫn nhỏ, bàn còn nhân ráng nào. Hà phía khoai chim khoai quay đầu nhìn về phía mẫn để dưới đất kia để rò có có so về、so、rấp có có hải đảo nhiệt độ không khí đối với khoai tây sinh trưởng tới nói lại hơi cao điểm xem chừng có thể thu bảy tám trăm cân cũng không tệ rồi khối này đồng ruộng bên trong khoai tây trồng diện tích có nửa mẫu hiện tại khoai tây mẫu sản lượng ba cân là rất bình thường nhiều thậm chí có thể đạt tới năm cân bọn họ chỉ có thể đánh lên đến bảy tám trăm cân đúng là có chút mất mùa cũng có một nguyên nhân là hắn nhóm loại cây khoảng thời gian hơi bị lớn sản lượng mới không có đi lên bất quá những n à y hoàn toàn đầy đủ bọn hắn một nhà ba miệng ăn mà lại không sai biệt lắm trong vòng nửa năm lương hàng m i ệ c đều không có ý định lại loại khoai tây khoai tây trồng lập lại sản lượng thấp hơn nàng muốn thay đổi lo đậu xanh cùng hồng đậu còn mỗi một loại trồng lên nhiều ít còn phải cùng cha mẹ thương lượng qua sau rồi quyết định lương hà nguyệt n g bánh trứng tất cả đều in dấu tốt đĩa lớn như vậy bánh trứng in dấu ra một ư ơ i bảy tấm trồng cao cao lương hà nguyệt n g đem bánh trứng dùng sạch sẽ giữ tươi túi chứa vào lại ở bên ngoài bao hết mấy cái cái túi tranh thủ thời gian hướng điểm an trí đi đến bọn họ quả thật tại thu dọn đồ đạc ở đây thương binh tình huống chuyển biến tốt một chút cũng bị các nhà nhận l ã n h trở về đến thời điểm bọn họ hoặc là ngâm nước hôn mê hoặc la phát sốt đều lưu tại nơi này để cho người ta thống vừa chiều cố hiện tại lớn khôi phục thêm ý thức có thể giảng ra bản thân nhà ở nơi đó. có thể t hô h â nhóm n â n tới đ n nhiều thôn dân đều đến tiễn biệt phòng cháy quan binh cùng những người tình nguyện,、các、thôn dân trong cũng Có cháy các c rất biệt tay đều ầ này g h cho họ ị muốn bọn ăn, đưa đồ có l một t hai khoai cái cuối ó Nhóm là làng phơi khoai khô. tốt này c cùng rời đi lương ra thôn phòng cháy quan binh nhân s ố ít, cho nên mới đón hắn nhóm đi là một cỗ không lớn xe ba bánh người an vị tại thùng xe bên trong cái này không có trần xe thùng xe quả thực rất thích hợp từ bên ngoài đi đến ném đồ vật lương ra thôn thôn dân đi đến ném người ở bên trong liền hướng bên ngoài ném một mực dạng này quấn triển miên miên đến xe ba bánh đi xa lương hàm nguyệt lúc này mới ra tay c h ư n g ba mươi sáu bốn trứng gà rốt c ụ c cáo biệt những n à y nhiệt tình thôn dân phòng cháy quan binh cùng những người tình nguyện vừa thở dài một hơi một cái còn ấm áp túi lớn từ trên trời ra xuống vừa vặn rơi trong ngực cái này xa như vậy là thế nào ném tới l i ê n tại bọn hắn giật mình cái này chỉ trong chốc lát mắt thấy các thôn dân đều biến thành từng cái chấm đen nhỏ căn bản là đưa không quay về mang lấy bọn hắn cái đội ngũ này liên đội trưởng d ở khóc d ở cười nói được rồi mở ra xem một chút đi mở ra gánh nặng xem xét một sấp thật dày bánh trứng gà bốn cái đun sôi khoai, khoai lăng khô hợp lấy bọn hắn thật vất và ném trở về đồ vật đều ở nơi này lương gia thôn các thôn dân vây quanh lương hàm nguyệt dồn dập khâm phục tán thắng nói ngươi ném đến thật chuẩn một kích phải trúng lương hàm n g u y ệ t thỏa mãn về nhà vừa mới đẩy ra cửa sân tiểu hắc liền chạy tới dán chân của nàng cọ tiểu hắc hiện tại phạm vi hoạt động lại làm lớn ra một chút tại cả viện bên trong chơi nhưng là không cho nó đi ra cửa nông thôn bên trong còn nhiều đánh nhà người khác chó đi ăn thịt người hiện tại thịt lại khan hiếm càng phải cảnh giác bởi vậy nhà bọn hắn cửa sân vẫn luôn là giam giữ một mặt là sợ tiểu hắc đi ra ngoài một phương diện mặc dù cũng làm bộ lấy ra một vài thứ ra phơi nhưng là cùng người ta loại kêu bẫy đẩy sân xem x dứt khoát đóng lại lại môn miễn cho đi ngang qua người nhìn thấy sinh nghi lớn như vậy còn nhóc nhẹo xem ra ta phải h ả o h ả o huấn luyện ngươi mới được lương hà n g u y ệ t đem tiểu h ắ c đầu chó đầy ra nàng nuôi nó có thể là vì trong nhà hậu viện không phải nuôi một cái dính người nhỏ làm lũng tinh nàng đối tiểu h ắ c hạ mấy cái chỉ lệnh tiểu h ắ c đều ngoan ngoan làm theo lương hà n g u y ệ t lúc này mới sờ lên đầu của nó tiểu h ắ c lập tức kích động ngã trên mặt đất lộ ra cái bụng lương hà n g u y ệ t n h ì n xuống đưa tay đi sờ sờ ý nghĩ đứng lên đi muốn để tiểu hát thiếu làm lũng mình cũng phải không trúng chiêu mới được nàng trông thấy lương khang thì dẫm lên cái ghế tại tu bổ trong viện một gốc cây hạnh đi tới cây này ta mùa đông không có chết cóm sao lương khang thì đem một vài triệt để khô cạn thân cành cắt đi không phải sao nhánh cây bên trong còn có lượng nước đâu hắn cho lương hà nguyệt chỉ vào nhìn một đoạn nhánh cây m ả n h vỡ không dễ dàng đầu tiên là bị tuyết trôn hơn mấy tháng lại gặp hồng thủy nhiều như vậy chạc cây bị đ ấ n mất còn sống đâu bên kia cây lê hẳn là chết rét ta cắt bỏ mấy đoạn đều là khô dĩ nhiên cây ăn quả không có toàn quân bị diện lương hà nguyệt liền tạy trong lòng suy nghĩ rời cắm một chút cây ăn quả đến trong không gian đi coi như năm nay không có chết có tương lai hàng năm mùa đông cũng sẽ là trời đông giá rét sớm muộn cũng muốn chết cóng không bằng rời cắm đến trong không gian đi khí hậu ấm áp để cây ăn quả sinh trưởng đến càng thêm búng tùm bất quá bây giờ còn chưa được những n à y cây ăn quả mới vừa từ bão tuyết cùng hồng thủy bên trong trở lại bình thường lại lập tức đem căn đào ra rời cắm chỉ sợ móc ra liền chết ít nhất phải chờ đến thu thiên lá dụng về sau nàng trong lòng suy nghĩ sự tình bên hai nghe thấy tiểu hắc đối đại môn kêu hai tiếng có người đến lương hà nguyệt đi qua hỏi một tiếng ai tôi à nhà không ai trả lời tiểu hắc lại kêu hai tiếng hình dạng của nó nhìn có chút cảnh giác Mà lần này, Hà lần Lương n g u kết nghe t quả đối diện không rõ động vật lại phát ra vài tiếng n h ạ n nào qua vài giây đồng hồ một con toàn thân ướt xuống chó con bị từ môn hạ chòng khe hở đẩy vào con chó này tệ nhìn so tiểu hát lúc về đến nhà còn nhỏ hơn trên thân hoàng bên trong mang đen mau bị làm ư ớt một sợi một sợi thiếp ở trên người nó toàn thân phát run bị thúc đẩy đến về sau nhìn thấy lương hà nguyệt cùng nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn tiểu hắc lập tức sợ hai xoay người muốn từ vào trong khe hở lui về kết quả vừa lui ra ngoài liền lại bị đẩy vào chó con nhìn cực sợ nó bất lực ê ờ lảo đảo muốn rời xa tiểu hắc lương hà nguyệt tranh thủ thời gian mở ra đại môn thế nhưng là bên ngoài đã không thấy con kia trưởng thành chó bọc dáng có lẽ cái này là chó con mụ, mụ bởi vì chính mình bị thương cho nên đem con non giao phó cho mình lương hà nguyệt đuổi theo ra đi tìm khắp nơi tìm vết máu chỉ có cửa nhà nàng có cho nên không có cách nào theo vết máu tìm tới đại c ầ u nàng c o n muốn tiếp tục tìm xuống dưới bởi vì cảm thấy đại c ầ u bị thương nhất định chạy không xa thế nhưng là vừa quay đầu lại trông thấy tiểu hát chính đang làm chuyện xấu chó con vừa lung la lung lay đứng lên tiểu hát một chảo đẻ tới chó con lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất lương h à n g u y ệ t chỉ s o n g trở về chấm dứt thật lớn cửa miễn cho hai con chó đều đi ra ngoài nàng tìm cọng lông khăn đến đem toàn t h â n nước đấm chó con bọc lại dự định chức mang vào không gian dùng máy xấy thổi khô kết quả tiểu hát nhìn thấy có mới cho con xuất hiện lên phân cao thấp tâm tư quả thực là cắn lương h không có cách trước cùng một chỗ mang vào hải đảo đi chó con bị thổi khô về sau nhìn rốt cục không còn như vậy đáng thương thế nhưng là vẫn là rất gầy mà lại ánh mắt lo sợ không yên cái gì đều có thể dọa nó kêu to một tiếng tiểu hắc kêu một tiếng chó con muốn run lương khang thì thanh n â m nói chuyện đã lớn một ít chó con muốn run chân mẫn ngâm sữa dê phần đến trang sữa dê bị nốt b ồ n cùng mặt đất tiếp xúc phát ra thanh â m chó con cũng muốn bên cạnh tránh bên cạnh lui lại cuối cùng cuối cùng dỗ dành nó uống một chút mà sữa dê lương hà nguyệt nhìn xem nó hai cái cái lỗ thai lớn nghi ngờ nói đây là cái gì chó lương khang thì lơ đ ễ n trong thôn còn có thể có cái gì chó chó cỏ chứ sao chó cỏ liền chó cỏ dù sao là chó không phải sói là được tiểu h ắ c cũng là chó cỏ hay là tương lai hình thể sẽ tương đối lớn chó cỏ đưa về đến trong nhà thời điểm liền thấy tiểu h ắ c móng v ố t đại đại cùng thân thể nho nhỏ tỷ lệ không thế nào cân đối cái này đại biểu cho nó tương lai là có thể trưởng thành đại cầu mới tới nhỏ v ố t chó cũng không nhỏ đại đại lỗ thai tiêu n h u xuống lông trên đuôi không nhiều ướt đấm về sau kề sát tại cái đuôi xương bên trên tinh tế thật dài như cái nhỏ đuôi heo con chó nhỏ này hẳn là còn không dứt sữa cũng không biết quan uống sữa dê phấn có đủ hay không Bọn họ cho chó con dựng cái h chó o con c dựng ổ, đưa đ ế này không gian bên n g o i tiểu hắc làm hàng xóm. Sợ tiểu hắc khi dễ cái không thác hàng thác cùng dám dễ làm xóm, à sợ đột nhưng i hiện tiện ê n con, cũng xuất chó cho để l ơ làm n g u y ệ tiểu cửa phòng t hát tức giận dựng râu t r ừ n g mắt chó con khi mới xuất hiện nó khả năng còn không có gì tranh thủ tình cảm lý niệm cũng đ ố i chó con không có định ý chỉ là bởi vì hiếu kỳ lại không nhẹ không nặng có khi sẽ đem chó con đẩy ngã thế nhưng là nhìn thấy chân mẫn đem một mực cho nó uống sữa dê phấn ngâm cho mới chó con uống lương hà nguyệt lại đem mới chó con ôm đến phòng ngủ nơi đó đi nó bình thường nhưng là muốn liều mạng làm lũng mới có thể ngủ tại chủ nhân phòng ngủ trên sàn nhà tiểu h ắ c tức giận nó một mình chạy đến trong viện phục hiệu bị chân m ẫ n hống sau khi trở về lại đi trên mặt đất một nằm trong mắt lộ r a sinh không thể luyến biểu lộ cái đ u ô i cũng không dùng yêu nhất khoai lang khô cũng không ăn nằm ở nơi đó không n ú c đ í c h lương hà nguyệt chỉ có thể lại đến nó chơi nửa ngày nghị hồn nắn tiểu hát làm lũng hành vi kế hoạch chỉ có thể lần nữa chỉ hoãn lúc này tận lực huấn luyện nó c h ỉ sợ sẽ làm cho hắn đối với mới tới chó con mười phần phản cảm cảm thấy là bởi vì cái này chó con xuất hiện chủ nhân mới sẽ đối với mình chuyển đổi thái độ tiểu hắc cũng là chó có thể mặc dù người ta lớn nhanh thế nhưng là vẫn chưa tới nửa tuổi đâu lương hà nguyệt gãi gãi sọ não của nó chờ một chút đi chương ba mươi bảy một tham hôn lương hà r a vạn t h ú y chính đem lấy ra phơi gạo q u ấ y hợp lại cùng nhau lại mở ra nàng từ trải qua lương thực đều cất vào bịt kín mình thực sự chứa không nổi liền nguyên lai làm tấm tre vài â ợ là tiệp trăm chú còn lấy trong nhà cái khác đồ ăn cũng bị nàng đặt ở xương phòng trên x à n h à lần này nạn hồng thủy tổn thất không nhiều lương hà từ bên ngoài đi vào một mặt hỉ khí thế nào đi ra ngoài nhặt được tiền vạn thúy hỏi lương hà khoa tay hai lần lại cảm thấy mình khoa tay không rõ ràng đi trong phòng tìm giấy bút tới cái này giấy bị nước thấm đến chiều n g o i bút vừa dùng lực liền đâm thủng ngắn ngủi một câu nhưng làm lương hà gấp đến độ quá sức đại ca tìm được bị thương tỉnh táo lại vạn thúy nhìn xem câu nói này trong lòng rõ ràng lương hưng vừa phát lũ lụt thời điểm liền bị cuốn đi lão bà hắn cùng con trai kêu trời gọi đất mấy ngày nay khắp nơi cầu người hỗ trợ tìm lương hưng lương hà mấy ngày nay cũng đang giúp lấy tìm từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì còn lặng lẽ khóc một t r ậ n vạn thúy trong lòng mình mặc dù cũng không muốn cùng hắn cái này tổng chiếm món lời nhỏ đại ca kết thân thích thế nhưng còn chưa tới ngóng trông người chết tình trạng thật có thể tìm trở về cũng là muốn thắp hương bãi phật chuyện tốt nàng trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng lại mắng ta liền nói người có thể tìm tới người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm nàng nhìn xem không tự giác cười ngây ngô lương hà lần này ngươi yên tâm đi nhanh đi đem trong nhà chăn m lương gia thôn rất nhiều thôn dân đồ trong nhà đều bị ngâm qua nước không có cách nào dùng rất nhiều người đều cảm thấy tuyết cũng hóa hồng thủy cũng lui sinh hoạt dù sao cũng nên khôi phục bình thường còn nghĩ cưới trong nhà mình xe ba bánh đi trong thành mua vật dụng hàng ngày kết quả cưới đến một nửa liền trở lại trong thành nước còn tốt sâu nha ta liền đem xe dừng ở lên dốc không có xuống dưới trông thấy những cái kia nhà lầu lầu một đều trong nước cửa hàng cũng đều không mở cửa tranh thủ thời gian liền trở lại mua không được vật dụng hàng ngày các thôn dân cũng nghỉ ngơi đi vào thành phố tâm tư mắt thấy trời nóng được giống tháng năm đồng dạng lại suy nghĩ kể bừa vụ xuân sự tỉnh tháng hai bắt đầu trồng đ ị a trước kia lương già thôn nói lên người ta đều là sẽ châm biếm ngươi là không có từng làm ruộng ngoài nghề nơi này khí hậu một năm mươi chín thôn dân đầu tháng năm vung xuống b ắ c ngô hạt giống tháng mười thu hoạch khoai tây muốn chế một chút khoai tây cùng c à rốt cải trắng càng chịu rét có thể chậm chút thu hoạch tháng hai bắt đầu trồng đ ị a chứ phi mặt trời mọc ở hướng tây thế nhưng là mặt trời xác thực không thế nào bình thường gần nhất mấy ngày nay mỗi ngày đều là ngày nắng ánh mặt trời ấm áp hơn cho k h â mọi người bởi vì hồng thủy ngâm ấm đệch chăn quần áo phơi khô trong nhà mặt đất ấm ấm làm cho tất cả mọi người đều hết sức cao hứng. rất nhiều người đều đi nhà mình trong đất nhìn bởi vì lương g i a thôn đất cậy đều là trên núi ruộng bậc thang bị hồng thủy sông lên hủy hoại rất nghiêm trọng không bị ảnh hưởng cũng bởi vì thổ nhưỡng độ ẩm quá lớn trong đất giống một bãi bùn nao h đồng dạng tạm thời cũng cần khô một đám lại cày gieo hạt cho nên các thôn dân đành phải đem mục tiêu lại chuyển hướng nhà mình trong viện cùng trước sân sau với ề n rau trải qua mùa đông này tất cả mọi người bức thiết cảm nhận được đối với lương thực cùng rau quả nhu cầu khắp nơi đều nắm chặt bắt đầu trồng đồ ăn rất nhiều người cũng lặng lẽ đem nguyên bản những ngày thu hoạch sản lượng cao hơn mà lại bắc nô còn cần mài nhỏ không có điện tính h n g dưới tay đẩy đá mải mười phần phí sức khoai tây cùng khoai lang nhưng có thể trực tiếp t r ư n g chín ăn bây giờ tại lương gia thôn có thể nuôi súc vật nhân r a đều là hàng xóm mười phần cực kỳ hâm mộ trải qua dài rằng giặc mùa đông cùng một lần hồng thủy thai họa nguyên bản từng nhà đều sẽ trí ít nuôi tới một loại gà vịt theo cơ hồ tuyệt tích mùa đông thời điểm còn có thể đem súc vật nuôi trong nhà lũ lụt đến về sau người còn có thể tự cứu những n à y súc vật không phải chết đuối chính là bị cuốn đi ngược lại là nghe nói có không lớn thôn trang gặp thai họa nhỏ bé còn có không ít gà vịt còn sống muốn mua con gà con người đều muốn xếp hạng đến săn năm lương hà nguyệt n g trong thôn đi dạo thời điểm thường xuyên nghe người ta phản n ả n mình tân tân khổ khổ nuôi một mùa đông gà bị nước trôi đi sớm biết liền giết ăn bọn họ nói lên lời này lúc một mặt bi thống lương hà nguyệt n g mặc dù cũng cùng mọi người đồng dạng cũng vô pháp biết được thành phố tình huống nhưng mấy ngày nay không ít tại ra đi ô bên trên nghe đài những thành thị khác tin tức nàng biết hiện tại trừ địa thế tương đối cao tây bắc cùng tây nam địa khu cả nước đại đa số địa phương hiện tại cũng bao phủ tại hồng thủy thai họa dưới bóng tối nhưng những địa phương này nước đ ộ n mặc dù rất ngò lui lại đi cũng tại mấy ngày gần đây nhất tao nổ không ít bởi vì hồng thủy dẫn phát địa chất thai họa đường cái cùng đường sắt bị hao tồn nghi mà đồng bằng địa khu hồng thủy chậm chạp không lùi một chút dòng sông cũng bởi vì đột nhiên lên cao nhiệt độ không khí nên đón dòng sông tan băng kỳ mặt nước vỡ vụn tầng băng bị dòng nước mang theo lưu động tại đường sông chật hẹp chỗ trồng chất đứng lên tạo thành lăng tin tức dẫn đến mực nước càng thêm lớn biên độ nâng lên lưu vực bên trong một vùng biển mênh mông nhìn như vậy đến an thành bởi vì vị trí địa lý đặc thù thụ lần này phạm vi lớn nạn hồng thủy ảnh hưởng xa tiểu vu những thành thị khác nơi này phần lớn là chậm trùng không lớn câu lăng tới gần đại hải thuận tiện thoát nước phụ cận cũng không có lưu lượng lớn dòng sông bất quá họa là chỗ rửa của Phúc, không có đại hạ. tương lai đứng trước khô hạn khí hậu thời điểm liền sẽ thiếu nước nghiêm trọng lại qua vài ngày nữa mỗi ngày cũng đều là sáng sủa thời tiết thiên tình giống một t r ư ơ n g màu làm tập giấy ngẫu nhiên có vài miếng hơi mỏng mây trắng bay qua ngày này trong thôn phát sinh chuyện lớn có người la hét mình trong thôn trông thấy một con chết mất sói gọi tất cả mọi người đi xem lương hà nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này náo nhiệt con k i a ăn qua thịt người gãy đuôi sói một ngày không chết nàng liền một ngày không thể thả tâm mặc dù cái này sói đã có mấy tháng không có tin tức sát xuất rất lớn là trở về thâm sân đi nhưng là tại hạ một người không có đồ ăn trời đông giá rét nó y nguyên có khả năng xuống núi tập kích thôn trang trong đám người ba tầng ba tầng ngoài đem con kia chết mất sói vây quanh lương hàm nguyệt vừa chen đến tầng ngoài cùng chỉ nghe thấy có người lớn tiếng nói cái này không phải sói a đây là chó người nhìn lầm người phát hiện giải thích người nhìn nó dáng dấp rất giống sói a chính là cái đuôi không gãy không phải con kia đến thôn chúng ta bên trong căn chết người sói khả năng phía sau núi còn có những khắc sói bị hồng thủy lao xuống chết ở chúng ta thôn lương hàm nguyệt thật vất vả đầy ra phía trước nhìn thấy trên đất con kia động vật sát thực bộ dáng rất giống một con sói chỉ là hình thể nhỏ một chút có kiến thức nhiều một ít người vạch đây không phải con chó săn sao hẳn l á lang thanh đi ta xem người ta nuôi qua chúng ta đất này khu sói không phải cái sắt này g â y đuôi sói còn có bị đánh chết cái khác sói đều là màu xám cái này nhan tóc màu trắng phát xanh trưởng thành hình thể còn như thế tiểu chính là con chó săn chương ba mươi bảy hai tham hôn hắn dùng nhánh cây gậy một chút cái này con chó săn thi thể ây còn là một mẫu vừa xuống con non còn có n ã i lương hàm n g u y ệ t lập tức mở to hai mắt trong nhà chó con sẽ không là cái này con chó săn đưa tới a nàng nhìn kỹ cái này con chó săn thi thể trên thân vết thương c h n g chất nhất là ngực bụng quẹt cho một phát rất lớn lỗ hồng vết thương đều có chút mục nát vậy nó lại làm sao biết mình sẽ thu dưỡng nó đưa tới chó con đâu chẳng lẽ là bởi vì thấy được tiểu hắc biết đây là con chó không phải sói về sau rất nhiều người đều tàn ra vẫn còn có mấy người tiếp lấy nghị luận chó săn chạy thế nào đến chúng ta trong thôn rồi đây chính là chết rồi nếu là không chết cũng rất dễ dàng cắn được người mấy cái này trong thôn đều không ai nuôi chó săn giữ nhà sẽ không dùng loại này trùng loại chó ta đoán chừng là cái nào nhà máy canh c ư n g a những cái này lao bản đều thích tại trong xưởng n u ô i chó lớn n u ô i ngao tây tạng đều không ít đám người nghĩ nghĩ đều cảm thấy đáp án này khả năng tiếp cận nhất chân thực năm ngoái tuyết lớn nhà máy đình công tuyết rơi d à y như vậy đoán chừng cũng không ai cho chó ăn chó liền tự mình chạy ra ngoài mặc dù vượt qua mùa đông này nhưng là tại h ổ n g thủy bên trong bị thương cuối cùng chết trong thôn có người đột nhiên đề nghị chó này chết bao lâu nếu là không chết bao lâu muốn hay không lột ra ăn thịt, hắn rất lâu không có ăn vào thịt thèm không được một con lớn như thế chó trên thân cũng không ít t ì đâu người bên cạnh l ư ờ n hắn một cái ngươi không thấy được vết thương đều nát thật sự là không chọn lương hàm n g u y ệ t lặng lẽ hù dọa hắn vạn nhất chó này không phải bị thương chết là chết bệnh vậy ngươi ăn chẳng phải nhiễm lên bệnh sao đúng đấy người bên cạnh phụ hòa nói coi như không có bệnh cái này chết không mới mẹ thịt ngươi ăn không sợ lại kéo lên mấy lần trước mấy ngày còn v i ệ n t ư ờ n g đi ra ngoài cái này mới vừa v ạ n một chút trí nhớ đều không dài đề nghị ăn thịt chó người kia trước mấy ngày cũng bởi vì không có bỏ được ném bị hồng thủy ngâm qua đồ vật kém chút tiêu chảy đến mất nước cái này mới vừa vặn mấy ngày lại không ở yên không ăn đi người kia rốt cục từ bỏ những người khác cũng ai về nhà lấy trong miệng không phải thảo luận này quái dị thời tiết chính là nghe ngóng thành phố tình huống muốn biết thành phố nước lúc nào sẽ lui xong đi mua vài món đồ lương hà nguyệt nhìn thấy bọn họ đều đi rồi tìm cái địa phương không người cầm cái xẹp ra đã con chó này đem mình chó con giao phó cho mình nàng cũng không để ý cô phụ nó cũng sẽ h ả o h ả o đối với cái này chó con nàng đào cái hố to đem cái này chết mất chó giấu đi nàng hiện tại khí lực lớn thể lực cũng so trước kia rồi rào không b t đào một cái có thể t r ô n cho hố to liền mồ hôi đều không có ra trên đường về nhà nàng lại nghĩ tới con kia còn không có đặt tên chó con mẹ của hắn là lan thanh Ba ba lương biết hà nguyệt loại, m à ở trong lòng yên lặng quyết định lương hà nguyệt đã sớm nhìn qua đại thanh miệng đã mọc ra hơn phân nửa đoạn rằng mặc dù không biết nó đến cùng g ra đời bao nhiêu ngày nhưng là căn cứ cái này rằng tình trạng đã có thể cân nhắc dùng sữa dê phấn hòa với một chút cái khác đồ ăn ăn nuôi đứng lên cũng sẽ không quá phiền phức nếu như tiểu hắc có thể nghe hiểu tiếng người không biết nó có thể hay không bị khuất mình rõ ràng là tới trước nhưng thật giống như so với người ta thấp một đời bởi tối hôm nay liền cho tiểu hắc bổ một quả trứng gà hoàng ăn đền bù một chút nó bị thương tâm linh đi lương g i a thôn gần đây lại náo nhiệt có không ít xe cá nhân tiến vào thôn phá vỡ cái thôn này một mùa đông cơ hồ không người xuất nhập i ê n tĩnh lương hà nguyệt vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền biết thành phố nước đã lui mọi người xuất nhập tự do không có tuyết động không có hồng thủy những cái kia ở trong thành phố người ở đều về lương ra thôn thăm người thân chân mẫn cùng lương khang thì cũng lên đi ra ngoài nhìn xem tâm tư dự định đi trước chân lệ nhà sau đó tại trở về thời điểm thuận đường vấn an hoàng nhất phong tính toán thời gian cũng nên là hắn nhóm rời đến lương ra thôn thời điểm những cái kia nhìn chúng hắn nhóm nhà biệt thự người cũng đã tại đến an thành trên đường lương hà nguyệt lúc đầu cũng là nghĩ cùng một chỗ nhưng là trong nhà có hai con chó con một con vẫn là vừa tới không bao lâu con chó nhỏ cách không được người mang lên cũng không thực tế cho nên liền để nàng lưu lại chiếu xem trong nhà cũng không biết hiện tại đền i gia c h u â n có phải là vẫn là quân quản trạng thái nhiệt độ không khí tăng trở lại khắp nơi đều có thể trồng trọt rau quả lều lớn hẳn là cũng không có trọng yếu như vậy nếu như còn thực sự vào không được bọn họ liền nhờ người đem chân lệ gọi vào cửa thôn nói mấy câu tóm lại nhất định phải nhìn thấy người xác nhận bình a n vô sự vượt qua hồng thủy mới có thể yên tâm bọn họ làm xong dự định liền chuẩn bị lập tức khởi hành lần này cho chân lệ mang theo chút khô cây nấm hải đảo không gian sau cơn mưa trong rừng rậm sẽ mọc ra rất nhiều nấm rơm bọn họ hái được không ăn xong liền phơi nắng đứng lên cũng tích lũy không ít lần này xuất ra một túi mang hộ cho chân lệ còn mang theo một cái không gian sản xuất bí đỏ lớn lương ra thôn bên trong rất nhiều người nhà đều sẽ loại hai quả bí, bí đỏ thả trong nhà mà lại bí đỏ mười phần nhịn chứa đựng lấy ra cũng sẽ không dễ thấy chân lệ chỗ điển ra chuân mặc dù đều là làm rau quả l ề u lớn nhưng là loại đều là giá trị cao hơn rau quả không ai tại l ề u lớn bên trong loại bí đỏ lần này mang cái bí đỏ đến cho chân lệ thay đổi khẩu vị hai người thu thập xong đồ vật rất nhanh liền xuất phát mà lại trước khi đi nói cho lương hàm nguyệt nếu có thể tiến điển ra chuân bên trong ở nơi đó mấy ngày cũng không phải là không được nếu như bọn họ gặp được cái gì khẩn cấp sự tình sẽ phát sinh cho lương hàm nguyệt yêu cầu tiến nhập không gian đến lúc đó bọn họ có thể trong không gian gặp mặt nhưng nếu như không có chuyện gì vì không bị người phát hiện gần nhất khả năng cũng sẽ không tiến không gian Căn dặn Lương hai à gà gà m thêm Nguyệt nhặt trứng gà cùng thêm đồ ăn. Yên tâm t phải chú đi đi, ý đồ ổ sẽ không Hàm hắn quên. Lương、hà、Nguyệt để bọn hắn an tâm để đ ra ngoài. con h Hàm nhà không h a sau, mẹ đi rồi về sau, lương nguyệt ở nhà cũng không có việc về Nguyệt Lương cũng gì, dứt ở có k á t khóa lại đại m ô tiến vào trong không gian. Hai không vào chó o n c con cũng ở nơi đây đại thanh là nàng mấy ngày nay mới nhặt được trong thôn tất cả mọi người không biết nhà nàng lại thêm một đầu chó con mà lại lương hà nguyệt cũng không có ý định để đại thanh xuất hiện trước mặt người khác cuộc sống sau này sẽ chỉ càng ngày càng gian nan mà nhà bọn hắn còn có thể nuôi nổi hai đầu chó cũng đều là đại cậu cái này quá trói mắt hải đảo không gian địa phương rất rộng rãi mặc dù không thể nói bên trên là vô cùng an toàn nhưng là lương hà nguyệt sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ bọn hắn đại thanh về sau liền đều sinh sống ở hải đảo trong không gian đi bởi vì hai con chó con t ỉ n h thoảng chạy đến trong viện chơi đùa lương hà nguyệt sợ bọn họ bị tại hàng rào bên ngoài bồi hồi giá thu hụ đến mang theo tân chế thành lực công kích cao hơn kim đao đem toàn bộ hải đảo biệt thự chung quanh đều dọn dẹp một lần đặt được ra sói hai lang nha một lợn rừng xếp hàng một tại lần đặt được ra sói hai lang nha một lợn rừng cùng bỏ rừng sẽ rơi xuống tài nguyên có thể là da lông cũng có thể là, là thịt cái khắc giống như là linh cầu Sư tử dạng này chương o i n phí đi khí lực dết chết đi lực c dết ba mươi bảy ba tham hôn một cái heo nướng xếp hàng quá lớn lương hàm n nguyệt một người ăn không hết bởi trưa hôm nay nàng muốn ăn cái tôn bóc vỏ cơm trên trứng thâm lại lương khang thì đem qua làm sườn g xào chua ngọt đơn giản đối phó một hạ được đừng xem trong nhà nuôi nhiều như vậy con gà vịt đều chỉ có thể xem không thể ăn mặc kệ là được hay là cái tại tân nhất phê gà vịt t ấp ra trước khi đến mỗi một cái đều phải giữ lại con vịt cho đến bây giờ một cái trứng cũng không có dưới mấy cái gà mái bên trong cũng chỉ có ba con tại hạ trứng trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ nhặt được hai cái trứng gà những n à y trứng gà tạm thời còn không thể toàn bộ ăn hết lương h à n g nguyệt dùng đèn chiếu qua về sau đem những cái kia không có thụ tinh mang lựa đi ra ăn thụ tinh trứng đều là giữ lại ấp trứng gà con nàng mang theo hai con chó con trong sân chơi mình vừa mới tiến đ gà rút hai cái trứng gà ra vừa quay đầu lại liền phát hiện hai con chó đang bị gà mái nhóm đánh cho tên người gà đều tốt n u ố t tại bên trong ổ gà kết quả là tại cái này ngắn ngủi hai phút đồng hồ bên trong đầu tiên là đại thanh ủy vào mình hình thể nhỏ từ hàng rào trong khe chui vào há mồm đi cắn gà mái cái nôi mau sau đó là tiểu hát nhìn thấy đại thanh bị k h i dễ từ trên hàng rào nhảy vào kết quả mình cũng là chiến ngũ cha bị mấy cái gà mái hợp lại dậy làm chó may mắn cái này mấy cái gà mái tính tình dịu dàng ngoan ngoãn liền lương hà nguyệt tới bắt chứng gà đều chưa từng có chịu q u a mổ tiểu hát cùng đại thanh cũng chính là tại t h ị dạy địa phương chịu mấy lần mổ lại bị gà mái cánh hung hang qu hai con chó ủy khuất hỏng đều không trong sân chơi một trước một sau chạy về nhà ghé vào trong ổ phụ thịu lương hà nguyệt theo ở phía sau trong lòng nói xấu sau lưng xính cái gì có thể đâu liền đại thanh như thế nghĩ đơn đấu gà mái chí ít cũng phải sau ba tháng thú chi là đối mặt một đám gà mái bất quá lương hà nguyệt cũng đã nhìn ra tiểu h ắ c chủ động xông lại hỗ trợ mặc dù kết quả cuối cùng từ một con chó bị đánh biến thành hai con chó bị đánh nhưng loại hành vi này có phải là đại biểu cho tiểu h ắ c đã tiếp nhận rồi đại thanh mà lại coi nó là làm cần mình bảo hộ tiểu lệ hy vọng bọn họ có thể ở trung hòa hợp lương hà nguyệt tan cơm xong về sau nhìn một chút hiện tại tích lũy thụ tinh trứng từ mấy cái gà m á i bắt đầu đ ẻ trứng ngày ấy hắn liền đem tất cả thụ tinh trứng đều lựa đi ra hiện tại không sai biệt lắm c ó một chu tả hữu thời gian thụ tinh trứng số lượng là chín cái lương hà nguyệt đã chuẩn bị để gà m á i ấp trứng những ngày thụ tinh trứng thụ tinh trứng nhiều nhất có thể chứa được mười lăm ngày nhưng là cất giữ một tuần về sau ấp trứng xuất liền sẽ hạ xuống không ít mà gà m á i một lần có thể ấp trứng không sai biệt lắm hai mươi mai trứng mặc dù lương hà nguyệt nghĩ lại nhiều tích lũy một chút nhưng là lại sợ ảnh hưởng trứng gà ấp trứng xuất vẫn là quyết định hiện tại để trứng ba con gà mái bên trong chỉ có một con xuất hiện ấp hành vi lần này gà mụ mụ chính là cái này mập m ạ n lông vũ hoàng hạt giao nhau gà mái lương hà nguyệt lấy trước ra hai cái phổ thông trứng để cái này gà mái thử ấp trứng chủ yếu là nhìn nó có phải thật vậy hay không nguyện ý ấp trứng kết quả để người v ừ a ý béo gà mái quả nhiên ghé vào trứng gà bên trên có khi sẽ còn lật qua lật lại dưới thân trứng bảo đảm đều đều bị nóng thấy cảnh này lương hà nguyệt mau đem cho cái này gà mái chuẩn bị xong ấp trứng ổ đem ra là một cái cạn miệng cái s ọ lớn độ cao không cao gà mái có thể dễ dàng nhảy vào đi bên trong bản từng vòng từng vòng d â n d ạ lương h à nguyệt đem ấp trứng giỏ phóng tới gà m á i bên cạnh bên trong đem thụ tinh trứng từng cái xếp tại r ơ m dạ bên trong thừa dịp cái này béo gà m á i ngắn ngủi ra ngoài kiếm ăn đem nó trong ổ thử ấp trứng không thu đem ấp trứng giỏ thả tại nguyên bản ổ vị trí cái này gà m á i sau khi trở về cũng không có đa nghi nghi ngờ mình nguyên lai、like、là trên tổ nhiều một cái giỏ nó nhảy đến những ngày thụ tinh trứng bên trên nhẹ nhàng n ằ m xuống thân thể run dày hai lần hai cái cánh tán xuống tới đem tất cả trứng đều lũng dưới thân thể ghẽ vào trên tổ không n ú c n í c đại khái sau hai mươi ngày liền sẽ có con gà còn phá sát mà ra lương gia thôn có mấy người từ thành phố tr cho mọi người nói về gần nhất phát sinh chuyện mới mẻ thật là nhiều người đều ném đi làm việc những hăng kia cửa hàng đại bộ phận đều không buôn bán chỉ còn lại một chút chính phủ chỉ định cửa hàng còn mở những cái kia trong tiệm đều h ắ n mua muốn bắt lấy thân phận chứng mới có thể mua được đồ vật mà lại hiện khi làm việc không phát tiền lương đổi phát lương thực nghe nói như vậy thôn dân đều mười phần giật mình kia không có làm việc bọn họ ăn cái gì nha bây giờ còn có thể mua được lương sao ta cũng muốn đi mua có chút lớn gạo đột đến thành phố nhìn qua thôn dân lắc đầu gạo càng là trọng điểm hạn mua đối tượng một ngày nhiều nhất có thể mua nửa cân mọi người ở trong lòng tổng cộng một chút cảm thấy đi trong thành mua lương không thế nào có lời một lần liền có thể mua như vậy điểm còn chưa đủ đem xe mở đến thành phố tiền dầu cái này sang nói không chừng vẫn còn so sánh gạo giá trị tiền nhiều hơn vậy bây giờ người trong thành làm sao sống lại không có làm việc lại không có lương thực các thôn dân nghe được đây hết thể cảm giác người phân lạ lẫm bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng loại này rút lui mặc dù tạm thời không có quan hệ gì với bọn họ thế nhưng để bọn hắn nhận lấy thật sâu xung kích có thể cứu tế lương ăn làm tốt có sắn đồ vật một ngày có thể lĩnh một lần đây là chuyện t ố ta có mấy người động tâm tư chúng ũ n muốn nếm g t ử cứu tế lương hương vị. Bọn họ có cảm giác, cần có cơm chồng chọn Cái quả qua quá nhiều. tế một trong thành trôi tân tân tốt lương loại làm liền hương người hơn Bọn nhiên, không không ăn, không bọn hắn gì họ khổ khổ vị. với đó? kém so đi kia sẽ ta cũng đi ăn kia ăn đồ vật nếu là người đi đều ăn không quen dùng bột ngô cùng khoai tây mài nhỏ in dấu bánh bột ngô liền không có cái gì chất béo xào rau cải trắng kia bột ngô mài đến không đủ tỉ mỉ bắt đầu ăn đâm cúng họng xào rau cải trắng ngơi cái này một mùa đông còn không có ăn đủ ta xem xét liền hối hận rồi không ăn liền tranh thủ thời gian trở về không nghĩ tới có một ngày như vậy chúng ta những ngày nông thôn đám dân quê cũng ghét bỏ người trong thành cơm nước một cái tuổi tắc lớn lao hán cảm thán nói đây chính là cái hiếm lạ sự tình bọn họ tuy nói ăn đơn điệu một chút nhưng là có năm ngoái mùa đông dùng lương thực đổi gạo b ộ t mì ăn bên trên một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì trong hầm ngầm cà rốt cải trắng đều chán ăn cũng không ăn sạch ngẫu nhiên còn có thể tại thị trường giao dịch bên trên đổi được chút trong nhà phát ra tới rau xanh đậu nha thường thường còn đi lưu a bà nơi đó mua lấy một khối đậu hụ ăn nhìn như vậy đến thôn bọn họ người bên trong trôi qua lại còn rất không tệ đó là dĩ nhiên bất quá ta nhìn những cái k i a người trong thành đều thật thói quen giống như bọn họ tại đông g i ớ i trời đất xây k i a cái gì chỗ tránh nạn bên trong ăn cũng là không sai biệt lắm đồ vật có ăn vào miệng cũng không tệ rồi mùa đông bọn họ kia không giống chúng ta cái này có than đá cùng đầu gỗ đốt lúc ấy nếu là đem bọn hắn để ở nhà mặc kệ đoan trừng thành phố đều không có người sống có người thấp giọng nói k i a thành phố có điện sao nếu là thành phố mở điện mau đem chúng ta nơi này mùa đông hư mất dây điện sửa một chút không có điện không có chút nào thuận tiện lương gia thôn thôn dân qua một mùa đông dựa vào ngọn nến chiếu sáng thời gian đặc biệt nhớ mau chóng tr cái này đi vào thành phố người cũng chuyên môn nghe qua nói là than đá khẩn trương trong thành phố đại bộ phận địa phương cũng không cung cấp điện chúng ta đây chỉ có phát điện nhiệt điện nhà máy cũng không sinh than đá muốn dùng tàu hỏa từ những khác thị kéo than đá đến bất quá nghe nói đường dây bởi vì hồng thủy cùng năm ngoái bao tuyết có bộ phận hư hao muốn chờ xây xong về sau mới có thể thông cho nên cái này điện a còn phải chờ một chút mấy cái thôn dân lại tranh luận vài câu chủ yếu khác nhau địa phương ngay tại ở muốn qua bao lâu sinh hoạt mới có thể khôi phục bình thường có nói hiện tại khí hậu mặc dù dị thường thế nhưng là thời tiết tấm áp nhanh một năm có thể nhiều loại một gốc dạ lương thực lương thực càng nhiều rất nhanh hết thể đều sẽ trở về dáng dấp ban đầu thậm chí nâng cao một bước càng nhiều người vẫn là đối diện phân ấm áp thời tiết cảm thấy khủng hoảng sự tình gia khác thường tất c i yêu cảm thấy đây là đang nổi lên càng lớn hai họa ngàn b ạ n không thể bông lòng cảnh giác chân mẫn cùng lương khang thì lái xe một đường thuận lợi đi tới chân lệ nhà chỗ điền gia c h â n tại cửa thôn không thấy thiết lập c h ặ n người nhìn tới đây hoàn toàn chính xác đã giải trừ quân quản g nơi này nhìn cũng tao nộ qua phạm vi nhỏ hầm thủy trên đường cái còn có nước chạy cọ rửa vết tích nhưng là từng nhà rau quả lều lớn ngược lại là không có cái gì quá lớn hư hao nhìn tới đây hồng thủy quy mô so lương g i a thôn nhỏ hơn không ít chân mẫn hai người tới chân lệ nhà phụ cận chính đang nhìn lấm lét thời điểm từ vừa đi đến hai cái mặc đồng phục nam nhân hỏi thăm bọn họ ý đồ đến đây không phải chân lệ nhà sao ta là mội mội của hắn thân mội mội cùng lao công ta cùng đi nhìn nàng chân mẫn có chút không biết làm sao nói hai người kia ngược lại là rất vẻ mặt ôn hòa đến thăm người thân kia ta giúp ngươi gọi một chút nàng chân tỷ bây giờ tại lều lớn bên trong b ậ n điệu há t ố t cảm ơn chân mẫn đáp ứng một tiếng dùng có chút kỳ quái ánh mắt đánh giá đại tỷ nhà phụ cận chuyện này rốt cuộc là như thế nào rất nhanh chân lệ bước nhanh tới kéo lại chân mất tay dẫn nàng đi vào nhà nói chuyện vừa mới ngồi xuống chân lệ hỏi trước ta nghe nói nhà các ngươi bên kia hồng thủy không nhỏ thế nào trong nhà còn tốt đó chứ nàng nhìn một chút lương khang thì sau lưng không thấy lương hà nguyệt lại có chút gấp hỏi nói n g u y ệ t nguyệt làm sao không đến đâu chúng ta đều vô sự n g u y ệ t nguyệt lưu lại giữ nhà ngươi còn chưa nói nhà ngươi đây là thế nào trận thế này quái dọa người chân mẫn thấp giọng hỏi c h ư n ba mươi bảy bốn tham hôn chân lệ cười cười ta việc này nói rất dài dòng chúng ò n người có việc một ta số k ô n bên ngoài nói, ta nhặt có thể nói cho người nói g cho có cho c thể h ta ta một ra t Thời tiết trở đi. ê n điến ấm áp về sau, điến ra chuyên liền sau, ngày quản lý, nguyên lai、like、giữ canh ở cửa ta h n người cũng rút lui. Chúng lui. giao quả chính phủ cũng là nguyện ý thu hết nhưng là hiện tại có thể tự mình ra ngoài lái xe đưa đồ ăn bên ngoài đồ ăn ra cao có người nguyện ý cầm đồ tốt đổi một nhóm đồ ăn có thể kiếm một số lớn lần này thì có người nhìn ta cùng vi vi hai mẹ con chiếu khán những ngày lều lớn cho là chúng ta dễ khi dễ thường xuyên đến cái dối muốn dùng giá thấp đem mấy cái lều lớn mua đi có một lần ban đêm còn để cho ta bắt được bọn họ trôi qua lều màng nếu không phải ta nghe được động tĩnh đứng lên nhìn liệu lớn chỉ sợ cũng muốn để bọn hắn hủy hoại chân vẫn khẩn trương nói vậy làm sao bây giờ bây giờ có thể báo cảnh sát sao nhất định phải nghiêm trị mấy người này v à n g không bọn hắn khẳng định được một t ứ c lại muốn tiến một thước hai nữ nhân tại nông thôn bên trong sinh hoạt xác thực dễ dàng bị người xem như quả hờ mềm bót nếu là không phản kích trở về về sau loại sự tình này liền không dứt chân lệ t r ấ n an chụp v ỗ tay của nàng đừng lo lắng đã giải quyết nguyên lai、like、ngay tại chân lệ cùng điển vi không chịu nội kỳ nhiều thời điểm điền vi nhớ tới năm ngoái mùa đông thời điểm trong thành phố nông nghiệp kỹ thuật nghiên cứu viên đến bọn họ điển ra chân nhìn qua nói nơi này rất thích hợp làm một cái nông nghiệp căn cứ muốn ở chỗ này thử trồng cái gì thu hoạch lúc ấy thành phố còn chuyên môn phái người đến hỏi thăm bọn họ những n à y trong nhà có rau quả l ề u lớn người có hay không bán ra l ề u lớn mục đích khi đó rau quả l ề u lớn chính là cái đẻ trứng vàng gà mái ai cũng không bỏ được bán đi lại nói hiện ở thời điểm này cũng không biết nên thu cái gì làm thù lao lấy tiền a mắt thấy tiền tài sức mua càng ngày càng thấp thấy thế nào cũng không đáng tin thu lương thực mấy cái kia rau quả lều lớn bán đi đổi lấy lương thực nhiều năm đều ăn không hết để vào đâu làm sao chứa đựng đều là cái vấn đề cho nên khi điển vi cùng t r â n lệ n h ắ c lên việc này lúc t r â n lệ còn làm trận phủ quyết đi cái này rau quả lều lớn chính là chúng ta tương lai sinh hoạt bảo hộ cũng không thể bởi vì chút chuyện này liền tùy tiện bán đi kết quả điển vi lại nói rau quả lều lớn mới không phải chúng ta tương lai bảo hộ ngươi nhìn như bây giờ những người kia tới quấy dối chúng ta không có biện pháp nào thôn bọn họ bên trong những người này tới quấy dối mỗi lần đều là thừa dịp nửa đêm một cách không chúng liền chạy chạy giống như là con ruồi đồng dạng làm cho người ta phiền lại lại không thể làm gì coi như báo cảnh cảnh sát đến xem qua quay dối mấy người kia cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng không đến mức đem người mang đi mà lại bọn họ cắn chết không chịu thừa nhận phụ cận cũng không có giám sát làm c h ứ n g c ứ nào đến trong thôn so với chân lệ cái này họ khác ly dị nữ nhân đương nhiên là người địa phương càng thụ t h i ê n v ị chân lệ đi tìm mấy lần trong thôn cũng chỉ là qua loa quá khứ vậy ngươi muốn làm sao xử lý chân lệ họ điền vi ta nghĩ dùng nhà chúng ta g a o quả liều lớn cho chúng ta hai mẹ con thầy cái bắt sắt điển vi ngữ khí kiên định nói những người kia vì cái gì l ấ n phụ bọn họ nhà cũng là bởi vì bọn họ không có có chỗ dựa hai cái dễ khi dễ nữ nhân mà thôi vậy thì tìm cái n h ấ t cứng rắn chỗ dựa điển vi tìm được nguyên lai、like、tới qua bọn họ điển ra chân nông nghiệp kỹ thuật viên nói cho hắn biết tự mình nghĩ đem trong nhà hai tòa rau quả lều lớn quên cho chính phủ chỉ cầu chính phủ hỗ trợ an bài cái không đến mức chết đói làm việc yêu cầu của nàng nghe tuyệt không quá phận nông nghiệp kỹ thuật viên hướng lên phía trên xin phép qua về sau không chỉ có đáp ứng bọn họ hai mẹ con yêu cầu còn đem không ít vật tư làm đền bù tặng đưa cho bọ nhà chân lệ khố phòng hiện đang chứa đầy các loại vật dụng hàng ngày cùng chí ít có thể ăn hai ba năm gạo b ộ t mì chân lệ đem mình công bài đưa cho m ọ i mụi nhìn một cái rất tinh xảo hợp kim bảng hiệu trên đó viết chân lệ nông nghiệp kỹ thuật viên sơ cấp k h ó e mắt nàng đôi lông mày bên trong là không giấu được vui sướng cầm loại này công bài mua những cái kia hạn mua lương thực cùng vật dụng hàng ngày hạn mức có thể thêm ra gấp đôi nghe nói nơi này nếu có thể cải tạo thành thầu đất trồng rau về sau còn sẽ có tốt hơn đãi ngộ giống như là nhà ăn nhân viên ưu đãi cái gì mỗi tháng tiền lương không gần đủ mẹ con chúng ta hai người sinh hoạt còn có thể còn lại không ít cái này tiền lương không phải tiền mà là các loại có thể tự do vật tư chân lệ cũng suy nghĩ hạ trong đó còn thiếu hai cái rau quả lều lớn mặc dù rất có giá trị nhưng là không đến mức để bên trên đối mặt bọn hắn hai mẹ con phá lệ chiếu cố thậm chí nghe nói rau quả lều lớn thường có người làm phá hư còn p h ả i hai cái cảnh vệ đến tuần sát cảnh vệ chỉ là lâm thời người trong thôn nhưng lại không biết chỉ biết chân lệ hiện tại leo lên quan hệ trong nhà đều có người bảo vệ cũng không dám lại tùy tiện đến khiêu khích chân lệ cảm thấy trong thành phố sớm có đem toàn bộ điền ra chân rau quả lều lớn đều thu nạp dự định thế nhưng là tất cả mọi người không có ý định bán chính phủ cũng không thể ép mua ép bán rốt cuộc gặp được nàng dạng này dẫn đầu nguyện ý lên giao người bị đẩy ra làm tấm gương mới phá lệ ưu đãi chân mẫn k ỳ quái nói vậy bây giờ điền ra c h ơ n trừ bọn ngươi ra còn có người khác đem rau quả lều lớn quên tặng ra ngoài sao cũng có mấy cái phần lớn là trong nhà lều lớn kích thước không lớn mà lại là họ khác người hoặc là trong nhà nhân khẩu đơn bạc tổng thụ người trong thôn khi dễ mới giống như ta đem lều lớn quên ra ngoài chân mẫn trong lòng có chút k ỳ quái kia đại tỷ cái này dẫn đầu tác dụng cũng không phải rất mạnh mà lại chính phủ là định đem nơi này thu nạp thành thầu đất trồng rau hoặc là lương thực trồng căn cứ hiện tại riêng là có nhà đại tỷ lều lớn có làm được cái gì không có hình thành quy mô cũng không tiện quản lý cái khác thôn dân cảm thấy rau quả lều lớn là cây d ụ n g tiền đương nhiên sẽ không bởi vì là một m cái nông nghiệp nghiên cứu viên làm việc tâm động lúc này lương khang thì nói ra t i ê u đại tỷ vẫn là ở trong nhà mấy cái này lều lớn bên trong bận rộn sao đúng à ta vẫn là phụ trách trồng rau chân lệ nói nói hiện tại lều lớn bên trong cái gì cũng không có loại đang tại đổi mới công trình lắp đặt các loại ấm khống cùng tiết kiệm nước tới tiêu thiết bị mạch điện cũng tại đổi còn muốn dựng một chút thuận tiện thu hoạch sinh trường g i đỡ tia cải tạo qua lều lớn ta đều muốn không nhận ra q u á công nghệ cao đây là muốn loại cái gì a t r â n mẫn tò mò hỏi còn không có định ra thật giống như là muốn loại một chút càng cao sản hơn chủng loại nghe nói các chuyên gia tại bồi dưỡng một chút rau quả hạt giống thời điểm những cái kia sản lượng rất cao nhưng là hương vị không có tốt như vậy chủng loại bởi vì không thích hợp thị trường nhu cầu không có phổ biến nhưng là hiện ở thời điểm này vẫn là người ăn no quan trọng ta cái này đều lớn hẳn là loại những này chủng loại đồ ăn lương khang thì rất là đồng ý hoàn toàn chính xác quốc gia chúng ta có đại lượng thức ăn dự trữ coi như khí hậu dị thường một năm nửa năm xuất hiện cũng sẽ không lương thực nghiêm trọng t h i ế u nhưng là rau quả không dễ dàng chứa đựng người cũng không thể không thu hút rau quả cho nên những n à y cao sản rau quả có thể giải quyết rất nhiều vấn đề đúng chính là cái này lý chân lệ có thể tiếp tục tại nhà chính mình lều lớn làm việc liên tiếp giải quyết tốt mấy vấn đề tâm tình thật tốt các ngươi ở ta nơi này nhiều ở vài ngày đại tỷ làm tốt ăn cho các ngươi bồi bổ, bổ không người thời điểm chân vẫn cùng lương khang thì nói lên điển ra chân tương lai phát triển hỏi ngươi cảm thấy điển ra chân những n à y rau quả lều lớn về sau đều thuộc về đến chính phủ còn hạn việc này có thể thành sao lương khang thì suy nghĩ một lát n g ư ơ i cảm thấy cái này thiên thai không ngừng tình huống tiếp tục bằng vào mấy cái rau quả liều lớn thật có thể bình an phát tải chân mẫn trầm mặc kỳ thật mùa đông thời điểm nếu là không có chính phủ cung cấp điện lực cùng than đá điện ra chân rau quả liều lớn căn bản là không có cách sản xuất rau quả khi đó hai bên cũng coi là hợp tác cùng có lợi không có gì đáng nói thế nhưng là thời tiết mắt thấy nóng đứng lên loại này dị thường ấm áp thời tiết liền mang đến dạng gì hậu quả cũng không phải nhiều khó khăn tưởng tượng tương lai nhiệt độ cao k h â hạn thiếu nước chính phủ chỉ sợ cũng không thể chú ý đến những này không tại bọn hắn quản lý hạ rau quả liều lớn nhất định phải ưu tiên bảo trụ mình không chế ruộng đồng mới được đ ế chương ba u mươi tám một về nhà chân mẫn cùng lương khang thịt tại đại tỷ nhà ở rồi hai ngày bởi vì không yên lòng lương hà nguyệt ở nhà một mình cái này liền định về lương giá thôn trước khi đi chân lệ một mươi phần không bỏ lần sau đem nguyệt nguyệt cùng một chỗ mang đến nhiều tại ta chỗ này ở ít ngày nàng nhìn xem hai vợ chồng này lên xe hơi nhớ ra cái gì đó vội vàng ghé vào trên cửa sổ xe truy vấn trong xe dầu còn đủ không không đủ ta cái này có chân mất hỏi trên xe dầu ngược lại là còn đủ đại tỷ n g ư ơ i biết bên ngoài trạm xăng dầu hiện tại còn bán x ă n g sao cái này chân lại biết điền ra c h â n người thường xuyên đem trong g i ạ p rau quả kéo ra ngoài đến thành phố cùng người trao đổi vật tư mỗi lần trở về đều bán giận hơn liên quan tới xăng sự t ì n h cũng bán nhưng là hạn lượng rất lợi hại đều là sáng sớm liền đi xếp hàng cố lên đến chín giờ không sai biệt l ắ m cái này cả ngày sang số lượng liền không có các người muốn đi cố lên hiện tại cũng không g i được chân lệ hô điển vi đi đem thả trong nhà tầng hầm một thùng xăng sách ra cho chân mẫn mang lên chân mẫn tranh thủ thời gian cự tuyệt đại tỷ cái này x ă n g giữ lại cho các ngươi dùng ngươi xem chúng ta d ầ u biểu lần này trở về khẳng định đầy đủ chân lệ giả ý h oán giận nói ngươi cùng ta có cái gì tốt khách t ứ c giận ta cùng vi vi mỗi tháng đều có mua xăng hạn mức còn không dùng cùng người ta xếp hàng đi đoạt rất tiện cái này một thù ngươi n g cũng mang thượng hạ lần lại mang theo nguyện nguyện cùng một chỗ lái xe đến ta cái này tới chân mẫn đành phải nhận lấy trên đường trở về chân lệ hết sức vui mừng đối với lương khang thì nói nhìn thấy đại tỷ cùng vi vi tìm tới tốt như vậy đừng ra Ta thật cao họ hứng. vì bọn lương khang thì an ủi nàng quốc gia dự trữ có hơn trăm triệu tấn lương thực một lát không có lớn nạn đói xuất hiện vậy liền không đến mức quá loạn lái xe đến thành phố hai người vừa chuẩn chuẩn bị đi hoàng nhất phong nhà nhìn xem hoàng nhất phong từ khi hồng thủy về sau liền không có quay lại lương ra thôn bọn họ cũng thật lo lắng hoàng nhất phong hai vợ chồng tình huống nghe nói thành phố ứng ngập mười phần nghiêm trọng cũng không biết nhà bọn hắn thế nào xe mở đến nhà hoàng nhất phong cửa tiểu khu cửa ra vào gác cổng lại còn đang làm việc mà lại quản lý nghiêm ngặt hỏi qua lương khang thì họ và tên cùng muốn tìm chủ xí nghiệp một người trong đó gác cổng từ cửa sau xách ra cỗ xe đập đến gửi hướng nhà hoàng nhất phong phương hướng mau chóng đuổi theo chân mẫn nhìn trận mắt hốc mộm k h á c một người gác cổng giải thích nói nguyên lai、like、còn có thể gọi điện thoại xác nhận một chút hiện tại ma p h i ề n chết mỗi lần đều muốn đi một chuyến lương khang thì đánh giá cửa tiểu khu nhìn thấy tường vây bị thêm cao một mạng lớn nguyên lai、like、cửa chính cũng là một m chút cải tạo chỉnh thể phòng ngự tăng cường không ít hắn cùng gác cổng đáp lời nói rất lâu không có tới trung c ư biến dạng không ít gác cổng trong mắt lóe ra một tia ghế tị đúng thế cũng không nhìn một chút nơi này ở đều là những người nào hắn làm mắt thấy cái tiểu khu này chủ xí nghiệp sinh hoạt cùng báo tuyết trước không có gì khác biệt mượn đen đốt sáng trăng ban ngày lái ô tô ra ra vào vào ăn ở một mực không thiếu cái tiểu khu này bên trong trước kia người ở liền là không phú thị quý hiện tại càng là tập hợp đủ an thành bên trong có quyền thế nhất cùng tại phú người thậm chí tại hồng thủy thối lui về sau còn có bên ngoài thị người mang theo nhà mang miệng và o ở gác cổng một bên không nhịn được ghen tị một bên càng thêm kiên định mình muốn bảo trụ hiện tại phần công tác này quyết tâm đã những cái kia người có quyền thế đều cảm thấy ở chỗ này an toàn vậy hắn cũng nhìn xem những người này nhất cử nhất động làm việc hẳn là cũng có thể tránh thoát không ít thái họa cái cửa này vậy mặc dù cũng vui vẻ tại cùng lương khang thì nói mấy câu nhưng cũng rõ ràng cái gì nên nói cái gì không nên nói lương khang thì hướng hắn hỏi thăm gần nhất rời đến cái tiểu khu này đều là những người nào gác cổng liền mập mở quá khứ tựa như là từ bân thị đến a cụ thể ta cũng không rõ lắm mắt thấy không có cách nào từ gác cổng nơi này đạt được càng nhiều tin tức lương khang thì cũng từ bỏ vừa vặn lúc này một cái khác đi thông báo hoàng nhất phong gác cổng trở về cho bọn họ đi đi b ả o bọn họ lái xe tại trung cư đạo lái trên đường đi ngang qua biệt thự tất cả đều lũy lấy mấy tầng lầu cao tường cao đầu tường khảm nạm lấy dây kém cùng lưỡi dao lương khang thì còn nhớ rõ mình trước kia đến thời điểm đại đ a số bên ngoài biệt thự đều là nợ đầy hoa tươi thấp bé tường hoa hiện từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong quả thực tựa như trải qua từng cái cỡ nhỏ thành lũy đồng dạng hoàng nhất phong nhà tại toàn bộ trung cư vị trí tính vắng vẻ lương khang thì lượn quanh một hồi cuối cùng đem lái xe đến cửa nhà hắn còn không có xuống xe chân mẫn liền thấy có công nhân tại cùng si mang dựng tường gạch kỳ quái nói lao hoàng không phải muốn dọn đi lương ra thôn sao tại sao lại đem trong nhà tường thêm cao bọn họ xuống xe vừa v ậ n hoàng nhất phong đi ra nên tiếp bọn họ hắn đi ngang qua những cái kia bận rộn công nhân không tự chủ nhự nhữ những mày nhìn thấy lương khang thì hai vợ chồng mới lại lộ ra nụ cười tới gác cổng đến nói các người đến ta còn không thể tin được nếu không phải hắn kia xe đạp không có chỗ ngồi phía sau ta đều đi theo đến cửa chính đi đón ngươi lương khang thị cùng hắn nói đùa ngươi có thể đừng gây khó cho người ta có hậu tòa người ta cũng không di chuyển được ngươi cũng không nhìn một chút mình cái gì hình thể mấy người nói chuyện đi vào trong viện nhìn thấy trong nội viện b ả y biện một chút đồ dùng trong nhà hoàng nhất phong giải thích nói trong nhà nước vào bày ra đến thời nắng chân m ẫ n hỏi nước tích đến sâu sao ta nghe nói cả bên trong thành thị úng ngập đều rất nghiêm trọng là thật nghiêm trọng địa thế thấp địa phương đều ngập đến ba bốn tầng lầu chúng ta này cũng còn tốt nước còn chưa tới lầu hai những gia cụ này đều là nguyên lai đặt ở lầu một chưa kịp rời đến lầu hai bọn họ đi vào trong biệt thự chân mẫn quả nhiên thấy lầu một trên mặt tường có và nhà mình đồng dạng nước đọng nhà hoàng nhất phong biệt thự tầng cao tương đối cao bằng không cũng không chỉ là ngập đến lầu một dịch quân từ trên lầu đi xuống cười yếu ớ t lấy chào hỏi bọn họ chân mẫn đứng lên lôi kéo cánh tay của hắn làm sao một mùa đông không gặp g ầ y nhiều như vậy là sinh bệnh sao không có chính là gần nhất khẩu vị không tốt làm mới gầy điểm dịch quân lắc đầu vợ chồng bọn họ hai cái cũng không phải ngoại nhân hoàng nhất phong ở bên cạnh thở dài trong lòng kìm nén bực bội cũng không liền không đ ó i bụng trước đó vài ngày nơi ẩn nút cùng chỗ tránh nạn đều giải tán hai người cũng thuận thế thất nghiệp nhưng công việc này làm cũng không thư tâm không có cũng không có gì lớn dịch quân còn có thể kìm nén cái gì khí chân vẫn một đoán liền đoán đúng là những người kia muốn tới à. bọn họ gây phiền phức cho các ngươi rồi hoàng nhất phong cười lạnh một tiếng hướng phía ngoài cửa sổ những cái kia bận rộn công nhân dơ lên cái cảm nhìn thấy không người còn chưa tới đâu trước hết cho nhà chúng ta chẳng sửa lại muốn đem tường lũy cao lại phải thay đổi lại môn ta nhìn nhất hẳn là đổi đi chính là hai chúng ta mới đúng tại cái này làm phiền người khác mắt chương ba mươi tám hai về nhà t r â n mẫn nghe xong lời này lông mày liền nhăn lại tới những cái kia đến bây giờ cũng không lộ diện muốn cướp hoàng nhất phong nhà phòng ở người ở làm việc thật sự là buồn nôn từ vừa mới bắt đầu liền không làm rõ sự tình trước cường ngạnh cho hoàng nhất phong cùng dịch quân an bài làm việc nếu không phải hai người trong lòng một mực cảnh giác còn thật sự cho rằng là bởi vì thiếu khuyết dược sư cùng công nhân b ư ớ c vác mới có phần công tác này chờ hai người thật đi làm việc về sau sau đó lại nói bóng nói gió mặc dù nói bọn họ đem biệt thự n h ư ờ n g lại người còn không có lộ diện một tòa quyền thế đại sơn liền áp xuống tới rõ ràng trước tiên có thể thương lượng gọn gàng dứt khoát đưa ra thu nhận công nhân làm đổi biệt thự hết lần này tới lần khác muốn toàn phương vị biểu hiện ra mình cỡ nào m á n h khóe thông thiên cao cao tại thượng gõ một phen vốn chính là không có đem chúng ta những n à y thăng đấu tiểu dân để vào mắt húng chi ba tháng này tạm thời làm việc làm liền muốn đổi nhà chúng ta biệt thự thiên phương g i đàm hắn tự mình biết đối lý biết nói chúng ta sẽ không n g u y ệ n ý mới cố ý làm người buồn ôn hoàng nhất phong cũng là tức giận bất bình hắn cũng là tâm trong lặng lẽ so sánh lấy kình lúc đầu hồng thủy qua đi liền có thể chuẩn bị rời đến lương gia thôn nhất định phải đợi ở chỗ này nhìn thấy đám kia dấu đầu lộ đôi nhân tài chịu đi lương khang thì chỉ có thể khuyên nhủ quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không m u ộ n nhà bọn hắn bây giờ có thể đẻ ép ngươi có thể thế đạo này biến đổi quá nhanh ai có thể nói chúng chuyện sau này hai vợ chồng các ngươi đừng trước đem mình tức điên lên ngược lại làm cho kẻ t h ù thông thoái hắn lại hỏi ngươi biết cái này người nhà là bối cảnh gì sao hoàng nhất phong ngược lại là nghe qua từ bân thị đến trong nhà có làm quan co kinh thương tiền cùng thế cũng không thiếu nghe nói muốn điều đến chúng ta tới đây làm gì lãnh đạo cũng liền cái này một hai tháng liền nên tới lương khang thì hiểu rõ khó trách hoàng nhất phong cũng muốn tránh né mũi nhọn cường lòng kho ép địa đầu xà hiện tại tình huống này không chỉ có là cường long là cường long đ i ề u tới làm địa đầu xả khó đối phó hơn bọn họ cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn chỉ có thể lại chấn an hoàng nhất phong hai vợ chồng một phen nói lên lương g i a thôn sự tình tới các ngươi thả ở bên kia hành lý đều thu thập khỏe mạnh tại hồng thủy bên trong không bị cái gì hư hao bởi vì sợ người lạ chiều rắn đều r ờ i đến trong viện phơi hai ngày nữa cái này một mùa đông phong tử vận quá khứ vật tư đổi lấy lương thực đã tích lũy không ít đầy đủ vợ chồng các ngươi hai cái ăn được một hai năm đến lúc đó trong sân loại điểm rau xanh nuôi hai con gà không có việc gì lại đến nhà chúng ta làm nhảm làm nhảm việc nhà thời gian này không phải cũng trôi qua không tệ chân mẫn cũng nói thiếu nghĩ những cái tia sốt u ruột sự t ì n h lão hoàng ngươi có thể phải hào h ả o cho dịch quân bổ một chút g â y như vậy xuống dưới không thể được có lao bằng hưu an ủi hoàng nhất phong tâm tình cuối cùng tốt điểm hắn nói mình mấy ngày nay cũng dự định bắt đầu tay chuyển ra sự nghi chuẩn bị tìm xe hàng đem trong nhà lớn kiện đồ dùng trong nhà chuyển một chuyện bốn người ngồi cùng một chỗ hàn huyên đến trưa thằng đến mặt trời lặn lương khang thì cùng chân mẫn mới đạp lên về thôn đường lúc đến trên đường từ lương ra thôn đến thành phố trên con đường này cỗ xe lắc đắc không có mấy mở lên một hồi lâu mới có thể cùng một chiếc xe sượt qua người nhưng bọn hắn lúc trở về mắt trần có thể thấy nhìn thấy trên đường cái cỗ xe nhiều hơn không ít những chiếc xe này chở đầy người dương phía sau cũng là đầy có đều không khép được những xe này mở đầy lương khang thì thậm chí còn kém chút bị ngăn ở ngoài thôn một hồi lâu mới tiến vào trong thôn lương khang thì đem xe dừng ở ngoài cửa viện xuống xe đi cùng vừa rồi đi ngang qua mấy cái đại gia chào hỏi lương hà nguyệt nhà h ò a n g ự a giữa đường chỉ kẹp lấy một cái siêu thị mini hiện tại siêu thị mini mặc dù đóng cửa nhưng là nhỏ cửa siêu thị vẫn là người trong thôn thích tụ hội nơi trốn hiện tại liền có mấy cái đại gia mình mang theo chồng chất ghế đầu ngồi ở nhỏ cửa siêu thị kéo việc nhà lương khang thì đi qua cùng bọn hắn ngồi sồn cùng một chỗ nghe được lương g i a thôn xe làm sao nhiều như vậy không có người nào so ở đây ngồi gần nửa ngày các đại gia càng tìm hiểu tình huống bọn họ mồm năm miệng mười nói ra thành phố thời gian không giống nguyên lai、like、tốt như vậy qua rất nhiều người ném đi làm việc cái này không đều về thôn vẫn là khang tử ngươi thông minh sớm trở về không chỉ là chuyển vào trong thành tiểu bối còn có chút căn bản cũng không phải là chúng ta người trong thôn thân thích người trong thành cũng chạy tới ngó giáo rất nhìn có cái còn tiến vào nhà chúng ta việt bị con trai của ta làm tên trộm đẻ xuống hỏi mới biết được những người này không biết nghe ai t r u y ề n ra lời đồn nói dân quê có hơn phân nửa đều bị hồng thủy c u ố n đi trong thành không vượt qua nổi không bằng đến chúng ta chỗ này đến thử thời vận nhìn có phòng không người chết ở còn nghĩ loại chúng ta địa có cái lao nhân hỏi lương khang thì ngươi làm mới từ thành phố trở về à? thật giống bọn họ nói kém như vậy sống không nổi nữa sao lương khang thì tuy nói đi trước chân lệ nhà lại đến hoàng nhất phong nhà dạo qua một vòng nhưng hai người kia đều không cách nào đại biểu an thành thị dân sinh tồn tình huống hắn đối với sinh sống ở thành thị người bình thường trôi qua thế nào vẫn là hoàn toàn không biết gì cả ta liền từ thành phố lượn quanh một vòng đi ta ở đ i ể n g i a trơn đại tỷ nhà không phải nghe nói có thể cứu tế bữa ăn lĩnh cũng không về phần sống không nổi lương khang thị nghĩ nghĩ nói một người có mái tóc hoa dâm lão đại gia sợ lên cằm bên trên gốc râu cằm nói ra cái này cũng bình thường t h ổ địa mới là người căn đất xi、si、măng không phải nông thôn có thể trồng lương thực có thể đánh giếng nước có lớn thai đại nạn không hướng nông thôn bên trong chạy mới là ngủ nốc g bên cạnh hắn người tranh thủ thời gian phi hai cái nào có cái gì lớn thai đại nạn kia đều đi qua vàng không ngơi có thể ngồi ở đây phơi nắng tóc hoa dâm lão đại gia thở dài một tiếng thừa a mặt trời này p ơ hơn i trời、sau. Thiên thời dối đoạn, cái này tại cổ đại hoàng đế cũng muốn hạ tội chiếu, là trời phạt. Các đại gia lại riêng biểu tiếng tiếng, giống giọng liền chiếm không kỳ khoát nha. tháng hoàng hạ phạt. phần mình phát như thể h ăn lòng đoạn, này cũng muốn đến, lớn đồng dạng. là là là luật lý sau. cao cao Đây đế đàm mặt một một Các cổ có dịp lúc này lương khang thì lặng lẽ đứng lên chạy trốn lương hà n g u y ệ t lúc này chính trong không gian bận rộn trong viện cà chua lại chín thật nhiều lần trước không ăn xong làm thành sốt u cà chua bỏ vào phòng chứa đồ bên trong mình trồng rau cũng chỉ có điểm này không tốt chờ lấy rau quả thành thục muốn mấy tháng trong lúc đó không có gì có thể ăn thành thục thời điểm lại một mạch biết rõ hơn ăn cũng ăn không hết lần này nàng còn nghĩ là một chút sốt cà chua lại phát hiện trong nhà lọ thủy tinh tử không đủ tại vì tận thế đến sớm tích chữ hàng lúc bọn hắn một nhà người mua không ít nhiều loại bình đến bây giờ lại dùng gần hết rồi có trang quả mọng mức hoa quả làm chua dưa leo ướp củ cải lương hà n g u y ệ t đành phải tìm ra một trang giấy đến ghi lại lọ thủy tinh tử không đủ sau đó áp vào phòng chứa đổ cửa ra vào kệ hàng bên trên tương lai nếu là có cơ hội trao đổi vật tư có thể cùng những người khác đổi một chút cuối cùng lần này lấy xuống cà chua bị lương hà nguyện phơi thành khô bởi vì là lớn chừng quả đấm cà chua không phải mở miệng một tiếng cà chua bi không thể toàn bộ đặt ở dưới thái dương phơi khô cho nên lương hàm nguyệt đem cà chua rửa sạch sau cắt thành phiến đặt ở ký hốt rắc bên trên phơi hết thể phơi hai ngày mới phơi thành màu mận chín thị khô buổi chiều đầu tiên cầm trở về thời điểm còn ở phía trên gắn một chút muối trợ giúp phân ra trình độ phơi tốt thị khô bị lương hàm nguyệt cất vào túi bị kín bên trong đánh c h ố n g dầu khí bay tại phòng chứa đồ chuyên môn cất đặt đồ khô kệ hàng bên trên lương hàm nguyệt đang giả vờ túi trước đó rút dàn lên một cái hương vị có chút tế hầm rất có nhai tình hương vị không thể nói ăn cực nhưng là không có có đồ ăn vặt ăn thời điểm khô nhai cả chua khô cũng rất tốt mà lại những n à y cả chua khô có thể chứa đựng thật lâu ngâm về sau còn có thể nấu ăn kỳ thật còn có thể mùa đông thời điểm lấy ra trao đổi vật tư lương hàm nguyện đột nhiên nghĩ đến vừa mới qua đi mùa đông kia rau xanh liền mười phần quý hiếm cả chua khô so với mới mẻ rau xanh mặc dù kém một chút nhưng cũng có thể bổ sung vitamin trọng yếu nhất chính là lấy ra sẽ không để cho người hoài nghi lớn nhưng nói là mình sớm phơi tốt lưu đến mùa đông ăn nghĩ tới đây lương hàm nguyện quyết định đem trong viện còn lại tất cả ăn không hết cả chua đều lục tục phơi thành thị khô làm xong những n à y nàng nhìn thoáng qua thời gian. chuẩn bị đại i hổ cá con bên trong đem con vịt đem đ u thanh c i ề không biết có phải hay không là sớm rời đi mẫu thân nguyên nhân một thời mình một con chó một mình đã cảm thấy khổ sở không phải dán lương h à nguyện chính là quân lấy tiểu hắc lương hà nguyệt còn muốn nói tiểu h ắ c một câu y ế u ớt thế nhưng là tiểu h ắ c nếu như không phải rất lâu không cùng lương hà nguyệt cùng nhau chơi đùa đồ chơi cũng sẽ không dính tại lương hà nguyệt bên người không chịu đi nhưng là đại thanh sẽ ghé vào lương hà nguyệt giày bên trên dù n g không có mọc ra mấy khoả nha miệng cắn lương hà nguyệt ố n g quần từ xa nhìn lại nàng tựa như là xuyên đại đại lông n u n g d é p lê vẫn là chỉ có chương ba mươi tám chấm ba về nhà bởi vì tiểu h ắ c đã là tâm trí thành thục chó con nó đứng ở một bên nhìn xem đại thanh mất mặt động tác kiên quyết không chịu làm một cái khác lông n u n g g i p lê lương hà nguyệt đi đến hồ cá một bên sáu con vị chính hải lòng ph ngày bình thường đều là chân mẫn đến đuổi con vịt những n à y con vịt không nhận lương h à nguyện đương nhiên cũng sẽ không nghe chỉ huy của nàng đang tại lương h à nguyện tức giận đến chống lạnh hận không thể ném lên mấy tảng đá kệ ở vịt trên mông lúc tiểu hát đột nhiên đứng lên trung khí mười phần bên cạnh đ ê u lên bên cạnh theo hồ cá chạy vịt bầy nghe thấy tiếng chó sủa dần dần tụ đến cùng một chỗ tiểu hát một đường dọc theo hồ cá vừa đuổi theo vịt bầy chạy dĩ nhiên thật sự đem bọn nó đuổi k ị bờ tiểu hát thật là lợi hại lương Hà nhéo nhéo. h à nguyện ngồi xổm xúm méo méo tiểu hát lốt hai không nghĩ tới ngươi còn có làm m ụ m ụ vịt chó thiên phú tiểu h ắ c bị khen về sau mười phần t i ê u ngạo ngầm đầu giữa ngực ngồi s ổ m miệng t u é t ra lẻ lưỡi nhìn qua tựa như đang cười trở về cho ngươi thịt khô ăn lương hàm nguyệt v ỗ vỗ tiểu h ắ c đầu nếu như nói tiểu h ắ c tại con vịt bên trong còn có một số uy tín như vậy tại gà mái bên trong làm ộ t chút cũng không có vịt vòng tại viện tử bên trong góc tiểu h ắ c cùng đại thanh đều không thế nào hướng nơi đó đi nhưng là ổ gà cách gần đó gần nhất mấy tháng này tiểu h ắ c đang tại mài giang kỳ nhìn thấy cái gì đều muốn đụng lên đi căn cắn Chân mẫn cho mẫn nó n d ù gà rắn chắc còn l ô cây cây mái nhìn quen hai con chó gặm hàng rào xuân dạng cho nên mới sẽ tại bọn nó lật tiến ổ gà thời điểm quả quyết nâng lên cánh cho hai con chó một cái lớn mất túi con vịt đều thành thật về trong ẩu ngốc tốt về sau lương hà nguyệt nhìn thấy ánh mắt bên trong góc xuất hiện vài ngày không có phát tới xin du khách không không một xin tiến n h ậ p không gian có đồng ý hay không là lão mụ nàng là có việc gấp vẫn là đã về nhà lương hà nguyệt tranh thủ thời gian thông qua xin chân mẫn tiến đến liền thấy đứng ở trong sân lương hà nguyệt nói ra chúng ta từ ngươi đại di nhà trở về nàng cùng vi vi hiện tại nhưng rất khó l ư ợ n g nàng một bên giảng thuật đoạn đường này kiến thức một bên xoay người hướng phía tiểu hắc vươn tay mấy ngày không gặp tiểu hắc chân mẫn còn có chút muôn đó tiểu hắc cùng chân mẫn rất là thân cận chủ động c h y tới dùng đầu đi ủi tay của nàng đợi đến chân mẫn cũng muốn sờ một chút đại thanh thời điểm đại thanh sợ hãi lui lại hai bước thẳng hướng lương hà nguyệt sau l ư n g tránh đại thanh mới đi đến cái nhà này không có mấy ngày liền vài ngày chưa thấy qua chân mẫn đã không biết nàng chân mẫn sợ hù đến nó thu tay lại đứng lên thuận miệng nói ra trong làng rất lâu không có náo nhiệt như vậy ta và cha ngươi trở về thời điểm cửa thôn kém chút chắn lương hà nguyệt cũng biết mấy ngày nay một số đông người về thôn rầm rộ thuận miệng nói ra thôn trưởng chính bởi vì chuyện này phát s ầ u còn để chúng ta đi họ phát cái gì sâu chân mẫn sửng sốt một chút không đều là trong thôn các lao nhân ở trong thành phố làm việc sinh hoạt tiểu bối trở về rồi sao lương hàm nguyện cẩn thận giải thích không phải những người này còn có một số trong thành trôi qua không hài lòng nghĩ đến chúng ta thôn tìm xem có phòng không người chết người phòng chống nơi nào đến phải đặt ở thiên thai phát sinh trước kia nông thôn để đó không dùng phòng ở cũng không phải ít nhưng là theo một số đông người từ trong thành trở về hiện tại rất nhiều đều là cả một nhà mười mấy miệng người ở cùng một chỗ chỉ có ngại phòng ở không đủ lớn không có cảm thấy phòng ở không hiện trong thôn còn không người ở phòng chống chỉ có một loại tình huống chính là tại hồng thủy bên trong người một nhà này đều bị cuốn đi bây giờ bị nhớ thành người mất tích kỳ thật lúc này còn chưa có trở lại người tám thành cũng là không về được bởi vì nhiệt độ không khí lên cao thi thể dễ dàng hư thối sinh sôi bậy ệ q u ẩ n hồng thủy qua đi tại lương gia thôn phát hiện thi thể nếu như hai ngày không có ai đến nhận lánh liền sẽ vùi lấp những thôn khác tình huống cũng đại khái như thế cho nên lương gia thôn bị hồng thủy c u ố n đi những cái kia mất tích thôn dân mọi người ngoài miệng không nói trong lòng cũng rõ ràng người hẳn là không có nhà như vậy cũng không ít bọn họ hiện tại phòng ở liền bị rất nhiều từ trong thành người tới chiếm chỉ cần đi ngang qua thời điểm nhìn thấy trong viện khắp nơi là tạ vật trên bậc thang nước bùn không ai thanh lý như vậy nhà này đại khái s u ấ t là không người ở thôn trưởng triệu tập mọi người họp chính là nghị thương thảo xử lý như thế nào loại tình huống này cuối cùng mọi người mồm năm miệng mười ầm ĩ đến chưa chỉ tổng kết ra một cái kết luận việc này thật muốn quản phiền phức vô cùng vô thận không bằng dứt khoát không nên đ ú n g tay chỉ cần những cái tia từ trong thành chuyển người tới không náo h sự tình an phận tại lương g i a thôn bên trong đợi người trong thôn cũng không sẽ chủ động tìm bọn hắn gây chuyện nhưng là phòng ở nguyên chủ nhân ở trong thôn thân thích sẽ sẽ không đồng ý những n à y ngoại lai hộ chuyển vào đến hoặc là nói những này bên ngoài người tới nguyện ý bỏ ra dạng gì thù lao đổi được một cái chỗ dung thân đây là bọn hắn hai phe phải thương lượng sự tình trong thôn là không còn được dạng này à chân mẫn hiểu rõ gật đầu hy vọng rời đến chúng ta trong thôn đến những người này đều là thành thật b ù n phận lương hà n g u y ệ t đột nhiên nhớ tới còn có một việc muốn nói cho chân mẫn mẹ hôm qua tính di trở về chân mẫn sửng sốt một chút mới phản ứng được lương hà n g u y ệ t trong miệng tính di là ai là tứ n ã i n ã i con gái lương tính nàng tại bân thị làm việc hồng thủy thối lui còn không có mấy ngày đã vậy còn quá nhanh liền chạy về lương ra thôn rồi lương tính lúc về đến nhà quả thực như cái nạn dân giống như quần áo trên người dính đầy nước bùn tóc mặc dù hết sức quản lý vẫn là một sợi một sợi dính vào nhau nàng gây không ít vừa thấy được trong viện cầm quốc trồng rau tứ nãi nãi cổ h ọ n g liền này g ở nước mắt ở trên mặt vẽ ra hai đạo vết tích tứ nãi nãi gặp về đến trong nhà xông tới một cái bẩn thiệu người còn giật nẹ mình nhìn kỹ mới nhận ra cái này là tiểu nữ mà lương tính nàng từng thanh từng thanh quốc ném qua một bên đi mau hai bước đem con gái kéo vào trong ngực nước mắt tràn mi mà ra lương tính một bên khóc một bên đợi nàng trên người ta bẩn mẹ nàng nhẹ khẽ đầy mấy lần về sau cũng từ bỏ ngược lại ôm chặt lấy đã tóc trắng xóa mẫu thân t h ú t thích nói ta còn tưởng rằng không gặp được các ngươi tứ n ã i n ã i làm sao có thể nghĩ đến ngày thường ăn mặc thời thượng tịnh lệ con gái một lần biến thành cái bộ dáng này có thể nghĩ nàng những ngày này bị bao nhiêu đắng tứ n ã i n ã i cùng lương tinh ôm đầu khóc giống một hồi mới nhớ tới múc nước làm cho nàng đơn giản lau lau đổi một bộ quần áo lương t i n h lau sạch xe mặt h ỏ i trước mẹ bà của ta đâu nàng khẩn trương đánh giá t r u n g quanh vô ý thức trong nhà tìm kiếm lao phụ thân sinh hoạt vết tích tứ mãi mãi biết nàng đang sợ cái gì mau nói cha ngươi tốt đây hắn đi thăm dò được chỗ nào có thể mua được thuốc lương tính thở dài một hơi tiếp nhận tứ mãi mãi đưa qua nước cấm cùng mới vừa ở trên lò nóng lên n ỏ n g bánh xé mở từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn nàng vừa ăn vừa nói chuyện kém chút bị nghẹt đến tứ mãi mãi vội vàng làm cho nàng uống nước lại an ủi nàng người ăn từ từ chậm một chút nói lương tính thế là đem nàng nửa năm qua này trải qua một năm một mười giảng thuật ra Trưng t u y g t vui trong tàn theo nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp bọn họ lầu trọ hộ gia đình quá dày đặc mạch điện chất lượng lại không tốt không đợi đến vân thị bởi vì điện lực cung ứng áp lực lớn mất điện liền tiêu hủy chủ tuyến đường thật lâu đều không có sửa chữa tốt không có điện trong nhà lạnh quá không ngủ được tại là có người ở nhà bên trong đốt cháy đầu gỗ sửa ấm Kết phát toàn quả đã dẫn phát hỏa hoạn, hỏa bởi ộ lầu trọ trong bên n g ư đều khẩn c ấ vậy tránh thoát đêm hôm đó cực tốc hạ nhiệt độ ngày đó dạng sáng vừa mới kiểm chắc đến nhiệt độ biên hóa chỗ tránh nạn hay dùng phát thanh thông báo mọi người đứng lên đồng thời cung cấp nước nóng dưới mặt đất chỗ tránh nạn kia lúc mặc dù cũng chưa kịp cung cấp ấm nhưng là ở dưới đất ấm áp đ ư ợ c nhiều mà lại nhiều người tụ cùng một chỗ nhiệt độ vốn là cao một đêm kia toàn bộ chỗ tránh nạn cũng không có bao nhiêu người bởi vì hạ nhiệt độ mất mạng thế nhưng là bên ngoài liền không đồng dạng lương tính tại chỗ tránh nạn ở ba tháng đã nghe qua vô số bi thương cố sự rõ ràng hơn cảm giác là trong đám người lao nhân cùng hải tử tỷ lệ rõ ràng hạ xuống không ít tại chỗ tránh nạn sinh hoạt thời gian mặc dù bật khổ nhưng tóm lại là bảo vệ mệnh bên ngoài nhiệt độ không khí lên cao đến dưới không mười mấy độ lúc chỗ tránh nạn liền bắt đầu sơ tán thị dân lương tính về tới nhà mình phát hiện hỏa hoạn cũng không có càn quét cả t o à lâu c h ỉ ít nhà nàng còn rất tốt khi đó tâm tình của nàng phải hình dung như thế nào đâu đại khái chính là vẫn cảm thấy mình là trời dưới đáy xui xẻo nhất người đã không có gì cả lúc hết thảy đều phong hồi lộ chuyển đem nàng mất đi hết thảy lại như số trả lại nàng tại lầu trọ bên trong chờ được hồng thủy bởi vì không có vật tư cung ứng lầu trọ chị an rất kém cỏi luôn có thể nghe được n mẹ ra khóa cửa cùng phá cửa thanh âm trong hành lang chỉ cần chuyển đến tiếng bước chân lương tính tinh thần liền căng thẳng cao độ cuối cùng lương tính đem cái bàn cùng thấp tủ đều chồng tới cửa còn cảm thấy không an toàn dứt khoát lại đem c ả n tại cửa ra vào đồ vật dịch chuyển khỏi đem bên ngoài lỗ khóa nhét vào tạp vật phá hỏng lại đem ngăn tủ đ ầ y trở về trong nhà tất cả có thể ăn đồ vật mặc kệ lúc trước mua phát hiện không hợp khẩu vị vẫn ở một bên vẫn là quá thời hạn thật lâu nhưng nhìn còn không có rõ ràng biến chất đồ ăn lương tính đều ăn hết nàng may mắn mình có uống nước suối cùng đ ộ n thực phẩm ăn liền thói quen trong nhà thường xuyên đặt vào mấy thùng lớn nhất bình nước khoáng còn có một số từ nóng n ồ i lẩu nhỏ cùng m ì ăn liền mỗi ngày khẩn ba ba ăn được một chút đồ nàng cũng không ngoại ý muốn công ty đóng cửa mà lại trải qua lớn như vậy biến cố nàng vốn là dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian thế nhưng là từ công ty lão bản nơi đó được đến mấy cái tin tức lại làm cho lương tĩnh như bị xét đánh thứ nhất không chỉ là công ty của hắn đóng cửa đại đa số ngành nghề đều không còn tồn tại đặc biệt là hắn cùng lương tĩnh chỗ xuất nhập cảng mậu dịch ngành nghề chí ít trong vòng năm năm đều sẽ không còn có trong nước mặc dù không có loạn đứng lên nhưng là có thể hợp pháp cầm thương quốc gia khác đã loạn thành hối loạn làm vật tư đất tập trung bến cảng bị các loại cùng ác ôn chiếm lĩnh quốc gia lực khống chế hạ xuống đến một cái làm người trợn mắt hốc mồm trình độ thứ hai, Càng càng h lập tức h u lương tính xe sớm cũng không biết là bởi vì bão tuyết vẫn là hồng thủy da trục chặt không có cách nào lại mở nàng thu thập xong hành lý tại ven đường nhặt được chiếc bị nước sông tới xe đạp cười hướng nhà ga phương hướng đi từ bân thị đến an thành tàu hỏa chỉ cần không đến hai giờ thế nhưng là lương tính đi vào nhà ga mới phát hiện tàu hỏa không thông xe khách cũng không có ngược lại là có không ít cùng nàng có một dạng ý nghĩ người dự định rời đi bân thị cũng ngưng lại tại nhà ga nhà ga người đông nghỉ nghỉ nhưng ai cũng đi không được lương tính tại nhà ga đợi khách thất cấp được một vị trí ngồi một đêm nàng không nghĩ cứ như vậy về lầu trọ bên trong đi còn nghĩ chờ đợi xem có chưa có về nhà cơ hội có lẽ là ngưng lại nhà ga quá nhiều người một chút nhà mình xe còn có thể khởi động mà lại cũng dự định rời đi bân thị người thấy được cơ hội buôn bán dồn dập đem xe mở đến nhà ga đến nếu như mục đích nhất trí hoặc là t i ệ n đường bỏ ra nhất định thù lao liền có thể mang hộ bên trên đoạn đường lương tĩnh hành lý rất ít trên thân cũng không có cái gì tài vật đem trên cổ dây chuyền vàng hái xuống mới thành công dựng vào xe đến an thành đoạn đường này cũng không tốt đi thường xuyên đi tới đi tới phát hiện phía trước đường bị chặn lại có đôi khi là năm ngoái mùa đông trệ lưu tại nơi này cô xe có đôi khi là bị hồng thủy lao xuống tạp vật tảng đá lớn cùng cây tối đổi rất nhiều con đường cuối cùng mới rốt cục đến an thành đối phương chỉ đáp ứng dẫn hắn đến an thành cho nên ở trong thành phố liền đem lương tĩnh bông u xuống xe chính nàng lại trải qua tràn trọc nhiều lần đón xe xin giúp đỡ cái này mới trở lại lương giá thôn tứ mãi mãi nghe đến mấy cái này khả tâm đau hỏng nàng cùng lao đầu từ nửa năm qua này mặc dù cũng gặp nạn nấu thời điểm giống như là mùa đông cách mấy tiếng liền muốn ngồi dậy nhìn lò hồng thủy thời điểm tại nóc phòng qua một đêm thế nhưng là có lương hàm nguyệt một nhà giúp đỡ trôi qua đã so đại đa số người nhà đều dễ chịu nhưng là con gái lại thụ nhiều như vậy gặp chắc trở nàng ngắn ngủi một câu phía sau khả năng chính là mười mấy cái ăn đói mặc rách ban đêm nàng tranh thủ thời gian tại trên lò đốt một tấm nước lớn lại đem bếp lò cũng đốt bên trên chuẩn bị đốt điểm nước nóng cho lương tĩnh tắm rửa vung xuống bầu nước thời điểm tứ mãi mãi đột nhiên dừng một chút sau đó nhẹ giọng hỏi kia trong phòng một nháy mắt lâm vào yên tĩnh tứ mãi mãi đau lòng quá chặt chẽ một khác này tâm tình đại khái chỉ có thể dùng một câu hình dung sợ hãi không có con trai tin tức cũng đồng dạng sợ hãi có tin tức lương t ĩ n h trầm m ặ t một hồi cẩn thận từng ly từng tí nói ra ta ca hắn bao tuyết tiến đến tỉnh ngoài ra khỏi nhà tứ mãi mãi cả người lung lay lương t ĩ n h vội chạy tới đỡ lấy nàng ta ca sẽ không có việc gì ngươi nhìn ta không phải cũng khỏe mạnh mà lại hắn đi chính là nam vương không có chúng ta nơi này như thế lạnh tứ mãi mãi trong lòng bi thống nàng lo lắng không chỉ có là con trai an nguy càng là sợ hắn về sau đều lại khó vượt qua mấy cái tỉnh k h o n cách người một nhà đời này cũng không thể lại đoàn tụ lương gia hào sớ mấy năm ly dị đứa bé đi theo vợ trước hiện tại đoán chừng cũng lên trung học tứ mãi mãi ngay cả mặt mũi đều không có gặp qua mấy lần nàng không chỉ có lo lắng con trai cũng muốn biết liên lạc không được cháu gái là cái tình huống như thế nào nàng vịn tường chậm rãi ngồi trên ghế hơn nửa ngày mới bất đau đến miễn cưỡng cười cười ngươi nói đúng ca của ngươi không có việc gì hai người các ngươi đều là có phúc khí đứa bé gặp được nguy hiểm đều sẽ gặp giữ hóa lành lương tính đi đến tứ mãi mãi trước mặt ngồi xuống hai tay khoác lên trên đầu gối của nàng khuê lơn mẹ người cùng cha đều không nên suy nghĩ bậy bạ chỉ có bảo trọng thân thể chúng ta mới có thể trong nhà cùng nhau trở lấy ca trở về t ứ mãi mãi nhẹ gật đầu bàn tay nắm chặt lại bông ra ta biết chương ba mươi chín một phân hóa học lương gia thôn người cái này mấy ngày đã chuẩn bị lên c à y bửa vụ xuân công việc một mùa đông nặng nề g h tuyết động bao trùm ở trên mặt đất lại trải qua một trận h n g thủy tầng đất m ư ờ i phân nước át thậm chí đã đến nước át không thích hợp trồng trọt tình trạng nhưng là mấy ngày nay một mực mặt trời chói trang đem ruộn đồng tầng ngoài phơi có chút làm cho cứng thậm chí có nhiều chỗ còn xuất hiện khô nước đường vân người trong thôn phán đoán hiện tại đã có thể bắt đầu trồng trọt mấy ngày nay dồn dập mang theo nông cụ cùng hạt giống lên núi đi một trận hồng thủy để lương g i a thôn nhân khẩu giảm bất trí ít một bốn thế nhưng là từ trong thành trở về người trẻ tuổi cấp tốc bổ sung cái này một lỗ hồng ngược lại so lúc trước còn muốn náo nhiệt mặc dù đều bởi vì trong thôn trưởng bối hoặc thân nhân qua đời mà cảm thấy bi thống có thể sinh hoạt còn muốn tiếp tục nhất là không thể lầm trồng trọt đại sự lương g i a thôn thổ địa vụ vặt lên không được cỡ lớn máy móc nông nghiệp tối đa cũng chính là dùng một chút bán tự động máy móc rất nhiều người dứt khoát hoàn toàn ỉ lại nhân công dù sao người đồng đều đất cày cũng không nhiều s á t vách lâm sơn thôn liền không giống bằng thẳng khối lớn thổ địa mười phần thích hợp cơ giới hóa nhưng bọn hắn trồng trọt hoạt động còn chưa có bắt đầu bởi vì thổ địa chợt nhìn là khô giáo kỳ thật phía dưới vẫn là giàu có trình độ c ơ lớn máy móc nông nghiệp dễ dàng rơi vào đi còn phải đợi thêm tầng đất càng khô giáo một chút lại nói lương hàm nguyệt nhà tại lương gia thôn nhưng thật ra là có thổ địa bọn hắn một nhà rời đến thành phố về sau những này cũng không thể hoang cuối cùng đều cho tứ gia gia nhà hòa tam cô lai trồng trọt nhân tạo tam cô lai những năm này cũng rất ít lại đến núi trong nhà thổ địa tính cả lương khang thì cho bọn hắn trồng trọt nhân tạo kia và đều là tam cô n ã i con trai đỗ khải cùng một chỗ đang trồng năm nay tình huống đặc thù lương hàm nguyệt nhà chuyển về lương g i a thôn đám người cũng biết lương thực tầm quan trọng đối với tẩy bừa vụ xuân mười phần tích cực đỗ khải liền cố ý tới lương hàm nguyệt nhà để bọn hắn đem lấy về loại lương khang t h ì kỳ thật không quá muốn những cái kia điệp kia vài miếng đất tại giữa s ư n núi tổ h c h ấ t không thể nói tốt tức là tỉ mỉ chăm sóc sản lượng cũng là bình thường rời nhà bên trong còn rất xa bình thường đi một chuyến muốn trước tới mười mấy phút xe đạp sau đó bỏ một đoạn đường núi thu hoạch thời điểm càng không dễ dàng xuống núi tiểu lộ lại hẹp lại đột một liền xe cốt k í c đều không thể đi lên. chỉ có thể dựa vào nhân lực đem một bao lớn một bao lớn bắp nô g gánh xuống núi lương khang thì cùng chân mẫn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút eo t ổ n thương chính là lúc còn trẻ gánh bắp nô g mệt mỏi ra hiện tại bọn hắn nghiên kỷ cũng lớn làm những ngày việc tốn thể lực lực bất tòng tâm lại thêm có lựa chọn tốt hơn lương hàng nguyệt hải đảo bên trong còn chưa đủ nhiều nghĩ thoáng khẩn nhiều ít liền khai khẩn nhiều ít chỉ có chồng không tới tình huống tuyệt đối không tồn tại thổ địa không đủ thế là lương khang thì đối với đô khải nói nhà ta kia vài miếng đất cũng không nhiều vẫn luôn là nhà các ngươi trồng các ngươi vẫn là tiếp lấy loại đi ta có người bạn bè gần nhất dự định rời đến lương ra th ta nghĩ đi theo hắn làm điểm buôn bán nhỏ c h ồ n g c h ọ n chỉ sợ cũng kiêm không lo nổi đỗ khải nghe liền biết lương khang thì nói bạn bè là hoàng nhất phong m ù a đông thời điểm lương khang thì không ít hướng thị trường giao dịch bên trên mang trong thôn không có đồ tốt nghe nói đều là tới từ vị này có bản lĩnh bạn bè hắn không nghi ngờ gì đáp ứng nói đã khang ca nói như vậy vậy cái này ta trước hết trồng năm nay trong nhà đều chuẩn bị loại khoai tây thu về sau ta cho ngươi kéo tới ba trăm cân coi như là đất cho thuê tiền lương khang thì biết mình không đáp ứng đỗ khải cũng không tiện người ra trắng nhà bọn hắn địa thế là gật đầu đồng ý thành đến lúc đó tứ t h u c nhà bàng chúng ta trồng cũng giống như vậy nhà chúng ta liền không lưu trồng trọt đỗ khải đi rồi không bao lâu lương tính cũng chạy tới hỏi cái này vài miếng đất sự tình tứ gia ra, ra cùng tứ n ã i n ã i trong nhà mặc dù không nhiều nhưng là hai người già cũng chồng không tới bình thường trong thôn còn muốn thuê hai người hỗ trợ sợ lầm r e o hạt thời gian năm nay lương tính về nhà mặc dù nàng cũng không phải là cái gì chồng trọt hào thủ nhưng cũng là cái sức lao động lương tính từ nhỏ cũng không phải nung ô chiều từ bé lớn lên chồng trọt mặc dù lạnh n h ạ t chút có thể khi còn bé cũng thường xuyên đi trong ruộn g hỗ trợ hắn lần này đến tứ gia ra, ra cùng tứ mãi mãi áp lực giảm bớt không ít lương khang thì đem đối với đô khải nói kia một phen nguyên dạng thuật lại cho lương tĩnh lương tĩnh cũng sảng khoái đáp ứng dùng lương thực nơi đó thuê chủ ý lương khang thì thu lương thực chỉ là hắn giao cho hai nhà loại thổ địa một phần mười vẫn chưa tới chính là cái ý nghĩa tượng trưng hai nhà người đều nhớ kỹ phần nhân tình này trong lòng đều muốn lấy thu thiên thu hoạch muốn bao nhiêu cho lương khang thì nhà một chút lương thực năm nay cuối tháng hai liền gieo hạt nói không chừng có thể thu hai lần trước lương thực đến lúc đó loại một gốc dạ khoai tây lại loại chút cả cà cà trắng qua mùa đông lương thực cũng liền tích lũy được rồi lương hà nguyện ở một bên nghe được toàn bộ quá trình chờ lương tĩnh rời đi về sau hỏi, Cha, nói g ư là thật dự đ như, có có như vậy hoàng thúc hẳn là có ở trong thành phố cùng lương ra thôn ở giữa chuyển mấy ngày nay dùng thương phẩm dự định còn ngươi ta nào biết được ngươi là nghĩ như thế nào dù sao ta trong không gian có ít không hết sống phải làm sẽ không để cho ngươi nhàn rỗi lương khang thì mỉm cười người h h à c ú n ta nguyệt nguyệt thật sự là lớn cái thông minh n g sự là cái cái trong thôn không có môn lộ từ thành phố làm đến thương phẩm thế nhưng là nhu cầu cũng sẽ không ít vừa vặn thành phố có thương phẩm người thiếu lương thực phong tử ở giữa r ừ n g cái này cầu kiếm chút vất vả tiền chí ít có thể bảo chứng vợ chồng bọn họ hai tại lương g i a thôn sinh hoạt về phần ta hắn nói tiếp đi đến ta cũng muốn lẫn vào một ước bằng không thì nhà chúng ta không trồng đ ị nhưng vẫn không thiếu lương thực đây không phải là quá quái gì ta cùng phong tử cũng thương lượng qua tương lai chị an còn không biết thế nào một người mang theo nhiều như vậy hàng cùng lương thực lui tới không an toàn bình thường hai chúng ta liền đi chung đi nhập hàng lương hà nguyệt cũng cảm thấy an bại như vậy rất không tệ đã có thể giải quyết hoàng nhất phong tại lương g i a thôn không có thổ địa phiền p h ứ c cũng có thể giải thích nhà mình vì cái gì không chồng còn có thể trôi qua không tệ dạng này cũng không tệ cha ngươi còn có thể thừa cơ hội này cho nhà chúng ta nhiều đổi chút vật tư đ ộ t kêu hoàng thúc đánh tính lúc nào chuyển tới Cũng sắp, chúng chồng người đại di nhà trở về thời điểm tiện đường đi xem qua vợ chồng bọn sắp, thời họ hai, ta từ trở qua đại di điểm đi về vợ xem m hắn muốn một chiếc xe vận tải hỗ trợ vận đồ dùng trong nhà xe của mình thượng trang vật dụng hàng ngày cùng một chỗ hướng phía hai nhà thôn lai tới lương khang thì hai vợ chồng đi hỗ trợ dỡ hàng cùng chỉnh lý đồ vật chân m ẫ n tận dụng mọi thứ mà h ỏ i t h ă m lão hoàng ngươi mùa đông để chúng ta hỗ trợ đổi lương thực một hồi có cần hay không đưa tới cho ngươi hoàng nhất phong mùa đông v ậ n đến vật dụng hàng ngày cùng gia vị những vật tư này một bộ phận bị lương khang thì đưa đến trong thôn thị trường giao dịch bên trên đổi đồ vật một bộ phận chính bọn họ lưu lại dùng bất quá đều là dự định theo giá thị trường xếp thành lương thực đổi cho hoàng nhất phong hoàng nhất phong sờ soạn một cái mồ hôi trên đầu chờ một chút đi ta cái này vừa dọn nhà d ố i bởi cũng không vội cái này một hồi được vậy các ngươi thu thập xong trào hỏi chúng ta đưa tới cho ngươi đồ vật còn đều đặt ở lương hàm nguyệt trong không gian chân mẫn lo lắng hoàng nhất phong đột n h i ê n cần một thời chuẩn bị không tốt mấy người bận rộn một hồi trên xe đồ vật đều bị gỡ đến trong viện xe hàng chuyển xe rời đi lương khang thì hỏi còn có bao nhiêu hành lý không c ó chuyển đến ta lái xe cùng ngươi cùng một chỗ trở về không có nhiều liền t h ư ờ một chút vụ vặt vật nhỏ dịch quân trong nhà đóng gói ta lái xe một chuyến liền mang theo dịch quân đồng thời trở về ta đi đón quân di đi lương hà n g u y ệ t từ ngoài viện đi tới hoàng thúc ngươi trước tiên ở cái này thu thập một chút ta nhìn những này hành lý trong thời gian ngắn thu thập không hết cũng không thể như thế b ả y ở trong viện hoàng nhất phong do dự một chút nhà hắn hành lý xác thực không ít hiện tại cái gì đều không tốt mua đồ trong nhà hắn cũng không bỏ được ném quả thật có chút nhiều lắm không lớn trong viện đều nhanh không có chỗ đặt chân vậy phiên phức n g u y ệ t n g u y ệ t lương hà n g u y ệ t nhận được dịch quân lại hỗ trợ đem trong nhà còn lại một chút hành lý đem đến trên xe nàng đem xe mở ra trung cư thời điểm cửa ra vào đang tại bỏ vào đến mấy chiếc toa thức xe hàng một cái trung niên quý phụ nhân từ xe hàng phía sau hơi trên xe đi xuống nàng xuyên q u a gối tay h áo dài váy liền áo trên đầu mang theo một đỉnh mũ rộng đ à n h quý phụ nhân nhìn tâm tình không tốt lắm nhưng cũng không có đối với ngăn lại cỗ xe gác cổng nổi giận mà là nhẫn mại tính tình nói ra chúng ta là muốn rời đến số 16 biệt thự mới chủ xí nghiệp đã cùng các ngươi sớm bắt c h u y ệ n qua gác cổng tranh thủ thời gian tìm ra bản từ đến là có chuyện như thế bất quá chúng ta có quy định ta còn phải cùng ngài muốn xác nhận một chút trước đó đăng ký họ và tên chương ba m phân hóa học thế minh húc quý phụ nhân nhữu nhữu mày không sai gác cổng l u i ra phía sau hai bước để mấy chiếc xe hàng thông qua lương hà nguyệt n g sớm tại nhìn thấy cái này mấy chiếc xe hàng thời điểm liền dừng xe lại dịch quân càng là đoán được thân phận của bọn hắn để lương hà nguyệt n g quay cửa kính xe xuống mình quan sát tỉ mỉ giống như muốn đem k i a quý phụ nhân bộ dáng khắc ở não hải đồng dạng đi thôi nguyện n g u y ệ t k i a mấy chiếc xe rất nhanh hướng phía trong cư xá chạy tới dịch quân đem ánh mắt thu hồi chị dâu ngươi tại an thành có người quen biết lái xe nam nhân hỏi quý phụ nhân không hiểu ta tử từ chưa từng tới an thành nam nhân kỳ quen nói vừa mới có hai nữ nhân ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn ta còn tưởng rằng các nàng nhận biết ngươi hãn d ọ n g điệu một trận sẽ không là nguyên lai số mười sáu người trong biệt thự a quý phụ nhân truy vấn ngươi xác định là hai nữ nhân đúng vậy a nhìn xem giống mẹ nữ quý phụ nhân cũng không có đem cái này việc nhỏ xen giữa để ở trong lòng không cần quan tâm nàng là ai cũng có thể là là trong khu cư xá cái khác chủ xí nghiệp nhìn thấy chúng ta có chút hiếu kỳ biệt thự này nguyên chủ nhân là một đôi vợ chồng không có đứa bé cái này người nhà là cái t u y ệ t hậu không ràng buộc nếu không phải sợ bọn họ xúc động phía dưới làm xảy ra chuyện gì đến minh húc cũng không sẽ nghĩ biện pháp năm ngoái mùa đông liền đem tay cắm đến an thành đến cho hai người kia an bài làm việc bất quá ta nghe nói hai người kia tại chỗ tránh nạn sau khi giải tán đều cự tuyệt đ i ề u đến cái k h á c cương vị đi tựa như là tìm nơi nương tựa nơi nào thân thích đi lái xe nam nhân cũng nói ngôi biệt thự này là ta nhìn chúng phải đặt ở nguyên lai thời điểm cái này tòa nhà vị trí của biệt thự tại trong khu cư xá không được tốt lắm có chút quá vắng vẻ cách đại môn cũng xa hiện tại khuyết điểm ngược lại thành ưu điểm chính là môn yên lặng điểm mới tốt không đáng chú ý nói lên cái này quý phụ nhân liền vặn lên lông mày đây chính là nàng vừa đến cửa tiểu khu nhìn thấy cảnh vật chung quanh liền không cao hứng nguyên nhân thế nhưng là minh thăng ngươi không nói biệt thự này khu đối diện là mấy cái cao tầng nơi ở gọi là tề minh thăng nam nhân giải thích chị dâu là có mấy cái cao tầng nhưng là lại không che chúng ta ánh nắng không có có ảnh hưởng gì quý phụ nhân trong lòng ngầm nói một câu ngu xuẩn chữ phu cái này đ ệ đệ đầu góc không có chút nào linh hoạt khó trách chỉ có thể dựa vào ca ca c h e lấp làm chút kinh doanh đi không được quan trường con đường này nhưng nàng vẫn là nhẹ giọng thì thầm nói ta là nghĩ đến bên đĩa tầm mắt k h ó đạn ở trên cao nhìn xuống không phải lập tức liền thấy chúng ta tình huống của nơi này sao mà lại theo ta được biết an thành điện lực còn không có khôi phục đi chúng ta căn biệt thự này khu sợ là từng nhà đều có máy phát điện ban đêm tươi sáng đèn đ u ố c có thể giấu không được người đối diện bỏ mấy chục tầng cao l â u lúc khó tránh khỏi muốn đến đối diện chúng ta trong lòng sinh ra hoán hận tới quý phụ nhân chọn lấy chỉ và m ì n h trong lòng nghĩ đến lâu dài hơn không có nước không có điện cao tầng nơi ở còn không bằng một tòa đảo h o a n g leo lên leo xuống liền có thể muốn nửa cái mạng lâu dài xuống dưới có năng lực dọn đi đều sẽ mau chóng rời đi bỏ trống phòng ở cực tốc bị giảm giá trị cuối cùng biến thành một cái cỡ lớn khu ổ trợt và ở đều là điều kiện người kém cỏ nhất đem khu biệt thự đặt ở khu ổ chuột đối diện còn để khu ổ chuột có thể đem khu biệt thự chủ xí nghiệp thoải mái dễ chịu sinh hoạt thu hết vào mắt là ngại xung đột còn chưa đủ kịch liệt sao tề minh thăng sửng sốt chừng mắt nhìn hắn ngược lại thật không có nghĩ tới chỗ này thế nhưng là đồ vật đều kéo tới chỉ sợ cũng sẽ không có vị trí tốt hơn biệt thự trở lấy bọn hắn vậy vậy ta để cho người ta đem trong nội viện tường vây lại thêm cao một chút quý phụ nhân còn chưa lên tiếng xe đã đến số mười sáu biệt thự trước cửa nàng không nghĩ lại cùng tề minh thăng thẳng ngu này tốn nhiều miệ lưới trước tiên đem cửa xe mở ra để xếp sau hai đứa bé xuống xe trong đó nữ h à i nhìn qua 14-15 tuổi nàng vừa nhìn thấy đứng sừng sững ở trước mặt cao ba mét tường vây liền mở to hai mắt nhìn mẹ đây cũng quá xấu làm sao đem viện tử biến thành dạng này nàng quay đầu làm lũng chúng ta nhất định phải dọn nhà sao ta vẫn là thích có thể trông thấy biển nhà q u ý phụ nhân c h ấ n an nàng lộ lộ nghe lời ba ba của ngươi điều động công việc đến nơi đây cho nên chúng ta mới dọn nhà nếu như ngươi không thích những ngày t ư ở n g tương lai có thể tại bên tường trồng lên cánh hoa đem nó biến thành một mặt xinh đẹp tường hoa người cùng tiểu hâm so một chút nhìn tương lai ai loại tường hoa xinh đẹp nhất nàng không có cùng đứa bé giảng nhiều như vậy kỳ thật thế minh h ú c là nghĩ hết biện pháp tài hoa đến an thành đến vì thế còn hàng nửa cái trước cấp còn nguyên lai có thể trông thấy đại hải cùng mặt trời mọc nhà chỉ sợ qua không được bao lâu liền bị vùi lấp tại một vùng biển mênh mông phía dưới bất quá trượng phu còn trẻ hiện tại thời cuộc lại dung chuyển sẽ không thiếu khuyết ra mặt cơ hội từ trên xe bước xuống nhìn qua chỉ có bảy tám tuổi nam hải không chút nghĩ ngợi cự tuyệt ta không muốn loại hoa gì tường ta muốn lưu a di chơi với ta lưu a di lúc nào đến quý phụ nhân lưu giải thích do nói lưu a di sẽ không cùng chúng ta cùng đi lấy sau mụ mụ chơi với ngươi có được hay không ngoại nhân đều không thể tin về sau trong nhà ngoài nhà sự tình n à n g chỉ có thể việc phải tự làm vừa nghĩ tới phải xử lý vừa chuyển nhà mới mang đến một hệ liệt d ư ờ n g ra sự vụ lại muốn xem cố hai đứa bé trong lòng của nàng liền sinh ra một cỗ bực bội tới đều do những n à y g â y tởm tiên h a y lương hàm nguyệt đem dịch quân tiếp vào lương g i a thôn về sau người một nhà lại hỗ trợ tốt dễ thu dọn cả rừng một chút hoàng nhất phong tại lương ra thôn nhà mới mãi cho đến mặt trời nhanh xuống núi mới trở về nhà mình sau khi về đến nhà lương hà n g n g u y ệ t cùng t r â n mẫn cũng không có nhà rỗi bọn họ đi vào nhà mình xưng phòng thu lại thả ở bên trong tạp vật ngươi hoàng thúc nói không chừng lúc nào liền sẽ tới lấy lương thực ta nhìn vẫn là đem thả trong không gian hắn kia một phần lương thực lấy ra miễn cho gặp gỡ ngươi không lúc ở nhà chúng ta không có cách nào b ằ n giao g t r â n mẫn một bên đem đặt ở góc tường mấy khối tấm ván gỗ cầm lên vừa nói kia mấy khối tấm ván gỗ vừa bị nâng lên dưới đ ấ y thì có mấy đoàn thấy không rõ là cái gì màu da sinh vật trôi ra dọa t r â n mẫn kêu to một tiếng nàng kịp phản ứng về sau lập tức thuận tay nắm lên trong tay đổ vật ném qua vật kia chạy không vui dĩ nhiên thật bị nàng đập lương hà nguyệt tiến lên t i ệ n tay nhặt được cây côn lay mấy lần ngược lại là không nhận ra được cái này bị nệm dẹp thịt màu hồng sinh vật là cái thứ gì vẫn là chân mẫn đi tới một chút nhận ra đầu kia cái đôi trong xương phòng làm sao chiêu con chuột vẫn là sinh ra không bao lâu con chuột nhỏ chân mẫn khởi s ư ớ n g sâu tới cái này con chuột nhỏ mặc dù liếc mắt nhìn qua là thịt màu hồng nhưng là trên thân m a o đã tại biến thành đen chí ít sinh ra cũng có một chu nhiều tính toán thời gian hẳn là hồng thủy về sau mới chạy đến trong xương phòng đi mùa đông như thế lạnh vậy mà đều không có chết con cái đám chuột này lương hà nguyệt phàn là nói chân mẫn đi hướng trong xương phòng phát thóc ăn g i đỡ không biết cái đám chuột này có hay không t r ả đạp lương thực nàng đem trên kệ lũy tốt rau cải trắng từng cái cầm lên là xem ngược lại là không có nhìn thấy con chuột căn qua vết tích nguyên bản những ngày rau cải trắng đều là thả trong hầm ngầm h ồ n g thủy tới qua về sau trong hầm ngầm n g â m nước đến bây giờ còn không có lui may mắn rau cải trắng bị lương h à n g nguyệt sớm thu vào mấy ngày nay mới phóng tới trong xương phòng xem ra cái này xương phòng tạm thời cũng không thể lại thả đồ ăn con chuột nhỏ chạy mấy cái chuột bự càng là liền mắt đều không thấy được nhất định phải đem con chuột giải quyết triệt để về sau mới dám ở chỗ này bỏ đồ vật nguyện đi lấy điểm thuốc diệt cho tới Lương l Hàng Nguyệt trợt á chương n g ờ i i t gian, đi vào phòng đổ. Nàng không hàng đi đổ. vào chứa có trực tiếp tại kệ ba ê n trên o mươi chín ba phân hóa học rất nhanh lương khang thì cũng đến giúp đỡ Cùng lương hà nguyệt n g cùng một chỗ đem trong xương phòng chất đ ố n g tại từng cái góc tường tạp vật thu lại để chân mẫn đem thuốc diệt chuột vẩy vào bên tường bọn họ tỉ mỉ đã kiểm tra từng cái góc tường không có phát hiện hàng chuột con chuột có phải là từ cửa ra vào tiến vào đến trong phòng hạ tể lương hà nguyệt n g suy đoán nói nàng rất nhiều năm không có đụng phải con chuột xông vào chuyện trong nhà lại còn trong phòng sinh một tổ chuột con non thật sự là đủ p h á c h lối phát lũ lụt đem ổ chuột cho chịm con chuột liền chạy vào nhà bên trong lương khang thì trong phòng đi dạo h ã n cùng chân mẫn không hẹn mà cùng làm đồng dạng động tác đem mỗi cái đại bạch đồ ăn đều cầm lên nhìn một chút chờ i trắng mặc dù k ô không không n cắn, vẫn phải là đem bên ngoài ném miễn con Chân mẫn đảo mắt xương phòng, đánh nhịp quyết định nói, cái đám chuột này nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. bằng không thì xương phòng cũng g có cho chuột cái chuột sạch thóc c bị bị bỏ mắt phải phải dẹp phát thì h quả đảo đi, lại là lột đem đều đám rau qua. quyết dám sẽ, ăn.、Chờ、thuốc diệt chuột đem con chuột hạ độc chết về sau lão lương ngươi đem cánh cửa làm cao một chút cửa sổ cũng bị kín mảnh lưới sắt ta cũng không tin con chuột còn có thể đánh xuyên qua đất xi、si、măng lại chạy tiến trong xương phòng Bởi nơi lại vì sợ từ nơi nào lại thoát nào ra không có chỗ thả mới để ở chỗ này không dùng đến mấy ngày hoàng nhất phong liền sẽ đem những n à y lương thực dọn đi tạm thời thả trong phòng khách cũng không ý kiến chuyện gì cùng một thời gian vạn thúy đến về đến trong nhà tồn lương p h ò n g nhỏ c ơ tối nàng dự định nấu một nồi củ cải trắng t i ê u canh trong nhà chỉ có ba người cả một cái cây củ cải lớn ăn không hết thế là vạn thúy cẩn thận chọn nhỏ một chút củ cải theo nàng kích thích một chút màu đen hạt tròn từ trên giá lăn xuống đến vạn thúy biến sắc đây không phải cất chuột là cái gì nàng tranh thủ thời gian rời lên cái khác lương thực phát hiện có nửa túi bột ngô bị con chuột cắn một cái hố một năm lớn màu vàng nhạt bột ngô lọt ra lương thực chiêu con chuột. vạn thúy xem xét tờ đơn bên trên người đều xếp tới tháng năm đi cũng không có giao cái này tiền đặt cọc nghĩ đến nói không chừng tại địa phương khác có thể mua được vạn thúy đem mua gà giống trước đó ném đến sau đầu tranh thủ thời gian nhìn xem cái khác lương thực có hay không bị con chuột trả đạp may mắn nàng phát hiện kịp thời trừ kia nửa túi bột ngô mà bên ngoài cũng liền hai cái củ cải bị gặm ra mấy cái lô lớn trên kệ còn đặt vào mấy túi gạo mặt là mùa đông thời điểm dùng trong nhà bắc nô cùng chính phủ phái xuống tới thu lương người trao đổi h ồ n g thủy đến thời điểm vạn thúy cố ý cùng lương hà đem cái này mấy túi gạo mặt đem đến chỗ cao nhất trên kệ cuối cùng quả nhiên không có thấm nước bởi vì ngại chuyển đến dọn đi phiền phức cái này mấy túi gạo mặt một mực liền đặt ở chỗ cao vạn thúy liếc một cái kia nguyên một túi bột mì ở trong lòng xem chừng mình có thể không thể chuyển đến đậu nàng tay phải có hai cái ngón tay chỉ có một ngay tại nàng hướng phía trên kệ đưa tay lúc lương hà từ bên ngoài chạy vào hắn cách cửa sổ trông thấy vạn thúy muốn đi đâu chỗ cao nhất nặng nề g h mặt cái túi trong miệng a a hô hào chạy tới cuối cùng tại vạn thúy đem bột mì lấy xuống trước đó gọi lại nàng lương hà chỉ chỉ mình đứng lên vạn thúy vừa rồi đứng tại trên ghế ra hiệu muốn hắn tới bắt chờ hắn cẩn thận đem bột mì lấy xuống về sau vạn thúy lại để cho hắn đem trên kệ vật gì khác cũng chuyển xuống tới lương hà nghi hoặc mà nhìn xem nàng vạn thúy giải thích nói trong phòng có con chuột tiền đến gặp hai cái củ cải ta xem một chút phía trên lương thực có hay không bị tao đạp lương hà lúc này mới thành thành thật thật c u n đồ vạn thúy một bên kiểm tra vừa nói nhà máy phân hóa học bên kia có tin tức sao lương hà lắc đầu vạn thúy mắng cái này thất đức nhà máy phân hóa học lão bản dạng này lòng dạ hiểm độc lá gan liền nên mục nát mắt thấy lập tức liền muốn cày bừa vụ xuân phân hóa học cũng là không thể thiếu lương gia thôn p h ụ cận thì có như thế một cái làm nhỏ xuống mập nhà máy dù nhưng đã đỉnh công gần nửa năm nhưng là trong kho hàng ý nguyên động lại đại lượng phân hóa học thế nhưng là lương gia thôn thôn dân tìm tới lão bản muốn mua phân hóa học thời điểm lão bản lại ngay tại chỗ lên giá một cân phân hóa học hắn muốn thu năm cân lương thực tiền hắn một cái tử đều không thu chỉ cần lương thực bằng không thì liền không bán cho lương g i a thôn người phải biết một mẫu đất không sai biệt lắm muốn một trăm cân phân hóa học độ phì của đất không tốt tình hống u d ư ớ i còn muốn càng nhiều hạt giống này vừa xuống đất thu hoạch còn không có cái ảnh trước hết ngã ú t rơi năm trăm cân lương đây là đem bọn hắn thôn người làm quả hồng mềm bốc đ â u lương g i a thôn thôn dân biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản bọn họ đem nhà máy phân hóa học lao bản nhà v â y lên kỳ thật chẳng hề làm gì chỉ là đứng tại ngoài viện hù dọa hắn một chút lương hà vừa mới liền đi theo cũng coi là góp cái đầu người hắn khẳng định là nhớ hận chúng ta đã từng đi hắn nhà máy kháng nghị qua. lương hà không biết nói chuyện tứ chi động tác cũng cũng không nhiều lắm vạn thúy đã thành thói quen tự mình nói tiếp hắn nhà máy ô nhiễm lớn như vậy đem chúng ta nước giếng đều khiến cho thay đổi vị còn không cho chúng ta nói chuyện rồi lương hà chỉ ở một bên gật đầu cầm tảng đá ngồi trên mặt đất viết chữ buổi chiều ta còn đi vạn thúy lại có chút đau lòng hắn thời tiết này cũng không tính là quá nóng hai mươi mấy độ nhiệt độ không khí còn thật thoải mái chính là mặt trời không có có một ngày là không phơi trên trời một á n g mây đều không có cao cao mặt trời từ buổi sáng treo đến xế chiều lương hà mới đi cho tới trưa cổ phơi ra một cái thiên nhiên lớn cổ áo hình chữ v tới đúng lúc này trong nội viện có người hô vạn thúy danh tự vạn thúy đi ra ngoài xem xét là cùng lương hà cùng đi nhà máy phân hóa học lao bản nhà hàng xóm hàng xóm vui vẻ ra mặt nói với nàng có thể đổi phân hóa học ba trăm cân trong vòng chỉ cần tiền liền có thể mua vượt qua ba trăm cân liền muốn cầm lương thực đổi cái gì lương thực đều được một cân đổi một cân vạn thúy xương sở kia thất đức lao bản sợ hãi không phải hàng xóm giải thích nói kia lão bản báo cảnh sát cảnh sát đến h i ể u q u a tình huống về sau đem chuyện này báo lên trong thành phố người tới không biết cùng lão bản nói cái gì liền có thể đổi phân hóa học vạn t h ú đầy vẻ khinh bị hắn đây là sợ Ta l i ề nàng nói chính phủ l h ư ớ về c h ú nghĩ ta nung dần, k ô hô nô n chúng trồng người trong thành ăn cái gì. Nàng quay người hô Lương hà, trong nhà còn chúng liền phân Nàng n g gì. g có cái chiều học. hóa Hà, thu thập h túi ta trọt quay ra, ta dư lại buổi đi đổi mấy đem bắp nghĩ lại hỏi lương hà buổi sáng đi lão bản nhà người trong có hay không khang tử ca nhà bọn hắn lương hà nhớ lại một chút lắc đầu vậy bọn hắn nhà khả năng còn không biết chuyện này ta đi nói cho bọn hắn một tiếng tựa như hàng xóm đến nói cho vạn thúy đồng dạng trong thôn rất nhiều sự t ì n h đều là chuyển miệng quan hệ tốt nhân ra ở giữa lẫn nhau để tỉnh mở câu miễn cho bỏ qua trọng yếu tin tức vạn thúy đi vào nhà lương h à n g u y ệ t thời điểm vừa vặn nhìn gặp bọn họ tại đem trong xương phòng đồ vật ra bên ngoài chuyện đây là thế nào vạn thúy trong lòng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu sẽ không là quả nhiên nghe thấy t r â n mẫn nói trong xương phòng tiến con chuột còn hạ một tổ tệ dự định trước đem đồ vật dọn dẹp một chút đem con chuột bắt được lại nói vạn thúy vô đủi nhà ta cũng tiến con chuột hủy hoại ta nửa cái túi bậc nô còn không thấy con chuột cái bóng trở về ta đến cầm thuốc trừ sâu trộn lẫn lấy khoai tây mau đem con chuột này giết chết lương h à nguyện nghe nói thím ta chỗ này có thuốc diệt chuột ngươi lấy về một túi đi t h u ố chương trừ sâu i tiêu diệt cái kia ệ u quả chuột suốt ruột, lâu không không không nhất định Thúy ruột, không thì không nhà những Vạn cũng con bằng trong tốt. là l bao thực đều có thể có đều ba ị t o đạp mươi ấ y này lần. Cái đám chuột đám chín h bốn phân hóa học vậy ta liền cầm trước vạn thúy ngượng ngùng nói trong nhà rất lâu không có con chuột cũng không có mua thuốc diệt chuột đúng rồi ta lần này tới là nghĩ nói cho các ngươi biết một tiếng có thể đi chúng ta thôn bên cạnh cái tia nhà máy phân hóa học đổi phân hóa học vạn thúy cẩn thận lặp lại một lần hàng xóm nói cho nàng biết lời nói vậy nhưng coi như không tệ vạn thúy đa tạng ư ơ i đến nói cho chúng ta biết bằng không nhà chúng ta còn không biết đâu vất vả ngươi đi một chuyến t r â n mẫn nói càng t ạ không có việc gì cũng không bao xa đường vạn thúy khoát tay háo vậy ta liền đi về trước trong nhà cơm tối còn chưa làm đâu nhà bọn hắn đem cho tứ ra ra nhà h ò a đỗ khải loại sự t ì n h vạn thúy còn không biết bất quá tức là không có địa đội điểm hóa mập cũng không có cái gì hiếm l ạ trong viện có vườn rau trước cửa sau phòng cũng có thể khai ra vài miếng đất đến phân hóa học mua về tổng có cần dùng đến thời điểm lương hàm nguyệt thật đúng là cần không ít phân hóa học trước mấy ngày trong không gian vừa thu kia một m gốc dạ khoai tây bởi vì không có trải qua mập sản lượng liền không thế nào cao nàng cùng cha mẹ thương lượng chúng ta lấy cái gì lương tự đổi bọn họ khẳng định là không chỉ cần ba trăm cân phân hóa học càng nhiều càng tốt dù sao phân hóa học chỉ cần bảo tồn thỏa đáng có thể để lên rất nhiều năm hiệu quả cũng sẽ không hạ thấp tương lai còn chưa nhất định có thể mua được phân hóa học không bằng thừa dịp hiện tại nhiều đ ộ n một chút chân mẫn người đối diện bên trong tồn lương hiệu rõ nhất kẻ ngu mới dùng gạo bột mì đi đổi phân hóa học muốn ta nhìn Hải đảo bên trong vừa thu được khoai thu tây h được có ơ n 800 cân, c h ú n g t a cũng ăn không hết nhiều như hết xuất vậy, r a hóa 700 cân học, phân đi đổi t ă n gạo thêm tiền thể thể tấn Trong phân hóa học. nhà chứ mua dùng cân, g đổi có được có được 300 bột mì nhiều một ít bên ngoài mùa đông tại thị trường giao dịch đổi lấy hạt nổ khô đ ề u vỡ nát lưu làm ga đồ ăn bao tuyết t r ư ớ c mua hai bao t ả i khoai tây cùng khoai lang một nửa làm hạt giống trùng tại hải đ ả o biệt thự đằng sau đồng ruộng bên trong một nửa sớm đã bị người một nhà ăn sạch dưới mắt chỉ có khoai tây thành t h ụ khoai lang còn cần nửa tháng mới có thể thu Bọn họ trải o trong gạo trong n gian ngắn ngược lại là không bỏ ra nổi đại lượng lương phân nguyện nhà thôn cùng người đổi Bắc Nô. g thời thực trừ tới t hóa học, phi lại đại đi đổi đổi ra Bắc cầm là và bỏ r đem ý mì qua bên trên một mùa đông lương hàm nguyệt đầu tiên là xuất ra gạo đến thị trường giao dịch bên trên đội thôn dân nông sản phẩm lục tục n g o ngoe tiêu xài ba trăm cân gạo lại đền bù cho n g u y ệ n ý đem đổi lấy sang nhường cho nàng người ta gần một trăm cân gạo còn có hoàng nhất phong mùa đông từ thành phố trở tới đây vật tư có cần dùng đến nhà bọn hắn liền tự mình lưu lại xếp thành bột gạo đổi cho hoàng nhất phong cuối cùng cái này một mùa đông trong nhà còn thêm hai cái miệng bột gạo tiêu theo tốc độ có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ mặc dù mắt thấy chi ít trong vòng bốn năm năm còn chỉ cần lo lắng bột gạo lâu như vậy thời gian có thể hay không biến chất tạm thời còn không cần phát sầu có đủ hay không vấn đề ăn nhưng lương hàm nguyệt đã chuẩn bị cẩn thận một chút tiêu hao tận lực thiếu lây ra cùng người trao đổi cũng là lo lắng cuộc sống khác nghi nhà bọn hắn làm sao có nhiều như vậy lương thực tạm thời cứ như vậy đi một tấn phân hóa học cũng rất nhiều nàng cân nhắc một lát làm ra quyết định cái kia nhà máy phân hóa học lão bản mặc dù không thể theo hắn trước kia định tỷ lệ thu lương thực nhưng hắn cái kia nhà máy phân hóa học hàng tốn không ít lần này cũng có thể kiếm được đầy b ồ đầy bát lương khang thì đột nhiên cảm thắ cảm thấy chưa chắc là dạng này đã chính phủ nhúng tay liền sẽ không nhìn xem cá nhân hắn đột n h i ề u như vậy lương thực lại nói nhân phẩm hắn xem xét liền chẳng ra sao cả rõ ràng là muốn chữ hàng đầu cơ tích chữ ta đoán là chính phủ cho hắn đường chỗ tốt đem hắn văn hóa học hàng tồn đổi tới chúng ta lương thực nên giao cho chính phủ mới đúng chân mẫn cảm thấy là đạo lý này xác thực trong thành phố hiện tại không trả mỗi ngày đều phát một trận cứu tế lương không theo nông thôn thu lương thực căn bản cũng không đủ ăn nông thôn lương thực cũng kém không nhiều không có mùa đông lấy ra đội than đá cùng sinh hoạt vật tư dùng đi thôn dân không ít hàng tồn lại không bỏ ra nổi nhiều mất đi còn lại còn muốn dùng để vượt qua từ cậy b ở i vụ xuân đến ngày mùa thu hoạch ở giữa thời gian ngày thứ hai lương khang thị cùng lương hàm nguyệt mang theo một dương phía sau khoai tây đi nhà máy phân hóa học đổi lương thực cùng một chỗ đi theo còn có hoàng nhất phong hắn cũng không trồng c h ọ n chỉ tính toán trong nhà trong viện mở một mảnh đất trồng rau trồng chọn điểm rau quả dùng không có bao nhiêu phân hóa học vừa nghe nói lương hàm nguyệt nhà cố ý đi đổi phân hóa học hắn cũng cùng đi theo dù sao không cao hơn ba trăm cân bộ phận có thể trực tiếp dùng tiền mua không mua ngu sao mà không mua đến nhà máy phân hóa học xem xét phụ trách cấp cho phân hóa học quả nhiên không phải nguyên lai、like、nhà máy phân hóa học lão bản nhìn xem tựa như là chính phủ nhân viên công tác đối với cái này người một nhà mua ba trăm cân trong vòng phân hóa học không cần lương thực quy định quản lý m ộ ư ơ i phần rộng rãi lương khang thì liền gặp được không chỉ là người một nhà đem mình nhà tận lực mở ra lão lương khẩu là một nhà vợ chồng trẻ là một nhà dạng này liền có thể dùng tiền mua sáu trăm cân phân hóa học nhân viên công tác cũng là biết đến cũng không có đi quản coi như không ai nguyện ý đến mua phân hóa học bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp đem phân hóa học phát hạ đi lương thực mất mùa không chỉ có là thôn dân tốt h ấ t cũng là tất cả mọi người t ố thất theo phân hóa học cùng một chỗ tới tay còn có hai bao hạt giống lương hàm n g u y ệ t đem một người trong đó bẹp cái túi lấy ra hạt giống này đóng gói bên trên không có cái gì đồ án chỉ có bốn cái đơn giản chữ lớn cao sản dây mướp còn lại hạt giống đóng gói càng đơn sơ hoặc là có thể nói căn bản cũng không có đóng gói chính là cầm túi nhựa xếp vào một chút bên trong là một chút nhìn giống gừng sống đồ vật phát cao sản dây mướp hạt giống còn có thể lý giải dây mướp vốn chính là mẫu sản lượng cực cao g i á quả chiếu cố tốt một mẫu có thể thu bên trên siêu hơn vạn cân dây mướp nhưng là cái này gừng là chuyện gì xảy ra đồ gia vị cũng không phải cái gì tất yếu đồ vật lương khang thì từ trong túi móc ra một đoàn cùng một chỗ gừng sống nhìn kỹ ta cảm thấy thứ này không phải gừng hạt giống ta hẳn là ở đâu gặp qua để cho ta ngẫm lại không đợi đến hắn nghĩ ra được một bên khác đã có nhân viên công tác cầm lớn loa hướng mọi người giới thiệu vừa rồi phát hạ đến hạt giống trước nói hạt giống dây mướp tử ở đây đều là nông dân không đến nỗi ngay cả dây mướp cũng sẽ không loại nhân viên công tác chỉ giới thiệu sơ lược vài câu trọng điểm mạch đến dây mướp tại kết quả thịnh kỳ lúc cần lượng nước lớn để các thôn dân có thể đem dùng qua sinh hoạt dùng nước tưới vào dây mướp trong đất tương lai trồng ra đến dây mướp mình ăn không hết chính phủ sẽ định kỳ phái người xuống tới thu. lương hà n g u y ệ t nghe thấy bên cạnh có người kỳ quái lẩm bẩm một câu cái này có cái gì tốt dặn dò hồng thủy vừa qua khỏi nước giếng đều nhanh xuất hiện còn cần đến đem cái gì sinh hoạt dùng nước ngược lại vườn rau bên trong người trong thành chính là hoàn bảo ý thức mạnh h i ể u duy trì nước hà hiện tại cũng không thiếu nước về sau chưa hẳn lương hà n g u y ệ t tại nói thầm trong lòng nói sau đó đến phiên cái tia hư hư thực thực là gừng sống hạt giống nhân viên công tác giới thiệu cái này hạt giống nguyên lai gọi là cây gừng tây cây gừng tây chỉ là lớn lên giống gừng cùng gừng hương vị sai lệch quá nhiều đừng nhìn nó danh tự trong mang theo một cái gừng chữ kỳ thật tên khoa học gọi là c Từ bên tiêu nhân l o viên công tác tiếp tục nói cây gừng tây chịu rét nhịn hạn sinh mệnh lực cực kỳ ưng lạnh đối với thổ nhượng yêu cầu không cao mà lại là nhiều năm gốc cây sống lâu năm túc căn hình thực vật thân thảo đây là ý gì đâu chính là chúng ta một lần gieo hạt về sau cây gừng tây liền sẽ nhanh chóng sinh sôi có thể đạt tới hàng năm hai không lần sinh sôi tốc độ tại âm bốn không độ thậm chí thấp hơn nhiệt độ thấp bên trong trôn giới đất thân c ủ vẫn sẽ không triệt để tử vong năm thứ hai sẽ còn dài ra lại gặp được cực đoan khô hạn tình huống sản lượng sẽ giảm xuống nhưng tương tự sẽ không tử vong các hương thân đem cây gừng tây mang về nhà có thể t r ủ n g tại ngoài viện bình thường không trồng đồ ăn địa phương thậm chí là ven đường tương lai liền có thể thu hoạch dưới mặt đất cây gừng tây trên mặt đất mới mẹ thân lá còn có thể làm đồ ăn bất quá phải chú ý là cây gừng tây muốn trồng trên m t r n vừa mới giảng giải nhân viên công tác trầm mặc một hồi nhưng m a i phía trên cũng không có trông cậy vào một cái cây gừng tây có thể giải quyết vấn đề chủ yếu vẫn là nhìn chúng nó thông khí cố cắt hiệu quả cây gừng tây bộ dễ mười phần phát đạt tây bắc địa khu thông khí cố cắt công trình có một bộ phận liền là dựa vào trồng cây gừng tây vừa rồi đặt câu hỏi nhân viên công tác ở đầu cái này một mùa đông quá khứ thực bị phá hủy quá nghiêm trọng cả bên trong thành thị cơ hồ tìm không thấy một gốc hoàn hảo hàng cây bên đường nông thôn phụ cận dốc núi từng mảnh từng mảnh trọc rơi về sau khí hậu lại chuyển biến xấu số dưới có thể còn sống s ó t cây t ố i sẽ tăng ít chỉ mong phổ biến trồng cây gừng tây có thể tạo được một chút hiệu quả đi chương 40.1, t ô n hùm lương hà nguyệt lấy được dây mướp cùng cây gừng tây hạt giống về sau phân biệt ở trong viện cùng hải đạo không gian các loại một chút lương hà nguyệt, nguyệt trước cùng chân vẫn đem cây gừng tây trùng tại cách tiểu viện hơi địa phương xa cây gừng tây sinh mệnh lực gương ngạnh là ưu điểm nhưng cũng sợ nó nghiền ép vườn rau bên trong cái khác rau quả không gian sinh tồn cho nên xa xa trùng tại ngoài viện vừa vặn cây gừng tây thích đất cát tiểu viện phía đông không xa thì có một đại khối đất cát chờ dây mướp cũng loại xong hai lưỡng về sau lương hà nguyệt nhận được lương khang thì tiến nhập không gian xin hắn ở bên ngoài loại dây mướp gieo xong mới đến tìm lương hà nguyệt hai mẹ con chân vẫn trông thấy lương khang thì mặt đều bị phơi đỏ lên nhìn xem như cái q u á t công hoán giận nói ta lấy cho ngươi mũ cùng khăn quẳng cổ có phải là không mang bên ngoài mặt trời độc cực kỳ ngươi đừng nhìn khí trời không có nóng như vậy phơi một hồi làn d a liền bóng nắng lương khang thì sờ sờ mặt còn có chút đau ta suy nghĩ cứ như vậy một hồi sẽ không có chuyện gì là ta bất cẩn rồi lương hà nguyệt vừa vặn từ trong tủ lạnh cầm mấy cây kem ra ăn thấy thế đem kem đưa cho lương khang thì cha ngươi có muốn hay không dùng kem băng thoa một chút mặt lương khang thì nhận lấy xé toan giấy đóng gói liền đem kem nhét vào trong miệng hàm hàm hồ hồ nói ta cái này không có việc gì không cần chuyện bé xé ra to ba người một người d ơ m ộ t cây kem ngồi ở trong sân an tiểu h ắ c cùng đại thanh vây lấy cái ghế của bọn hắn xoay quanh chớ mong một người vì bọn nó một ngụm lương hàm nguyệt mở miệng trước ta coi là thời tiết sẽ nhanh chóng ấm lên tựa như mùa đông lúc cấp tốc hạ nhiệt độ đồng dạng không nghĩ tới gần nhất vẫn luôn hai mươi mấy độ chân mẫn lần nữa cường điệu hiện tại chính là tia tử ngoại quá mạnh cảm giác giống như là tại bờ biển đồng dạng thậm chí s o bờ biển ánh nắng còn muốn liệt phơi một canh giờ làn da liền đỏ lên. hai người các ngươi đi ra ngoài đều mang theo ta làm mũ mạng che mặt không cho phép lười biếng không mang chân m ẫ n trước mấy ngày rút sạch đem mấy cái khăn lụa cùng mũ dơ may lại với nhau sau cùng chế thành thành quả có điểm giống cổ thay tiểu thư đi ra ngoài mang mũ mạng che mặt lương hà nguyệt ngược lại là thành thật mang theo nàng cũng không muốn mặt mình bị phơi thành hầu t ử cái mông chỉ có lương khang thì ngại đeo lên mũ che chắn tầm mắt không tiện làm việc thường xuyên không mang lương khang thì kỳ quái mặt trời làm sao lại đột nhiên lợi hại như vậy nguyện người biết hay không tình huống này là gì thường gì khí hậu gây nên lương hà nguyệt trước kia cũng không quan tâm thành kiểu gì biến hóa đều là làm dự báo n g ộ n g về sau mới khẩn cấp bộ chi thức lại nói nàng ở trong mơ căn bản là không có chú ý tới còn có như thế một cái tia tử ngoại mãnh liệt tình huống bao tuyết hồng thủy cũng dễ dàng ở trong mơ trực quan nhìn thấy tia tử ngoại nhìn không thấy sờ không được lương hàm nguyệt nhìn thấy thu hoạch khô héo còn tưởng rằng là bởi vì nhiệt độ cao cùng khô hạn nàng cũng không xác định suy đoán nói đại khí mỏng manh giống như sẽ để cho tia tử ngoại mãnh liệt ân còn có tầng ổ hển c h ố n g rông sẽ tăng cường tia tử ngoại phóng xạ đây đều là chúng ta quan sát không đến đồ vật ta cũng không quá chắc chắn ba người lại liền ánh nắng mãnh liệt chuyện này thảo luận một phen cũng không có suy đoán ra kết quả gì đến dù sao về sau đi ra ngoài đều làm tốt vật lý chống nắng bây giờ thời tiết còn không tính quá nóng đem toàn thân bao vây lại cũng không có khó chịu như vậy chân mẫn chiếu cô nói lời nói trong tay kem hòa tan nửa khối kem bột một tiếng rơi trên mặt đất sớm ở một bên vận sức chờ phát động tiểu hắc một cái mánh trùng chân mẫn còn chưa kịp ngăn lại khối kia kem liền tiến vào trong miệng của nó đại thanh không ăn được gấp đến độ ố u gọi tiểu hắc ăn khối kem khả năng còn không có gì đại thanh vẫn chưa tới hai tháng cũng không dám cho nó ăn lạnh nhìn nó lại là lăn lộn lại là nghẹ nào lương khang thì từng thanh từng thanh mình ăn sóng kem côn nhét vào đại thanh trong miệng đại thanh cuối cùng thành thật ô n cái gậy gỗ dùng nó không có mọc ra mấy khoả nha miệng nhỏ gặm đến gặm đi lương khang thì một bên lưu ý lấy đại thanh bên này sợ nó thật đem gậy gỗ cắn nát ăn vào bụng bên trong vừa nói phong tử đem trong nhà thu thập không sai bị lắm nhà chúng ta bên cạnh cái kia siêu thị mini cũng thuê xuống dưới thương lượng với ta lấy mấy ngày nay đi vào thành phố một chuyến nhìn có thể hay không đổi ít đ ồ cầm lại trong thôn bán nhà chúng ta có cái gì thiếu ta đến thành phố lưu ý lấy nhìn xem có thể hay không đổi được lương hà nguyệt nghe xong lời này liền đứng lên chạy đến phòng chứa đồ bên trong đem nàng ghi tạc giấy ghi chú bên trên mấy cái ngày bình thường phát hiện thiếu khuyết vật dụng niệm đi ra chúng ta cần một chút bình cùng cái bình làm chút dương muối trang trí tự mình làm sốt u cả chua tương ớt cái gì trong nhà cái bình đều dùng xong chờ con vịt cũng bắt đầu đẻ trứng mẹ ta còn muốn ướt một chút trứng vịt muối hiện tại cũng không tìm tới phù hợp cái bình trang ta còn muốn muốn một chút thuốc đông y hạt giống coi như không lấy được quá hy hi h i ế u ít nhất phải có kim ngân hoa cùng bạc hà tương lai trời nóng lực thời điểm có thể nấu nước uống thanh nhiệt giải độc còn có kem chống nắng lương hà nguyệt có chút ảo nào nói ta lúc ấy không nghĩ tới sẽ có bỏng nắng việc này không có phá lệ mua kem chống nắng bây giờ trong nhà chỉ có hai ông ta trước đó mua bất quá kem chống nắng hiện tại cũng không dễ bán tất cả mọi người cần cha ngươi trước tìm xem xem đi nếu như không có cũng không cần gấp dù sao còn có ta mẹ vật lý chống nắng phương pháp lương khang thì đem những này từng cái đi lại chân mẫn bổ sung đến nhìn xem có hay không tủ đá kéo hai cái tủ đá về nhà trong nhà không có hai cái tủ đá một cái tủ lạnh như thế vẫn chưa đủ dùng sao chân mẫn lắc đầu nguyện mua kem liền xếp vào một cái nửa tủ đá mùa đông thời điểm trong nhà làm nhiều như vậy đóng băng sủi c ả o bánh bao màn thầu thời tiết đột nhiên ấm lên đem đồ vật từ xương phòng thu được trong tủ lạnh thời điểm kém chút liền không có chứa đ ư ợ c ngươi cùng n g u y ệ t nguyệt còn thỉnh thoảng câu cá trở về trong nhà tủ lạnh tủ đã không gian vẫn luôn chen chen ba ba nhà bọn hắn có làm chút đồ ăn đông lạnh đứng lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào thói quen coi như không có tình huống khẩn cấp bình thường làm việc mệt mỏi không muốn làm cơm cũng có thể từ trong tủ lạnh trực tiếp xuất ra một túi sủi c ả o nấu một chút đỡ tốn thời gian công sức mà lại tương lai tủ đá không nhất định có thể mua được ngươi mang về hai cái lưu làm hiện tại mấy cái này tủ đá dự bị cũng tốt ngươi cũng sẽ không tu tủ đá hoặc không có mới dùng chậm trễ sự tình t r â n mẫn nói bổ sung được tủ đá hẳn là tốt đổi trong thành phố không có mở điện bọn họ giữ lại tủ đá cũng vô dụng còn có cái gì thiếu t r â n mẫn suy tư ngày đó vạn thúy tới nói nhà nàng cũng nao con chuột xem ra năm nay con chuột tương đối sinh động ngươi nếu là cùng lão hoàng làm điểm thuốc diệt chuột đến nhất định bắn chạy nói đến đây nàng giảng đến trong nhà mình tiến con chuột xương phòng mặc dù thêm cao cánh cửa cửa sổ cũng bịt kín lưới sắt nhưng là người ra vào thời điểm còn khó miễn để con chuột thừa lúc vắng mà vào lao lương ngươi xem một chút có thể hay không kiếm một ít lưới sắt đến ta vẫn cảm thấy thuốc diệt chuột chẳng phải bảo hiểm muốn đang còn muốn xương phòng phát t h c ăn nhất định phải đem giá đỡ dùng lưới sắt vây quanh mới được thiếu khuyết đồ vật càng liệt càng nhiều lương khang thì sợ mình không nhớ được đã lấy giấy bút tới Ha mẹ đang bận biểu định danh đang ra mua mẹ sắm bận biểu thuận tiện lại cắt một chút biển mang về muốn đổi về mình cần vật tư nhất định phải xuất ra người khác thứ cần thiết gạo nhau bột mì lương hàm nguyệt không định ra bên ngoài cầm cho nên đem mục tiêu đặt ở trong không gian có thể tái sinh hải dương tài nguyên bên trên nàng lần này đi ra ngoài còn mang tới tiểu h ắ cùng c đại thành hai con chó con bình thường chỉ có thể trong sân chơi bên ngoài có rộng rãi như vậy không gian lại không thể đặt chân cả ngày quái bị i khuất lương hàm nguyệt nghĩ đến bờ biển giã t h ú ít nhất nhất là hậu sống bờ biển bên kia trên đá ngầm chỉ có hải âu nghỉ lại có thể mang theo hai con chó con đến bên kia chơi bừa xe nàng cưới xe điện ở phía trước tiểu h á c mở rộng bước chân ở phía sau thoải mái chạy lương hà n g u y ệ t thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem nó đây cũng là tiểu h á c sinh ra lâu như vậy về sau lần thứ nhất làm càn chạy không cần trong sân vừa đi vừa về xoay quanh tiểu h á c chạy đã mệt về sau lương hà n g u y ệ t dừng lại xe điện tiểu h á c hai bước nhảy lên xe điện chỗ ngồi trước trên bàn đạp ngoan ngoan ngồi súng tốt còn đại thanh xe điện coi như dùng tốc độ thấp nhất độ hành xử nó cũng đuổi không kịp ngay từ đầu an vị tại chiếc xe dò bên trong một người hai chó lần nữa xuất phát đến đá ngầm ở biển trước có một đoạn rất sóc này đường tiểu hắc thông minh ôm lấy lương hàm n g u y ệ t bắt c h â n lương hàm n g u y ệ t lúc này mới phát hiện tiểu hắc đã dung mạo rất lớn đứng lên so đầu gối của mình còn cao hơn nhiều mà lần thứ nhất đi ra ngoài đại thanh ngơ ngác nhìn nơi xa đại hải hai cái rủ xuống lỗ t h a i bị điên ngã t r á i ngã phải đến mục đích về sau lương hàm n g u y ệ t tuần sắt bút phía phóng tầm mắt nhìn tới đều không nhìn thấy bất luận cái gì một con giã thú tung tích nàng đem hai con chó con b u ô n g ra để bọn chúng tại bên mở chơi mình ngồi s ổ n nậy ra lấy hậu sống tiểu hắc biết bơi lương hà nguyệt mấy ngày nay tổng trông thấy nó xuống nước đi đổi hồ cá bên trong con vịt tựa hồ là đối với làm mục vị t chó làm việc hết sức hài lòng cho nên lương hà nguyệt nhìn thấy nó tới gần bờ biển tại nhàn nhạt đá ngầm san hô trong khe đá đạp nước cũng không có để ý nó chỉ là lưu ý lấy để tiểu hắc không được chạy đến nước sâu địa phương đi đại thanh hẳn là còn không biết bơi nó cũng có chút sợ đại hải vẫn luôn tại lương hà nguyệt bên người quay trở ra có khi tò mò còn hướng về phía trên bầu trời bay qua hải âu s ổ gọi nơi này hải âu lúc trước cũng không sợ người nhưng từ khi lương hà nguyệt vì làm mối tên đến săn không ít hải âu bọn nó liền dần dần có lòng cảnh giác nh tiểu hắc cũng dương đầu lên đ ố i trên trời hải âu bảy trung khí m ư ờ i phần kêu lên trên mặt biển thành quần kết đội hải âu giống như lưu vân xoay tròn tiếng kêu của bọn nó tại sóng biển sóng gió âm thanh bên trong y nguyên rõ ràng mà tiểu hắc cùng đại thanh cũng chỉ dám hù dọa một chút trên đá ngầm chỉ có hải âu mà thôi tùy ý hai con chó con ở bên bờ biển chơi đ ù a lương hà nguyệt dành thời gian nảy lên hầu sống ngày hôm nay hải phong so ngày xưa phải lớn sóng biển đập tại trên đá ngầm vỡ thành từng mảnh từng bậm é p xem ra hôm nay không thích hợp xuống nước lương hà nguyệt một bên bận bịu lấy động tắc trong tay vừa nghĩ lúc này n lương hà nguyệt trông thấy tiểu hắc ghé vào một khối lớn dưới đá ngầm mặt dùng móng vượt ôm lấy thứ gì nàng vừa ở trong lòng chuyện cười tiểu hắc không chỉ có học xong một vịt còn tự động bắt đầu đi biển bắt hải sản biết đá ngầm dưới đáy thường xuyên cất dấu độ tốt coi như tại một giây sau tiểu hắc đột nhiên ngao ngao đau nhức kêu lên lương hà nguyệt đi nhanh lên quá khứ có phải là bị dưới đá ngầm mặt còn cua kẹp đến, đến rồi lương hà n g u y ệ t tập trung nhìn vào tiểu hát vươn đi ra phải chân trước phía trên quả nhiên liên tiếp một cái cái kìm mà cái kia cái kìm cuối cùng là một con nhìn ra hơn ba mươi cm dài đại lam s ắ c l o n g tôn lương hà n g u y ệ t không lo nổi kinh hỉ mau đem tiểu hát móng đuất vòng l o n g tôm nao g lớn hạ giải cứu ra có thể là cái này tôm hùm lược đạo không coi là quá lớn hay là tiểu hát trên móng đuất có mau mau làm giám sóc lương hà n g u y ệ t đem cái này cái chân trước lật tới lật lui nhìn một lần không có chảy máu địa phương con kiêng h u làm tôm hùm còn nghĩ thừa cơ hội này chạy đi bị lương hà nguyện một phát bắt được nhấc lên nàng cùng chân mẫn tới qua hậu sống bờ biển rất nhiều lần. Con c u lương hà nguyện vốn g là lần đầu tiên đầu lại lương Hàng mặc vào cao ống nước dày cẩn thận từng ly từng tí vị đá ngầm dẫm vào trong nước biển đưa tay đem cái này đôi phượng xoắn ố c bỏ vào trong túi đôi vợ n xoắn ốc là cái xác không cho nên mới sẽ bị sóng biển vọt tới bên bờ nhưng lương hàm nguyệt nhìn chúng chính là nó xác đôi vợ n xoắn ốc có cao m à nhọn xoắn ốc tháp n ử a vòng tròn cùng trăng non hình vằn bao trùm tại vỏ ốc bên trên sắc thái lộng lẫy như là đôi vợ n bình thường trói lọi tựa như lại hải vẽ một bức bức tranh đồng dạng cái này đôi vợ n xoắn ốc so lương hàm nguyệt bàn tay nhỏ một chút toàn bộ xoắn ốc hoàn hảo không chút tổn hại cái này là rất khó đến bởi vì nó xoắn ốc tháp rất nhọn cho nên thường xuyên đang cùng đá ngầm trong đụng trạm làm tổn thương lương hà nguyệt thận trọng đem đôi trừ những cái kia ngon ngon miệng hàng hải sản lương hàm nguyệt cũng thường xuyên thu thập một chút xinh đẹp vỏ s ò hải đ ả o biệt thự trong phòng khách liền đặt vào một cái bình thủy tinh bên trong chứa nàng thời gian dài như vậy đến tại bờ biển nhặt được tiểu bào xoan ố p hậu sống này ra không ít dòng biển cũng cắt còn có thu hoạch ngoài ý muốn màu làm tôm hùn cùng đôi phượng xoan ố p mục tiêu của hôm nay đã vượt mức hoàn thành nhưng lương hàm nguyệt tâm niệm vừa động đột nhiên muốn đi hậu sống bờ biển càng phía bắt nhìn xem bất quá hôm nay nàng còn mang theo hai cái nhỏ vừa hữu lương hàm nhìn thoáng qua đại thanh cùng tiểu hắc cảm giác cho chúng nó biểu hiện hôm nay cũng không tệ lắm. một mực nghe lời không có chạy xa trừ tiểu hắc ngoại ý muốn t r e o chọc một con tôm hùm bên ngoài cũng không có gây thái họa vậy liên cùng đi chứ từ hậu sống bờ biển xuất phát hướng bắc dưới chân là một mảnh cắt sỏi điện đường xá so mới vừa tới thời điểm đi qua kia một mảnh còn kém đoạn lộ trình kia mặc dù sóc này một chút nhưng ít ra còn có thể cưỡi xe điện mà nơi này không phải lồi ra một đại khối chính là lom đi vào một cái hố to gỗ gây nhấp đ ô nếu như ở đây cưỡi xe điện chỉ sợ cái mông rất khó an ổn ngồi ở xe chỗ ngồi lương hà nguyệt dứt k h á t chỉ đem lấy hai con chó quần áo nhẹ tiến lên đi tới đi tới lương hàm n g u y ệ t phát hiện bọn họ tựa hồ cũng ở một cái đường dốc bên trên mặt đất càng lên càng cao bờ biển trở nên dốc đứng đứng lên giống như là tại hướng một cái dài m ả n h sần dốc tiến lên tiến mà nơi xa khối này nâng lên địa hình biến thành vách núi tại biển trong sương mù như ẩn như hiện nàng không có vội vã đổi tới phía trước vách núi cao điểm bên trên mà là quan sát một bên bờ biển phát hiện phía trên trải rộng lít nha lít nhít thanh miệng d â y đặc trình độ cùng vừa rồi kia phiến trên đá ngầm hậu sống tương xứng thanh miệng lại gọi là biển cầu vồng là một loại chen chép lương hàm nguyện trước kia nếm qua mấy lần cảm thấy nó luận ngon trình độ cũng không thể cùng con sò đánh、đồng. cho nên vẫn là càng thiên vị con s ò nhưng là trước mặt thanh miệng thật sự là nhiều lắm cái này còn là lần đầu tiên lương hàm nguyệt cảm thấy trừ cỏ dại còn có một loại khác đồ vật có thể dùng đầy khắp núi đ ồ i để hình dung nàng cơ hồ không nhìn thấy đá ngầm b ả n bạo mắt trần có thể thấy địa phương đều bao trùm lấy to to nhỏ nhỏ thanh miệng cái này khiến lương hàm nguyệt làm sao nhị n được nàng lập tức dừng lại tìm khối tận lực nhẹ nhàng mặt đất tới gần bờ biển những n à y thanh miệng đã không cần lạy ra cũng không cần đục h ỉ cần nắm thu hạ đến là được hai con chó tại bờ thượng khán lương hàm nguyệt lương hàm nguyện một bên thỉnh thoảng kêu gọi bọn nó không để bọn quay đầu thời điểm nàng nhìn thấy nơi xa phía bắc vách đá cách bờ biển rất cao địa phương đều có sóng biển c ọ rửa vết tích trong lòng âm thầm cất cảnh giác điều này đại biểu thủy triều thời điểm nước sẽ ngập đến cao như vậy địa phương k ê u mình bây giờ dưới chân dẫm lên cái địa phương này cũng nhất định sẽ bị thủy triều bao phủ khó trách cũng sẽ có nhiều như vậy thanh miệng bại lộ trong không khí khả năng kỳ thật nhiều thời gian hơn bọn nó còn là sinh hoạt tại biển dưới nước nàng xem t r ừ n g hái không ít thanh miệng cũng lo l ắ n g trên bờ tiểu hắc cùng đại thanh không có ở đây làm nhiều lưu lại lương hàm nguyện tiếp tục hướng bắc đi đến vừa mới nhìn từ đằng xa đến vách núi hiện tại gần trong g ă n tấp tạo thành một cái nhọn gi Sóng bốn i i ể n g g dần vai ạ m ở trên vết n ú i ba ê n t h tôm ấ t hùm lương à hàm nguyện đột nhiên nghĩ đến nên cho mảnh này mới thăm dò địa khu lên tên là gì thanh khẩu hải giáp danh cự tự này tựa hồ so h hầu sống bờ biển càng có ưu thế nhát chút lương hàm n g u y ệ t cần thận phẩm vị một phen có chút hài lòng nàng đứng ở mảnh này cao cao trên vách đá hướng phía lục địa nhìn lại bởi vì địa hình chập trùng ở đây cũng không thể nhìn thấy hải đảo biệt thự cùng xung quanh tiểu viện nhưng là phía tây hơi lệch nam địa phương là một ngọn núi lương hà nguyệt căn cứ từ mình đã từng tìm tòi qua xung quanh hoàn cảnh địa lý phán đoán đây chính là thả câu hồ bắc mặt tiểu thạch sơn tiểu thạch sơn bên trên có thật nhiều dòng sông lốn lượn mà xuống trong đó một đầu liên thông lương hà nguyệt nhà lấy nước thả câu hồ còn có một đầu càng rộng dai hơn dòng sông trước hướng bắt chạy xuôi một đoạn sau đó gấp rút mặt một cái hướng đông bên cạnh đại hải trào lên mà đến tại thanh khẩu hải giáp phía bắc vào biển. Con sông này tầm bổ một mảnh lương hàm nguyệt mặc dù còn tạm thời phân biệt không nhận ra vùng rừng rậm này loại cây nhưng là có thể nhìn thấy vùng rừng rậm này quy mô so hải đ ả o biệt thự mặt phía nam mật ong rừng rậm nhỏ hơn không ít nhưng là nơi này cây cối cành lá n ồ n g đậm có xanh ngắt tàn cây giống như một khối to lớn đá quý màu xanh lục hàm nạm tại sơn phong cùng bờ biển ở giữa lần sau lại đến thời điểm có thể thử t h ă m dò một chút vùng rừng rậm này lương hàm nguyệt, nguyệt lần này ra thời gian đã thật lâu nàng sợ cha mẹ lo lắng từ trên cao nhìn xuống quan sát một phen cảnh sát chung quanh liền mang theo hai con chó con vội vàng trở về làm lương hà nguyệt cưới xe điện thân ảnh xuất hiện tại biệt thự bên ngoài sân nhỏ lúc chỉ có t r â n mẫn một người ở trong viện lương hà nguyệt la lớn ta mang về một chút đồ tốt bất quá hôm nay lớn nhất công thần không phải ta là tiểu hắc t r â n mẫn biết nàng tất nhiên sẽ thuận tay mang chút hàng hải sản trở về sớm liền đem b u ồ n chuẩn bị xong một chỉ có sáng long lanh màu làm xinh đẹp tôm hùm xuất hiện ở ỵ nộp trong châu t r â n mẫn đứng thẳng người đây là tôm hùm sao nàng thậm chí đều chưa từng thấy tận mắt tôm hùm chỉ ở trên tivi thấy qua hình ảnh bất quá khi đó tôm hùm đã là màu đỏ đúng vậy à cái này tôm hùm không phải ta tìm tới là tiểu hắc từ đá ngầm san hô trong khe đá móc ra ngoài ngay tại chúng ta thường xuyên đi hầu sống bờ biển h a y chúng ta đi biển bắt hải sản thời điểm liền không nhìn thấy trong khe đá còn có tôm hùm chân mẫn cười ha hả nói đó là bởi vì chúng ta thị giác khác biệt tiểu hắc gầm xe thấp hướng khe đá dưới đáy nhìn thuận tiện nàng nghĩ nghĩ lại hỏi n g u y ệ t n g u y ệ t tôm hùm làm như thế nào ăn lương hà n g u y ệ t đối với tôm hùm nhận biết cũng mười phần càn côi nàng cũng không có may mắn thưởng thức qua tôm hùm tôm hùm đất ngược lại làn ế m qua không ít bất quá nghe nói tôm hùm trong đó một loại phương pháp ăn chính là dùng mơ bò h ư rán lại giải lên một chút mũi biển không cần cái khác phức tạp nấu nướng trình tự đơn giản như vậy cách làm cũng có thể thưởng thức được tôm hùm bạn thật sự đẹp vị nhưng là muốn trước đem thị tôm hùm lấy ra lương hà nguyệt nhìn xem trong chậu còn sống không ngừng vặt b ẹ o tôm hùm nghe lớn ngao cùng ỵ n ộ t b u ồ n va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang có chút r u t rẻ cha ta làm sao không ở trần mẫn nghĩ đến đây liền có chút phát sầu việc này nói đến còn hơi có chút lời nói giải trước đó không phải tại xương phòng thả thuốc diệt cho sao hai ngày này đi nhìn cũng không nhìn đến bị độc chết con chuột ngày hôm nay ngược lại là tìm tới một con chết ở trong viện dưới cây có thể những cái kia từ xương phòng chạy đến con chuột con non là một con không gặp càng quá phận chính là cha n g ư ờ i đi nhà kho cầm công cụ một con dài như vậy chuột bự lao ra đâm vào mu bàn chân của hắn bên trên doa đến hắn kém chút cây bớn nện ở chân mình bên trên chân mẫn vừa nói vừa khoa tay lấy con chuột lớn nhỏ lương hàm nguyệt nhìn cái này chiều dài phải có hai mươi cm cái này chiều dài tính không có tính đến cái đôi đâu còn tính cái đôi tính đến cái đôi dài hơn chân mẫn thở dài một hơi không biết là trong nhà con chuột nhiều lắm vẫn là trùng hợp nguyên lai、like、kê ổ con chuột từ xương phòng đem đến nhà kho dù sao con chuột này còn cắn rỡ Cha mau người liền mau đem từ r ra o đoán xong. n nhà nhỏ dùng quanh, còn muốn làm ra cửa thuận tiện chúng ta cầm lấy đồ vật, bây giờ còn đang tiến, ngày hôm nay đều chưa hẳn g giá gối giả giờ chút, chô hôm chưa thể làm làm bỏ bộ bây đồ đổi đồ đều vật vây vật, một sắt ta ta t lưới cải cầm cửa có lấy ấy khi trong nhà náo loạn con chuột lương hàm nguyệt đã đem đại bộ phận đồ ăn đều chuyển rời đến liêu không ở giữa thế nhưng là bên ngoài vẫn là phải lưu một chút dù sao cha mẹ mỗi ngày chỉ có thể trong không gian đợi sáu giờ bọn họ còn có thời gian dài hơn muốn sinh sống ở bên ngoài cái gì cũng không lưu lại mọi chuyện đều không tiện có thể là bất kể là giá gỗ nhỏ vẫn là tủ gỗ đều chống cự không được sẽ khoan thành động con chuột không cần lưới sắt vây lên chân mẫn cùng lương khang thì cũng sẽ không an tâm kia để cho ta tra trước vội vàng đi ta mở ra cái này tôm hùm lương h à n g u y ệ t lấy dũng khí một tay án lấy tôm hùm một tay cầm lên dao phay chuẩn bị đem tôm hùm đập trắng chân mẫn một tay lấy nàng chen đi đoạt lấy trong tay hắn dao phay ta tới ngươi sẽ không c h ủ nàng mang tốt găng tay trong tay dao phay lưu loát chuẩn xác rơi vào r ồ n g trên đầu tôm sau đó một tay nắm chặt tôm đầu tay kia đẻ lại tôm đôi hai cánh tay phản lấy hố néo một cái tôm đầu cùng tô cái này tôm hùm tôm đầu chiếm thân thể một ba còn nhiều hơn nhìn xem rất lớn tôm hùm hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có bao nhiêu thịt chân mẫn lột ra tôm thân xác đem phần l ư n g tôm tuyến lấy ra sau đó đem bên trong nhỏ thịt móc ra cắt thành khối nhỏ t h ị tôm t hùm liền xử lý như vậy tốt thịt tôm hùm bạch trung mang theo điểm phấn lương hàm nguyệt đã ở bên cạnh đốt nóng lên nồi đáy nồi thả mỡ bỏ không đợi thịt tôm hùm bỏ vào trong nồi mỡ bỏ mùi thơm liền đã tản mắt ra chân mẫn đem thịt tôm hùm cắt thành nắp bình lớn như vậy khối nhỏ dán đứng lên rất quen thuộc nhanh dán tốt thì tôm hùm biến thành mê người màu đ lương h à nguyệt gắn m à i nhỏ tiêu đen cùng mảnh mối biển mới ra sóng liền không kịp chờ đợi kẹp một khối đưa vào trong miệng t h ị tôm t rất non hơi có nhai kình càng là nhấm nuốt càng là có thể nếm ra một cỗ thanh điểm hương vị chân mẫn cũng đ ế m một khối lập tức hô to ăn ngon bất quá lương h à nguyệt nhìn nàng vừa mới nhập miệng liền lập tức cảm thán bộ dáng sợ là còn không có nếm ra đến thực chất là tư vị gì chỉ là đối với trong truyền thuyết tôm hùm phổ tổ sọc quá dày so sánh với trọng lượng cấp tôm hùm lương h à nguyệt hái những cái kia thanh miệng liền có chút không để vào mắt nàng thảo thảo đem thanh miệng đấu thuận liền đem trong mâm rán tuốt tôm hùm chia ba phần đem thuộc về lương khang thì kia một phần phát tiến trong chén chuẩn bị mang ra không gian để hắn thừa dịp nóng ăn vừa quay đầu lương hàm nguyệt liền phát hiện có điểm gì là lạ mẹ ngươi nhìn tiểu h ắ c phải chân trước có phải là x ư ơ n g lên điểm lúc ấy tiểu h ắ c bị tôm hùm cái càng kẹp về sau cũng không có chảy máu lương hàm nguyệt nhìn nó đi đường cũng không có có gì thường còn tưởng rằng việc này cứ như vậy đi qua không nghĩ tới về đến nhà lúc này mới không lâu tiểu h ắ c móng nuốt liền mắt trần có thể thấy sưng lên so khắc bên cạnh chân trái trước đại suất một vòng chân mất liếp mắt một cái liền nhìn ra là sưng lên hiện tại lại dày lại miệng lớn nàng lập tức đến trong tủ lạnh đi tìm khối băng cho tiểu h ắ c thoa chân tiểu h ắ c không biết có phải hay không là bởi vì chân đau nguyên nhân cũng không lên tiếng nằm sấp ở một bên lương hà nguyệt đau lòng nó vội vàng đem một cái vừa t r ứ n g tốt tôn hùn cái kìm bên trong thịt loại bỏ một khối cho nó ăn tiểu h ắ c túi đầu đã ăn xong lương hà n g u y ệ t đem hắn bị thương chân trước dựng trên tay nhẹ nhàng xoa b ó p tiểu h ắ c thật không có phát ra thống khổ nghẹn nào n h ì n không phải rất đau hẳn là băng thoá hạ liền không sao lương hà nguyện phán đoán đến lúc này đại thanh trông thấy lương hà n g u y ệ t trên tay đắp tiểu hắc móc vớt còn cho là bọn họ đang chơi nắm tay trò chơi mười phần vui sướng chạy tới một cước đạp ở tiểu hắc x ư n g lớn hơn một vòng trên mặt bàn chân lần này nhưng làm tiểu hắc tức giận quá sức nó nga âu cắn một cái tại đại thanh cái mông bên trên đại thanh kinh sợ đến mức chân sau đạp một cái nhảy dựng lên cũng may tiểu hắc còn biết nằm nhẹ chỉ là nhẹ cắn nhẹ mà thôi bị dạy dỗ đại thanh c ụ p đôi trốn đến lương hà nguyện hai cước ở giữa n g h i nhiên một bức không biết mình đã làm sai điều gì bộ dáng lương hà nguyện đành phải lại lặng lẽ đốt đại thanh một ngụng thị tôm hủng, chương í n h chút thịt thái chỉ, là một không bốn i t thể chó có mươi c h a bốn tôn hùm lại, lại là một ngày sáng sớm không khí nhẹ nhàng lương lương đều bao phủ hết thạy ánh nắng đã liền vung mặt đất chỉ là còn không có gì nhiệt độ có thể chuẩn bị đi ra ngoài lương khang thì đã võ trang đầy đủ mũ mạng che mặt găng tay băng tay á o toàn thân cao thấp đều không có bao nhiêu làn da bại lộ bên ngoài đến tìm hắn hoàng nhất phong cũng không kém bao nhiêu hắn rõ ràng mang theo một đỉnh nữ sĩ mũ rộng đành kính râm cùng màu đen khẩu trang khảm ở trên mặt hai người trợn nhìn giống như là thần bí g ì tổ chức người liên hệ đồng dạng bọn họ lẫn nhau chế rêu đối phương ngươi tại cái này chụp k h trang đâu l à mấy khối sa treo trên đầu tiên khí phiêu phiêu ngươi cái mũ này một mang giống như cái loại cực lớn nhân yêu ngày hôm nay bọn họ muốn đi vào thành phố nhập hàng nói là nhập hàng kỳ thật hoàng nhất phong cũng không nắm chắc được mình nhận biết những người kia trong tay còn có hay không hàng chỉ có thể nói là lôi kéo chút vật tư đi thử thời vận nông thôn lương thực nhiều trong thành phố đổ dùng hàng ngày nhiều hoàng nhất phong trong cốc sau liền đặt vào không ít khoai tây cùng một nô đây đều là hắn trước mùa đông giao dịch đến đồ ăn nếu là kết nhóm làm ăn kia lương khang thì cũng không thể chỉ xuất người hắn mang theo hai túi khô cây nấm một khoán đến hộ gia đình n ấ u b ữ a hai túi hào trao cùng cả một cái bí đỏ lớn hắn hướng hoàng nhất phong giải thích nói hai ngày trước không phải đi nguyện nguyện nàng đại di chỗ ấy sao Nàng tại di trong n là là làm ra la bàn cùng nguyên bộ la bàn về sau nàng có thể yên tâm xâm nhập rừng rậm chỗ sâu mà không sợ l à t đường tại mật ong trong rừng rậm tìm kiếm bí đỏ thời điểm lương hà nguyện còn nhìn thấy dưới một thân cây thấy được một con màu xám thỏ rừng nàng một mực tùy thân mang theo công tiễn thấy thế lập tức cải tên hướng phía thỏ xám vào tới Cuối cùng không chỉ thu hoạch hai cái thu hai không bởi í đỏ lớn, còn chiếm được đoán đông thỏ một ra thỏ một. Cái này ra thỏ thỏ lớn, là lại là lông còn này nếu chừng găng mang. chiếm Cái có cái, có thịt hối, thể tiểu tiểu một một. một một một mùa tay bộ ra ra b vì hai cái bí đỏ thật sự là quá mức mới mẻ liền đỉnh cuống đều là tươi non màu xanh lá vì để tránh cho nhìn thấy bí đỏ người hoài nghi lương h à n g nguyệt còn cố ý đem bí đỏ cầm tới mặt trời dưới đáy phơi thật lâu để vỏ ngoài cùng cuống bỏ lỡ một chút trình độ chân mẫn cùng dịch quân đi thu thập sắt v e c h siêu thị min i lương hàm nguyệt lúc đầu cũng nghĩ cùng theo đi thế nhưng là thôn trưởng phái người tìm đến nàng họp lương hà nguyệt hiện tại nghiễm nhiên thành thôn ủy hội nhân viên ngoài biên chế trong thôn có chuyện gì thôn trưởng đều sẽ kêu lên nàng cùng một chỗ đến nhà trưởng thôn về sau phát hiện là chuyện như vậy khoảng thời gian này trong làng vẫn là không có điện bình thường nấu cơm hoặc là dựa vào gắt l i ỏ hoặc là vẫn là cùi l ố t năm ngoái bao tuyết qua đi trên núi rất nhiều cây đều chết rét thôn dân đến trên núi về sau trực tiếp liền có thể chọn cây khô chặt về nhà còn b ấ t đi phơi khô c ơ n g phu con trai của thôn trưởng đến trên núi đốn cây nhìn thấy có khối tương đối bằng thẳng dốc núi phụ cận cây đã bị chặt không sai bị lắm trở về cùng thôn trưởng nói chuyện thôn trưởng liền động tâm tư đều nói ủy lâm khai hoang hiện tại lâm tử đều hủy hoại mặc cho trên mặt đất mọc đầy cỏ dại tựa hồ là thiệt thòi còn không bằng sửa sang lại trồng lên lương thực ta là nghĩ như vậy mảnh đất này coi như dọn dẹp ra diện tích cũng không lớn không có cái gì phân đến phân đi tất yếu ta nhìn liền làm trong thôn công cộng rộng đồng trong thôn triệu tập mấy người tự nguyện hỗ trợ trồng trọt tương lai thu hoạch lương thực trong thôn phát cho những cái kia nhi nữ không ở bên người mình lại không có lao động năng lực lao nhân bọn họ thời gian không dễ chịu mọi người xem tại là cùng thôn trên mặt mũi giúp đỡ một thanh mọi người có ý tưởng gì khác sao thôn trưởng hỏi thôn trưởng cái này đề nghị đúng là không thể tốt hơn tất cả mọi người ở đây đều đồng ý kia hạt giống này liền từ nhà ta đến ra chúng ta mau chóng đem người triệu tập đủ khai hoang trồng trọt miễn cho làm trễ l ả i thời điểm thôn trưởng nhìn mọi người không có có dị nghị nói tiếp hắn chọn hiện ở thời điểm này mới nói ra ý nghĩ này chính là nhìn người trong thôn đại đa số đã đem nhà mình ruộng gieo xong lúc này mới đề nghị làm như thế một cái công cộng ruộng đồng mọi nhà đều muốn sớm trồng lương thực sớm thu hoạch việc này đặt ở trước mấy ngày hưởng ứng người chưa hẳn có nhiều như vậy tin tức này đến mau chóng nói cho người trong thôn mảnh đất kia hiện tại vẫn là phiến đất hoang lại là cỏ dại lại là thủ căn không thu thập ra không có cách nào bắt đầu trồng đỗ khải đột nhiên chen miệng nói nếu là thôn chúng ta công cộng ruộng kia cũng không có cái gì tất yếu để bên ngoài thôn người biết mọi người tìm người đến giúp thời điểm bận rộn chỉ nói cho chúng ta lương g i a thôn người là được lương hàm nguyệt nhìn thoáng qua đỗ khải tốt muốn biết hắn đang nói gì hắn thật là sợ hãi lương g i a thôn làm một khối công cộng ruộng chuyện này bị người của những thôn khác biết về sau có phiền phức sao cũng không phải là những thôn khác nếu là nguyện ý mình cũng có thể làm loại này công cộng ruộng bọn họ đốn cây làm t u ổ i lửa sự t ì n h mùa đông thời điểm chính phủ còn có thể nói một câu bao tuyết phong đường không biết rõ tình hình nhưng hiện tại bọn hắn tiếp lấy đốn cây phía trên cũng là biết đến dù sao không có t u ổ i lửa không thể làm cơm cũng không thể ăn s ố n g gạo việc này cuối cùng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ đã không truy cứu đốn cây trách nhiệm đương nhiên cũng sẽ không q u ả n đem đất hoang khai thác thành ruộng đồng tóm lại việc này là không có cái gì phong hiểm đã không cần lo lắng khai hoang có phải là sẽ gây phiền thoái vậy tại sao sợ ngoại nhân biết lương hàm n mới biết đồ khải nói người ngoài này không phải những thôn khác người thiết nghĩ một hồi nếu như là lâm sơn thôn người biết lương g i a thôn vụn trộm ở trên núi làm như thế một khối công cộng ruộng trong lòng sẽ ghen ghét sao mới là、lạ. lâm sơn thôn lại phì nhiêu lại có thể liên thành phiến đi làm cái gì ghen ghét mở ở trên núi như vậy một khối nhỏ địa chớ nói chi là vừa khai hoang năm thứ nhất ruộng đồng sản lượng sẽ không quá cao đỗ khải nói chính là lương gia thôn bên trong ngoại nhân những cái kia từ thành phố chuyển đến cư dân mới bọn họ tại lương gia thôn lúc đầu không có ruộng đồng bởi vậy nóng lòng tại trước viện viện sau tích cực khai khẩn ra một chút vườn giao đến có khi tránh không được cùng hàng xóm sinh ra một chút ma sát lại thêm bọn họ ở tại lương gia thôn cũng không tính mười phần danh chính ngôn thuận là đã c h i ế m nguyên chủ nhân không may qua đời về sau bỏ trống phòng úc những người này cùng lương gia thôn người địa phương quan hệ cũng không tốt nước giếng không phạm nước sông đều là như kỳ vọng tình huống càng nhiều hơn chính là cãi nhau lúc ấy hồng thủy thối lui về sau trong thành phố hưng khởi một trận trở về quê triều có rất nhiều người mang nhà mang người con hành lý đi vào nông thôn muốn tìm tìm một cái chỗ an thân lương gia thôn tại hồng thủy bên trong tử thương cũng không tính nghiêm trọng bỏ trống ra phòng úc không đủ những người này ở lại lại thêm cho dù phòng ở nguyên chủ nhân qua đời nguyên chủ nhân cũng là trong thôn có thân thích sẽ không để cho người tùy tiện chiếm những phòng ốc này lúc ấy thì có một đám người đường cũ trở về về sau lại có một nhóm người bởi vì không thích đứng được nông thôn sinh hoạt trở về thành phố chí ít thành phố còn có một trận cứu tế bữa ăn có thể lĩnh nông thôn lại chính là không người kế tục thời điểm trên đất thảo vừa mới thỏ đầu ra liền r a u dại đều không có ăn hiện tại còn lưu tại lương gia người trong thôn phần lớn là hai ba gia trụ tại trong một viện ăn mình mang đến tổ lương trong một viện liền có thể loạn thành một bầy trộm ặ t móc túi không ngừng l ư ơ những g gia thôn thôn t người nói khác à n h h p nghe đỗ khải cũng không nói chuyện dù sao bọn họ lúc đầu cũng không có ý định kêu lên những người kia hỗ trợ việc này nên sớm không nên chậm trễ dù sao tất cả mọi người không có, có chuyện ó c gì khẩn yếu cho công cộng dụng đồng khai hoang thời gian liền đặt ở ngày hôm nay chạm vào tối khi đó mặt trời không độc chính thích hợp lao động lương hà nguyệt n g về nhà cùng t r â n mẫn nói việc này nàng vừa thu thập song sắt v e s i o thị mini trong sân phơi khăn l o nhà chúng ta cũng muốn ra người a t r â n mẫn trong lòng suy nghĩ lương khang thì đi vào thành phố còn chưa có trở lại coi như trở về cũng là bận rộn một ngày kia chạm vạn tối ta đi ở đâu tập hợp ta còn không biết mảnh đất kia ở đâu lương hà nguyệt sao có thể để lão ngụ thụ cái này đắng khai hoang có thể so sánh trồng trọt mệt mỏi trong thôn nhiều người như vậy cũng không phải chỉ có chúng ta một nhà hỗ trợ ta cùng bọn hắn nói xong rồi nhà chúng ta chính là một người đi một ngày ngày hôm nay ta đi ta khí lực lớn mọi người cũng đều biết giúp đỡ c h u y ể n khiêng đá đào cái thụ căn cái gì trong trọn thời điểm nhưng không dùng được chúng ta có những người khác đi hỗ trợ vậy ngươi chú ý trong nắng chạm vạng tối cũng là có mặt trời chân mẫn dặn dò lương h à g nguyện nếu là đi hỗ trợ nàng liền để ở nhà trong nhà ngoài nhà sự t ì n h không ít hải đảo trong không gian khoai lang nhanh thành t h ụ nàng buổi chiều chuẩn bị đào một cái sọt ra đến xem mọc như thế nào mấy ngày nay có phải là liền nên chuẩn bị thu hoạch trong viện cải trắng nhỏ lại không ăn liền giả chân m ẫ n dự định bao chút cải trắng nhân bánh sủi cạo đồng cứng trong tủ lạnh lại đem khối này mà vườn rau bên trên trồng lên mới rau quả chương 41.1, nhặt nhạnh chỗ tốt lương khang thị cùng hoàng nhất phong ngày hôm nay chạy không ít địa phương bọn họ muốn tìm không chỉ là tạm thời nguồn cung cấp tốt nhất là ổn định có thể dài lâu cung cấp nông thôn sinh hoạt hàng ngày cần vật tư thương nghiệp cung ứng nhưng loại người này bình thường đều rất có thực lực cũng có các mối quan hệ của mình t r ứ n g mắt một cái lương g i a thôn dạng này chợ nhỏ hoàng nhất phong nhận biết một người quen ngày hôm nay trùng hợp không ở hiện tại thông tin không tiện cũng không cách nào sớm chào hỏi hai bên cứ như vậy bỏ qua cuối cùng hai người mang đến đồ ăn ngược lại là đều đổi ra ngoài bọn họ mang đến những vật này ở trong thành phố vẫn là rất quý hiếm nhưng đều là làm vật cũ cùng thương nghiệp đường phố bên cạnh cửa hàng nhỏ trao đổi vật tư lần sau lại đến thời điểm liền chưa hẳn có thể tìm tới người này bởi vì là lần đầu tiên chuyển vật tư hoàng nhất phong dùng lương thực trao đổi đều là mười phần bảo hiểm nhất định có thể tại lương g i a thôn thành công bán ra thương phẩm giống như là giấy vệ sinh cái bật lửa muối đường còn có chút ít dược phẩm đồ vật mặc dù thuận lợi trao đổi nhưng là lương khang thì lo lắng trong lúc này kiếm t r a n lệch giá còn chưa đủ chạy tới chạy lui sang đắng tiền hoàng nhất ph làm ăn đều là như thế này có lợi có lỗ nào có một lần là xong sự tỉnh sang ta kia còn có không ít tạm thời đủ lương khang thì biết mình quá gấp c ẩ n t h ậ n nghĩ cũng đúng là d ạ n g này lúc này mới là lần đầu tiên gia nhập hàng s ắ c thực không thể nóng nổi hắn nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ bọn họ đường ngay qua một cái cầu vượt lương khang thì nhìn thấy thật nhiều vứt bỏ cỗ xe nằm tại dưới cầu trong sông trồng toàn bộ sông đều nhanh chắn đ ẩ y đây là có chuyện gì lương khang thì thăm dò nhìn tới trước kia hắn cũng đi qua con đường này không nhớ rõ có nhiều như vậy vứt bỏ cỗ xe ở trong đó còn nằm một cỗ hậu cần xe hàng cũng có một bộ phận xe là bị ném xuống có thật nhiều người từ bên ngoài thị đi cao tốc về an thành bọn họ đi đường vì cái gì thông suốt kia là chính phủ sớm sơ thông cao tốc ngưng lại ở phía trên tìm không thấy chủ nhân xe đều ném gầm cầu hạ kỳ thật những này lương khang thì đều không quan tâm hắn chỉ là có chút muốn biết gầm cầu hạ trước kia hậu cần trong xe có hay không chuyển phát nhanh bất quá cho dù có cũng hẳn là thấm qua nước nếu là có đồ ăn cũng nên mục nát bốc mùi ý nghĩ này một mực ở trong đầu hắn đạo khoanh hơn nữa còn không ngừng mà toát ra suy nghĩ tới khuyên nói hắn tin tưởng trong chiếc xe kia hoàn toàn chính xác có vật tư tỷ như cả chiếc xe đầu xe hướng dòng nước phương hướng nếu là toa xe là không nên trước nặng sau nhẹ vốn nên là đôi xe bị nước trôi đến phía trước mới đúng những này lung tung ý nghĩ không ngừng dụ h o ặ lấy lương khang thì để hắn yên lặng nhớ kỹ nơi này vị trí trạm vào tối mặt trời v mặt đất bị bịt kín một tầng màu vàng nhạt s a mỏng lương hà nguyệt n g ngẫu nhiên thoáng nhìn cũng sẽ nghĩ tới nếu như chân trời có vân trốn ở sau mây mặt trời nhìn có lẽ sẽ giống một cái lưu tâm trứng trần nước sôi thế nhưng là một áng mây đều không có mặt trời đã liên tục treo trên cao tại thiên không rất lâu trong lúc đó không chỉ có một giọt mưa đều không có dưới lương hà nguyệt n g cũng rất ít gặp qua ánh bình minh cùng giáng chiều nàng trên vai khiếm quốc đem mình bao k h ỏ a giống cái phần tử khủng bố không chỉ có bên ngoài mang theo chân mẫn làm mũ mạng che mặt bên trong còn tăng thêm một bộ kính dâm cùng khẩu trang tổ hợp trên tay là một đôi bông vải sợi bao tay ống quần đều bó、chặt. không cho cổ chân có lộ khả năng ra ngoài tính nàng mặc dù che phủ như thế nghiêm thực là tại đám thôn dân này bên trong cũng không tính là nhiều đột ngột gì loại chụp mũ cùng găng tay lao động làm ọ i người chung nhận thức cũng không ít người mang tới khẩu trang những cái kia tùy tiện đem mặt lộ ở bên ngoài người đa số đều có một t r ư ơ n g đỏ rừng rực gương mặt c â y bữa vụ xuân kết thúc về sau lương g i a thôn thôn dân chỉnh thể đều đen hai độ lương hà nguyệt đi theo đội n g ũ đằng sau nhìn thấy phía trước có cái lưng hùm vai gấu thân ảnh không ngừng mà đi kéo trên đầu bao lấy khăn t r ù n đầu người bên cạnh nói ra lương hổ người có mũ không mang vây cái hoa khăn quẳng cổ như cái lao nơ môn lương hổ trên mặt không nhịn được quay đầu lại nói ai cần ngươi lo ngươi mới như cái lao nơ ư n g môn hắn lần này đầu chân mượt khăn t r ù m đầu thuận thế trượt xuống lộ ra sáng loáng quăng n g ó i sáng một viên trứng mặt lương hổ không biết lúc nào cạo cái đầu t r ọ c mà lại viên này đầu vẫn là đỏ lương hổ mau đem khăn t r ù m đầu kéo lên đi nguyên lai、like、trước mấy ngày lão bà hắn cho hắn cắt tóc thời điểm không cẩn thận cắt hỏng một chút có một khối cạo đến đặc biệt ngắn lương hổ thay thế liền dứt khoát để lão bà cho mình cạo cái đầu chọc dù sao không có mấy ngày liền mọc ra còn tránh khỏi ba ngày hai đầu cắt tóc không nghĩ tới vừa cạo thành đầu trọc sọ não đặc biệt không trải qua phơi lương hổ mình cũng không chú ý xuống đất bên trong một ngày ra đầu liền bóng nắng ban đêm đau đến ngủ không yên lau chút thuốc cao mới hơi tốt hơn điểm ngày hôm nay muốn lên núi khai hoang hắn c á i này cái đầu đeo lên mũ cũng đau vây quanh khăn quảng cổ cũng đau cái gì đều không mang theo bị mặt trời nhất sái càng đau cuối cùng lao bà hắn chỉ có thể cho lương hổ tìm khối chân mượn chỉ nhị khăn cho nên nói nhìn không thế nào thật đẹp tối thiểu người dễ chịu một chút không nghĩ tới bị mọi người tốt một phen chế dễ、ước. trên đường ra cái buồn cười khúc nhạc dạo ngắn cuối cùng một tất cả mọi người vẫn là ngựa không ngừng vó chạy tới nguyên bản định tốt công cộng ruộng đồng c h ỉ thời tiết trở nên ấm áp mới không lâu thế nhưng là trên đất cỏ dại đã toát ra đầu nơi này cây cối mùa đông thời điểm bị thôn dân chém đứt nửa bộ phận trên chỉ còn lại trôn ở tuyết thực chất thân cây hiện tại liền thân cây cũng bị c ư a bỏ chuyển về nhà trước mặt là từng cái gấp sát mặt đất tiểu thủ cọc b ọ n họ ngày hôm nay muốn trong ruộng lớn hòn đá ném qua một bên t h u căn toàn bộ đào ra buổi sáng ngày mai sẽ có người tới làm cỏ buổi sáng thảo đào ra phơi bên trên một ngày cơ hồ liền khô được một lần nữa đem căn đâm về trong đất khả năng rất nhỏ l ư ơ ngay Hà hôm Nguyệt ngày n chủ yếu làm việc chính là dùng quốc yếu làm là đem dùng tiếp r ra. o đảo n căn không n g g đất thụ căn đảo ra. Thể lực không có ư ờ tốt như vậy liền được phân phối đi nhặt thạch đầu cùng đập nát phối như liền phân cùng lớn được vậy đập đi i đầu m n Ngày hôm nay hết thể có mười mấy người lên núi, đều là khô nung chiều việc nhà nông tráng lao lực, động tác đều rất nhanh nhẹn. Ngay g đất. đều đều mấy rất hết thể tác t là hôm khô chiều mười lao ế có việc lực, i theo lương hà nguyệt cũng tăng nhanh tốc độ hiện tại tầng ngoài thổ nhưỡng đã m ư ờ i phần khô giáo hoàn toàn nhìn không ra đã từng có hồng thủy tới qua vết tích chỉ là lương hà nguyệt vung lên quốc đảo ra sâu một chút bùn đất lúc còn có thể nhìn thấy những cái kia bùn đất là ướt át màu nâu đậm q u ố cây bên này cây trừ cây tùng chính là cây lịch có cây tùng còn cao lớn một chút gốc cây so cái bắt còn lớn hơn một vòng cây lịch liền tương đối thấp lùn lúc trước có người ở trên núi nuôi qua tầm còn là nuôi tầm nhân trùng cây lịch vẫn là trước có cây lịch mới đưa tới người nuôi tầm lương hàm nguyệt cũng không rõ ràng chân một một mặc dù trạng n vạng tối nhiệt độ không khí xem như mát mẻ nhưng lương hàng nguyệt bao khỏa như thế nghiêm thực lại làm chính là ra sức tức giận sống lại cái chán cùng trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi trên thân cũng chiều hồ hồ nhưng là vừa nghĩ tới khuya về nhà sau có thể trong không gian tắm rửa nàng lại cảm thấy dễ dàng không ít mọi người một bên lao động một bên cũng không có nhàn rỗi thuận miệng trò chuyện lập nghiệp thường tới gần nhất con chuột lại nhiều ai nhà các người gặp không thấy làm sao không thấy trực tiếp từ cửa chính chạy đến trong phòng tại nhà chúng ta quý diện bên trên bỏ loạn ta cầm cái t r ổ i một đường đánh mới đổi đi ra nhà chúng ta gạo liền bị con chuột trà đ ạ p không ít ta đều đau lòng muốn chết năm nay con chuột làm sao lợi hại như vậy mọi người liên thanh p h ả n nàn một người đột nhiên hỏi trong thôn con chuột nhiều như vậy không biết trên núi con chuột sẽ sẽ không theo nhiều lên chúng ta loại trong đất hạt giống trơ để cho con chuột gặm vừa nghĩ tới bọn họ vất và gieo xuống hạt giống khả năng trong lúc vô tình bị con chuột tắt hết cái này đau lòng trình độ có thể không thua gì trong nhà lương thực bị con chuột thai họa bác nô g còn tốt điểm đều dùng thuốc trộn lẫn qua hạt giống không sợ giải chuột khoai tây không được không thể dùng thuốc trộn lẫn gặp được con chuột liền hỏng lương h à g n g u y ệ t trước kia gặp qua lương khang thì trộn hạt giống với thuốc tử bác nô g hạt giống tại gieo hạt trước muốn cùng một loại đặc chế dược tề quấy đều loại thuốc này không chỉ có thể phòng chuột hại mà lại cũng có thể dự phòng dưới mặt đất côn trùng có hại gắm ướt khoai tây loại trước đó nhiều nhất trộn lẫn điểm cho than có thể không phòng được con chuột. Vừa nghĩ tới đó, mọi người tâm tình khẩn trương ngược lại hòa hoãn nhà ta còn tốt khoai tây loại không nhiều kỳ thật cũng không chút trong đất nhìn thấy qua con chuột chính là trong thôn h u y ê n náo hung tại chuẩn bị c â y bừa vụ xuân thời điểm tất cả mọi người thương lượng năm nay nhiều loại khoai tây khoai tây sản lượng so b ắ p nô cao hơn gấp mấy lần có thể loại thời điểm trải qua chăm trước vẫn là trồng b ắ p nô nhiều lắm không qua mọi người cũng không có đem trứng gà thả ở một cái trong giọ sách còn phân ra một bộ phận trồng trọ khoai tây bắc nô mài nhỏ bột n ô là thô lương cảm giác không tốt sản lượng lại cao bắc nô còn có thể làm đồ ăn công dụng so khoai tây càng rộng khoai tây ăn nhiều khẩu vị không thoải mái hơn nữa nhìn năm nay cái này mùa màng nói không chừng còn có thể bắp nô thu hoạch về sau lại loại một gốc dạ khoai tây khoai tây trồng lặp lại tổn thương độ phì của đất lương g i a thôn thổ địa lúc đầu cũng không phì nhiều mọi người trải qua suy nghĩ cuối cùng không hẹn mà cùng đem thổ địa đại đầu đều dùng để trồng bắp nô còn lại mới trồng khoai tây khoai lang cùng một chút h o a màu từ mặt trời còn không có xuống núi liền đi tới nơi này khối ruộng đồng mãi cho đến sắc trời tối xuống cả khối ruộng đồng đã không sai biệt lắm bị thu thập một lần nhìn đã không phải là lúc mới tới đợi đất hoang có mấy phần đồng ruộn hình thức ban đầu mọi người cũng dọn dẹp một chút chuẩy về nhà ngày lại đ cái đảo đ khác â n bên t thôn k h g dân so lương hà nguyệt có kinh nghiệm nhiều lắm bọn họ dồn dập từ trong túi móc ra dây gai đem mấy cái gốc cây giao thoa lấy c r ó i lại cong đến phía sau lưng cái này liền xuống núi đi cầu vượt bên trên chạy qua một chiếc xe hơi tay lái phụ bên trên nam nhân thăm dò đi xem dưới cầu chuyển phát nhanh xe hắn mang theo một đỉnh màu đen mũ từng chiếc tinh mụn nhỏ tóc quăn từ mũ bên trong không an phận chạy đến trên ghế lái nam nhân nhìn thấy tóc quăn hướng phía ngoài cửa sổ thò đầu ra nhìn lại đối với mình nháy mắt ra hiệu n ổ một ngụm vánh mắt đừng suy nghĩ ngày hôm nay nhóm này hàng là hiếm có tóc quăn trên mặt hiện lên một nháy mắt bối rối vậy vậy trước kia hàng g i a n g ca sẽ sẽ không biết nam nhân đẩy kính dâm thuốc lá cúng nhân diện ngươi có phải hay không là ngũi răng ca nếu là biết rồi còn có thể lưu hai t a đến bây giờ cái gì hàng có thể cầm cái gì hàng không thể cầm ta tâm lý nắm chắc ngươi chỉ cần bao ở miệng đến lúc đó liền đợi đến phát tài đi ô tô không có chút nào giảm tốc trải qua cầu vượn tóc q u ă n lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt nghĩ đến những vật kia bán đi về sau mình có thể vượt qua ngày tốt lành khoe miệng khống chế không nổi hất lên lần trước trước khi đi xe khóa xong trưa nam nhân thấp giọng hỏi khóa khóa mới đạo yên tâm đi ca lương khang thì sau khi về đến nhà đứng ngồi không yên tràn trọng luôn cảm giác mình nếu là đem việc này quên mất sẽ bỏ lỡ một chút trọng yếu đồ vợn cuối cùng hắn vẫn là lặng lẽ tìm tới lương hà nguyện thần thần bì bì nói nguyện nguyện muốn hay không cùng cha ngươi đi một nơi lương hà nguyện không hiểu làm gì nhặt ve trai trên đường lớn lương khang thì nhìn xem tràn đầy phấn khởi con gái giọng điệu yếu đ ố t nói đem bảng số xe che lên coi như xong đêm hôm quyết g á t hai người chúng ta có cần phải che thành như vậy sao lương hà nguyệt mắt biết ai n g ờ là phía trước một cái dao lộ rẽ n g o à i ta nàng nhìn thoáng qua tay lái phụ lương khang thì dặn dò khẩu trang đ ừ n g hái dùng khăn lụi che mặt một chút ban đêm đeo kính dâm thấy không rõ nếu không cũng không cần phiền thoái như vậy đèn xe ánh sáng chiếu đến trong xe hai cái toàn thân quần đen áo đen người thẳng tắp mà ngồi xuống trên mặt không có lộ ra một tấc da thịt nếu không phải đèn xe thắp sáng phát ra tia sáng chiếu dọi ra hai người hình dáng người bên ngoài trật nhìn còn tưởng rằng là không người điều khiển đũ linh xe t ạ i trên đường cái phi nhanh lương khang thì không biết rõ lương hà nguyệt vì cái gì như thế võ trang đầy đủ hắn cũng lo lắng là mình để con gái chờ mong giá trị rút quá cao một hồi nếu là chuyển phát nhanh xe hàng trong xe cái gì cũng không có nàng h á không sẽ thất vọng cực độ ta cũng không xuống đi xem thật sự không xác định bên trong là không phải có cái gì lương hà nguyệt không quan trọng nói coi như chuyển phát nhanh trong xe vận tải không có, có cái ó c gì ngươi không phải còn nói nơi đó ném đi rất nhiều vứt bỏ cỗ xe sao đến lúc đó nhìn xem có hữu dụng hay không được linh kiện chúng ta tốt hủy đi về nhà sau bữa cơm chiều nàng nghe xong lương khang thì nói lên dưới cầu cái kia ô tô mộ địa liền quyết định thật nhanh thừa dịp bóng đêm xuất phát ban ngày cái kia cầu vượt thượng nhân đến xe đi lương hà nguyệt nếu là tại dưới cầu có động tác gì phía trên nhìn nhất thanh n h ị sở chỉ có ban đêm lúc thuận tiện hành động cầu bên cạnh đường đèn chưa mở khải bởi vậy ban đêm xuất hành cỗ xe rất ít tăng thêm lái xe đèn cỗ xe ở phía xa liền có thể bị lương hà n g u y ệ t kịp thời phát hiện thấy thế nào hiện tại cũng là cái thời cơ tốt nghe được lương hà nguyệt nói như vậy lương khang thì yên lòng tóm lại không đến mức tay không mà về cái kia cũng không có hưởng phí đi không được gì chuyến này hắn nhớ tới đống kia vứt bỏ cỗ xe bên trong tựa hồ có một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh nhỏ nếu là không có cái gì thói xấu lớn liền đem nó mang về hải đảo trong không gian chỉ có một cỗ xe điện tối đa mới có thể ngồi hai người nếu là lương h à g nguyệt đem xe cơi đi ra hai người bọn họ đi ra ngoài liền phải đi bộ lúc đầu trong không gian thời gian thì có hạn hoa đang bước đi bên trên thực đang lãng phí nếu có thể lại có một cái phương tiện giao thông liền tốt lương h à g nguyệt đem xe ngừng ở phía xa mình và lương khang thì lặng lẽ đi vào cầu vượt hạ bờ sông đã liên tục hai tuần lễ mặt trời cao chiếu không có xuống một giấm mưa nước sông vị mới bất quá đến đầu gối bọn họ lần này mục tiêu chủ yếu chuyển phát nhanh xe hàng ngay tại giữa sông bên cạnh té xuống đất bên cạnh còn có mấy chiếc xe hơi ngổn ngang lộn xộn nhét chung một chỗ một cô đốt chỉ còn cái khung x ư ơ n g sự cố trần xe tại chuyển phát nhanh xe hàng trên cửa xe lương hà n g u y ệ t thấy cảnh này lúc còn tưởng rằng nhất định phải đem chiếc xe này dịch chuyển khỏi mới có thể tiến nhập chuyển phát nhanh xe hàng đến gần rồi mới phát hiện hai chiếc xe ở giữa có chút một khoảng cách nhìn ra không gian cũng đầy đủ chuyển phát nhanh xe hàng sau cửa mở ra hai người đều sớm xuyên nước dày đánh lấy đèn tin thiệp thủy đi tới nhìn thấy xe hàng toa xe bên trên cửa nhỏ bên trên mang về hai thanh khóa lớn dùng xích sắt giữ cửa chăm chú khóa lại. lương hà nguyện n g t đã nhạc nhạc chỗ tốt. Lương Khang thì tìm ra một n không không giọng nói ta mở ra đem cái kìm nhắm ngay xích sắt dùng sức cắt xong đi nàng dùng hết khí lực xích sắt kia rất dán chắc lương hà nguyện n g bỏ ra mười mấy phút mới một chút xíu đem dây chuyền m á i mở hiện tại trên cửa xe chỉ còn lại một thanh khóa lớn đầu lương khang thì đứng ở một bên nói cái này ta tới đi n g ư ơ i nghỉ một lát lương hà nguyệt lắc đầu chuẩn bị nhất cổ tắc khí cái này khóa làm đứng lên rất nhanh trên tay nàng dùng sức khóa lớn đầu ngược lại là ứng thanh đứt gãy nhưng là không biết đụng tới nơi nào bắn ra tới một cái mỏng miếng sắt a lương hà nguyệt chỉ cảm thấy trên cánh tay đau đớn một hồi túi đầu xem xét k i a miếng sắt dễ như t r ở bàn tay phá vỡ hơi mỏng quần áo tại cánh tay của nàng bên trên lưu lại một đạo thật dài vết thương huyết trâu từ vết thương bên trong chạy ra theo cánh tay chạy xuống đến thấm ướt ống tay áo thế nào lương khang thì đứng tại mấy bước bên ngoài không có thấy rõ bên này chuyện gì xảy ra lương hà nguyệt n g nhịn đau mở cửa xe ra cắn răng một cái chui vào bên trong quả nhiên không phải không không có nàng trong dự liệu chuyển phát nhanh bị nước ngâm qua lại trồng chất mấy tháng sau mùi hôi thối to to nhỏ nhỏ hộp giấy nhỏ mặc dù bày ra loạn thất bát ao nhưng là chỉ có dưới đ ấ y một lớp mỏng manh nước đọng nàng c h à o hỏi lương khang thì cha ngươi mau tới đây lương khang thì từ con gái kêu sợ hãi khi đó liền đã đến đây này lại vừa lúc ở cửa ra vào cửa xe là n h i lệnh h ắ n không lương đi tới thuận tay gài cửa lại đèn tin chiếu ra lương hà nguyệt vết thương trên cánh tay miệng đỏ tươi một mảnh. bị thương rồi tranh thủ thời gian băng bó một chút lương khang thì vội la lên ân vết thương có chút lớn cho nên chạy chút máu nhưng chính là bị thương ngoài da cha chúng ta tiến không gian xử lý một chút đi mặc dù trên tay vết thương còn đang chảy máu nhưng lương hàm nguyệt cũng muốn trước tiến vào trong xe lại tiến nhập không gian sợ có lơ đãng đi ngang qua người nhìn thấy một người sống sờ sờ hư không tiêu thất đi vào trong không gian lương khang thì b ă n g lương hàm nguyệt chỗ sửa lại một chút vết thương. vết thương quả thật có thật dài một đạo từ nhỏ cánh tay bên trong bưng bắt đầu không sai biệt lắm dài mười cm tới gần khuỵu tay phương hướng vết thương cạn một chút một chỗ khác càng sâu may mắn s á c thực như lương hàm nguyện nói chỉ thương tổn tới một chút da thịt không có vạch đến lớn mạch máu cùng xương cốt lương khang thì một bên b ă n g lương hàm nguyện thoa lên thuốc cầm máu băng b ó lại một bên nghe nàng giảng thuật vừa mới là thế nào bị thương nghe được làm ộ t khối t o á t ra đến miếng sắt quẹt làm bị thương hắn có chút lo l ắ n g nói một hồi ta đánh lấy đèn t ì m tìm một chút khối kia miếng sắt vạn nhất là gì xét phải nghĩ biện pháp đánh u ô n ván cũng không biết hiện tại có thể hay không đánh bên trên vaccine lương hà nguyện lắc đầu miếng sắt r không có việc gì lương khang t h ì dùng băng vải từng vòng từng vòng đem lương hà nguyệt cánh tay cố lên lương hà nguyệt dở khóc dở cười ta chính là quẹt làm bị thương một chút cũng không phải gãy xương cần phải bao như thế nghiêm t ừ s a u lương khang thì một mặt nghiêm túc ngươi như thế vết thương rất lớn một hoạt động dễ dàng vỡ ra nhất định phải chú ý ra như thế một khúc nhạc đệm ngay từ đầu nghĩ đến chuyển một cỗ nhỏ chạy bằng điện xe ba bánh về nhà ý nghĩ cũng bị lương khang t h ì quên hết đi hắn nhìn xem lương hà nguyệt vội vàng đem toàn bộ trong xe chuyển phát nhanh toàn diện cất kỹ về sau đem cửa xe vừa đóng lái xe mang lương hà nguyệt đi về nhà như thế giày vỏ lương hà nguyệt lúc về đến nhà đã có hơn m ộ ư ơ i giờ nàng nguyên vốn còn muốn hủy đi mấy cái chuyện phát nhanh nhìn xem bên trong có không có thu hoạch gì bị chân mẫn nghiêm khắc ngăn lại làm cho nàng hảo hảo nuôi dưỡng vết thương trên cánh tay miệng ngủ sớm một chút không có cách những cái kia bị thu vào đến nhanh đưa liền tạm thời trồng trong sân có chuyện phát nhanh bên trong tiến vào nước đem mặt đất đều nhấn ư ớ c nhưng là lương hà nguyệt lại đem những n à y chuyện phát nhanh thu lúc tiến vào đơn giản lật xe một m lượt vẫn có rất lớn một phần là khô giáo hẳn là toa xe bị kín tính rất tốt không có vào bao nhiều nước vừa dạng sáng ngày thứ hai lương hà nguyệt liền đẩy cõi lòng chờ mong rời liên tục cam đoan mình chỉ dùng không bị tổn thương cánh tay kia chân vẫn mới lỏng từ bi miễn cưỡng đồng ý nàng cùng lương khang thì ngày hôm nay muốn đem hải đảo biệt thự hậu viện đồng ruộng bên trong khoai lang thu đi lên tại hải đảo thời gian có hạn lương h à n g nguyệt lại bị thương cho nên hai người bọn họ phải nắm chặt hành động mới được tranh thủ hai ngày này liền đem khoai lang thu lại r i e o xuống một chút những k h ắ c lương thực một cái tay không t i ệ n lắm lương h à n g nguyệt đành phải từ ít nhất chuyển phát nhanh bắt đầu hủy đi lên nàng không có đi xem chuyển phát nhanh đơn bên trên tin tức cảm giác mình tại hủy đi chuyển phát nhanh bở lai bột những cái kia đặc biệt tiểu nhân chuyển phát nhanh bên trong không có vật gì có giá trị, móc đối, hay nghe, đông như có h còn c như không mùi vị khác thường phiêu tán trên không trung lương hàm nguyệt mang theo găng tay đem đồ vật bên trong đồ da là một chút trướng túi trướng đến rất lợi hại đồ kho phẩm quả thực tựa như cái tiểu khí cầu đồng dạng để lương hàm nguyệt lo lắng có thể hay không một giây sau、so、đồ vật bên trong toàn bộ đồ tung nàng mau đem những ngày biến chất đồ ăn đầy xa tiếp xuống trong một chiếc hộp trang chính là đồ trang điểm một người trong đó bình thủy tính nát Bên trong c hôm ấ t t lỏng sền sệch r i nơi khắp đều là, vừa ở ra c h í nay h là một cô mùi tôm. m cô mắn Hàm một Lương Nguyệt ự chuyển mang t e o k h ẩ trang, bằng không những n à c h u y phát nhanh vừa thối lại hương, đồ vật nay nhanh thối tìm được dùng tốt, phát hương, không cho hỏng. Hôm chuyển lại lại cái múi làm được dùng đồ bên trong không chỉ bể nát cái này một cái bình nhỏ lương hàm n g u y ệ t tìm được một bình nước dưỡng da hai bình chống nắng phun s ư ơ n g cùng một bình nhỏ đưa tặng nước tẩy trang chống nắng phun s ư ơ n g hiện tại có thể là đồ tốt lương hàm n g u y ệ t đem cái này m ấ y bình đồ trang điểm để qua một bên cùng rác rưởi cùng những cái tia không có giá trị gì vật nhỏ phân chia ra sau đó mở ra đồ vật là đã ẩm ướp mốc meo mấy bộ y phục đã ướp đấm nửa bên sách phụ đạo nhìn không ra có hay không biến chất bánh bích quy cùng một chút cái khác đồ ăn vặt lương hàng n g u y ệ t trong tay phân loại khu lại tăng lên một chút nàng đem quần áo p h o n g tới hỏi qua lão mụ lại xử lý khu sách phụ đạo ném tới rác rưởi kia một đống bánh bích quy cùng đồ ăn v ặ t đặt tới không dám ăn không bằng cho gà ăn khu có giá trị nhất chính là hai bình dầu gội đầu ba chi kem đánh răng một thùng nhỏ dầu p h ộ n g bởi vì đều là b ị kín đóng gói cũng đều tại bảo đảm chất lượng bên trong còn có thể yên tâm sử dụng bị lương h à n nguyện ném đi rác rưởi cũng không nhiều trừ đã minh xác biến chất đồ ăn trên cơ bản lương hà nguyệt n g cảm thấy có một chút khả năng tương lai sẽ dùng tới đều bị nàng lưu lại bao quát hai cặp cùng trong nhà ba người d à y mã đều không tương xứng dày thể thao bên trong đồ ăn biến chất nhưng nhìn rất rắn chắc bao bên ngoài trang mình thậm chí còn có một đỉnh tóc giả nàng hủy đi đến mệt mỏi đứng lên trong sân hoạt động một chút vừa vặn vừa quay đầu lại trông thấy tiểu hắc vụng trộm tại vườn rau bên trong g ặ m cải trắng tiểu hắc lương hà nguyện một tiếng quát trói thai tiểu hắc lập tức run run một chút vọt qua một bên dùng vô tội ánh mắt nhìn xem lương hà nguyệt nếu không cho phép vụ n trộm gặm rau quả lương hàm nguyệt điểm tiểu hát sọ não tiểu hát khéo léo ngồi xuống tốt mặt mũi tràn đầy đều là tích cực nhận sai lần sau còn phạm hưng phấn xem ở ngươi cương t r ả o một con chuột lớn trên mặt mũi lần này liền không p h ạ t ngươi lương hàm nguyệt đem tiểu hát gặm qua cây kia rau cài trắng rút lên tới gần nhất trong nhà não con chuột huyên náo rất hung xương phòng đồ vật đã bị thanh không khắp nơi đều giải lên thuốc diệt chuột trong viện thường xuyên có thể nhìn thấy bị độc chết con chuột thi thể có khi phát hiện chậm cái đám chuột này tại nóng rực mặt trời đã k h u t không dùng đến mấy ngày liền sẽ phơi thành một cái con chuột khô lương khang thì cải tạo dùng lưới sắt bịt kín đưa v ậ t không bị đem đến trong phòng khách đặt vào có thể dạng này dĩ nhiên cũng sẽ hấp dẫn con chuột trong nhà rộng mở đại môn thông gió thời điểm một con bóng loáng không dính nước mập con chuột tiến vào đến giang gặm tại lưới sắt bên trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm trói thai kết quả đúng lúc bị bởi vì bên ngoài quá phơi mà bị ép trong nhà khắp nơi tản bộ tiểu hắc bén nhạy phát hiện tiểu hắc cuối cùng cùng với chuột bự chu toàn mười phút đồng hồ cuối cùng đem n ó cầm tại dưới vớt để người một nhà đều kinh hỉ vô cùng cái này nếu là không có có thể kịp thời bắt được con chuột con chuột tránh trong nhà còn không biết muốn chó lại bắt chuột cũng không tiếp tục là xen vào việc của người khác mà là một cái công lớn lương hàm nguyệt trong sân xoay chuyển hai vòng lại ngồi s ổ m xuống tiếp lấy hủy đi chuyển phát nhanh lần này nàng tuyển mấy cái thể tích tương đối lớn chuyển phát nhanh hộp chương bốn mươi mốt bốn nhặt nhạnh chỗ tốt vừa mở ra liền phát hiện một cái chất lượng rất không tệ n ồ i đất đúng lúc lương hàm nguyệt trước mấy ngày lật thực đơn thời điểm trông thấy một cái tên là cua bùn n ồ i đất cháo mỹ thực tất cả nguyên liệu nấu ăn đều rất dễ dàng đ ạ t được chính là trong nhà không có nổi đất hiện tại ngược lại là g ó đủ những n à y thể tích lớn chuyển phát nhanh trong hộp tìm ra hữu dụng đồ vật tỷ lệ gia tăng thật lớn mà lại đại đa số đều bởi vì đóng gói nghiêm mật hoàn hảo không chút tổn hại vừa phá hủy hai cái chuyển phát nhanh lương hàm n g u y ệ t đã tìm được một cái chất gỗ r ử a c h â n thùng một dương ngoại quốc bảng hiệu mì tôm mì tôm đóng gói không có tổn hại cái dương cũng đã làm khô nàng lại mở ra một cái b ọ t biển dương đồ vật bên trong lại làm cho nàng s ứ n sở rất nhiều mới tinh hộp thuốc t ử chỉnh chỉnh tề tề xếp tại lớn b ọ t biển trong dương nhét trần đầy lương hàm n g u y ệ t cầm lên một hộp trên đó viết tiêm vào dùng đầu bào tọa úc nạ chi đây cũng là một loại chất kháng sinh a lương hà nguyện đối với y dược không thế nào hiểu rõ nhưng đầu bào hai chữ lại rất quen thuộc. nàng lại lật mấy cái hộp thuốc tử xem xét không phải dùng tiêm vào dùng ba chữ mở đầu chính là lấy tiêm vào dịch ba chữ p h ầ n c u ố i cái này một dương tràn đầy đầy áp dược phẩm đều là các loại chất kháng sinh những vật này làm sao lại xuất hiện tại vứt bỏ chuyển phát nhanh trong xe vận tải lương hàm nguyệt nhanh đi nhìn b ọ t biển dương bên ngoài có hay không chuyển phát nhanh số lẻ thế nhưng là nàng nhớ rõ ràng b ọ t biển dương bên ngoài cũng không có cái khác bao bên ngoài trang thế nhưng là b ọ t biển dương phía trên lại sạch sẽ cái gì tiêu ký đều không có căn bản cũng không phải là một phần chuyển phát nhanh nàng đem bên trong thuốc tất cả đều lấy ra tại bọn biển đáy hỏm bộ nhìn thấy một cái làm cho nàng con lương hà nguyệt bước chân nặng nề đi đến hậu viện nhìn thấy cha mẹ đang tại đồng ruộng vội vàng thu khoai lang một thời không biết làm sao mở miệng trong đầu chuyển qua trăm ngàn cái ý nghĩ vẫn là chân mẫn nhìn thấy nàng n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi tại sao cũng tới chúng ta cái này không cần ngươi hỗ trợ đừng đụng đến ngươi thương miệng lương hà nguyệt do dự d ư ơ n g mắt chúng ta giống như gặp chút chuyện phiền phái nàng trầm rãi nói ra ta tại đống kia chuyển phát nhanh bên trong hủy đi ra một dương dược vật tiêm vào dịch tràn đầy một dương còn có một số kim tiêm chân mẫn biểu lộ có chút bồi dối chuyển phát nhanh bên trong tại sao có thể có những vật này đâu là bệnh viện nào mua sao Bệnh lương khang u y h thì n a mua n dược đi tới giọng điệu run nhẹ nhẹ đây không phải đồ chơi a lương hà nguyện đem trong tay đồ vật vứt cho hắn lương khang thì luôn cuốn tay chân tiếp nhận đi chịu nặng xúc cảm cho hắn biết cái này có thể là cái đồ thật hắn kinh hồn táng đảm nhìn xem lương hà nguyện n g không muốn ném tới ném lui vạn nhất tẩu hỏa làm sao bây giờ lương hàm nguyệt nhìn thấy cha mẹ khẩn trương như vậy mình ngược lại b u ô n g lòng chút bên trong không có t r a n g đạn chân mẫn một thời còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì vậy chúng ta muốn hay không lặng lẽ đem những vật này trả về không được lương hàm nguyệt tranh thủ thời gian lắc đầu hiện tại trả về không phải đụng đầu vào trên họng xuống sao nàng không biết là ai đem đồ vật đặt ở chuyến phát nhanh trong xe vận tải nhưng nàng biết đối phương nhất định cũng không phải thông qua cái gì chính quy đường tắt cầm tới nếu không sẽ không lựa chọn dùng loại phương thức này giấu kín vạn nhất bọn họ phát hiện mình đồ vật mất đi tại cầu vượt hạ ôm cây bệ t ỏ chính mình mới không muốn một đầu đâm vào cái bẫy này bên trong lương khang thì gật gật đầu cũng đồng ý con gái ý nghĩ bí mật có được súng ống có thể là người tốt lành gì hẳn là hai chúng ta đánh bậy đánh bạ cầm cái gì tổ chức bí mật giao dịch hàng hóa ta nhìn chúng ta tốt nhất trang làm cái gì cũng không có phát sinh về sau rốt cuộc đường đi cầu vượt bên kia hắn tự hỏi chúng ta đêm qua hẳn không có lộ ra sơ hở gì biển số xe b ị kín cũng đều chặt mặt phụ cận giám sát hiện tại cũng là xấu nói đến đây lương khang thì đột nhiên khẩn trương lên nguyện nguyện tay của ngươi quẹt làm bị thương bên kia sẽ có hay không có máu của ngươi lương hàm nguyện bị hắn kiểu nói này c ũ nàng g nghĩ lại lắc đầu. không sao, coi như những người bằng giờ có cẩn lắc coi có có có một mắt nơm tìm máu, thận trời, thể tới vết thể rút nháy nớp như bản lĩnh lớn nở lo lo lại sao, sợ, kia đầu, ra thậm chí còn có thể cùng công an kho tin tức、so、với. Nhưng là ta nhưng có phạm qua tội, bên trong không có không trong ủi a ta. an Nàng ủ phụ mẫu nói chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận chút nhất định sẽ không bị phát hiện những thuốc kia bảo đảm chất lượng kỳ đều có hai ba năm cũng có thể tại nhiệt độ bình thường hạ bảo tồn chúng ta giữ lại những thuốc này tương lai cũng là một loại bảo hộ còn có thương cũng là độ tốt chân mẫn một mực bất an nắm lấy gốc á o nàng chưa hề nghĩ tới nhà mình có thể cùng cái gì có được súng ống thế lực đen tối dính vào quan hệ nhưng là sự tình đã phát sinh chỉ có thể nghĩ biện pháp không lộ ra càng nhiều sơ hở nàng hít sâu một hơi để cho mình chấn định lại tinh tế đem ngày hôm qua trượng phu cùng con gái từ đi ra ngoài về đến đến quá trình ở trong lòng qua một lần nguyện nguyện khoảng thời gian này liền trong nhà dưỡng thương không muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy cánh tay của ngươi nhận qua tổn thương chân mẫn nhìn về phía lương hà nguyệt may mắn khoảng thời, gian này thời tiết mặc dù nóng lên nhưng bởi vì dễ dàng bị ánh nắng đốt bị thương đại đa số người vẫn là xuyên tay tháo dài quần dài lương hà nguyện chỉ cần t h o n g c h á lớp liền sẽ không bị người phát hiện cánh tay nhận qua tổn thương về phần ngươi chân mẫn nhữ mày nhìn xem lương k h ă n t h ì hai người các ngươi đêm qua mặc qua quần áo về sau đều không cho lại mặc ngươi lại cùng lão hoàng nói một tiếng đem nhà chúng ta xe ngừng đến nhà hắn đi khoảng thời gian này hoàng nhất phong một mực tại vì siêu thị mini nhóm đầu tiên hàng buôn ba qua lại mà lương hà nguyệt n g nhà ngay tại siêu thị mini bên cạnh trước cửa có khơi lớn đất trống hoàng nhất phong xe cơ bản đều dừng ở lương hà nguyệt n g trước cửa nhà nếu là đem nhà mình xe chuyển đến hoàng nhất phong nhà trong viện cỗ xe tin tức này cũng có thể bị che giấu đi ba người lại thảo luận một chút chi tiết cảm thấy sẽ không có gì sơ hở mới tâm sự nặng nề lại làm về mình nguyên lai、like、là sự tỉnh không xong chưng ca tóc quăn lộn nào h chạy đến trước xe run dậy thanh âm đối với trong xe nam nhân nói đồ vật không thấy hắn run dậy b ờ m ô i xong nhất định là bị giang ca phát hiện trong xe nam nhân cũng cứng ngắc lại một cái trước mắt sau đó vội la lên n g ư ờ i đem tình huống nói rõ một chút nhìn thấy tóc quăn một bức mất hồn mà bộ dáng hắn thầm mắng một tiếng phế vật mình xuống xe hướng phía dưới cầu chuyển phát nhanh xe hàng chạy tới hắn vừa đến toa xe trước liền lê dại cột vào xe ổ khóa trên cửa bị cắt bỏ trong xe đồ vật bị chuyển một kiện không dư thừa trương kỳ vô ý thức cảm thấy việc này không thích hợp nhưng trong lòng biết vứt bỏ đồ vật hẳn là lại khó tìm trở về thứ này lai lịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng đương nhiên cũng không cách nào dòng chống khứa chiêng đi tìm hắn di chuyển bước chân nặng nề trở về trên xe đối với một bên dọa cho phát sợ tóc quăn nói ra không phải giang ca phái người lấy đi ngươi không thấy trong xe những vật khác cũng mất sao tóc quăn cái này mới có điểm tinh thần thật sự cũng đúng đống tiêu phá chuyển phát nhanh có cái gì tốt cầm nói không chừng chính là phụ cận người đem đồ vật cùng một chỗ dọn đi rồi trương k ỳ lạnh hư một tiếng ngươi muốn làm sao tìm một chút manh mối đều không có tóc q u ă n nhỏ giọng nói ra có thể là ở đó mặt trừ thuốc bên ngoài còn có trương kỳ nghĩ đến đây trong lòng liền bực bội mình tân tân khổ khổ làm ra đồ vật vì người khác làm áo cưới lái xe chúng ta trở về chương bốn mươi hai một cây ăn quả trương kỳ giang ca tìm ngươi trương kỳ vừa về tới bọn họ căn cứ liền nhận được tin tức này nơi này là một cái nhà xưởng nhỏ trừ nhà máy bên ngoài bên cạnh còn có một tòa nhà nhỏ ba tầng từ khi giang ca làm cái kia sinh ý về sau liền đem lòng bàn tay hạ tất cả mọi người mang đến nơi đây trừ nhập hàng cùng đưa hàng ăn ở cũng không thể rời đi mỹ danh cứ gọi là vì an toàn nhưng trương kỳ biết bất quá là sợ bọn họ trung gian kiếm lời túi tiền riêng mà thôi l i ê n bọn họ lái xe trên đều lắp đặt định vị trang bị chỉ cần hơi chệch ư ớ n g lộ tuyến liền sẽ bị hoài nghi hắn thấp thỏm đi vào giang ca ngoài cửa hít sâu vài khẩu khí mới dám đưa tay gõ cửa tiến đến giang cao hiên đã đã có tuổi hắn bên tóc mai sinh ra tóc bạc nếp nhăn giống đao k h ắ c đồng dạng khắc sâu nhìn ngược lại là nhiều hơn mấy phần ôn hòa có thể trương kỳ mới vừa ở đầu này sống trong nghề thời điểm liền nghe nói qua giang cao hiên vì danh mới sẽ không thật sự cho là hắn là cái nho nhã lao đầu trương kỳ cùng giang cao hiên cùng một chỗ làm ăn thời gian không dài chỉ biết hắn bí mật đầu cơ trục lợi một chút dược phẩm nhưng không phải bán cho an thành cái này một mảnh người an thành bởi vì nước lui sớm bản thân lại là cái nông thôn diện tích rộng lớn tiểu thành thị tồn lương không ít cho nên trật tự một mực không có loạn đứng lên nhưng có nhiều chỗ hồng thủy đến bây giờ đều không có lui thiếu y thiếu thuốc giá hàng lên nhanh một bình chất kháng sinh c ó thể đổi lấy ngang nhau chất lượng hoàng kim giang cao hiên không biết từ nơi nào lấy được dược phẩm để bọn hắn những người này lái xe đưa đến vân thị bến cảng phụ cận nơi đó có người thích ứng đường sắt cùng đường cái hiện tại cũng không thiện thường xuyên sẽ gặp phải con đường bị ngăn cản đoạn tình huống chỉ có hải vẫn có thể bảo chứng hàng hóa đến t r ư ơ n g kỳ lặng lẽ nghe qua trở đi những dược vật này thuyền hàng đều là chính phủ tổ chức hướng cái khác gặp thai họa địa khu chi viện lương thực cùng vật dụng hàng ngày cho nên hắn suy đoán giang cao hiên nhất định là tại trên thuyền có chuẩn bị người tốt hỗ trợ đem những dược vật này trộm vận đi vào mặc dù biết giang cao hiên rất có thế lực có thể trương kỳ biết rồi những dược vật này giá trị làm sao có thể vô tâm đậu nhất là tiếp xúc đến người liên hệ trong lời nói để lộ ra đến tin tức không một không ở trong tối bày ra dược vật về sau sẽ càng ngày càng đ á n tiền này mới khiến hắn động mỗi lần vận chuyển thời đ i ể m vụ trộm lưu lại một phần nhỏ suy nghĩ giang cao hiên giống như cười mà không phải cười lấy nhìn xem hắn nói nói các ngươi đều đã làm gì chuyện tôi ta chừng kỳ trong lòng lộn bộ một tiếng trên mặt lại chỉ có thể giả vờ n g â y n g ố c thế nào giang ca chúng ta vận cái đám kia hàng xảy ra vấn đề rồi đoạn đường này đều là khỏe mạnh à. giang cao hiên chậm rãi lấy ra mấy tờ giấy tại đầu ngón tay từng cái vây qua có chút hàng danh sách sẽ không sớm đưa đến nhưng cuối cùng nhất định sẽ đến trong tay của ta ngươi rất lớn mật nhưng là c ự sai mỗi một nhóm hàng ta đều tâm lý nắm chắc hối hồ xe của các ngươi mặc dù không có chạy hướng qua đường tuyến nhưng là thường xuyên ở tòa này cầu vượt dưới đáy dừng lại làm sao các ngươi là ở nơi đó dựng nhà cầu mỗi lần một khi qua cầu vượt liền mắc tiểu sao t r ư ơ n g kỳ ngơ ngẩn vậy ngài vì cái gì không ở không ở ngươi lần thứ nhất tư t à n g hàng hóa thời điểm gạch trần ngươi sao giang cao hiên lạnh lùng nhìn xem hắn không cần như thế dù sao đổi một nhóm khác người tới thay thế ngươi ta còn muốn cha bọn họ đem hàng giấu ở cái nào địa phương mới giang cao hiên không tin thủ hạ đại đa số người bọn họ bất quá là một chút không có niệm qua mấy năm sách tiểu lưu manh ánh mắt thiệt c ậ n chuyển động bọn họ không thế nào thông minh đầu góc nghị trương nghị cách từ mình nơi này móc ra một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà mình chỉ cần từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy bọn hắn giống như lao thử từng chút từng chút đem trộm đứng lên đồ vật dấu ở tự cho là bí ẩn nơi nào đó cuối cùng một mẹ hốt gọn là đủ một chiêu này lần nào cũng đúng không nghĩ tới lần này xảy ra ngoài ý m u ố n bọ n g ư ờ i bắt ve lại có hoàng tước nội nhập biết mình bí mật làm ra hết thầy đều bị biết được nhất thanh nhị sở chương kỳ thấp phỏng trong lòng không biết lại nhận như thế nào trừng phạt nhưng giang cao hiên chỉ là đem một đoạn video theo dõi đẩy lên trước m trong tấm hình hai người đi vào cầu vượt hạ chuyển phát nhanh xe hàng phụ cận các đoạn mất xích sắt chui vào qua thật lâu mới ra ngoài đi đem đồ vật tìm trở về vừa mới tiến đến thả video theo dõi chính là giang cao hiên tâm phúc thủ h ạ hắn sợ trương kỳ không thể bắt ở giám sát bên trong trọng điểm tin tức hỗ trợ tổng kết một nam một nữ nữ cánh tay bị chảy thương một lần cuối cùng có thể tìm tới giám sát tại vòng lỗi công nghiệp phụ cận phương hướng là hướng bắc cỗ xe là trương kỳ mồ hôi lạnh chảy dòng dòng nguyên l、like、a giang ca không chỉ có biết mình trộm giấu không ít chất kháng sinh còn đang chuyển phát nhanh xe hàng phụ cận lắp đặt giám sát dành thời gian nếu như nữ nhân kia trên tay vết thương tốt ngươi lại sẽ mất đi một cái manh mối trọng yếu nếu như cuối cùng không tìm về được đồ vật ta liền để ngươi vĩnh viễn lưu ở tòa này cầu vượt dưới đáy giang cao hiên đứng thẳng lưng lên mắt sáng như đ ú c mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn vâng giang ca t a cam đoan đem hàng tìm trở về t r ư ơ n g kỳ lại nhìn kỹ một lần ca mê ra giám sát để cho người ta đem tất cả chi tiết đều nhớ kỹ trong lòng về sau liền lăn lại bỏ ra căn phòng này tâm phúc mười phần không hiểu hỏi giang cao hiên giang ca vì cái gì không để người của chúng ta đi tìm coi như hai người kia không ra an thành vòng lỗi công nghiệp phía bắc cũng chỉ ít có bảy tám cái làng hai cái này thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa thật có thể đem hàng tìm trở về sau giang cao hiên trên mặt không có cái gì biểu lộ chỉ là để phân phó tâm phúc phái mấy người đi theo trường kỳ cùng tóc ăn ngươi chưa có xem giám sát sao một nam một nữ kia từ trong xe lúc đi ra cái gì cũng không mang vạn nhất kia hai thằng ngu lần này thông minh một thanh sớm đem hàng rời đi chúng ta chẳng phải là bị bọn họ bày một đạo phái người đi theo đám bọn hắn nhìn xem có phải là đem nhóm này hàng giấu ở địa phương khác lương hàng nguyện cánh tay bị thương chân mẫn sợ vết thương của nàng lần nữa sụt ra cái gì sống cũng không cho nàng làm không có việc gì lương hàm n g u y ệ t trong thôn đi vòng vo vò một vòng phát hiện các thôn dân tại thời tiết trở nên ấm áp lúc liền gieo hạt hạ rau xanh hạt giống rồn rập toát ra đầu sau đó tại khốc nhiệt dưới ánh mặt trời cấp tốc khô héo các thôn dân cũng không có ngồi cho chết dồn rập lấy ra khỏi nhà các loại cứng rắn dây cứng mỏng tấm ván gỗ thậm chí còn có các loại nồi bắt b ầ u bồn dùng gậy gỗ chống lên đến che kín vườn rau ánh nắng mặt trời ở trên trời chuyển đổi góc độ dưới mặt đất đám người liền phải đi theo điều chỉnh g i y cứng phương hướng lương hàm nguyện tre rủ ra người tới nguyện nguyện đây là làm gì đi nha mọi người rất quen cùng lương hà nguyệt chào hỏi l i ê n tùy tiện đi một chút lương hà nguyệt không nghĩ tới mình đội mũ cùng khẩu trang lại đánh dù còn có thể bị nhận ra thế nào lúc này đi tàn bộ vừa nóng lại phơi nếu không đi nhà ta ngồi một chút người tới nhiệt tình phát ra mời lương hà nguyệt tranh thủ thời gian lắc đầu không được thím là hơi nóng ta về nhà trước nàng đi ngang qua một gốc tại cái trước mùa đông bên trong may mắn còn sống sót hàng cây bên đường cây liếu thật vất vả phát ra trồi non đã tại mặt trời trói trang bạo chiếu bên trong hiệu đầu dựng não phiến lá bên trong đều không có trình độ chương bốn mươi hai hai cây ăn quả lương hàm n g u y ệ t có chút phát sầu nghĩ không biết lao ba còn có thể hay không lấy tới cây ăn quả đại thụ còn nửa chết nửa sống ấu niên kỳ cây ăn quả sợ là càng phải bị phơi chết rồi nhà nàng trong v i ệ n cũng có mấy thân cây lớn chủ yếu là cây táo cùng cây lê nàng không phải là không có l ê n q u a đem những n à y cây ăn quả chuyển đến trong không gian tâm tư nhưng đây đều là vài chục năm lao thụ cao cao bốn năm m thấp t nhất cũng có hơn ba m chuyển động rất phiền p h ư ớ c đổi khí hậu cũng khó sống cho nên lương hàm n g u y ệ t một mực để lương khang thì lưu ý lấy trong thôn có người hay không trong nhà có phù hợp cây ăn quả nếu là chủng loại ưu lương thì tốt hơn nhà nàng cây táo cũng không tệ lắm mặc dù cái đầu không t í n h lớn nhưng là sản lượng rất cao chỉ là d i vãng người một nhà luôn luôn ăn không hết tào tử rơi xuống mặt đất liền trà đạp nếu là đổi lại hiện tại lương h à n g nguyệt nhất định đem tất cả táo đều phơi khô thích đáng cất kỹ cây lê liền không quá đi kết lê tử ra rất dày hạt nhân lại miệng lớn trong nhà một mực giữ lại cái này hai khoả cây lê càng nhiều nguyên nhân là cây lê mùa xuân nở hoa thời điểm đích sắc rất đẹp lê hoa cánh hoa lớn mà dán ra nhìn kỹ có loại sáng long lanh cùng điểm đạm đáng yêu mỹ cảm nhìn từ xa càng là tuyết trắng một cây phun hoa hưng khí cũng rất thanh lũ cái này hai k h ả cây lê đều tại mùa đông này chết、rét. đến không bây hay giờ có chút phát ra một lương khang thì nói cây này quá lớn mà lại vừa qua khỏi dạng này một mùa đông bản thân liền đã rất yếu đuối không sống nổi cũng rất bình thường nếu như thực sự không lấy được cây ăn quả lương hà nguyệt chỉ có thể mong đợi trong không gian đào dại hột cùng trái táo dại hột g e o xuống về sau mọc ra cây đào mầm cùng cây táo mầm khỏe mạnh trưởng thành sớm một chút vì bọn họ mang đến s u n g túc hoa quả ăn những ngày cây giống dáng dấp ngược lại là so trong hiện thực cây giống nhanh lên rất nhiều lúc này mới chưa tới nửa năm đã có một hai năm s i n h cây giống bộ dáng lương hà nguyệt vừa nghĩ một bên chuyển đến hoàng nhất phong siêu thị mini trước cửa hoàng nhất phong gần nhất lại chạy mấy chuyến thành phố thành công liên lạc với hắn trước đây quen biết bạn bè người bạn kia cũng nhìn chúng nông thôn lương thực có dư thôn dân đau lòng xăng sẽ không thường xuyên đi tới đi lui thành phố cùng trong thôn là phiến rộng lớn thị trường nguyện ý hợp tác với hoàng nhất phong nhưng siêu thị mini tình huống không tính quá tốt các thôn dân cũng không biết nơi này mở nhà siêu thị mini ánh nắng thực sự quá h ứ n g hực nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao hơn liền đến nhỏ cửa siêu thị tụ tập nói chuyện phiếm lao đại ra đều không thấy những thôn dân khác cũng là có thể không đi lại liền không đi động tại loại này dưới thái dương phơi cái mười phút đồng hồ làn ra liền đỏ đứng lên ngay cả xuất môn đi nhà vệ sinh đều muốn đánh lên che nắng、rủ. những cái kia nhất lười nhác bung dù nông thôn hán tử cũng muốn dùng áo khoác t r ò n tại trên đầu c h e ra một mảnh rơ mắt m tới hoàng nhất phong ngồi ở nhỏ cửa siêu thị cầm trong tay cái quạt hưng ơ bù nhìn qua còn đang chậm rãi quạt gió kỳ thật đã lòng nóng như lửa đốt hắn cảm thấy mình tiến hàng đều là mọi người hiện tại cần nhưng chính là sinh ý không tốt lương h à n g nguyện từ siêu thị mini bên trong rời cái bàn nhỏ sát bên hoàng nhất phong ngồi xuống thần bí hề hề mở miệng ta có biện pháp bang siêu thị mini mời chào sinh ý hoàng nhất phong ngồi thẳng ngươi nói các thôn dân không phải không cần nơi này thương phẩm bọn họ chỉ là không biết mà thôi khí trời lại nóng lại phơi mọi người cũng không nguyện ý đi ra ngoài mỗi ngày không phải vội vàng cho vườn rau g i ả ấm chính là bắt trong nhà con chuột đương nhiên không biết siêu thị mini một lần nữa khai trường mà lại tiến vào một nhóm hàng mới chỉ phải nghĩ biện pháp tuyên truyền một chút siêu thị mini tốt nhất có một cái rất có mánh lưới thương phẩm các thôn dân nhất định sẽ tới nhìn xem hoàng nhất phong chăm chú suy nghĩ mình siêu thị mini bên trong hiện tại có cái gì các thôn dân mười phần cần thương phẩm hắn vừa muốn mở miệng lương hàm nguyện đoạt trước nói ta nơi đó có cái lớ loa hai ngày nữa còn sẽ có một nhóm gà còn đến thôn dân vì mua được con gà thật xa có thể chạy đến thôn khác nuôi dưỡng hộ trong nhà nghe n ó n g vẫn là có rất nhiều người không thể mua được con gà đều dự định đến tháng năm ta cảm thấy không có so cái này lại khả năng hấp dẫn bọn họ thương phẩm đến lúc đó cầm lớn loa trong thôn đi dạo nói chúng ta siêu thị mini có thể mua được con gà mọi người nhất định đều nguyện ý đến xem hoàng nhất phong bị đánh gãy một chút quên mình vừa rồi suy nghĩ cái gì hắn theo lương hà nguyệt xin hỏi nói người nơi đó có lớn loa muốn nạp điện sao nhà ta có máy phát điện nhà hắn không chỉ có máy phát điện còn có hai đài máy phát điện lúc đầu nghĩ đưa cho lương hà nguyệt nhà một đài lương khang thì nói tạm thời không dùng đến trước đặt ở hoàng nhất phong nơi đó hoàng nhất phong nhà mình kỳ thật cũng không có mở máy phát điện nguyên nhân có rất nhiều t h như máy phát điện thanh em rất lớn nguyên lai đặt ở biệt thự trong tầng hầm ngầm còn không quá ổn nếu là đặt ở hiện tại trong nhà sinh ra tạm tâm liền có chút khó mà chịu đựng còn có tâm đau s a n g cùng dầu đi hay gen hoàng nhất phong cùng dịch quân hai người đều đang từ từ thích hứng nông thôn sinh hoạt nấu cơm dùng bình gà thời tiết cũng không có nóng đến khó lấy chịu đựng trình độ mở ra máy phát điện cũng không phải tất yếu hai người liền nghĩ tỉnh lấy xăng tương lai tổng sẽ dùng tới không cần đây là lắp tin tia con gà là từ lâu tới ta làm sao không có nghe khang tử nói qua lương hàm nguyệt đứng lên thần thần bí bí quay đầu ngươi cũng đừng quản con gà là từ lâu tới dù sao lập tức sẽ có con gà đương nhiên là trong không gian gà mái ấp ra ban đầu trong không gian chỉ có ba con gà mái tại hạ trứng gần nhất trong đoạn thời gian này đã gia tăng đến năm con mỗi ngày đều sẽ có hai ba cái thụ tinh trứng đệ nhất ổ nhưng còn không có ấp ra gà con thời điểm lương hàm nguyệt liền đã tích lũy được rồi một tổ mới thụ tinh trứng lúc đầu chuẩn bị tại cái khác gà mái bên trong chọn một chỉ ấp trứng nhưng nhìn đến đệ nhất ổ ấp trứng gà con béo gà mái bây giờ đã gây hốc hát đi liên vũ mao cũng sẽ không tiếp tục xóa tung hòa phú có con c h ạ c lương hàm nguyệt đau lòng gà mái. một thời xúc động liền quyết định tham chiếu lấy thu thập đến tư liệu dùng thảm điện cùng túi trường nóng ấp t r ứ n g thụ tinh trứng kết quả ấp t r ứ n g thụ tinh trứng trước bảy ngày cách mỗi hai giờ liền muốn lật một lần trứng còn muốn đem nhiệt độ ổn định duy trì tại ba mươi tám n a m lương hàm nguyệt nhịn hai ngày đêm con mắt đỏ giống hấp h u y ế t quỷ cuối cùng vẫn là tìm chỉ ấp gà mái đem trứng đều nhét vào nó dưới mông vừa đi hiện tại ổ gà tình huống là đ ệ nhất ổ gà con đã phá xác chín cái thụ tinh trứng thành công ấp trứng ra tám con gà con sát xuất thành công còn có thể thứ hai ổ có m ư ơ i năm con trứng dựa theo hai mươi ngày ấp chứng kỷ cái này ổ gà c ò n còn có tám ngày phá xác lương hà nguyệt cần gà con nhưng b ở y gà không cần duy trì tại quá lớn quy mô nếu không tiêu hao lương thực quá nhiều cho nên mới muốn đem nhóm đầu tiên gà con lấy ra làm siêu thị mini khai trương hấp dẫn khách hàng m ạ y lưới chỉ là những ngày gà c o n còn rất nhỏ cho nên lương hà nguyệt nghĩ trước nuôi một n u ô i qua mấy ngày lấy thêm ra tới lại là một cái đốt người buổi chiều hoàng nhất phong lệch ra nằm tại hàng tre trúc trên ghế nằm nóng đến mặt tủ mày trau siêu thị mini bên trong mang về cái nhiệt kế biểu hiện nhiệt độ bây giờ lại có ba mươi hai độ cái này nhiệt độ thả ở tại bọn hắn cái này phương bắc tiểu thành giữa hè đều có thể sưng một câu nhiệt độ cao t ú n g chi hiện tại mới tháng ba trung tuần hoàng nhất phong xuyên khinh bạc tay h á o dài quần dài trốn ở nhỏ cửa siêu thị chiêu bài dưới bóng tối nhiệt độ cao tựa hồ đoạt đi hắn chấn hương siêu thị mini đầu trí hắn hít mắt thỉnh thoảng vỗ hai lần q u ạ t hư b ù ngoại trừ liền xoay người đều chẳng muốn l ậ n tránh khỏi lại toát ra một thân mồ hôi tới đại ca lương khang thì nhà là ở ở phụ cận đây sao một thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh hoàng nhất phong ngẩng đầu nhìn lại một đôi vợ chồng đứng tại mấy bước bên ngoài mang theo mũ dơm cái chán đều là mồ hôi thăm dò hướng bên này nhìn tới là tại phụ cận ngươi tì bọn, bọn họ còn cầm cái chỉnh tề cái dương dùng kín. vải bị x á chương n ậ n có tìm sai chỗ, vợ bốn mươi hai ba、like、cây ăn quả hoàng nhất phong chậm chạp chừng mắt nhìn lương hà nguyện trước mấy ngày câu nói kia giống như lại ở bên thai tiếng vọng ngươi cũng đừng q u ả n con gà là từ đ â u tới dù sao lập tức sẽ có hắn vừa nghĩ dĩ nhiên thật sự lập tức có con gà đưa tới cửa một bên lại hoài nghi chuyện này cũng là lương hà nguyễn tán bài thế là nói ra nhà bọn hắn ngay ở chỗ này bên cạnh nhà thứ nhất các ngươi sớm liên lạc qua không có ta cũng không rõ ràng nhà bọn hắn hiện tại có người hay không tại đào vinh cắt ngượng ngùng cười cười hiện tại sao có thể liên hệ được nhà chúng ta ở trong thôn phía tây nhất bên này đều không tại sao tới đây chỉ nhớ rõ lương đại ca nhà đại khái ở phương vị nào một đường hỏi thăm tới được nếu là nhà hắn không a y chúng ta liền chờ ở bên ngoài chờ bọn họ thật đúng là lâm thời khởi ý mới đưa con gà đến. hoàng nhất phong nghiệm chứng chính mình suy đoán trong lòng rất là khiếp sợ ngoài miệng vẫn là cố giả bộ chấn định không có việc gì nhà bọn hắn nếu là không ai các ngươi liền đến ta trước cửa này chờ bên này mát mẻ lương hà nguyệt nhà đương nhiên là có người tại lúc đầu mặt trời lên phơi thời tiết lại nóng như vậy cái gì sống đều không làm được lương g i a thôn đại đa số người nhà đều rời dây leo giường đến hậu viện hóng mát lương hà nguyệt nhà mở cửa sau gió lùa quét qua trong phòng cũng rất là mát mẻ chớ nói chi là còn có kem ăn lương khang thì ngay từ đầu còn không bỏ được đem trong không gian tủ đã đặt vào kem lấy ra ăn nói muốn giữ lại đến càng nóng thời điểm lấy thêm ra tới vẫn là chân mẫn thuyết phục hắn kem ăn đích thật là lại mùa không được thế nhưng là bọn họ có điện có tủ lạnh hoàn toàn có thể tự chế chút kem ăn trong không gian có mức hoa quả sữa bột hồng đậu mức hoa quả kem ngại vị kem cùng kem đậu đỏ cái này chẳng phải đều có bây giờ thời tiết đã được cho cũng nóng ăn kem cũng thoải mái một chút đúng rồi cha ta trước đó cùng ngươi nói hỗ trợ hỏi thăm một chút thuốc bắc hạn giống ngươi đi vào thành phố hỏi qua không lương khang thì cắn một cái trong tay chỗ cô lết ra giòn kem nói hiệu thuốc đều đóng cửa ta và ngươi hoàng t h u c tìm tới một cái lao trung y trong nhà kết quả kia lao trung y năm ngoái mùa đông qua đời c hắn ỉ muốn được đổi đồ vật chủng loại còn không thiếu đâu đầu tiên là hai cái có thể chứa nước lớn thùng ngựa sau đó là một chút ăn với cơm dương muối nếu như có thể làm ra dược liệu hạt giống nhiều còn lại lại dùng lương thực bù bất quá đây là hắn liệt ra tờ đơn chỉ có thể nói là hy vọng chúng ta có thể xuất ra những vật tư này ta đoán cuối cùng nếu là không thể làm ra lương khang thì những ngày này không ít đi theo ở trong thành phố cùng lương ra thôn ở giữa chạy tới chạy lui đối với thành phố tình huống căn bản vẫn là quen thuộc ống nước đã sớm đã sửa xong nhưng là mỗi ngày chỉ ở chỉ định nửa giờ thời đoạn bên trong cung cấp nước cho nên mới cần phải thùng lớn chứa nước nhưng là điện một mực không có thông năm ngoái tuyết rơi về sau đại lượng dây điện bị tuyết đẹp gãy còn có một số cột điện bị hao tổn chữa trị đứng lên công trình lượng rất lớn lương khang thì thất vọng lặng lẽ nói ra nhưng là phong tử cùng ta nói bây giờ căn bản không ai đi sửa m ạ c h điện có thể cần dùng đến nhân thủ đều kéo đến một cái vắng vẻ trong làng xây lương thực căn cứ đó là một đại công trình ở trong thành phố còn chiêu không ít nhân thủ lương hàm n g u y ệ t cảm thấy rất cao hứng cái này lương thực căn cứ quy mô lớn sao không rõ ràng đây đều là giữ bí mật nếu không phải phong tử nhân mạch nhiều liền xây lương thực căn cứ chuyện này cũng không biết bị chiêu đi người đều là dùng xây công trình khác danh nghĩa chiêu mộ đi rồi đến bây giờ còn không có trở về kia thành phố không mở điện tất cả mọi người làm thế nào cấm đâu chân mẫn càng nghĩ Cảm thấy t h à người h h p đã quên còn có gác lửa ống có thể dùng gas lò nấu cơm những cái kia không có thông gas trung cư chính phủ sẽ phối trưng cơm xe là dùng thương dụng cỡ lớn chưng cơm tủ cải tạo ra đem nhà chính mình nôn hộp cơm hoặc là ý nôn hộp cơm làm tốt tiêu ký lắp đặt gạo đưa đi chừng đến thời gian liền có thể lấy làm tốt cơm chưng đồ ăn cũng giống như vậy ta ngược lại thật ra quên đi còn có thể dùng gas lò nấu cơm chân mẫn một vô đầu một cái. cơm á i Trưng c xe nghe chỉ ũ n g k ô thôn đại bộ phận không hôi n chúng phận bình nhân ra còn phải thổi lửa nấu cơm. Cái này toàn thân giống đồng dạng. Trưng g gas tệ, ta thổi thời tiết một thấp tắm có cơm, cái cơm được, cao cơm c phải h ra lửa bữa ra rửa đại bộ làm mồ xe chỉ có thể làm trưng cơm cùng t r ư n g đồ ăn mặc dù đơn điệu một chút hương vị thực sự khó mà lấy lỏng nhưng là thuận tiện không ít lương hàng nguyệt nhà ngay từ đầu cũng là đốt bếp lò nấu cơm thời tiết còn không có nóng như vậy thời điểm giường sưởi thỉnh thoảng muốn đốt một lần không phải là vì sưởi ấm chủ yếu là phòng ẩm nhóm lửa giường thời điểm thuận tiện là có thể đem làm cơm trời nóng được đứng lên về sau nhóm lửa liền thành cực hình ba người ai cũng không nguyện ý làm cuối cùng vẫn là trong không gian làm xong đã ăn xong mới ra ngoài mỗi lần ăn cơm khoảng thời gian này lương hà nguyệt đều muốn đem trong nhà đại môn gấp khóa chặt miễn cho ai tiến đến nhìn thấy đại biến người sống c h ẳ n g cảnh lương đại ca có ở nhà không bên ngoài có người cao giọng hô hảo lương khang thì bồi dối đứng lên đem còn lại một phần ba kem một mạch nhét vào trong miệng băng đến sọ náo mắt lạnh các ngươi mau ăn ta đi xem một chút người tới chính là hơn một tháng trước bọn họ tại hồng thủy bên trong cứu lên đào vĩnh cắt cùng lương tương lan đào vĩnh cắt đem trong tay dẫn theo lồng ga từ đặt ở chỗ tho mát xốc lên phía trên ngo lương đại ca nhà các ngươi đã cứu chúng ta một nhà ba mạng người cũng không có gì có thể b á o đáp liền đi định mấy con gà tử đợi hai mươi mấy ngày mới cầm tới trước đó tay không không có ý tứ tới cửa đến ngươi cũng đừng o á n chúng ta tới m u ộ n lương khang thì liền vội vàng lắc đầu tới thì tới làm sao trả cầm đồ vật cái này con gà các ngươi nhà mình còn không có đi nhanh lấy về c o n gà hiện ở đây sao quý hiếm các ngươi lại tân tân khổ khổ đợi thời gian dài như vậy ta sao có thể thu lương tương lan khởi mở nói ân cứu mạng không phải cái này mấy con gà tử liền có thể bù đắp được thực tại trong nhà là cũng không có cái gì những khác đem ra được đồ vật ngươi cùng chị dâu thứ lôi a cái này con gà chúng ta là tuyệt đối sẽ không mang về không nói những cái khác cái này con gà cũng không nhiều lắm khí trời lại nóng đưa tới đưa qua có thể sống không được mấy cái ngươi liền t h u cất đi nói xong hai người một bức sợ lương khang thì cưỡng ép đem lồng gà tử nhét vào trong tay bọn họ đồng dạng vội vã ra đại môn lương khang thì một bên đuổi theo một bên hô không tới nhà ngồi một chút sao văn, văn ở nhà một mình đâu chúng ta đến nhanh đi về hai người cưỡi lên xe đạp vậy lần sau mang theo văn văn cùng đi cũng đừng mang đồ vật ai lương đại ca kia chúng ta đi đây đối với vợ chồng đội vã mà tới lại đi hoàng nhất phong lần sau gặp được lương khang thì thời điểm đột nhiên đem hắn kéo qua một bên thần thần bí bí mở miệng không nghe nói nguyệt nguyệt còn thần cơ diệu toàn đâu lương khang thì biểu lộ có một nháy mắt cứng ngắc còn tưởng rằng hoàng nhất phong từ làm sao biết lương hà nguyệt làm dự báo n g ộ n g sự tình chỉ nghe thấy hắn nói tiếp đi nói có con gà liền thật đến rồi thật sự là thần lương khang thì đến miệng bên cạnh giải thích lại xoay chuyển trở về tuyệt đối là t r ư n g hợp hắn chắc chắn nói, nói ngươi phải tin tưởng khoa học thật sự trùng hợp như vậy thật sự chương bốn mươi hai bốn cây ăn quả mặt trời lặn nhiệt độ không khí cuối cùng hàng chút hoàng nhất phong cưới cỗ xe đạp đi khắp hang cùng nó g hẻm xe cầm trên tay cải lấy lớn loa tái diễn trung khí mười phần lời nói lương gia thôn siêu thị có một phê con gà có thể đổi mua số lượng có hạn muốn mua nhanh chóng có khác đại lượng thường ngày vật dụng có thể đổi hoan nên lương gia thôn rộng rãi thôn dân hân hạnh c h i ế u cố hắn xe đạp chân trước rời đi chân sau thì có thôn dân từ trong cửa sổ nhô đầu ra con gà nơi nào có con gà hoàng nhất phong siêu thị mini nguyên lai、like、liền gọi làm lương gia thôn siêu thị hắn tiếp nhận về sau cũng không có lên tiệm mới tên vẫn là gọi cái này tên nói chuyện mọi người đều biết ở đâu chờ hắn trong thôn chuyển qua một vòng trở về nhà mình siêu thị thời điểm nhìn tới cửa đã tụ tập không ít t h ô n d â n chính vội vàng nghe ngóng như thế nào mới có thể mua được con gà lương hàm nguyệt trong không gian đã ấp trứng ra con gà có tám con tăng thêm lương tương lan trước mấy ngày lại đưa tới mười hai con hết thảy hai mươi con số lượng mặc dù là thiếu một chút nhưng là tình huống bây giờ là thủ một gà khó cầu cũng không có ai bởi vậy bất mãn người cái này gà bán thế nào a có người hỏi lương hà n g u y ệ t cất giọng nói một con gà t ử chỉ cần hai không cân gà đồ ăn hết thể bán m ộ ư ơ i năm con các thôn dân r ồ n dập nghị luận lên còn ủng hộ tiện nghi lâm sơn thôn nuôi dưỡng hộ muốn ba mươi cân gà đồ ăn hoặc là m ộ ư ơ i cân lương thực tinh mới có thể đổi một con đây là hàng có sẵn mua lập tức liền có thể lấy đi chính là thiếu một chút như thế mấy cái không đủ phân ta xem là không giành được lương hà n g u y ệ t tiếp tục nói năm con đặt chung một chỗ bán muốn mua người có thể đến nơi này của ta l i n h hảo giúp chúng người sáng mai mang theo gà đồ ăn đến liền có thể đem con gà mang đi hắn cái này vừa nói các thôn dân tức là biết hy vọng không lớn nhưng là cũng không có quay người rời đi đến đều tới vạn nhất liền rút chúng mình đây con gà tới tay qua mấy tháng cũng có thể ăn được một bụng thịt trải qua bao tuyết cùng hồng thủy an thành chăn nuôi nghiệp t ố n thất nặng nề hiện tại lương già thôn nếu là có có thể ăn được thịt nhân ra kia thật đúng là trong thôn số một số hai phú hộ có thể lấy được chút thịt khô r ă m g bông liền đã tương đương xa xỉ đám người cùng nhau tiến lên riêng phần mình nhận thẻ số lương hà nguyệt rút ba cái may mắn bị rút chúng người lập tức vui vẻ ra mặt không có rút chúng người mặc dù không đến mức nhiều vẻ vải nhưng là cũng đều lắc đầu cảm thán bản thân vận khí không tốt chuẩn bị về nhà mọi người chờ một chút không có giúp chúng người cũng không cần thất vọng ngày hôm nay chúng ta lương g i a thôn siêu thị một lần nữa khai trường bên trong thương phẩm chín mươi giảm giá bán ra đều là tương đương hữu dụng thương phẩm có thể dùng lương thực rau quả cùng các loại đặc sản đổi mua nói lương hà nguyệt liền lấy ra một quyển màu đen giống như là vải vóc lại giống là lưới đánh cá đồ vật giải thích vật này chắc hẳn tất cả mọi người nhận bê ta màn lưới che nắng thứ này là dùng màu đen mật độ cao bộ lị ệ tơ y tện b ệ n thành hiện tại quấn lại là đen tuyển nhìn kín không kẽ hở triển khai về sau còn là có thể xuyên thấu qua một chút ánh nắng nhưng l à yếu đi rất nhiều tia sáng thường xuyên dùng tại nhà ấm lều lớn bên trên nông thôn thùng xe cùng trong tiểu viện cũng thường có người dựng vào màn lưới che nắng lương hà nguyệt vừa vừa mở ra các thôn dân liền nhận ra đây là vật gì hiện tại mặt trời đặc biệt bất á c nhất là giữa trưa nhất sái vườn rau bên trong đồ ăn không phải chết héo chính là đánh điệu x ỉ u dùng giấy tấm cùng chậu nước cản trở ánh nắng còn muốn chia trên dưới b u ổ i t r ư a điều chỉnh vị trí nhiều phiến phước nếu là dùng giá đỡ đem màn lưới che năng chống lên đến trong lưới xót xuống ánh nắng cũng đủ để cho rau quả sinh trường nhưng lại không đến mức đem đồ ăn bỏng nắng. làm việc gọn gàng lại tiện nghi trong nhà có vườn rau có thể ngàn vạn không thể bỏ qua trong nhà ai còn không có khối vườn rau tất cả mọi người thụ lấy độc gác anh năng bối rối mỗi ngày muốn tới vườn rau bên trong coi trọng mấy lần sợ thật vất vả loại xảy ra chút đồ ăn cũng bị phơi chết rồi đây đúng là bọn họ đặc biệt cần đồ tốt một cái đại nương mở miệng nói ngươi nhìn trời tối rồi chúng ta mua còn phải lại về nhà chuyển lương thực vừa đi vừa về thời gian không đủ sáng mai có thể hay không cũng chín mươi giảm giá a hoàng nhất phong nhìn thấy nhiều người như vậy đều đối với siêu thị mini bên trong hàng cảm thấy hứng thú liền biết mình làm ăn này có thể làm ra đi không í c đ có tiền n g vì hàng giá trị cung cấp định nghĩa mỗi một cái thương phẩm giá cả đều muốn đối ứng không giống lương thực chủng loại có khi còn sẽ gặp phải đặc thù trao đổi phẩm những này đều cần đi qua cân nhắc còn cần bán hàng người có một cái trí nhớ tốt bằng không t h ì đồng dạng thương phẩm bán bên trên một người thời điểm là hai cân lương thực kế tiếp biến thành ba cân ai cũng không vui hoàng nhất phong một chuyển đổi đầu góc liền mơ hồ dịch quân cũng chỉ để hắn đi ra ngoài nhập hàng đ i lại đổi lấy thương phẩm chi phí từ dễ quân đến tính toán mỗi loại thương phẩm bán bán bao nhiêu có lợi nhuận như n g cầm tại mọi người trước khi rời đi lương hàng nguyệt nghĩ đến bản thân bên ngoài trong tay còn thừa lại năm con gà con là dự định đổi chút những vật khác tranh thủ thời gian nói với mọi người nói ta chỗ này còn có năm con, con gà con cái này mấy cái không đổi gà đồ ăn cùng lương thực trong nhà ai nếu là có phù hợp mầm cây ăn quả hoặc là hoa quả hạt giống có thể tới nói cho ta nếu như thích hợp ngày hôm nay là có thể đem con gà lấy đi nàng thốt ra lời này thật là có trong nhà có phù hợp mầm cây ăn quả người d ừ n g bước một cái đại gia hỏi cây giống tới đây muốn là chết việc không liên quan đến chúng ta đi sẽ không lại đem con gà muốn trở về à? chỉ cần ta đi các ngài nhìn qua cây giống là sống trồng không sống cũng sẽ không lại tìm ngài lương hà nguyệt bảo đảm nói vậy được nhà chúng ta có một k h o ả n cây anh đ à o hương thân hương lý ta cũng không che giấu lương tâm nói chuyện cây kia mầm lớn nhỏ ngược lại là thích hợp rời cắm ngay tại lúc này bị mặt trời phơi không thế nào tinh thần mọc ra là cây đều phơi khô dạng này nhà chúng ta còn có một gốc nho ngươi nếu là để ý liền lấy cái này hai đ ổ i con gà đại gia đem tình huống một năm một m ư ờ i nói ra lương hà n g u y ệ t có chút tâm động còn không có há mồm đáp ứng đều bị bên cạnh một người khác đánh gãy nhà ta cũng có cây giống là cây táo n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi khi còn bé còn đi nhà chúng ta nếm qua táo đâu nhà chúng ta táo dáng dấp vừa to vừa n g ọ n từng cái giống bóng bàn lớn như vậy c h ủ loại đặc biệt tốt một cái thím vội vàng mở miệng nàng nói như vậy lương hà n g u y ệ t ngược lại là nhận ra nàng đến mình khi còn bé hoàn toàn chính xác đi qua vị này thím nhà thưởng qua nhà bọn h à táo sắt thực ăn ngon n mọi bên trong mang theo một tia vị chua điểm này vị chua vừa đúng đề điểm vị ngọt mà lại tạo t ử rất lớn ăn được sáu bảy liền muốn đã no đầy đủ có thể nàng lại một thời không bỏ xuống được anh đào cùng n h a chính tại thời điểm do dự thím tiếp tục tăng giá cả nói nhà ta còn có một bao dưa hấu hẳn giống lương hàm n g u y ệ t trong lòng cái cân nghiêng quá khứ nàng t r à n ngập á i náy nói với đại gia gia ra ra ta cũng ủng hộ nhìn chúng nhà các ngươi cây ăn quả nhưng là hiện tại gà c o n cứ như vậy mấy cái bất quá ngài nếu là nguyện ý tiếp qua không sai biệt lắm một tuần lễ ta còn nguyện ý cầm gà con đổi nhà ngươi hai thân cây lớn đại gia mặc dù tiếp nối không thể lập tức giao dịch nhưng cũng miễn cưỡng nhẹ gật đầu cũng được dù sao một tuần lễ cũng không dài một cái chớp mắt liền đi qua vậy ngài khoảng thời gian này cũng nhiều coi chừng một chút cây ăn quả đừng phơi chết rồi lương hà nguyệt dàn dò đại gia nghĩ một hồi dứt khoát nói dù sao ngươi cũng không thể lừa g ạ ta t muốn không ngày mai ngươi cũng đi đem chúng ta nhà kia hai thân cây lớn nào đi ta còn thực sự cam đoan không được một tuần lễ về sau cây ăn quả có còn hay không là sống đi vậy ta ngày mai sẽ đi lương hà nguyệt vui mừng mày chương bốn mươi ba một thoát thân k h o ả nhà g c c á n g y đại ó đi cầu vượt h vứt bỏ b ã đỗ xe đã xe qua v gia cây anh g đào mầm sát thực như hắn nói đã bị phơi nửa chết nửa sống lương hàm nguyệt cùng lương khang thì sáng sớm liền đứng lên thừa dịp lúc này thời tiết còn chưa nóng mau đem cây giống móc ra xong việc cây anh đào mầm kích thước không lớn bộ dễ cũng không phải rất phát đ ạ t đào lên coi như dễ dàng dây cây nho trôn sâu ở dưới đất sợ đào đứt dễ lương khang thì cùng đại gia con trai thận trọng dùng t h ù n sắt chầm rãi đào lấy thổ đại gia ở một bên dặn dò lấy chồng nho chú ý hạng mục á i này nho muốn thiếu phân đạm nhiều phân cali kết quả thời điểm cùng hạ quả về sau nhiều hơn mập đông c ắ t nhất định phải kịp thời những năm qua đều là tại trước đông trí về sau cắt đi dư thừa cảnh nho mới sẽ không chết q u ó n g sang năm mùa xuân có thể trở lên càng um tùm nói đến đây đại gia đột nhiên dừng một chút hiện tại không thể tính như vậy đi năm ngoái đồng chí thời điểm tuyết đều hạ đến mấy mét tăng thêm đến sớm một chút đông cắt bên kia hai người đã đem móc ra dây cây nho nâng lên phóng tới xe đẩy lên đại gia đổi u sát mấy bước nói đông cắt lời cuối sách đến c h ô n thổ ở bên cạnh đảo một đạo danh sâu đem tu bổ qua dây cây nho từ trên giá lấy xuống gãy một chiếc phóng tới trong khe trôn xuống năm thứ hai mùa xuân lại đào ra lương hà n g u y ệ n cha con hai cái rời đi về sau đại gia con trai khó hiểu nói ngươi nếu là thực sự không bỏ được kia dây cây nho cũng đừng đổi con gà thì gà cũng không phải không phải ăn không thể đại gia hử một tiếng gà đẻ trứng trứng nợ ra gà tương lai có trứng lại có thịt trông coi cái này phá nho có làm được cái gì năm ngoái lạnh thành như thế năm nay còn không biết có thể hay không kết quả con của hắn kỳ quái vậy ngươi còn như vậy lưu liên không rời nói không ngừng ta nói nhiều như vậy chính là để bọn hắn trồng thật tốt loại không được cũng đừng tới tìm ta đ à o ra d à y cây nho cùng cây anh đ à o về sau lương hàm n g u y ệ t tranh thủ thời gian cùng lương khang thì đem xe đẩy hướng nhà đuổi xe đẩy vừa ngừng ở trong viện chân mẫn liền nhanh nhẹn đóng lại cửa sân ba người cùng một chỗ tiến hải đảo đem cây ăn quả reo xuống tới nho liền loại trong sân cùng vườn rau sát bên đều tại hải đảo biệt thự đại môn ngay phía trước vì mấy thân cây lớn rời cắm chuẩn bị xong bọng cây đã sớm đào xong bên trong còn thi một chút phân bó lót chỉ hy vọng mấy thân cây lớn có thể xuống được dù là năm nay kết không ra trái cây đến vậy đi chỉ câu không muốn giống trước đó rời cắm tới được cây hạnh như thế không có qua mấy ngày liền khâu ngỏng củ tỏi là được đem anh đào cây nho thân gỗ dây leo gieo xuống về sau mấy người lại đi ngày hôm qua vị thím trong nhà nàng không chỉ có theo ước định cẩn thận lấy ra một gốc không sai biệt l ắ m sáng mai hai năm liền sẽ kết quả cây táo mầm còn đưa ba bốn khỏa chỉ tới đùi cao t i ể u tạo cây những n à y cây táo sinh trưởng tại cây táo tàu bên cạnh là từ cây táo tàu gốc dê nảy mầm nha lại trưởng thành thành mới cây giống loại này cây giống chỉ có từ cây táo tàu bên cạnh rời cắm đi lại trải qua thêm năm mới có thể lớn lên đến có thể kết quả trình độ thím kỳ thật cũng không biết lương hàm nguyệt muốn nhiều như vậy cây giống làm cái gì chỉ coi là trong nhà cây ăn quả năm ngoái chết rét chuẩn bị chặt g e o một chút trước cửa sau phòng đều là cây khô là sẽ phá hư phong thủy có thể nhỏ như vậy cây giống cũng trải qua tuy nhiên làm sao gian nan vất vả nếu là lại đến một trận năm ngoái mùa đông ba tuyết sợ là một gốc cũng k h ó sống nàng trong lòng nghĩ như vậy miệng bên trên đương nhiên không thể nói ra được người ta nếu là không nghĩ đổi nhà chính mình con gà còn không phải cũng mất chỉ là cười ha hả hỗ trợ đem cây giống cầm tới xe đẩy bên trên còn cần v h ả i rách đắp lên này lại đã mười giờ mặt trời lên rất cao lương hàm nguyệt gia trụ không tính gần cũng đừng làm cho cây giống nửa đường liền phơi chết rồi há còn có cái này dưa hấu hạt giống đây là tốt chủng loại đâu kết dưa vừa to vừa ngọt là năm ngoái mua hạt giống chính chúng ta trồng trọt nhân tạo qua lương hàm nguyện tiếp nhận hạt giống trân trọng thu lại năm nay cái này khốc nhiệt mùa hè có thể ăn được hay không đến sướng miệng dưa hấu liền phải nhìn cái này bao mờ móng từ khi lương ra thôn siêu thị mini lấy ra con gà về sau người trong thôn cũng biết đến nhà này siêu thị bây giờ vẫn tại khai trường hơn nữa còn có thể mua được không ít vật hữu dụng nếu là thực sự không tìm được mình cần thương phẩm có thể cùng cái k i a cao lớn vạm vỡ chủ cửa hàn g sách nếu như cần nhiều người h ắ n lần sau đi vào thành phố nhập hàng thời điểm sẽ hỗ trợ lưu ý trừ cùng lương khang thì cùng đi thành phố nhập hàng hoàng nhất phong đồng dạng đều đợi tại siêu thị mini bên trong lương gia thôn dân phong không sai từ bao tuyết đến nay t r ộ n v ậ t móc túi không thể nói hoàn toàn không có nhưng là cướp bóc loại này ác kiện là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra đoạt người trong thôn đây chính là ngàn người công kích về sau cũng đừng nghĩ trong thôn ngẩng đầu thấy người hiện trong thôn đến một chút ngoại nhân không có bao tuyết phong bế lúc như vậy an toàn nhưng là siêu thị mini bán thương phẩm chỉ có vật dụng hàng ngày hoàng nhất phong cũng sợ xảy ra chuyện bình thường dùng thương phẩm đổi lấy lương thực cũng sẽ không đặt tại siêu thị mini bên trong tích lũy bên trên một chút hoặc là rời đến lương hà nguyệt nhà đạp vào hoặc là chuyển về hoàng nhất phong trong nhà siêu thị mini bên trong không phát thức ăn tương đối những cái kia tâm ho người mà nói liền không có quá lớn lực hấp dẫn tức là có mấy cái như vậy lưu manh đi dạo tới nhìn thấy hoàng nhất phong cũng muốn phỏng đoán mình thể trạng đánh thắng được hay không hắn nhưng là cùng lương khang thì cùng đi thành phố liền không đồng dạng trên xe của bọn họ chở đại lượng lương thực không chỉ một lần gặp được muốn đón xe người về sau bọn họ học thông minh mặc kệ trên đường người dùng lý do gì lừa bọn họ dừng xe hai người đều chỉ xem như nhìn không thấy vừa đi vừa về mấy lần về sau bọn họ phát hiện làm ăn này trong đó lợi nhuận cũng không ít liền nhìn có thể hay không tuệ nhãn biết trâu từ thành phố từng cái trong kho hàng tìm tới người trong thôn cần dùng đến hàng giống như là lần trước lưới chống nắng thứ này ở trong thành phố không thế nào hiếm lạ tác dụng không lớn tại lương gia thôn thế nhưng là rất được hoan nghênh để hoàng nhất phong kiếm một món hời kỳ thật căn này siêu thị mini lương khang thì cũng có tham gia cổ phần chỉ là chiếm so tiểu trừ một lúc bắt đầu ra chút vật tư làm tài chính khởi động bên ngoài chính là tại hoàng nhất phong nhập hàng thời điểm bồi tiếp cùng đi hộ tống dùng để giao dịch thương phẩm lương thực an thành một mực không có lâm vào hỗn loạn bên trong cái này để việc buôn bán của bọn hắn còn có thể làm ra đi chỉ là sang tiêu hao làm cho đau lòng người mà lại cũng tìm không thấy bổ sung đường tắt ngày này vẫn như c ũ trời trong cao chiếu ve cũng bị cái này cổ q á i thời tiết mễ hoặc s ớ m từ trong đất b ò lên ra bay đến ngọn cây ồn ào lương hàm nguyệt chính trong không gian cắt r a u hệ hoa lại một g ố c dạ g i a u hệ bọn họ một thời đã quên ăn dáng dấp quá già rồi cuối cùng đặt ở chỗ đó tùy ý r a u hệ sinh trưởng mở ra hoa đến lương hàm nguyệt không nghĩ lãng phí một cách vô ích chuẩn bị làm r a u hệ hoa tương chân mẫn xin tiến nhập không gian nàng vừa tiến đến liền vội vã mà tìm khắp nơi lương hàm nguyệt dọn điệu b ồ i d ố i trong thôn tới hai cảnh sát nói là tại bắt đào phạm bọn họ nói đào phạm là cái nữ cánh tay có một vết thương lái xe cũng là nhà chúng ta kia khoản nguyệt nguyệt ngươi nói có đúng hay không tìm được ngươi rồi cũng bởi vì ngươi cầm kia dương đồ vật lương hàm nguyệt giật mình trong lòng mình làm sao đột nhiên thành đạo phạm trong tay nàng giao hẹ ba hoa túa ra màu xanh lá chất lỏng trong không khí giao hẹ hương vị càng dày đặc ta cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy lương hàm nguyệt càng nghĩ luôn cảm thấy cảnh sát sẽ không không phân tốt xấu phải đem nàng cầm chuyển phát nhanh trong xe vận tải đồ vật liền đem mình xếp đạo phạm thúng chi đó còn là bơi đống ra cầm nàng lột lên tay áo của mình nhìn thấy phía trên vết thương vẫn như c ũ rõ ràng phần đôi kém cõi mó vết thương vậy đã rơi xuống lưu lại một đạo bật nghiêm trọng địa phương còn không có triệt để khép lại chỉ cần vén tay háo lên một chút liền có thể nhìn thấy thật dài vết thương ta đi xem một chút lương h à n g u y ệ t buông xuống tay háo muốn đi ra ngoài chân mẫn ngăn đón nàng không cho nàng đi bọn họ tìm không thấy người liền sẽ đi rồi căn bản là không có người nhìn thấy người bị thương nhà chúng ta xe cũng chỉ là một loại phổ biến bất quá nhãn hiệu trong thôn mở cái xe này người hai cánh tay đều đến không hết bọn họ căn bản tìm không thấy người lương h à n g u y ệ t vô vỗ tay của nàng mẹ đã dặn này ta ra ngoài nhìn một chút chẳng lẽ bọn họ là có thể đem ta từ trong đám người bắt tới ta không biết rõ ràng là sẽ không yên tâm cái dương kia bên trong dính đến thương lương hà nguyệt n g lo lắng một mực t r á n h né không phải biện pháp phiền phức sớm muộn sẽ tìm tới cửa tốt nhất nghĩ biện pháp duy nhất một lần giải quyết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã lương hà nguyệt n g rửa sạch tay lại tìm khẩu trang cùng mũ mang tốt quyết định đi cửa thôn nhìn xem kia hai cái cảnh sát vẫn còn bởi vì nghe nói manh mối có ban thưởng vây xem các thôn dân đều vắt hết k ó c hồi tưởng mình có hay không gặp được điều kiện phù hợp người lương hà nguyệt giả bộ hết sức cảm thấy hứng thú tiến đến chỗ gần nghe trong chốc lát nhìn kỹ thanh hai người cách đắn m ặ c trong lòng xác định cái này căn bản cũng không phải là cái gì cảnh sát xuyên chính là không biết nơi nào mua được đồng phục an ninh cải tiến thành đồng phục cảnh sát không nhìn kỹ ngược lại thật sự là nhìn không ra bất quá lương hà nguyệt cũng sẽ không đứng ra vạch c h â n bọn họ lúc này hắn không khả năng hấp dẫn những người này một tơ một hào lực chú ý nàng giật giật tay áo thối lui ra khỏi đám người sau khi về đến nhà lương hà nguyệt l i ề n bắt đầu tự hỏi đến cùng như thế nào có thể giải quyết triệt để chuyện này nàng chính t r ầ m tư lương khang thì từ bên ngoài đi tới thấp giọng nói với lương hà nguyệt hai người kia đã đi rồi bọn họ sáng mai muốn đi lâm sơn thôn tìm người lương hà nguyệt mầng đầu cha ngươi cũng tại đống kia người trong a lương khang thì không chút do dự gật đầu đó là dĩ nhiên ta vẫn đợi đến đám người tất cả giải tán mới nghe nói hai người kia thương lượng sáng mai đi lâm sân thôn bọn họ dễ dàng như vậy liền từ bỏ tìm người lương hà nguyệt kỳ quay nói không có chân mẫn cũng từ cửa chính xuất hiện nàng một thanh đ ã khóa đ ạ i môn vớt một cái mồ hôi trên đầu nguyên lai nàng đang thông chi qua lương hà nguyệt có người đến trong thôn tìm kia một dương đồ vật về sau cũng đồng dạng ra cửa nàng nhìn thấy kia hai cái giả mạo cảnh sát tại không có thu hoạch được hữu hiệu manh mối về sau đi nhà trường thôn nghĩ muốn cầm tới lương sơn thôn hộ tịch tin tức từng nhà loại bỏ, còn có cán bộ thôn đi theo. thôn trưởng cho lương khang thì truy vấn cho bọn họ có cảnh sát chứng ta lại không thể xông đi lên nói bọn họ là giả ta còn ám chỉ qua cùng đi với ta và thúy nàng không nhìn ra dị thường phân biệt không nhận ra những này là giả cảnh sát không có cách nào giúp ta thò đầu ra cho nên ta tranh thủ thời gian trở về n g u y ệ t nguyệt ngươi nhanh giấu đi đi nếu là ta giấu đi bọn họ mới có thể càng hoài nghi ta lương hà nguyệt n g vô ý thức nắm chặt góc bàn vậy bọn hắn từ nơi nào bắt đầu loại bỏ chân mẫn nói tựa như là t r ư ớ c từ bên ngoài người tới trước cha được những dòng người này động tình lớn bọn họ có thể là sợ người nghe được tin tức chạy cho nên đi trước cha những người này sau đó là có xe người trong thôn nói xong nàng lo lắng nhìn về phía lương hà nguyệt chương bốn mươi ba hai thoát thân lương hà nguyệt đột nhiên ngẩng đầu cha ngươi đi tìm mấy người kia liền nói ngươi khả năng gặp qua bọn họ muốn tìm người kia ngay tại lâm s â n thôn n g u y ệ t nguyệt hai người đều mười phần không hiểu không được cha ngươi không thể đi những người kia biết cánh tay ta bị thương nói không chừng cũng biết ngươi hình dáng đặc thù mẹ ngươi đi tin tưởng ta ta có thể đối phó được lương hà nguyệt giọng điệu chắc chắn nói chân mẫn cùng lương khang thì liếc nhau một cái m ặ dù trong lòng thấp thỏm vẫn là lựa chọn tin tưởng con cái ta cái này đi người nói người gặp qua chúng ta nói cái này tội phạm truy nã ở nơi đó tại lâm sơn thôn ta cũng không xác định chính là các người nói tội phạm truy nã trên cánh tay có một đạo còn không có khép lại vết thương ta gặp được kia cái cô nương trẻ tuổi trên cánh tay cũng có còn lại không có cái gì phù hợp không thấy phụ cận có xe gì chân mẫn một bộ do do dự dự bộ dáng tóc ăn đã là một bộ kích động không thôi bộ dáng nghe xong lời này đều không ngừng dùng ánh mắt tám chỉ trương kỳ hận không thể một giây sau liền chạy tới lâm sơn thôn đem cái này trộm bọn họ đồ vật nữ nhân bắt lấy thời tiết nóng như vậy người tại sao muốn chạy đến lâm sơn thôn đi xuyên giả đồng phục cảnh sát trương kỳ cảnh giác đánh giá chân mẫn là như vậy chân mẫn giật mình trong lòng biểu hiện trên mặt vẫn như c ũ n h ư thường việc này nói rất dài dòng nhà chúng ta t h á n g trước tại hồng thủy bên trong cứu được một gia đình nhà bọn hắn ở trong thôn phía tây nhất cùng lâm sơn thôn sát bên hai ngày trước bọn họ đến nhà chúng ta đưa quà cảm ơn một lồng gà c o n tử rất quý giá ta liền nghĩ cầm ít đồ cũng đưa đến nhà bọn hắn hai nhà nhiều đi động một cái kết quả ta cũng có thật nhiều năm không có trong thôn ở đối với bên kia không quá quen lạc đường trực tiếp chạy đến lâm sơn thôn đi ta liền đến châu ngay n ó n g gặp được một cái cao cao gậy gậy cô gái trẻ tuổi nàng nói ta đi lầm đường nơi này đều ra lương ra thôn đến lâm sơn thôn địa giới trời nóng n ự c nàng tay háo kéo lên đến ta nhìn thấy cánh tay nàng thượng hạng dài một đầu vết thương kết liễu vậy chân mẫn đại khái ước lượng một chút dài như vậy nhìn xem quái dọa người ta nhớ được có thể xem rõ ràng chân mẫn nói xong cũng ở trong lòng thở dài một hơi nàng nói đoạn văn này thật giả trộn lẫn n ữ a tức là hai người kia đi nghiệm chứng tuyệt đối tìm không ra lỗ thủng tới dù sao thời tiết này đi ra ngoài ít người không ai thấy được nàng chạy đến thôn tây cũng rất bình thường lần này liền trương kỳ đều kích động lên hắn cho tới bây giờ không nói ra muốn tìm kia nữ hình thể như thế nào Có tại h chân mẫn manh mối thời điểm lương hà nguyệt đã ngựa không ngừng vó đi tới lâm sơn thôn lâm sơn thôn cùng lương ra thôn rưỡi lưng vào cùng một ngọn núi lương hà nguyệt nhìn thấy một đầu đường lên núi vừa cẩn thận đem chúng quanh cái này một mảnh đều thăm dò rõ ràng lúc này mới lên núi nàng nghĩ đến biện pháp kỳ thật với lúc lên núi nàng vội vã tìm kiếm mình muốn địa hình mệt mỏi mồ hôi theo l ư n g c h ạ y xuống nội tâm cũng tiêu gấp như lửa đốt không phải là không có nghĩ tới dứt khoát đem hai người kia lưu ở trên núi nhưng là nàng không thể lại gây càng đại sự lương hà nguyệt đối với toàn bộ tình thế toàn cảnh cũng không rõ ràng chỉ biết mình quấn vào phiền phức bên trong trong tay nàng chất kháng sinh cùng súng ống rất có thể là tăng vật cho nên truy tra mình người cũng không phải người lương thiện lương hà nguyệt sờ lên thả trong túi thương nếu như không đến cuối cùng trước mắt nàng sẽ không dùng thứ này nhưng nếu là tình huống nguy cấp nàng cần có nhất cam đoan vẫn là mình và người nhà an toàn ở trên núi làm một phen bố trí lương hà nguyệt lại tranh thủ thời gian xuống núi nàng lấy ra một cái mình trước kia chưa hề mang qua màu trà kính mắt dùng khăn chùn đầu lấy mái tóc cùng hạ nửa gương mặt cũng che lấp đến thật chặt bột lên nhìn thấy tả hữu không người lương hà nguyệt lại từ trong không gian lấy ra nông cụ đến tại một khối trên đất trống làm bộ làm cỏ ôm cây đợi thỏ không có qua bao lâu thời gian trương kỷ cùng tóc q u ă n liền vội vã mà đổi tới bọn họ trước gõ một gia đình cửa cố ký trọng thi xuất ra cảnh sát chứng tới hỏi nhà trường thôn địa chỉ thôn trưởng ở rời cái này có thể xa đấy chúng ta đây là thôn đông thôn trưởng ở thôn tây các người đến theo con đường một mực mở sau đó lại rẽ trái đi ra một đoạn đường trông thấy kia một đầu ngõ nhỏ từ tây số thứ sáu nhà chính là hai người bị nói không hiểu ra sao biết trộm bọn họ đồ vật người kia chính là ở phụ cận đây bị trông thấy hai người cũng không nghĩ lại đi tìm cái gì thống trưởng trực tiếp hướng trước mặt cái này đại gia nghe ngóng nói các ngươi kể bên này có hay không ở một cái tuổi trẻ nữ rất cao trên cánh tay có tổn thương rất dài một vết sẹo hẳn là còn không có khép lại có thể có thể cầm lái xe nhưng có phải là nhất định phải có bởi vì xe có thể làm mượn đại gia ngươi cho chúng ta manh mối chúng ta sẽ cảm tạ ngươi đại gia quả nhiên nghiêm túc tự hỏi gần nhất về thôn người trẻ tuổi cũng không ít ai bị thương ta ngược lại thật ra không có chú ý hắn nghe nói là bắt đảo phạm phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải bốn thôn người đều là một cái thôn hương thân làm sao lại thành đảo phạm đâu thế là đại gia thấp giọng ta và các ngươi rằng à, chỉ ta n h à cách đó không xa núi dưới lòng b à n chân những người kia nhà hồng thủy thời điểm bị hao tổn đặc biệt nghiêm trọng những phòng ốc kia đều thành nguy phòng nguyên lai、like、ở tại nơi này người đều rời ra ngoài về sau từ thành phố chạy tới thật là nhiều người bọn họ ở đến chút phòng chống bên trong đi mười mấy người chen tại trong một cái viện dối bời còn luôn trộn chúng ta người bên trong đồ vật Thôn chúng ta người bên trong đều không cùng bọn hắn liên hệ ta nhìn nếu là có đ ạ o phạm nhất định là hắn nhóm trong nội v i ệ người n như thế cái trọng yếu manh mối từ thành phố chạy người tới bên trong có xe nhân già cũng không thiếu trương kỳ hỏi rõ địa chỉ mang theo tóc ăn hướng bên kia đi lương hà n g u y ệ t mắt thấy hai người hướng bên này đi cắm đầu làng cỏ cũng không ngẩng đầu lên đợi đến trương kỳ ngăn lại nàng hỏi liên quan tới đ ạ o phạm đặc thù sự tình đột nhiên bồi dối cây q u ố c c ă n r a lơ đãng lộ ra trên cánh tay sẹo q a y đầu chạy như liên dừng lại hai người lập tức nhấc chân đội kịp lương hà nguyện cũng không có trực tiếp mang lấy bọn hắn lên núi đi như thế hơi bị quá mức tận lực mà là trước tiên ở phụ cận dạo qua một vòng nàng vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại hai cái thể lực của con người có chút vượt qua nàng kế hoạch dồi dào hiện tại ở giữa đoạn này khoảng cách quá gần rồi không tiện nàng làm động tác kế tiếp còn phải nhiều chuyển vài vòng thế nhưng là gây nên lâm sơn thôn thôn dân chú ý sẽ không tốt lương hàm nguyệt trong lòng do dự dưới chân lại đột nhiên phát lực chuyển qua một cái góc tường trong nháy mắt tiến vào trong không gian nàng chạy ít hầu một trận mùi tanh dâng lên ngồi sổm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi lâu chỉ hy vọng kế hoạch của mình thuận lợi nhất một hồi lâu rời đi không gian thời điểm không muốn bị hai người kia đụt vào bằng không thì n à n g chỉ có thể lương h à m nguyệt thở hồn hển hai cái đếm lấy đếm qua hai phút đồng hồ cắn răng một cái lại xuất hiện tại vừa rồi biến mất góc tường hai người kia rất có thể đã đổi tới phát hiện mình không thấy tầm hơi lại quay đầu lại hướng người n g h e n h ó n g hiện tại là hơn bốn giờ chiều một chút mặt trời vẫn như c ũ n ó n g bỏng ở bên ngoài hoạt động thôn dân rất ít t r ư ơ n g kỳ hai người thật vất vả tìm tới một cái tại cạnh góc tường trồng rau nam nhân nhanh lên đi hỏi nhìn không nhìn thấy nơi này chạy tới một cái nữ nam nhân kia ngẩng đầu một cái nhìn xem niên kỷ cũng không lớn mặt mày lạnh lùng mồ hôi theo thái dương chạy xuống hắn nhìn thoáng qua trước mặt hai người kia trên thân thấp kém đồng phục cảnh sát còn có kéo lên trên cánh tay lộ ra một nửa hình xăm không hề nói gì lạnh lùng cho bọn hắn chỉ một cái cùng lương hà nguyệt chạy tới lúc phương hướng ngược nhau t r ư n g kỳ hai người không có hoài nghi theo hắn chỉ phương hướng liền đổi tới lương hà nguyệt thở dài một hơi nàng vừa mới chạy tới thời điểm không có chú ý tới chân tường dưới đáy đứng một người như vậy còn sợ hắn thật sự đem người chỉ đến mình nơi này cảm ơn nàng ở trong lòng yên lặng nói sau đó quay người lại hướng phía trên núi chạy tới chương ca ta ta muốn bị cảm nắng tóc con đem đồng phục cảnh sát g i t ra lộ ra cái bụng đến y phục này quá dày Chương m ộ trương lát ta đi, đ ý phục của ề kỳ không để ý tới hắn kia nữ chạy đi đâu có phải là tiếng cái nào trong viện hắn trái phải nhìn quanh ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại la lớn n g ư ờ i nhìn hướng trên núi b ò người kia có phải là chính là nàng tóc căn tranh thủ thời gian cũng đi nhìn giữa sườn núi một cái tiểu tiểu bóng người đang chậm rãi leo về phía trước chính là nàng hai người lại cắn răng hướng trên núi đi khoảng cách này mới vừa v n tốt lương hàm nguyệt nhìn thấy mình hấp dẫn hai người lực chú ý một mực không xa không gần treo hai người trên núi cây cối dày đặc lẫn nhau che chắn ánh nắng g i á n g dấp lại so với trong thôn nhìn thấy lẻ tẻ mấy gốc cây tươi tốt rất nhiều lá cây không có bị phơi khô vẫn như cũng mạnh mẽ sinh trường nàng nàng rất có thể chạy t ó c con mặt đỏ rừng rực trên lưng một đại khối ướt đấm vết tích trương kỳ cũng cảm thấy trong phổi giống như đang bức hỏa hắn ho khan hai tiếng mồ hôi nhỏ d ọ t trong mắt đau nòi h ánh mắt đừng ngưng dưới đuổi theo bọn họ vừa chạy ra một bước đột nhiên tính m ị c h trong núi rừng chuyển đến hét thảm một tiếng a chương bốn mươi ba ba thoát thân hai người theo phát ra phương hướng của thanh em đi đến tóc q u ă n có chút kích động nàng khẳng định là bị trượt chân chúng ta đuổi tóm chặt lấy hắn chính đi tới chư ơ n g kỳ đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn ngừng một chút đó là cái vách núi tóc q u ă n tranh thủ thời gian phanh lại vách núi hắn túi đầu nhìn lại phiến khu vực này bùi cây rất nhiều chắn trước mặt ánh mắt hắn thận trọng đem thân thể n ô ra đi nhìn thấy dưới chân của bọn hắn chính là một mảnh như dịu đục vách đá nhìn xuống đi chỉ có thể nhìn thấy đáy vực theo gió nhẹ lay động ngọn cây ngươi nhìn nơi đó tóc q u ă n chỉ vào dưới vách núi trên ngọn cây mang về khăn trùm đầu cùng một con dày nàng rơi xuống trong gió nhẹ tán không nhúc đ í c h t r ư ơ n g kỳ s ừ n g sốt một cái trước mắt toàn thân huyết dịch đều giống như đọc lại song hắn lẩm bẩm nói tóc quăn cũng có chút kinh hồn táng đảm cao như vậy vết núi nàng rơi xuống nhất định chết rồi là bởi vì chúng ta nàng mới nàng là bởi vì ai chết không trọng yếu trọng yếu chính là chúng ta khả năng rốt cuộc cầm không trở về những thứ đó t r ư ơ n g kỳ lớn tiếng giống giận cũng không nhất định còn có những khác manh mối tóc quăn cũng nói không được nữa những đầu mối khác căn bản là không có biện pháp phân chia ra hai người kia chỉ có vết sẹo đầu này bọn họ cơ hội duy nhất chính là tại vết sẹo kia triệt để khép lại đem người này bắt tới nhưng là bây giờ người không có bọn họ ở chung quanh tìm được đi bên dưới vách núi bên cạnh con đường muốn q u ấ n rất xa một đoạn đường mới có thể đi xuống mà lại bọn họ cũng chưa quen thuộc nơi này đường núi đi ra không xa liền lạc mất phương hướng t r ư ơ n g kỳ thất bại ngồi sổm xuống, xuống hắn trong tiềm thức cảm thấy cái nào bên trong không bình thường thế nhưng là lại nói không nên lời bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau câu nói này lặp đi lặp lại ra hiện tại hắn trong đầu nhưng hắn hiện tại đến cùng là ve vẫn là bọ ngựa hắn manh đứng lên nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt luôn cuống tóc ăn ve bay mất mình lại không thể ở chỗ này chờ hoàng t ứ đến chúng ta chạy đi chạy tóc ăn một mặt gu thế nhưng là hắn giống như suy nghĩ rõ ràng tìm không thấy hàng giang ca nhất định sẽ thu thập bọn họ hai cái chúng ta chạy tới cái nào chạy trước lại nói không thể chờ đợi thêm nữa giang ca người một mực đi theo chúng ta ngươi có biết hay không chúng ta từ một bên khác xuống núi thừa dịp lấy bọn hắn còn không có cùng lên đến lương hàm n g u y ệ t trong không gian chờ đợi hơn nửa giờ mới đổi một thân trang phục xuất hiện ở trên núi tiến nhập không gian về sau nàng không thể biết tình huống bên ngoài còn cố ý đưa di động cố ổn định ở trên một thân cây giúp mình v ô xuống tiến nhập không gian về sau trên vách đá video nàng ra về sau bốn bể vắng lặng thế là lập tức t h i xuống điện thoại cha nhìn hai người kia quả nhiên đuổi theo nhìn thấy mình rơi xuống vách núi thất lạc lại không thể làm gì rất nhanh liền rời đi kỳ thật dưới vách núi căn bản cũng không có người nàng chính là đem tại chuyển phát nhanh trong hộp tìm tới tóc giả cùng một c h ôn em xuống dưới cách quá xa thấy không rõ lắm hai người kia nhìn thấy tóc đã muốn làm nhưng coi là nơi đó nằm sấp một người lương hà nguyệt lúc đầu phải nuốt rơi video nhưng là không cẩn thận kéo đến trong video đoạn ngoài ý muốn phát hiện lại có mấy người xuất hiện ở trên vách núi thoạt nhìn là đi theo trước hai người giấu vết lưu lại đuổi theo bọn họ cũng thăm dò nhìn thấy bên dưới vách núi khăn trùm đầu cùng g à y trúng đầu ghai một phen điện g Hà n thoại n g dám video vẫn tại phát hình dĩ nhiên xuất hiện thứ ba nhóm người cái này khiến lương hà nguyện bất ngờ nàng cẩn thận phân biệt nhận ra cái này tựa như là tại lâm sơn thôn cho đuổi theo mình hai người chỉ sai lầm lộ tuyến thanh niên nam nhân lương hà n g u y ệ t nhìn thấy hắn cùng trước hai nhóm người đồng dạng thăm dò hướng bên dưới vách núi nhìn lại khác biệt chính là hắn hướng về phía dưới hô phía dưới có người sao có người rơi xuống sao hắn hô thanh em rất lớn trong video ghi chép đến rõ rõ rằng ràng không có đạt được đáp lại hắn bẻ gãy một cây tráng kiện nhánh cây lấy ra trượng chậm rãi đi ra hình tượng biến mất trước đó một cái động tác sau cùng lương hà n g n g u y ệ t giống như nhìn thấy hắn muốn t ử chẳng phải thẳng đứng vách đá bỏ xuống đi tuyệt đối không nên lương hà n g n g u y ệ t manh đứng lên lương hà n g n g u y ệ t đứng lên bước ra hai bước đột nhiên có như vậy một cái c h ư ớ c mắt do dự nàng nếu là hiện tại xuất hiện tương lai những người kêu bản hỏi cái này người hắn đem mình không có rất xuống vách núi sự tình nói ra vậy mình p e n này tân tân khổ khổ kế hoạch không đ nhưng nàng cũng không thể nhìn người ta vì cứu mình mạo hiểm hảo tâm không thể không có hào báo lương hà n g u y ệ t cắn răng một cái theo hắn đi ra video phương hướng tìm đi đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy đang đến gần b ả không độ trên vách đá gian nan dẫm lên thạch đầu hướng phía dưới thanh niên lương hà n g u y ệ t méo m é o cúng họng dù nàng g n có thể nói ra được cùng mình bây giờ thanh nhâm nhất khác biệt một cái kia thanh tuyến nói đại ca ta không có rơi xuống ta lừa gạt những người đó ngươi đi lên nhanh một chút đi dưới vách người kia ứng thanh n g ầ n đầu lương hà nguyện thấy rõ mặt của hắn so với nàng nghĩ tới muốn trẻ tuổi một chút nhìn xem cùng mình không sai biệt lắm số tuổi hắn trầm mặc bắt đầu leo lên trên. kia dốc đứng góc độ nhìn xem lương hà n g u y ệ t kinh hồn tán g đảm nàng vươn tay ra nói ta kéo ngươi một cái đi đối phương nhìn xem con kia trắng nón mảnh mai thủ đoạn không có dây vào sẽ đem ngươi kéo xuống lương hà n g u y ệ t tranh thủ thời gian giải thích ta khí lực rất lớn thật sự quý minh sầm muốn đi nhìn lương hà n g u y ệ t con mắt tựa h ồ dạng này liền có thể xác nhận nàng nói có đúng không là nói thật nhưng là kính dâm chặn tầm mắt của nàng hắn không thể từ người trước mặt này che nghiêm nghiêm thật thật trên mặt nhìn ra một tia cảm xúc cái tay kia một một đưa quý minh sầm cuối cùng vẫn là tại bỏ lên trước đó cầm cái tay kia hắn vừa vừa đứng vững lương hà n g n g u y ệ t lập tức nói nếu có người hỏi ngươi có thể nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta sao nàng hướng dẫn từng bước ngươi cũng nhìn thấy rất nhiều người đều đang tìm ta là bởi vì ta chọc tới phiền phước ngươi là người tốt đem ngươi c u ố n vào ta cũng rất xin lỗi nhưng nếu như ngươi cũng không nghĩ giống như ta chọc phiền thoái tốt nhất giả chăng cái gì cũng không biết được quý minh sầm dứt khoát nói lương hà n g n g u y ệ t không xác định cam đoan của hắn có thật lòng không đánh giá nét mặt của hắn thanh niên trước mặt con ngươi màu sắc rất sâu vỡ môi nhấp thành một tuyến phối thêm thân bên trên phát ra nội liễm khí chất thoạt nhìn như là đang tức giận mình giống như xác thực cũng tới một mức độ nào đó đã ngươi không có việc gì ta còn có sống không làm xong đi trước ồ lương hà nguyệt kỳ thật rất muốn nghe hắn lại cam đoan một lần sẽ không nói ra bí mật này lại sợ dây dưa tiếp chọc hắn càng không t a o hứng thế là khô lắp b ắ p nói gặp lại quý minh sầm nhìn thoáng qua đứng tại chỗ không nhúc nhích lương hà nguyệt cần ta chuẩn bị cho ngươi đôi giày tới sau lương hà nguyệt theo hắn ánh mắt nhìn lại mình một chân xuyên lên giày cái chân còn lại bên trên chỉ mặc bít t ấ t phía trên dính đầy bùn đất cùng cây cỏ con tia giày vì mê hoặc đuổi theo người tới bảo nàng ném tới bên dưới vách núi đi nàng quá khẩn trương một mực sợ hai kế hoạch của mình có thể hay không ra cái gì chỗ sơ xuất cho nên trở về trong không gian sau cứ như vậy xuyên một con giày trong phòng đi qua đi lại đã quên đổi một đôi giày mới đây cũng là một chuyện tốt chí ít tuần vui này ở trước mặt người này trước cũng diễn đến hoàn mỹ vô khuyết không cần đâu cảm ơn ngươi lương hà n g u y ệ t đã thả lòng một chút nàng có chút tin tưởng hắn sẽ không nói ra đi quý minh sầm bước chân vội vàng hạ sơn hắn không là lừa gạt lương hà n g u y ệ t là thật sự có sự t ì n h phải làm quý minh sầm không phải l ầ m sơn thôn người đối với ngọn núi này cũng chưa quen thuộc nếu là hắn giống nơi này thôn dân đồng dạng quen thuộc đại sơn liền có thể tuyển một đầu an toàn hơn đường đến bên dưới vách núi đi không cần mạo hiểm từ vách đá hướng phía dưới mấy đợt người đi qua con đường này dâm đổ cây cỏ bẻ gây nhanh cây quý minh sầm một đường đều lần theo lúc đến vết tích trở về hắn trở về nguyên lai cái kia t ư ở n g vây một bên bị hắn để ở một bên nông cụ không thấy quý minh sầm từ bên cạnh đại môn đi vào nhà chính bên trong ngồi cái chỉ mặc áo l ó t đại ra hắn gặp một lần quý minh sầm liền nhũ mày tới vương gia ra, ra. ta đặt ở đại gia nổi giận đùng đùng đánh gậy hắn ngươi đây là chạy đi nơi nào cứ như vậy đem trong nhà quốc ném ở bên ngoài s a o nếu không phải ta ra ngoài nhìn nói không chừng cái này quốc liền mất đi ngươi biết nhà ta kể bên này ở đều là bên ngoài người tới bọn họ tay chân không sạch sẽ quý minh sầm r ủ xuống con mắt ta cũng là bên ngoài người tới đại gia ngoảnh mặt làm ngơ nói tiếp ngươi xem một chút thức ăn này mở đến một nửa người làm sao lại có thể không thấy liên thanh c h à o hỏi đều không đánh kia làm mấy ngày còn không có làm xong ngươi một hồi còn phải dùng nhà chúng ta bếp lò cho ngươi mẹ nấu cơm mắt thấy cái này lại muốn trời tối lệ mà lệ mề lại là một ngày ngày hôm nay lại không thể gieo h chậm trễ bao nhiêu thời gian chương bốn mươi ba bốn thoát thân quý minh sầm yên lặng nghe chờ đại gia phát tiết xong n ộ khí hắn quay người lại đi lấy nông cụ đi ra ngoài hắn không phải lâm sơn thôn người thậm chí không phải an thành người mẹ của hắn dương thư lan tái hôn sau đem đến an thành mà quý minh sầm tại một cái khác thành thị làm việc năm ngoái mùa đông bố dượng qua đời chờ quý minh sầm nghĩ hết tất cả biện pháp đi vào an thành tìm tới mẫu thân về sau mới phát hiện nàng điên rồi hàng xóm có nói là bởi vì dương thư lan sinh bệnh phát thời gian rất lâu sức cao cháy hỏng đầu ó c Có nói nàng cùng bố dưỡng thi thể cùng một chỗ chờ đợi vài ngày, nhận lấy kích thích mới có thể mất đi thần chí. cụ được, xác chính cự, chế nói nàng dưỡng ngày, nhận thần Nguyên nhân không nào nhất định Dương Lan nguyên trong nhà phần kháng khống không nổi nhà. thi đợi vài mới đi biết đối đái tại lai mời khỏi là bố duy Thư thể một thể mất thể thể chạy đã lấy ra sẽ quý minh sầm thử mang nàng dọn nhà trong thành phố phòng chống rất nhiều nhất là nhà cao tầng thế nhưng là tức là dọn nhà dương thư lan còn sót lại thần trí cũng không phân rõ nhà mới cùng nguyên lai nhà khác nhau nàng vẫn là nghĩ đi ra ngoài quý minh sầm giữ cửa khóa lại nàng liền muốn nhảy cửa sổ cửa sổ có rèm là khóa lại nàng tìm đến công cụ muốn đem cửa sổ có d è m đập nát cuối cùng hai người đành phải lại trở về nguyên lai nhà quý minh sầm bây giờ không có biện pháp nếu như vậy tiếp tục hắn một khắc cũng không dám rời đi dương thư lan giá hàng lại đang tăng cao hai người sớm m u ộ n miệng ăn núi lở lúc này hắn biết được rất nhiều người dự định đi nông thôn mưu sinh đường tin tức ở tại bọn hắn trong miệng hồng thủy qua đi nông thôn có giành đưa phòng ở mảng lớn thổ địa chỉ cần chịu hoa khí lực liền có thể nuôi sống chính mình quý minh sầm cũng không có lạc quan như vậy nhưng cái này với hắn mà nói là ý kiến hay hắn có thể mang theo mẫu thân tại trong ruộng làm việc nông thôn đã không có cao lầu cũng không có phi nhanh cỗ xe tính nguy hiểm giảm mạnh mà dương thư lan tại đại đa số thời điểm đều là y ê lặng đổi một cái mới hoàn cảnh có lẽ là cái vẹn toàn đôi bên phương pháp quý minh sầm đem trong nhà vật không mang đi giá thấp đ ổ i thành phương liền mang theo lương thực bước lên đi hướng lâm sơn thôn đường mới trụ sở điều kiện thật là không thể nói tốt bọn họ những n à y từ thành phố người tới ở chính là người trong thôn không dám ở nguy phòng mười mấy người ở tại trong một viện hắn cùng dương thư lan tới muộn ở chính là không có giường không có giường nguyên lai chuyên dụng tại thả tạp vật s ư n phòng cửa sổ rất nhỏ trong phòng mười phần lờ mờ cũng may là đơn độc một cái phòng giữ cửa một khóa người khắc liền quáy dày không đến dương thư lan tình h n g sắc thực tới lâm sơn thôn về sau liền đã khá nhiều nàng tự mình một người đợi tại gian nào nhỏ trong sưng phòng nếu như quý minh sầm có việc ra ngoài ngay tại phía trước cửa sổ thả một cái ghế dương thư lan xuyên thấu qua cửa sổ sẽ thấy sụp đổ nửa tường bên tường mọc ra một gốc cao cỡ một người cây hạnh cây hạnh trước nở hoa sau dài lá vừa mới bắt đầu mọc ra nụ hoa đều bị phơi khô rơi lấy đất quý minh sầm gặp mẫu thân tổng nhìn chằm chằm nơi đó tìm một khối cũ nát rèm khoác lên mọc cây mặc dù nhìn xem không quá đẹp xem nhưng là trên cây hạnh hoa rốt cục có thể mở ra đoàn đo bọn họ ở trong cái sân này duy nhất bếp lò bị hồng thủy ngâm sập không có cách nào nấu cơm người nơi này làm tới một cái nhỏ lò điểm chút không ai muốn c ả n h cây thân nhóm lửa nấu cơm nhỏ lò nấu cơm rất chậm chờ lấy nấu cơm người lại nhiều có đôi khi cơm chưa làm xong một n h ì n thời gian đều buổi chiều ba bốn điểm rồi quý minh sầm đến phụ cận vương g i a ra trong nhà mượn dùng bếp lò để báo đáp lại hắn cho lão phu t h ê hai cái gánh nước trẻ tuổi trồng rau hai người già đều không phải tính cách hiền lành người tính toán chi ly ngoài miệng còn rất e nghiệt gần nhất trời nóng được đứng lên càng là tâm tình bực bội tiểu gì cũng sẽ tìm lý do không cho quý minh sầm dùng bếp lò thế nhưng là những thôn dân khác đối bọn hắn càng là đề phòng sớm mấy ngày này đi vào trong thôn những người kia cùng trong thôn gợi lên xung đột các thôn dân cũng không nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ chỉ có vương g i a ra trong nhà không có có người thuộc trẻ hai người già rất nhiều việc không làm được mới nguyện ý cần làm việc nhà nông trao đổi mượn dùng bếp lò cơ hội về phần hai người già khó xử hắn nguyên nhân quý minh sầm cũng biết bếp lò liên tiếp dường sưởi càng là nấu cơm trong nhà nhiệt độ liền càng cao hai người già buổi sáng làm một cơm tập thể đồ ăn giữa trưa cùng ban đêm đều ăn lại cơm đương nhiên muốn tìm cơ hội chọn quý minh sầm gai không cho hắn dùng bếp lò. chờ loại xong c u ố i cùng này một mảnh vườn rau hắn liền không lại cùng hai người ra tiếp tục giao t h i ệ p quý minh sầm tại trong xương phòng đống đ ồ lộn xộn tìm được một chút vứt bỏ sắt lá cùng cái đinh hắn dự định tự mình làm một cái giản dị đỏ quý minh sầm về nhà trước nhìn thoáng qua dương thư lan nàng tóc trải chỉnh chỉnh tề tề ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ nhìn qua cùng người bình thường nhìn không ra một chút khác nhau quý minh sầm gọi nàng mẹ muốn đừng đi ra ngoài đợi chút nữa dương thư lan nhìn xem hắn không nói lời nào quý minh sầm biết đây chính là đồng ý hắn cầm một thanh c â y rủ cùng một cái băng ngồi nhỏ dẫn dương thư lan đi quý minh sầm ngay tại hắn chỗ không xa trồng rau dương thư lan thẳng tắp nhìn về phía trước đột nhiên đem dù bỏ qua tường vây bóng ma đem nàng bao phủ lại nàng vươn tay ra liều mạng đi đủ bên ngoài ánh nắng không lạnh không lạnh bên ngoài rơi tuyết lớn ta t ạ i hơi lửa mau tới hơi lửa a nàng mừng rỡ như điên kêu lên quý minh sầm nghe được động tĩnh nhìn qua thời điểm dương thư lan đã tại dưới thái dương phơi có một hồi khuôn mặt của nàng đỏ lên c á i chán suốt mồ hôi lại đổi thành một bộ thất kinh biểu lộ hòa thiêu đến trên người ta nóng quá nàng liều mạng vớt trên thân trong mắt đều là sợ hãi quý minh sầm tr lửa bị ta dập tắt không có phát hỏa một hồi lâu an ủi dương thư lan rốt cục ngồi về trên ghế đầu quý minh sầm đem dù thả trên tay hắn ấm giọng rụ rỗ nói ngươi cầm r ù lửa liền sẽ không đốt tới ngươi hắn nhìn thấy dương thư lan an tĩnh lại xoay người đi trong nhà cầm khăn mặt cho dương thư lan lau mặt nàng không biết phơi bao lâu làn da đều đỏ lên chờ hắn lấy khăn mặt lại từ trong giếng đánh tới nước đem khăn mặt thấm ức về sau trở về thời điểm dương thư lan còn an tĩnh ngồi ở nơi đó để quý minh sầm thở dài một hơi hắn tới gần cho dương thư lan lau mặt phát hiện nàng quần áo phía dưới căng p n g giống như là ẩ quý minh sầm vừa muốn mở miệng dương thư lan đã đem đồ vật từ quần áo phía dưới móc ra ăn dương thư lan xi、si、ngóc g ư ờ i vừa mới có nữ hải tới cho nàng vật này nói có thể ăn hắn lúc đầu không tin thế nhưng là nữ hải kia nhìn nàng rất nóng còn cho hắn uống uống rất n g o n nước lương lương ngọt ngào nàng uống hết về sau trên người lựa liền d i ậ t tát bạc hà dương thư lan kinh ngạc nhìn tái diễn hôn nộn đầu góc hiện lên chút vỡ vụ n từ ngữ quý minh sầm cầm trong tay không biết nơi nào đến mì ăn liền chỉnh tê một đại bao bên trong có năm túi dương thư lan đem nó giấu ở quần áo phía dưới và áo nâng lên đến thật cao một khối ai cho ngơi ư đ ổ vật bạc hà lúc buổi tối quý minh sầm dùng vẫn chưa hoàn toàn làm tốt lò khó khăn đốt một nồi nước nóng rót vào đặt vào mì ăn liền bánh mì trong hộp cơm sau mười phút cái nắp s ú c lên một c ỗ nồng đậm mùi thơm trong phòng khuyết tán ra tới ăn ngon dương thư lan ăn một miếng cao hứng bừng bừng nói nàng lại ăn một chút lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía quý minh sầm con mắt loe sáng chỗ sáng lập lại ăn ngon quý minh sầm bất đắc dĩ nhất miệng ân không cần lập lại ta đã biết ta nấu cơm ăn không ngon giang cao hiên căn cứ bên trong tâm phúc từ ngoài cửa vội vàng tiến đến nói cho giang cao hiên nhưng là bị đuổi theo thời điểm cẳng xuống vách núi huynh đệ mấy cái muốn đi tìm thi thể tới chưa quen thuộc đường núi không tìm được trương kỳ cùng tóc quăng chạy nhìn thấy giang cao hiên nhắc lên mí mắt nhìn mình tâm phúc tranh thủ thời gian nói bổ sung hai người kia tiện mệnh một đầu cũng không trọng yếu ta đã để cho người ta đến thôn phụ cận bên trong n g h e n ó n g nhìn có hay không nhà ai nữ nhân mất tích hoặc là trọng thương một có tin tức liền đến báo cáo giang cao hiên ngày hôm nay vừa được một tin tức tốt tương tại bân thị bến cảng cùng hắn dựng tuyến vị kia t r ư c vị biến động vốn cho rằng hợp tác muốn bỏ dở không nghĩ tới là điều đến an thành đến hiện tại ngược lại dễ dàng hơn sinh ý tăng gấp mấy lần đoán chừng khoảng thời gian này đều có khó khăn lúc này những này phiền lòng sự tình với hắn mà nói tựa như mưa bùi lồng dạng không có nhàn tâm để ý tới ngươi xem đó mà làm thôi hắn thuận miệng nói đúng rồi lặng lẽ thả ra lời nói đi liền nói trương kỷ cùng tóc q u ăn chết rồi bằng không thì người phía dưới còn thật sự cho rằng ta giang cao hiên hàng n g h ị cầm thì cầm tay chân người không sạch sẽ không cần lưu Chương 44.1, Bác từ ngày đó giả mạo cảnh sát người dòng chống khua chiên chạy đến trong thôn tìm đến lương hà nguyện đã qua thời gian một tuần trong thời gian này không còn sinh cái khác gợn sóng lương h à n g n g u y ệ t kinh hồn táng đảm mấy ngày rốt cuộc xác định việc này hẳn là quá khứ lương khang thì đến thành phố đổi dược liệu hạt giống cầm vệ dễ b ả n lam cây nhu tất đan sâm bạch thuật trở phổ biến dược liệu đều có những dược liệu này sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt rất lớn có cần mùa đông r i e o xuống có mùa hè chiếu sáng sung túc mới nảy mầm có chịu rét sợ ứng lụt có hỉ âm thích nước vì đem những dược liệu này đều r i e o xuống lương hàm nguyện thế nhưng là trong không gian chạy không ít địa phương vui nhiệt độ thấp ánh nắng liền loại đến tiểu thạch sơn bên kia đi vui ở mức cùng chất cắt cần phi n h i ê u thổ nhưỡng cùng dâm mát liền đặt ở ven rừng rậm lương khang thì còn đang lương ra thôn trong viện dược liệu chống lên che nắng vải chuyên môn loại những cái k i a vui nhiệt độ cao cùng ánh nắng dược liệu che nắng vải nhất định phải dựng đừng nhìn lương hàm n g u y ệ t tra được trong tư liệu viết dược liệu nào đó cần sung túc ánh nắng nếu là thật không có chút nào che chắn trồng trọt tại bên ngoài hiện tại giới nóng d ư ợ c dưới ánh mặt trời mới từ trong đất ló đầu ra liền sẽ bị phơi chết lương hàm n g u y ệ t bây giờ đang ở lều che nắng hạ cho dược liệu tới nước đã có hơn một tháng thời gian không có trời mưa thổ địa khô n ư ớ lợi hại hồng thủy vừa thời điểm ra đi nước giếng còn cùng giếng hiện tại đã hạ xuống một mảng lớn mà lại chiều nào hàng tốc độ càng lúc càng nhanh không chỉ là thôn dân sinh hoạt hàng ngày cần dùng nước thời tiết dạng này nóng xuống dưới lại không mưa đồng dụng chỉ có thể dùng người công tới tiêu phương pháp tưới nước bằng không thì chờ đợi bọn hắn chính là cây nông nghiệp tiệt thu lương hà nguyệt n g từ trong c h u n nước múc một múc nước tưới vào dược liệu trong đất nàng lộ ra tay cánh tay chân bóng trắng n o n đầu kia g i ữ tợn vết sẹo đã hoàn toàn khỏi rồi nàng lau rất nhiều lô h ộ i nhược cây hiện tại đã nhìn không ra nhận qua tổn thương vết tích coi như những người kia ngóc đầu trở lại lương hà nguyệt cũng không có sẽ để cho mình bại lộ sơ hở trong nội tâm nàng mười phần dễ dàng một ngẩng đầu nhìn thấy lương khang thì chiếu vào trong nhà cái thang đi ra ngoài lên tiếng hô cha cầm cái thang đi làm cái gì à lương khang thì vừa đi vừa nói siêu thị mini nơi đó không phải muốn làm một cái giao dịch triển tấm sao phong tử lấy tới dầu đen sơn chuẩn bị đem tường tẩy thành màu đen việc này lương hàm được biết hiện tại đã có không ít thôn dân thường xuyên đến hoàng nhất phong siêu thị mini đến xem có hay không mình cần hàng hóa nhưng là vật dụng hàng ngày chủng loại phức tạp siêu thị mini cũng không phải v ậ t năng luôn có thiếu khuyết đồ vật dịch quân chú ý tới về sau thì có một cái ý niệm trong đầu mặc dù có chút đồ vật bọn họ cái này siêu thị mini bên trong không có nhưng toàn bộ lương g i a thôn nói không chừng có người ta vừa lúc có dư thừa chỉ là không biết có thể lấy ra trao đổi mà thôi nếu như tại siêu thị mini bên cạnh trên tường viết xuống vật mình cần cùng nguyện ý lấy ra trao đổi đồ vật lưu lại nhà chính mình địa chỉ hoặc là thanh toán một chút phí thủ tục ủy thác siêu thị mini hỗ trợ giao dịch mỗi cái thôn dân đến siêu thị mini lúc đều có thể nhìn thấy triển trên bảng nội dung cũng có thể xúc tiến mọi người trao đổi có hay không đây đối với mọi người cùng siêu thị tới nói là đôi bên cùng có lợi phương pháp đối với thôn dân tới nói giao dịch triển tấm thuận tiện mình đổi được cần vật phẩm mà đối với siêu thị mini tôi nói có thuận tiện giao dịch triển tấm về sau mọi người mặc kệ là tuyên bố cần thương phẩm vẫn là đến xem có thể hay không đem mình nhà dư thừa đồ vật đổi đi đều sẽ càng nhiều lần đến siêu thị mini bên này vì siêu thị mini trong lúc vô hình chiêu mộ không ít sinh ý thậm chí hoàng nhất phong còn có thể căn cứ triển trên bảng xuất hiện tần suất tương đối cao thương phẩm xác nhận mọi người nhu cầu đến thành phố tìm kiếm phù hợp thương phẩm cầm về bán dịch quân cái chủ ý này một nói ra liền nhận lấy mọi người đồng ý giao dịch triển tấm cần cũng đủ lớn địa phương cùng nhiều lần sửa đổi lương hàng nguyệt liền nói có thể đem siêu thị mini bên cạnh kia mặt tường tẩy thành màu đen làm thành một cái giản dị dùng p h ấ n viết ở phía trên viết chữ nay lại hoàng nhất phong tìm tới màu đen sơn cho nên mới tìm lương khang thì mượn cái thang quét vôi mặt tường cha chờ ta một chút ta cũng đi lương hà nguyệt quay người về nhà cầm một bộ chống nắng trang bị mặc vào đi theo lương khang thì bộ pháp đi ra đại môn đi vào nhỏ cửa siêu thị hoàng nhất phong đã cầm bàn trải tại chỗ này chờ đợi trên tường vẽ ra chuẩn bị bôi đen khu vực phạm vi lương khang thì lắp xong cái thang hoàng nhất phong bỏ lên hắn một bên soát tưởng vừa hướng lương hà nguyệt nói nguyện nguyện thời gian thật dài không có đi vào thành phố đi ở nhà đợi buồn bực không buồn bực thành phố gần nhất tổ chức một cái quan phương chợ sáng dễ cho mọi người giao dịch bất quá không phải giống như phổ thông chợ sáng như thế mở cho tới trưa cái này chợ sáng từ ba giờ sáng đến bảy giờ chính là một ngày đến nhất mát mẹ thời điểm mở ra nghe nói còn thật náo nhiệt lương hàm nguyệt s á c thực thật lâu không có ra cửa nàng trên cánh tay vết sẹo không tốt căn bản cũng không dám chạy khắp nơi nhất là đi vào thành phố bất quá bây giờ không có cái này lo lắng nàng nghe được cái này chợ sáng cũng cảm thấy rất hứng thú ngựa đầu hỏi nếu là quan phương tổ chức cái kia hẳn là ủng hộ an toàn a hoàng nhất phong dùng trên cổ khăn mặt lao vẹt mồ hôi thời tiết này nóng đến quá mức lúc này đã là mát mẹ chạm vào tối đ o á n chừng cũng có bốn độ chợ sáng ở một cái trong sân rộng quảng trường cái phạm vi này bên trong đúng là an toàn còn có cảnh sát tuần tra ra quảng trường đi xa liền không nói được bất quá chúng ta có xe người bình thường cũng không cản được chúng ta hoàng nhất phong vốn là tích lũy không ít xăng đoạn thời gian gần nhất cũng đang suy nghĩ tận các loại biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút xăng những người khác mua xăng chỉ là vì gia tạo thuận lợi h à n cái này có thể liên quan đến sinh kế là vì có thể ăn cơm no siêu thị mini có thể hay không tiếp tục kinh doanh cũng đều phải nhìn có cũng không đủ xăng cung cấp hắn vừa đi vừa về ở trong thành phố cùng lương ra thôn điên đảo lương thực mặc dù cũng vụn vặt lẹ tẻ làm chút đến nhưng là vẫn không đổi kịp tiêu hao tốc độ thế là lương khang thì dẫn hoàng nhất phong rút sạch đi một chuyến chân lệ nhà cho chân lệ đưa không ít có thể cần dùng đến vật dụng hàng ngày bên ngoài cũng đã hỏi có thể hay không đem chân lệ hai mẹ con mỗi tháng mua xăng hạn mức bán cho bọn hắn chân lệ cùng điền vi hiện tại là nông nghiệp kỹ thuật viên tiền lương hậu đãi còn có mua hạn mức bên trong xăng nhanh chóng thông đạo không cần phải đi chạm xăng dầu xếp hàng chân lệ bình thường cũng không thế nào lái xe đi ra ngoài nàng trong nhà cái gì cũng không thiếu lương thực sung túc rau quả đ i ể n ra chân bên trong cũng có rất nhiều vật dụng hàng ngày mỗi tháng từ chính phủ cấp cho trong thành phố hiện tại trên đường luôn có không có hảo ý người nhìn thấy lạc đàn người hoặc là người già trẻ em liền nghĩ biện pháp cản bọn họ lại có lúc là bắt chẹt có khi chính là cướp bóc chân lệ nghe nói về sau càng là không muốn đi thành phố mạo hiểm nghe nói lương khang thì nghĩ cùng mình đổi xăng chân lệ đều muốn trắng đưa bọn hắn vẫn là lương khang thì nói hết lời mới cùng chân lệ ước định mỗi tháng xuất ra đồng giá vật tư làm trao đổi dạng này bọn họ thì có ổn định xăng nơi phát ra dù sao cũng không ra cái gì xa nhà chỉ ở trong thành phố cùng lương ra thôn vừa đi vừa về nếu như chẳng phải nhiều lần đi ra ngoài những n à y sang dư xài hiện tại s a n g không là vấn đề lương hà n g n g u y ệ t tổn thương cũng toàn tốt lại nghe nói cái này chợ sáng xuất hiện lương hà n g n g u y ệ t thật đúng là muốn đi xem hoàng nhất phong còn ở bên kia nói tiếp ta có một lần đi ra ngoài sớm đi ngang qua bên kia thời điểm còn vừa vặn đ ổ i kịp là ở chỗ này dạo qua một vòng tại chợ phiên bên trên còn phát hiện có từ phụ cận bờ biển thành chấn đến ngư dân đến chúng ta chợ sáng bọn họ trước kia đánh cá mở hơn một giờ xe hàng đến ăn thành đến cá lấy được có thể bán ra giá tốt cũng không có chạy qua đường xa quả qua thực cùng từ hôm qua khi cùng lương ú c bình h t ờ n đồng dạng.、Vừa、nghe đến cái này, g Vừa cái l ư hà nguyện t t r o g lòng càng là có ý nghĩ. là nếu có Chà, ý không, không làm cái gì sống chỉ lo nói chuyện lúc này cũng khát cái thứ nhất nhảy qua đến muốn uống dịch quân t r ư ớ c cho nàng rót một chén ôm a i nước bạc hà màu sắc đỏ lên phía trên điểm suýt lấy xanh biếc lá bạc hà lương hà nguyệt uống xong một n g ụ m nếm ra trong này tăng thêm đường phèn lại tại trong giếng chân qua thấm lạnh ngon miệng bởi vì tăng thêm bạc hà nguyên nhân trong cổ họng trong veo lành lạnh để cho người ta đầu não đều vì đó dùng một cái những này bạc hà cũng là cùng những cái tia thuốc bắc hạt giống cùng một chỗ mang về chỉ bất quá cái khác đều là hạt giống bạc hà là cùng bọn hắn giao dịch dược nông trực tiếp đem trưa ở bọn biển trong g ư ơ n g trồng mới mẹ bạc hà cầm đến bạc hà lớn nhanh lại tốt loại người ta trực tiếp cho bọn hắn tam Có lúc nước bạc là mật ong hoàng à có khi tăng thêm chuẩn bị cùng còn chút nóng. khi khô, khô kim thêm lạnh họ phải h lại dài tăng trần mát uống Bọn ngân bị quả dâu đều dễ đã a tạm thời không có bỏ được uống, sợ cái uống, n có được bỏ sợ y mùa hè sẽ c ò lại n n ó nhất g dưới, đột lấy c u ẩ n bị b cứ tình Nhất huống nào. Hoàng、nhất、phong đã đem tường quét hết loại khí trời này sơn chẳng mấy chốc sẽ khô r á o ngày mai là có thể hướng bên này thôn dân giải thích mặt này bảng đen tác dụng lương hàm n g u y ệ t cũng vì giao dịch triển tấm xuất hiện cảm thấy cao hứng hải đảo bên trong con vịt mặc dù còn chưa bắt đầu đẻ trứng nhưng là bắt đầu đẻ trứng gà mái càng ngày càng nhiều mỗi ngày đều có thể nhận được mấy cái thụ tinh trứng tất cả đều ăn lương hàm nguyệt còn cảm thấy khá là đáng tiếc dự định tỉnh thoảng ấp trứng một tổ gà con ra treo ở giao dịch t r i ể n trên bảng cùng người trong thôn giao dịch giống như là lần trước dùng gà con đổi lấy anh đào cây nho thân gỗ dây leo hiện tại cũng sống được cây táo bên trong chết một gốc đưa tặng cây giống cái khác đều tốt loại tại không gian mương nước bên cạnh dưa hấu cũng nảy mầm mặc dù lương hàm nguyệt nhà tạm thời không thiếu lương thực nhưng cũng có thể đổi được rất nhiều vật hữu dụng quan trọng hơn là thông qua giao dịch c h u ể n tấm đổi đồ vật có hoàng nhất phong hỗ trợ che lấp mọi người căn bản cũng không biết thứ gì là nhà bọn hắn l lương hà nguyệt, nguyệt, nguyệt phụ hòa nói còn có thể quan minh chính đại xuất ra một chút đưa cho hoàng thuốc bọn họ liền nói chúng ta là tại chợ sáng đổi hải sản thứ này liền muốn ăn một cái mới mẻ bây giờ thời tiết nóng lại không có cái gì giữ tươi thủ đoạn ngày nào lương hà nguyệt chuẩn bị xuất phát đi chợ sáng bọn họ liền phải một ngày trước trạm vạng tối đi đi b i ể n bắt hải sản câu cá buổi tối hôm nay ngủ ngon giấc ngày sau đi thôi sáng mai ban ngày dọn dẹp chút có thể xuất ra đi đổi vật tư hàng hải sản trước tối ngày mai hơn hai giờ lâu phải đứng dậy cũng ngủ không được mấy giờ chân vẫn gật đầu đồng ý lương hàm n g u y ệ t định tốt thời gian này cha người sáng hôm nay đi bên hồ câu được cá câu đi lên hai đầu đều là cá d i ế c nhà chúng ta không thế nào thích ăn cá d i ế c ta thay cái chậu lớn nuôi đứng lên ngày sau cũng cùng một chỗ mang theo đi chợ sáng đi cá diếp nhiều lông đâm không có cá ăn thời điểm coi như bỏ qua hiện tại lương hà nguyệt đi bờ biển câu cá dễ như t r ở bàn tay liền có thể câu lên thiếu đâm còn ngon cá biển cá giết liền bị mọi người ghét bỏ làm canh cá giết ngược lại là còn tốt nhưng là bây giờ thời tiết nóng canh cá ấm người uống xong càng nóng cũng không thích hợp hiện tại có cơ hội xuất ra đi đổi thành những khác vật tư cũng là chuyện tốt ngày thứ hai lương hà nguyệt ngồi thuyền nhỏ ra biển câu cá chân mẫn cùng lương khang thì đăng nhập lúc dài đều phải để lại lấy ban đêm đi biển bắt hải sản cho nên chỉ có lương hà nguyệt một người hành động nàng trước đó còn mang qua tiểu hắc cùng một chỗ ngồi thuyền ra ngoài câu cá tiểu hắc gan lớn lại nghe lời trên thuyền đợi rất tác phận chỉ có khi nhìn đến dưới mặt biển đại ngư cái bóng lúc mới có thể gọi hai tiếng kết quả tại đường về thời điểm một cơn sóng đánh tới đem tiểu hắc tới thành nước s ú n g nó giật nảy mình kém chút từ trên thuyền lẹn đến trong biển còn tốt bị lương hà n g u y ệ t tay mắt lanh lẹ tiếp được từ đó về sau tiểu hắc liền rốt cuộc không chịu cùng lương hà n g u y ệ t cùng đi trên biển câu cá lương hà n g u y ệ t lần này đem thuyền vạch hướng về phía càng phía bắc hải vực từ hậu sóng bờ biển bùng xuống thuyền nhỏ hướng phía đông bắc phương hướng tới ngày hôm nay sóng biển có chút lớn lương hà nguyện chỉ dẫn theo mười cái làm tốt thịt tươi mồi câu nàng bỏ ra gần phân n đánh g i ế t về sau đạt được một khối trà chìa chế thành mười cái mồi câu lương hàm nguyệt gần nhất đã dưỡng thành quét dọn hải đảo biệt thự xung quanh khu vực thói quen đ ạ t được ra lông toàn một nhỏ dương hiện tại các loại g i ã thú đều không thế nào hướng biệt thự khu vực phụ c ậ n tới cho nên tìm con lợn rừng mới khó như vậy lương hàm nguyệt rất tùy ý đem mồi câu ném bỏ vào trong biển tinh tinh trở lấy trong hư không hình tròn xuất hiện nhắm ngay kim đồng hồ chuyển tới phát sáng một đ i ề u nhỏ khu vực sau đó đột nhiên s á c h can cá thu thể kéo dài dẹp đôi trôi mảnh hành động n h a n n h ẹ tính tình hung mãnh chất thị kiên cống o n dinh dưỡng pha phú là một đầu dài hơn nó bày biện ra một loại màu sáng bạc hình thể dài nhỏ đoán chừng có hơn một cân nặng mặc dù không phải cái gì xuất chúng lớn hàng nhưng được cho cũng là không sai cá lấy được lương h à n g nguyện tiếp tục câu cá lần này để lên chính là cái hết sức xinh đẹp tiểu ngư nó bên trên nửa người là màu xám nhìn kỹ có thể nhìn thấy màu vàng hình lưỡi vằn nửa dưới bên cạnh từ phần bụng đến cái đuôi đều có hết sức xinh đẹp màu t r ắ n g l ô n đốm giống từng khối trắng nón mượt mà đá cội sắp xếp tại thân cá bên trên mắt sáng nhất chính là miệng của nó xung quanh một vòng đều là diễm lệ màu vàng sáng con cá này mặc dù tiểu nhưng là mười phần có thể dày lương hàm nguyệt không biết loại cá này đành phải trước tiên đem nó ném tới trong ba lô xác nhận tên đạn pháo cá hề tính tình hung mãnh màu s ắ c sinh động thích hợp làm cá kiểng loại chăn n ô i trong miêu tả nửa điểm không có nói tới đạn pháo cá hề chất thịt như thế nào ngược lại cường điệu chỉ ra nó t h ư ờ n g thức tính xem ra đi câu lên một đầu không có tác dụng gì cá kiểng mặc dù nó s ắ c thực dáng dấp mười phần có đặc sắc nhưng là lương hàm nguyệt nhưng không có nhiều như vậy thời gian nhàn hạ nuôi như vậy một đầu t h ư ờ n g thức cá biển nàng không chút do dự đem trong ba lô đạn pháo cá hề đem ra tiện tay ném vào trong biển sau đó liên tiếp câu được hai đầu mắc câu đều là cá thu vùng biển này dưới nước nên không phải có một cái cá thu bầy tiếp theo cán lương hà nguyệt kêu lên tới một cái đen xì hình sợi dài bất minh vật thể hắn đưa tay đi vồ một hồi s ệ n sệt còn có chút mềm nếu không phải xác định vùng biển này bên trong sẽ không có cái gì nhân loại hoạt động sinh ra rất rời hắn còn muốn hoài nghi mình câu được một cái rẻ rách đi lên quang tham hải s â m một loại bên ngoài thân đen mà không đâm không độc dùng ăn giá trị thấp nếu như lương hà nguyệt tại vừa đem đầu này thật dài màu đen vật thể vất lên đến thời điểm không biết nó là cái gì bây giờ thấy miêu tả về sau liền hiệu đây chính là bờ biển sinh hoạt đám người thường nói quả cà biển thường xuyên sẽ bị lãng vọt tới trên bờ biển đen x ì một đầu mặc dù cũng là hải sâm một loại nhưng là quả cà biển bất luận là hương vị vẫn là dinh dưỡng giá trị đều thấp hơn nhiều mọi người quen thuộc hơn nghiêm ngặt hẳn là chia nhỏ vì hải sâm hải sâm Chương hải sâm cùng cà khác có cũng chính là bên trên gai. Nói thật, Lương Hàng trước đó vài ngày cũng không phải là không có câu được chân chính cu Hải nhau hay không thật, Hà không phải không hải Lương quơ. biển ngay trạng nổi lên, bên trên Nói Nguyệt ngày già gai. 44.3, Bát tại quả view vài sâm sâm, là là ở đó bọn hắn một nhà ba miệng đều không có xử lý hiện từ trong biển đánh vớt lên hải sâm k i n h nghiệm đợi đến lương hà nguyệt tra tốt tài liệu tương quan về sau mới phát hiện mới mẻ hải sâm xử lý mười phần phiền thức mà lại khẩn yếu nhất là tại đánh bắt đi lên về sau kịp thời phá bụng thanh tẩy mà lại đằng sau còn thật nhiều trình tự muốn lặp đi lặp lại luộc qua thanh tẩy v v cứ như vậy so ngón tay dài một chút một viên hải sâm xử lý tốt liền phải bỏ ra ba giờ không thôi lương hà nguyệt lúc đầu cũng không thế nào thích ă n hải sâm lại về sau câu được hải sâm tại chỗ liền e m xuống chớ nói chi là ngày hôm nay loại này phẩm chất càng kém quả cả biển không nghĩ tới tiếp theo cán vận kh hiện tại là không có đậu hũ ăn trời nóng nực đứng lên về sau lưu a bà trong nhà đậu hũ phường liền không bán đậu hũ mài đậu hũ là cái ra sức tức giận sống cho dù là buổi sáng khởi công cũng rất dễ dàng bị cảm nắng té xịu hiện tại bọn hắn nhà m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cũng chưa chắc làm lần trước đ ầ u hũ chờ lương hà m nguyệt nhận được tin tức chạy tới lúc đã sớm b ăn sạch bất quá mặc dù không kịp ăn cá nheo hầm đ ầ u hũ còn có thể ăn nghiêm cá sốt cà chua trong viện quả cà gần nhất vừa vặn t h à n h t h ụ thục ngữ nói nghiêm cá sốt cà chua cho ăn bể bụng lao r a tử nó i chính là nghiêm cá sốt cà chua món ăn này mềm non ngon miệng cá nheo mập mà không án quả cà tươi mùi tơm h đẹp ăn liền không dừng được lương hà nguyệt câu lên đầu này biển cá n e o về sau mười phần cẩn đậu phải cẩn thận bị đâm chúng còn t h ô lại ba cái thị tươi mùi c câu đi l ê n một cái k h ô n g thể ă ngày hải sản n c ù hai đ cá thu Khả Nguyệt đều n k h ô là chuẩn cá t bầy hoạt đ bị cầm tới chợ sáng đi giao dịch vật khắc tư nhất định phải xử lý một chút mới được cá thu cùng cá hố đồng dạng xuất thủy l i ề n sẽ chết bởi vì áp suất không khí mạnh ảnh hưởng đi vào mặt biển về sau cá thu trong cơ thể bong bong cá rất nhanh vỡ tan cho nên bình thường trên thị trường mua được cá thu đều là đông lạnh muốn đem cá thu cầm tới trên thị trường bán ra lại không thể bại lộ nhà chính mình bí mật muốn làm sao vì cá thu giữ tươi đâu lương hàng nguyệt tại nàng đao loạt trong tư liệu tìm được một cái tên là trừ nội tạng nước mối phương pháp ngâm bảo tồn cá thu phương pháp phương pháp này cần trực tiếp đem cá thu nội tạng móc sạch sau đó không cần thành tẩy cùng khứ trừ lân phiến trực tiếp xuyên vào mười nồng độ mối ăn trong nước ngầm nghe nói phương pháp này có thể để cho cá thu bảo tồn vài ngày đều không biến chất lương h à n g n g u y ệ t không cần cá thu mấy ngày không biến chất hiện tại là buổi chiều ba giờ chỉ cần đến sáng mai dạng sáng ba giờ tại cái này m ộ ư ơ i hai giờ bên trong cá thu vẫn không hư như vậy đủ rồi bọn họ chuẩn bị đưa đến chợ sáng thương phẩm không chỉ cá giết cùng cá thu hai loại ban đêm một nhà ba người đều muốn đi đi b i ể n bắt hải sản tiểu hát trước đó tại h ầ u sống bờ b i ể n phụ cận bắt được tôm hùm tôm hùm hương vị để người một nhà đều nhớ mãi không quên t r â n mẫn nghe nói lúc buổi tối tôm hùm sinh động có một lần còn đánh lấy đèn tin mạo hiểm ban đêm đến ven biển tìm kiếm tôm hùm kết quả đi lệnh một chút phương hướng tìm được một chỗ cua hoa lan mượi phần sinh động bãi bãi ngày đó lương h à n g người tan vào một nồi tư vị mười phần hương c a y cua ngày hôm nay bọn họ y nguyên muốn đi đâu phiến bãi bùn dự định bắt một cái sọn cua hoa lan mang đi ra ngoài bán trời tối về sau cua hoa lan càng thêm sinh động tia phiến bãi bùn nước sâu có hơn nửa thước phía dưới là kiên cố b ù n cát cua hoa lan t i u xuyên tọa ở giữa bởi vì cua hoa lan sẽ không lên bờ ba người đều muốn thiệp thủy đi mò cua dùng tay bắt vào nước động tác rất lớn cua hoa lan ở trong biển lại mười phần linh hoạt rất khó bắt được mà cua hoa lan lại rất hung mãnh lần trước chân mẫn là mang theo bắt tôn hùn câu tử đem câu tử tách ra thẳng xem như x nhưng lần này bọn họ muốn đem cua hoa lan đưa đến chợ sáng bên trên bán nếu như là nhà mình ăn coi như đem cua hoa lan làm bị thương cũng không quan hệ dù sao lập tức liền luộc rồi ăn ăn rơi nhưng là bán cho người khác liền không giống chết mất con cua không chỉ có thịt cua l ỏ n g l ẻ o hương vị cũng kém hơn nhiều cho nên lần này bọn họ còn phải tận lực cam đoan cua hoa lan tươi sống lần này bọn họ chuẩn bị công cụ là sao lưới một tay cầm đèn tin một tay nắm l ấ y sao lưới á từng tức, từng tức nàng h m ắ nhìn đúng một con tĩnh tĩnh nằm tại hạt cắt bên trên cua hoa lan động tác nhanh chóng tung ra sao lưới đem cua hoa lan chế trụ cua hoa lan dùng cái kìm ngồi trên mặt đất bỗng nhiên khai trống toàn bộ con cua đều hướng ra phía ngoài thoát ra ngoài một đoạn nhưng đáng tiếc tốc độ không có lương hàm nhanh bị ngăn ở sao trong lưới lương hàm lúc này lại đem sao vong manh xoay chuyển đưa ra mặt nước cái này cua hoa lan liền không đường có thể trốn sao lưới mặc dù hữu dụng khuyết điểm duy nhất chính là t i ế n lưới con cua sẽ thật chặt ôm lấy lưới rất khó đổ ra có đôi khi lương hà nguyệt đều trông thấy một cái khác cua hoa lan từ bên người chạy qua trong tay cái này còn không chịu v ô n g ra sao lưới quả thực gấp chết người nàng muốn lên tay đi lấy trong lưới cua hoa lan vùng biển này bên trong cua hoa lan thật sự rất h u n g cơ kìm lớn để lương hà n g u y ệ t không dám tới gần cuối cùng vẫn là sẽ chút tạo b i ể n dụ làm cua hoa lan kềm ở mới thuận lợi mà đem nó lấy ra ném vào cái sọt bên trong khiếp sợ nói với lương hà nguyện nguyện ta chúng độc lương hà nguyện n â y dại cẩn thận mà bắt lấy con cua làm sao lại chúng độc đâu nàng vội vàng hỏi làm sao lại chúng độc đâu vậy ngươi bây giờ lượng máu rớt xuống bao nhiêu lương khang lúc mặc dù là du khách tài khoản thế nhưng là lượng máu đầu giống như lương hà nguyệt đều là tại ánh mắt phải phía dưới tiểu tiểu không đ a n g chú ý một đầu bình thường cũng sẽ không đi chú ý thế nhưng là vừa rồi lương khang thì phát hiện k i a thanh máu tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ đồng thời đang chậm rãi giảm bớt tại trong tầm mắt của hắn mười phần bắt mắt đằng sau bám vào hai cái chữ nhỏ chúng độc thế là hắn lúc này mới chạy đến lương hà nguyệt bên này hỏi thăm là chuyện gì xảy ra lương hà nguyệt cũng không biết tình huống cụ thể nhưng đã đang đổi biện thời điểm xuất hiện chúng độc nhất định là đụng phải cái gì có độc sinh vật biển lúc này lương khang thì hạ xuống thanh máu dừng lại bảo trì ở khoảng năm giờ vị trí chúng độc trạng thái cũng đã biến mất hắn thấy thế cũng không có lo lắng như vậy chậm rãi về nghĩ đến bản thân vừa mới gặp cái gì ta là dẫm lên một con cá bẹp có cái đôi ba trừ con cá này cùng cua hoa lan ta cái gì đều không có đ ủ lương hàm n g u y ệ t suy tư một lát hướng lương khang thì xác nhận nói có phải là một đầu hình thoi cá giống như là có hai cái lớn cánh đồng dạng đối với chính là như thế lương hàm nguyện có thời gian thời điểm liền sẽ đọc qua liên quan tới sinh vật biển tư liệu đối với một chút phổ biến cá cũng có hiểu rõ cái đuôi trên có gai độc ngươi đạp chúng nó nó đem cái đuôi nâng lên dùng độc đâm c h í c h ngươi chân cho nên mới sẽ trúng độc lương khang thì trong không gian không cảm giác được đau đớn cho nên không biết là lúc ấy trúng độc từ quơ t lương khang thì nơi đó biết được t r ú n g độc sau rơi xuống lượng máu mặc dù nhiều nhưng là cũng không trở thành đem lượng máu về không lương h à g nguyệt liền để hắn đến bờ bên cạnh nghỉ ngơi một hồi nửa giờ có thể khôi phục một điểm hp làm sao cũng phải chờ tới lương khang thì lượng máu hồi phục đến sáu điểm mới khiến cho hắn trở về tiếp tục mò cua bằng không thì lại đến một đầu cá đ u i thật đem hắn đưa đi bảy ngày không thể vào không gian trừng phạt còn là rất lớn bây giờ thời tiết nóng không đến trong không gian đều ăn không ngon chân mẫn cùng lương khang thì đều chỉ vào mỗi ngày cái này sáu giờ đến hải đ ả o bên trong tắm rửa khắp nơi dạo chơi thư giãn một tí bằng không thì ở trong nhà thời điểm nằm ở nơi đó bất động đều mồ hôi rơi như mưa ban đêm liền một cái hoàn chỉnh cảm giác đều ngủ không ngon một đêm nóng tỉnh nhiều lần mảnh này bãi bùn bên trong có cá đuối cá đuối màu sắc còn cùng bùn cắt rất tương tự rất dễ dàng dẫm lên nhất định phải phải lên tinh thần đi lương hà nguyệt mau đem việc này nói cho chân mẫn làm cho nàng cũng cẩn thận một chút nàng túi đầu xuống nhìn thấy chân mẫn cái s ọ t kinh ngạc nói mẹ ngươi bắt cua hoa lan thật nhiều à sắp có ta cùng lao ba bắt chung vào một chỗ nhiều như vậy chân mẫn lộ ra cao thâm khó lường mỉm cười cái này là xem thường mẹ ngươi ánh mắt của ta cùng thủ pháp đều là nhất đẳng cha ngươi so với ta kém xa nếu không hắn cũng sẽ không dẫm lên cá đuối thật là một cái đại khái bắt ba giờ cua hoa lan chân mẫn trang cua cái sọt đều đầy lương h à g nguyệt cùng lương khang thì cũng bắt hơn phân nửa cái sọt ba người trông thấy khắp nơi bỏ loạn cua hoa lan liền không dừng được càng bắt càng có động lực kỳ thật kế hoạch ban đầu chỉ là bắt lên một cái sọt mang đến c h ợ sáng kết quả vừa đến đã không muốn về nhà. một mực bắt đến bây giờ về nhà về sau vừa rồi hưng phấn đều hóa thành m ỏ i mệt trong nước đứng mấy giờ còn phải không ngừng vung vẩy kéo lưới là cánh tay chua chân cũng đau càng khiến người ta khó mà xem nhẹ chính là bụng sôi lột rột rõ ràng đi đi biển bắt hải sản trước đó đã ăn rồi bữa tối nay lại lại đói đến giống cả ngày không có ăn xong đồng dạng ngực dán đến lưng lương khang thì n g h e được trong bụng của nàng thanh em vang dội đem cái sọt bên trong một chút thiếu cánh tay chân gãy qua hoa lan lửa đi ra những này đều phải tranh thủ thời gian ăn hết ngươi đi thiêu một xíu nước được rồi lương hà nguyệt nhanh nhẹn chui vào phòng bếp lương khang thì lựa đi ra mười con cua hoa lan bên trên nồi chưng chín ra n ồ i bước nhỏ là một người phân hai con lót dạ một chút còn lại bốn cái cua hoa lan loại bỏ ra đến gạch cua cùng thịt cua hạ một thanh s ợ i mì làm một đại bàn gạch cua mì xào n ô n g đậm gạch cua tươi non thịt cua cùng t h o ả i mái trượt đầu đan vào một chỗ cảm giác hoàn mỹ dung hợp ă n đến lương hàng u y ệ t gọi thẳng đã nghiền chân mẫn cùng lương khang thì cũng miệng lớn cắm đầu ăn thẳng đến đã ăn xong về sau cầm chén buông xuống mới có cơ hội nói chuyện cái này mới mẹ con cua làm ra gạch cua mì xào hương vị chính là đẹp đã ăn xong bữa ăn khuya về sau người một nhà lập tức chu ngày hôm nay người cả nhà đều muốn dạng sáng hai giờ trông r ờ i giường vì xuất phát đi chợ sáng làm chuẩn bị t r â n mẫn cùng lương khang thì vừa vừa rời đi hải đảo không gian lập tức cảm giác được trong không khí đập vào mặt sóng nhiệt đ á n h tới mặt trời sớm đã xuống núi lúc này là m ộ ư ơ i giờ tối nhiệt kế bên trên còn biểu hiện có bốn mươi một độ trong phòng còn không có ngây ngốc năm phút đồng hồ t r â n mẫn liền bắt đầu toát mồ hôi hô hấp vào đều là khô giáo lửa nóng không khí đem trên thân tại hải đảo trong không gian nhiễm phải ý lạnh đều mang đi lương khang thì đem trong nhà quạt điện chuyển tới liên tiếp bên trên bình đặc quỷ mở ra có gió thổi chân mẫn tâm tình cũng không có vừa rồi buồn bực như vậy. trong phòng nơi hẻo lánh còn đặt vào một cái rất lớn giặt quần áo bồn u bên trong đựng lấy non nửa chậu nước lúc ban ngày so hiện tại muốn nóng nhiều lắm nhất là giữa trưa nhiệt độ bên trên bốn độ về sau mỗi g i a tăng một lần mang cho người ta thống khổ quả thực muốn gấp bội người một nhà thực sự nóng chịu không được các loại hạ nhiệt độ phương lưu ra trận chứ nhiều bổ sung nước uống ớp lạnh qua bạc hạ quả dâu nước ăn kem bên ngoài tốt nhất phương pháp hạ nhiệt chính là tại quạt trước mặt để lên một cái bồn u lớn khối băng hơi lạnh gió thổi qua gian phòng nóng đến choáng váng đầu nao đều trong nháy mắt thanh tỉnh những n à y khối băng không phải trong không gian tủ đá chế ra một cái khối băng lớn đặt ở đường kính sáu mươi cm lớn giặt quần áo trong chậu hưng vừa vặn có thể bông u xuống hòa tan ra nước lại vừa vặn đổ đầy ba mươi b ố cái b u ồ n khối băng mặc dù hóa thành nước nhưng cái kia nước cũng là nước lạnh thả trong phòng đã có thể bổ sung trong không khí độ ẩm cũng có thể thoáng đưa đến hạ nhiệt độ hiệu quả nếu là muốn dùng tủ đã làm ra lớn như vậy một cái khối băng đông lạnh bên trên ba bốn ngày mới có thể đem khối băng bên trong đông lạnh thực mà lương hàm nguyệt nhà một ngày ít nhất phải dùng hai cái khối băng lớn trong không gian ăn cơm trưa về đến nhà về sau để lên một khối vượt qua trong ngày này lúc nóng nhất ban đêm trước khi ngủ lại dùng bên trên một khối đem gian phòng nhiệt độ hạ. t h u ậ năm tiện chìm đất ngoái băng t mùa đông lương hà nguyệt người một nhà từ thành phố chuyển về lương g i a thôn từng tại ven đường dựa xe trải ngủ ngoài trời một đêm cân nhắc đến cha mẹ hai người cũng đã có tuổi từ ngoại giới âm bốn mươi mấy độ thấp làm nóng một chút tử tiến vào hai mươi mấy độ ấm áp hải đảo sẽ dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề cho nên lương hà nguyệt lúc ấy tại nguyên bản phòng chứa đồ hạ lại đảo ra một cái không gian hướng bên trong thả rất nhiều băng tuyết để phòng chứa đồ dưới mặt đất tầng hai duy trì đang đến gần 0 độ nhiệt độ thấp bên trong đem gian phòng này làm hải đảo cùng hiện thực quá độ khu vực về sau sau khi về đến nhà lương hàm nguyệt cũng không có quyên gian phòng này tồn tại nàng biết tương lai mùa hè sẽ rất nóng bức cho nên tại mùa đông thời điểm làm ra đại lượng kem khối chỉ cần dùng phù hợp vật chứa chứa đầy nước cầm tới trong viện tại lúc ấy âm bốn năm mươi độ nhiệt độ thấp bên trong mấy giờ nước liền lại biến thành một đ ố n g lớn băng cả một cái mùa đông lương h à nguyệt đều đang không ngừng chế tác loại này lớn kem khối đem phòng chứa đồ hạ tầng hai không gian đều chất đầy băng dạng này chữ băng phương thức sẽ có hao tổn cho tới bây giờ khối băng thể tích chỉ có mùa đông bỏ vào lúc hai mươi ba hơn nữa còn sẽ kéo dài thu nhỏ bất quá lương h à nguyệt cũng tính băng qua nếu như nhà bọn hắn một ngày chỉ dùng hai ba khối băng những n à y kem khối có thể đủ đến bảy tám tháng trong thời gian này nàng lại dùng tủ đá chế tắc một chút kem khối bổ sung đi vào tận lực để người cả nhà đều thư thư phục phục vượt qua cái này mùa hè nóng bức ngủ hơn ba giờ bên ngoài vẫn là đen kịt một m à u một nhà ba người liền đều rời giường mấy người bọn hắn đều có phân công ngày hôm nay muốn đi chợ sáng chính là lương h à nguyệt cùng chân mẫn lương khang thì phụ trách một hồi đến hải đảo bên trong thanh khẩu hải giáp kia hái một chút thanh miệng để hai mẹ con người tới chợ sáng đi trao đổi vật tư lương hà nguyện đối với lần kia vốn là nhặt ve chai kết quả lại không hiểu thấu trọc chuyện phiền phức lòng còn sợ hãi nghĩ đến tận lực phòng n g ừ a cùng lương khang thì cùng nhau xuất hiện ở trong thành phố miễn cho lại bị người nhận ra cho nên ngày hôm nay cùng nàng cùng đi chợ sáng chính là t r â n mẫn bọn họ chuẩn bị mở hoàng nhất phong xe hôm qua liền sớm cùng hắn nói xong rồi hoàng nhất phong xe không gian càng lớn hơn nếu là đổi cái gì thể tích vật lớn cũng có thể chứa nổi hai giờ dưới thời điểm lương hà nguyện cùng chân sẵn đã thu thập s Nàng ngủ giờ, một đêm mới l ú chợ này buồn ngủ đều mắt mở k ô không n đánh lạnh bút nước giếng rửa mặt về sau mới tinh thần một chút. Lúc này nhiệt độ không khí hạ một chút, từ thời gian này đến buổi sáng mặt trời mọc trước đó, đúng là trong một ngày nhất g ra, rửa trời trước sau độ đó, điểm. chút. khí hạ chút, thời thư thích nhất thời h Lúc là bút buổi mặt một một từ mặt một mới mọc c về sáng càng sớm càng tốt coi như thả trước kia chợ sáng cũng đều là năm sáu điểm khai bắt đầu khi đó là náo nhiệt nhất thời điểm nếu là tám giờ lại đi chợ phiên bên trên cũng chỉ còn lại có người ta chọn thừa đồ vật chủ quán cũng chuẩn bị thu quán về nhà cho nên lương hà nguyệt dự định đổi tại ba không không chợ sáng vừa mở ra thời điểm liền đến lần này bọn họ mang đồ vật rất nhiều hy vọng có thể đổi được cần vật tư chương bốn mươi lăm một chợ sáng từ lương g i a thôn ra một đoạn này trên đường cái không có bất kỳ a i tối như mực lại đi ra một đoạn đường ánh sáng m ô n g lung tiến từ đèn đường bên trong chiếu xuống dưới cái này một đoạn ngắn đường là năng lượng mặt trời đèn đường trước kia tổng bị người lên án k i a sáng ẩm thường xuyên xấu hiện tại ngược lại chỉ có nơi này có ánh sáng một mực đem xe mở đến tổ chức chợ sáng văn hóa quảng trường phụ cận trên đường cỗ xe mới nhiều hơn lương hà nguyệt nhìn thấy những xe này đều mặc vào quảng trường phụ cận một cái bãi đỗ xe cũng đi theo đem xe lái vào mẹ đến chúng ta xuống xe đi lương hà n g u y ệ t xuống xe về sau đầu tiên là ở cái này bãi đỗ xe quét mắt một lần toàn bộ quảng trường các cái địa phương đều đốt lên ánh đèn chiếu lên bên cạnh bãi đỗ xe cũng sáng như ban ngày nàng nhìn thấy cách đó không xa có cái mặc đồng phục cảnh sát tuổi hơn bốn mươi niên kỷ đang tại bãi đỗ xe tuần tra thế là đi qua nghe nóng g tình huống từ cảnh sát trong miệng nàng biết được cái này chợ sáng cũng không thu quán b ị phí cũng không có cố định quay hàng ai tới đã sớm c ó thể chiếm được cái nào khối địa phương nhưng không cho phép thay người dành chỗ đưa cùng đầu cơ trục lợi vị trí chân mẫn cũng hướng nơi này đi tới cái này ngược bài bên trên biểu hiện gọi là phí vinh cảnh sát hướng hắn dơ lên cái cầm các ngươi cùng một chỗ lương hàng nguyện không rõ ràng cho l ắ m ân hai chúng ta là cùng một chỗ phí cảnh sát gật gật đầu xem bọn hắn là hai nữ nhân hảo tâm nhắc nhở các ngươi tốt nhất lưu một người trong xe có thể sẽ có người trộm bình sang bên trong dầu chân mẫn kinh ngạc nói còn có trộm dầu nàng lấy vì cái này chợ sáng là chính phủ mở an toàn rất có bảo hộ đâu lúc này người còn không nhiều lắm phí cảnh sát kiên nhẫn giải thích nói chúng ta sẽ ở phụ cận đây tuần tra nhưng là một hồi chợ sáng người nhiều lên chúng ta chủ yếu liền cố lấy bên kia bãi đỗ xe chỗ này tới ít thì có người lặng lẽ tới trộn dầu Các người lương u m ộ hà nguyệt h xe, vừa vừa chính muốn mở miệng cùng chân mẫn nói làm cho nàng hỗ trợ đem đồ vật rời đi qua sau đó lại về đến xem xe chính nàng đi chợ sáng bảy quầy bán hàng đã nhìn thấy chân mẫn trở lại đến trong xe lấy cái túi đem một cái dương sốc lên từ bên trong cầm hai con cua hoa lan ra nàng nhiệt tình đem chứa cua hoa lan cái túi nhét vào phí vinh trong tay đầy mặt dáng tươi cười nói cảm ơn phí cảnh sát nói cho chúng ta biết những này mới mẹ cua hoa lan ngươi lấy về nếm thử phí vinh lui lại n ử a bước nói ta đây không thể cầm cua hoa lan vẫn là còn sống túi nhựa dày đặc con cua ở bên trong hoạt động móng đốt xẹt qua túi nhựa phát ra hào hào tiếng vang cái này mới mẹ con cua phí vinh thật đúng là hơn nửa năm không ă n được chỉ là túi đầu nhìn xem liền phảng phất có thể nhớ tới kia ngon tư vị đ ư n g dạng chân mận nắm tay đẩy trở về vô luận như thế nào đều để phí vinh c nữ nhi của ta một người đi bày quầy bán hàng nàng lại là lần đầu tiên đến phí cảnh sát người giúp ta chiếu nhìn một chút nàng đừng để người khi phụ nàng là được nàng lời nói này ra phí vinh mới nhận lấy con cua gật gật đầu chợ sáng có trật tự sẽ không để cho bất cứ người nào thụ khi dễ lương hà nguyệt cùng chân mẫn lúc này mới trở về bên cạnh xe côn đ ổ nàng vừa đem một cái chứa cá thu trậu l ớ n ôm vừa vừa rời đi phí vinh cũng đi tới trong tay chứa cua hoa lan cái túi đã không thấy hắn hỗ trợ cầm lấy một cái dương nói ta dẫn các n g ư ờ i đi qua đi chợ â n mẫn bận gật đầu không ngừng cảm ơn ngươi cám biểu gật ậ đầu t h sáng tản hắn cũng đang xong ban liền tranh thủ thời gian mang theo con cua đi về nhà hy vọng lúc ấy con cua còn chưa có chết bọn hắn một nhà người đem hai con cua phân đều có thể nếm thử cái này mới m ẹ hải sản lương hàm n g u y ệ t đem đồ vật dọn xong cái nắp sốc lên lộ ra thấm trong nước m ố i năm con cá thu hai đầu còn sống cá diếp một cái sọt cua hoa lan hai nhỏ dương thanh miệng cùng b u ổ i sáng hiện từ trong viện hái bảy cái lớn quả cả đi dạo chợ sáng người còn chưa tới nàng trước gian hàng bên cạnh mấy cái chủ quán đều cảm thấy hứng thú lại gần tiểu cô nương đây là ta sạc hàng ngươi xem một chút có hay không để ý đội cho ta một con cá thu cùng mấy con cua thôi lấy vật đ ổ i vật đều là trong tay đồ vật hiếm lạ mới lời nói c o i trọng lượng cái này chủ quán trực tiếp để lương hà nguyệt n g tại hắn quầy hàng bên trên tuyển đồ vật cũng là biết hắn bán đồ vật cái này chợ sáng trên có mấy nhà đều đ a n g bán có thể cái này mới mẹ cá thu cùng con cua nói không chừng chỉ có lương hà nguyệt cái này một cái khoẻ hàng có còn có ta cái này sạp hàng ngươi nếu là có coi trọng đồ vật chúng ta thương lượng một chút giá tiền ta muốn cá diếp cùng quả cả mấy cái chủ quán mồm năm miệng mới nói lương hà nguyệt từng cái sạp hàng nhìn sang những này chủ quán nhìn đều lúc trước ở trong thành phố mở cửa hàng khoẻ hàng bên trên bảy đồ vật có quần áo dày lá t r à vật dụng hàng ngày trên cơ bản một cái sạp hàng đều chủ đánh một loại thương phẩm chỉ có bán vật dụng hàng ngày quầy hàng thương phẩm chủng loại nhiều một ít lương hà nguyệt trước cùng bán cái chén bộ đồ ăn chủ quán thương lượng ta muốn ba cái bình giữ nhiệt cùng một bộ chén r ĩ a đội cho ngươi một đầu cá thu cùng sáu cái con cua thế nào lương hà nguyệt nhà có hai cái rất lớn giữ nhiệt ấm bình thường mang theo không tiện lắm trong nhà bình giữ nhiệt dùng rất nhiều năm giữ nhiệt hiệu quả hạ xuống không dùng tốt lắm lần này lựa chơi nóng khí lắp đặt bạc hạ nước đá lương hà nguyệt nhìn mấy cái này bình giữ nhiệt đều là nổi danh bằng hiệu bảo lệnh hiệu quả nhất định không sai một bộ chén d ĩ a này có mười một cái trong đó có bốn cái là rất nhỏ đĩa sau đó là bốn cái bắt cùng bốn cái bàn t r ắ n g đoán xương xứ trên có tinh xảo màu vàng đường cong nhìn mười phần cao nhã bộ đồ ăn chủ quán có kẻ mặc cả ta cái này bình giữ n h i ệ tiến t giá rất đắt chén d ĩ a cũng đều là hàng cao đẳng ít nhất cũng phải đổi hai đầu cá thu cùng mười cái con cua làm ăn trọng yếu nhất chính là không thể thua khí thế dù là chén đĩa của hắn tại hiện tại hàng l ế nghiêm trọng từ chợ sáng khai phong đến hiện tại cũng không có bán đi mấy cái nhưng nhìn chủ quán chắc chắn bộ dáng giống như hiện tại còn lúc trước mưa thuận gió hòa thời gian chén đĩa của hắn không lo bán đồng dạng cho lúc trước giá cả s á t thực không cao lương hà nguyệt cũng là vì cho chủ quán trả giá chỗ trống nghị nghị thương lượng với hắn nói cá thu ta chọn một cái lớn nhất cho ngươi sáu cái con cua không thể nhiều hơn nữa nhưng là có thể cho ngươi dựng một cái quả cả cá, thanh miệng cũng có thể cho ngươi trang một túi bộ đồ ăn chủ quán nhìn thoáng qua ngâm trong nước muối mới mẹ cá thu phát hiện lớn nhất đầu kia muốn so ít nhất đại suất gấp đôi cảm thấy mình không có ăn t h i t h ò i thế là đồng ý lương hà nguyệt đề nghị hắn đem bình giữ nhiệt cùng kia c h ọ n vẹn chén d ĩ ễ rời đến lương hà nguyệt quầy hàng một bên còn thuận tay cầm một chút nhựa tợt tiệm mâm đựng trái cây muốn tặng cho nàng lương hà nguyệt ngược lại nhìn chúng bên cạnh nhỏ một chút hình tròn cạn miệng n h ự a tợ lạt tiệp bàn hỏi bộ đồ ăn chủ quán có thể hay không đem mấy cái này đưa cho hắn cái này quá nhỏ trang không là cái gì đồ vật ta không bằng cầm đưa cho ngươi mấy cái này lớn chất lượng tốt chương bốn mươi năm hai chợ sáng gặp lương hà nguyệt kiên trì bộ đồ ăn chủ quán cũng vui vẻ đổi thành phẩm chất không tốt t ạ c phẩm kỳ thật lương hà nguyệt là nghĩ đem những này n h ự a tợ lạt tiệp bàn mang về nhà đi để chân mận cho đĩa biên mấy cái đồ hàng lên n ũ sau đó đi cho tiểu hắc cùng đại thanh làm đồ chơi thử một chút có thể hay không ném đĩa ném để bọn chúng nhặt nàng cũng đem lớn nhất con kia cá thu vất lên ta cho ngươi trang chút nước muối dạng này cá thu cầm lại nhà cũng sẽ không hư nàng lại mở ra cái sọn để bộ đồ ăn chủ quán chọn con cua gặp cua hoa lan đều không khác mấy lớn cũng đều còn sống chỉ là sợ bọn nó đánh nhau đoạn mất cái kịm hai con ngao đều dùng dây thừng trói lại chủ quán cũng không có từng cái chỉ định chỉ nói là cho ta cầm mấy cái nhảy nhót tương bừng là được hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất lương hà nguyệt vừa nhìn về phía một cái khác chủ quán ta nghĩ đổi chút lá trà cũng không biết ngài cần gì không lá trà chủ quán rất lớn tuổi tóc bạc trắng tại quảng trường dưới ánh đèn phá lệ trói mắt trước mặt hắn bày biện rất nhiều lá trà bình lá trà chủng loại rất nhiều long tỉnh thiết con âm chính núi nhỏ loại kỳ môn hồng trà bạch hào lương hà nguyệt thô thô liếc mắt qua đã nhìn thấy rất nhiều loại phổ biến lá trà lá trà chủ quán nhìn lương hà nguyệt muốn đổi lá trà ánh mắt cao hứng bên trong lại dẫn một tia không bỏ ta nghĩ đổi quả cả cá thu hoặc là cá d i ế t cũng được khoản giao dịch này có thể liền có chút làm khó lương hà nguyệt nàng đối với lá trà cơ bản nhất khiếu bất thông không biết nên như thế nào trả giá lại nhìn lá trà chủ quán là cái tuổi tắc lớn lao nhân ra chỉ có thể phía bên mình trước ra giá muốn là bởi vì chính mình không hiểu lá trà ăn phải cái lô vốn cũng làm như thành là làm việc thiện tích đ ứ c ta cho ngài ba cây quả c à một đầu cá thu ngài nhìn có thể đổi được nhiều ít lá trà lá trà chủ quán cảm thấy những vật này vừa vặn đổi được đồ vật nếu là lại nhiều một chút người nhà bọn họ ăn không hết dễ dàng xấu h á n kiên nhẫn hỏi thăm lương hàng nguyệt ngươi thiên vị loại nào trà đâu nơi này có hồng trà trà xanh còn có ô long lương hàng nguyệt mặt lộ v ẻ xấu hổ ra ra ta không hiểu nhiều liền t hay cái tiện nghi còn có thể nhiều đổi mấy lượng lá trà chủ quán mỉm cười vậy ta lấy cho ngươi kỳ môn hồng trà trà tính ôn hòa tư vị tươi thuần hầm dày thích hợp như ngươi vậy nhập môn trà khách tây hồ long tỉnh ngươi cũng nhất định nghe nói qua nó là một loại trà xanh pha sau hương khí thanh lưu tư vị ngọt thuần trước kia không uống qua trà cũng có thể nếm thử hắn chọn lấy hai hộp hồng trà cùng một hộp tây hồ long tỉnh đưa cho lương hà nguyệt n g lương hà nguyệt n g mau đem quả cả cùng cá thu đưa qua còn lại chủ quán quầy hàng bên trên liền không có lương hà nguyệt n g để ý đồ vật cái khác chủ quán gặp không làm được s i nghĩ lúc này đến đi dạo chợ sáng người cũng nhiều hơn tranh thủ thời gian trở về gian hàng của mình bên trên chợ khách nhân hân hạnh chiều cố lương hà nguyệt đem con cua cái sọt đẩy lên phía trước hấp dẫn không ít người ánh mắt dồn dập tới ngay ngóng thế nhưng là bọn họ cũng không bỏ ra nổi lương hà nguyệt muốn đổ vật giao dịch liền không làm thành chỉ có một người mở ra tự mình c ó n lấy tuổi lớn lương hà nguyệt ở bên trong tìm được một đại bao h ạ t sen thế là cùng hắn đổi hai con cua hoa lan n à n g đổi những này h ạ t sen không phải là vì ăn mà là nhìn chúng cái này bao h ạ t sen không có bỏ đi loại ra còn mang theo xác dạng này h ạ t sen trồng ra hoa sen tỷ lệ thành công muốn so chóc ra h ạ t sen cao rất nhiều có tầng này cứng rắn s ắ c ngoài cổ h ạ t sen có thể ngủ say ngàn năm về sau trải qua chuyên gia bồi dưỡng sau lần nữa n ở hoa lương hà nguyệt cũng hy vọng cái này bao hà sen có thể làm cho hải đạo biệt tự phụ cận hồ cá nợ đầy hoa sen nếu như có thể kết xuất củ sen đến vậy thì càng tốt hơn đem cái này bao hạ t sen bỏ vào trong túi về sau lương hà nguyệt nhìn một chút đồng hồ hiện tại đã là buổi sáng năm giờ chân trời nổi lên màu trắng bạc quảng trường ánh đèn diệt một nửa lương hà nguyệt nghĩ mau đem đồ vật đều đổi đi đừng để bãi đỗ xe chân mận trở đến quá lâu dưới mắt nàng nơi này còn thừa lại hai con cá diếc ba con cá thu bốn cái quả cả non nửa cái sọt con hãng cua cùng một chút thanh miệng một cái đầu vòng một lấy khăn chùm đầu trung niên nữ nhân đi đến tới túi đầu nhìn thoáng qua lương hà nguyện trước mặt còn đang du động cá diếc có chút kinh hỉ mà hỏi đây là cá diếc sao đúng lương hà n g u y ệ t đánh giá trước mặt nữ nhân này nàng khí chất m ộ ư ơ i phần xuất chúng tuổi tác chỉ vì nàng tăng thêm càng thêm ưu nhã thông d o n g khí độ chỉ là nhìn thấy cái này hai đầu cá diếp vui vẻ làm cho nàng nhiều hơn mấy phần khói lửa võ hấu nghi liên tiếp lấy vài ngày sáng sớm đi dạo chợ sáng rốt cục phát hiện có b á n cá diếp nàng vui mừng quá đỗi con gái sinh sản hai tháng đầu một tháng có tốt sữa mặc dù không coi là nhiều vẫn là đầy đủ đứa bé uống chỉ là tháng này trong nhà xảy ra biến cố chất lượng sinh hoạt rất xuống ngàn trượng con gái sữa liền không đủ đứa bé đói đến tháng khóc chỉ có thể làm chút cháo gạo uống nói cho cùng không có sữa đơn giản là bởi vì dinh dưỡng không đủ cá giết xuống sữa lại có dinh dưỡng có thể mua được liền quá tốt rồi cao hứng rất nhiều võ hấu nghi lại lại lo lắng người ta không bán cho nàng nàng mới vừa ở một bên khắc quầy hàng bên trên đồi hai con chân giỏ đem trên thân mang theo dễ dàng giao dịch ra ngoài vật phẩm đều cho cửa hàng bán thịt theo chủ trong bọc đồ còn dư lại không phải cái gì nhu yếu phẩm thế nhưng là nhìn thấy chủ quán là tiểu cô nương trong nội tâm nàng lại cất mấy phần may mắn võ hấu nghi có chút câu nệ mà hỏi tiểu cô nương ta chỗ này có một ít tốt vải vóc có thể cùng ngươi đổi cái này hai đầu cá giết sao lương h à nguyệt do dự một chút vậy ta xem trước một chút là dạng gì vải vóc võ ấ u nghi tranh thủ thời gian mở ra sắt tay từ bên trong lấy ra một quyển vải vóc nàng sợ lương h à nguyệt không nguyện ý đổi vội vàng giải thích nói đây là ta năm ngoái đến nam phương mua tơ tằm vải vóc mua về tìm may vá làm một kiện váy liền áo còn lại những này vải vóc còn có thể làm một bộ quần áo ngươi đừng nhìn nó hiện tại có chút nhăn kia cũng là bởi vì ta cuốn lại c h ư a ở trong sắt tay sau khi tắm liền sẽ triển khai cái này vải vóc khinh bạc thông khí làm thành quần áo đặc biệt thích hợp hiện ở cái này thời tiết xuyên lương hà nguyệt thấy được nàng trong tay vải vóc tại dưới ánh đèn lóe tơ lụa ánh sáng lộng lấy n u hòa mà đều đều cũng có chút tâm động ta có thể sờ một chút sao vo ấu nghi liên tục gật đầu lương hà nguyệt dùng ngu bàn tay cọ sát một chút trong tay nàng vải vóc xúc tu mềm mại hơi lạnh đúng là khối chất liệu tốt phiền thoái duy nhất là đây là mảnh vải liệu không phải thành phẩm quần áo đội sau này trở về còn muốn mình cắt may may mà tơ tầm lại là nổi danh không dễ dàng cắt may cùng may bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt đem khối này vải vóc lấy về bọn họ muốn làm thành cái gì đều có thể vừa lúc chân mẫn lúc mặc dù là một mười mấy năm trước chuyện nhưng thủ nghệ của nàng không có cũng co hoàn toàn bỏ xuống bình thường thường xuyên cho lương hàm nguyệt lớn một vòng quần áo thu một bên lại hoặc là dùng để đó không dùng vải vóc may một cái g ố i bộ đơn giản là một bộ mùa hè nữ trang hẳn là vẫn là có thể lương hàm nguyệt nghĩ đem khối này vải vóc mang về cho chân mẫn dùng t ơ tầm thông khí lại mát mẻ so xuyên làm bằng vật liệu gì quần áo đều dễ chịu a di ngươi là định dùng cái này một đại mảnh vải liệu đổi ta cái này hai đầu cá giết sao võ ấu nghi mắt thấy giao dịch này có hy vọng lộ ra nụ cười đến vậy là ngươi nguyện ý đổi đi lương h à nguyệt gật đầu đổi ta lại cho một mình ngươi quả nàng nghiêm túc đem trao đổi vải vóc trong trong ngoài ngoài nhìn thật cẩn thận không thấy nơi nào có kéo tơ hoặc là lỗ rách tình huống lúc này mới thỏa mãn gay đứng lên võ hầu nghi cũng hết sức hài lòng nàng dẫn theo xếp vào nước cùng cá giết túi nhựa đang chuẩn bị rời đi lương hàm nguyện đột nhiên gọi lại nàng a di ta có thể hỏi một chút người heo chảo là ở nơi đó mua sao ta mới vừa tới thời điểm không thấy được võ hầu nghi cho nàng chỉ chính ở đằng kia có một cái thị bày chủ quán là vừa và đến bọn họ buổi sáng giết heo kéo qua thịt bán được đáng quý võ ấu nghi không nghĩ tới mình có một ngày cũng lại bởi vì mấy cái chân giò cảm thấy mình xấu hổ v ì tiền dốc t u y ế t có thể sự thật chính là như thế mới mẹ thịt heo chính là như thế quý hiếm năm ngoái mùa đông trên thị trường còn lưu thông lấy rất nhiều thịt đông khi đó loại thịt chứa đựng thuận tiện bởi vì là siêu cấp hạ nhiệt độ trong vòng một đêm chết cóng da cầm cùng xúc vật đều biến thành thịt đông chống lên an thành một mùa đông loại thịt cung ứng hiện tại toàn bộ an thành bởi vì hồng thủy cùng nhiệt độ cao xúc vật số lượng lớn ngã thịt tươi cũng khó có thể bảo tồn tại thời tiết như vậy chẳng mấy chốc sẽ biến chất hư tối thịt heo giá cả cao làm cho người khác hữu lơi nhưng vẫn là rất dễ dàng bán đi có tiền h ư u lương người tóm lại là có tại trượng phu không có bị điều đến coi trọng chức quan nhàn tản bên trên lúc võ hấu nghi nhà mỗi cái tuần lễ còn có thể ăn một bữa thịt hiện tại hai cái này chân giò liền để bọn hắn nhà không chịu được nổi võ hấu nghi ánh mắt bên trong mang theo một tia tự dê ư đang bị người thay thế c h ứ c vị không hiểu thấu biến thành nhân vật d â u ria trước đó trượng phu cũng là quản lý an thành vật tư mấu chốt quan viên một trong có bó lớn cơ hội hướng vật tư trong kho hàng đưa tay thế nhưng là hắn cảm thấy mặt đối thiên h a i tất cả mọi người nên trên giới một lòng t ậ n chính mình năng lực lớn nhất để đám dân thành thị ăn được cơm no hãn tại trên vị trí này nếu như làm không tốt gặp nạn chính là ngàn ngàn vạn vạn b á c h tính chương bốn mươi lăm c h ba chợ sáng không nghĩ tới cuối cùng lại bị quay đầu dội cho một chậu nước lạnh một bầu nhiệt huyết cũng biến thành chuyện cười võ ấu nghi suy nghĩ c u ầ n c u ộ n chờ lấy lại tinh thần thời điểm mới nhìn thấy lương h à g nguyệt đang gọi hắn a di ngươi có thể giúp ta một việc sao ta nghĩ đi một chuyên cửa hàng bán thịt heo tử ngươi có thể giúp ta chiếu nhìn một chút ta đổ vật sao lương hàm nguyệt cảm thấy trước mắt vị này a di khí chất yêu nhã nhìn cũng làm người ta sinh lòng hào cảm đáng tin cậy muốn để nàng giúp mình chiếu nhìn một chút quầy hàng nàng đi hỏi thăm một chút thịt heo giá cả liền trở lại t ố t ngươi đi đi ta liền chờ đợi ở đây thiện tay mà thôi v õ ấu nghi mỉm cười gật đầu lương hà n g n g u y ệ t tranh thủ thời gian nhấc chân hướng phía cửa hàng bán thịt heo vị phương hướng đi đến cũng không lâu lắm nàng liền dẫn cửa hàng bán thịt heo bên trên một cái nam nhân trở về chính là những thứ này lương hà n g n g u y ệ t đem gian hàng của mình chỉ cho nàng nhìn quầy hàng bên trên còn dư lại cá thu quả cà cua hoa lan cùng thanh miệng đều bị nam nhân dọn đi rồi lương hà nguyện đổi được ba cân thịt ba chỉ cùng một túi loại bỏ đến rất sạch sẽ xương heo đầu thì thật sự rất đắt lương hàm nguyệt cao mũi một cái nàng ngầm đầu một cái trông thấy v õ hấu nghi còn đứng ở sạp hàng một bên vội vàng nói với nàng a di thật sự là đa tạng ngươi không khách khí vậy ta liền đi trước đem muốn bán ra đồ vật rời đến quầy hàng lúc lại là cái dương lại là cái s ọ t đồ vật nhiều lương hàm nguyệt đều vừa đi vừa về cầm hai chuyến hiện tại đồ vật toàn đội đi đội được vật tư thể tích ngược lại cũng không lớn Trừ kia trọn vẹn chén dĩa không tốt cầm bên ngoài còn lại một cái cái sọt liền chứa đựng lương h à nguyệt đem đồ vật rời đến bãi đỗ xe lúc này mặt trời mới thăng lên nhưng nhiệt độ không khí còn không có nóng như vậy Nàng một bên dương vào một đem đồ vật bỏ đồ vừa phía sau, chúng ù n g c â n mẫn liệt kê từng cái lấy mình đổi được vật tư, trong giọng nói vẫn mãn. nhưng chính nhất nhà ăn. Mặc một làm liệt lấy là là là lão cái đổi giá đổi khối vật tư, thoả ta tốt thịt thịt tàu kê kho được cả chỉ, c h để về về dù quý, sau ba ba ta đều hơn mấy tháng chưa ăn qua thịt kho tàu lương hàm nguyệt đóng lại dương phía sau xương heo đầu hay dùng đến nấu một nồi rong b i ể n bí đao canh xương hầm lời này vừa ra miệng nàng liền dừng lại ta đã quên trời nóng lực không thích hợp ăn canh chỉ nhớ rõ trong viện bí đao thành t h ụ không có việc gì dù sao chúng ta một ngày ba bữa đều tại hải đảo bên trong ăn không thấy nóng sao chân mẫn an ủi nàng nàng vừa dứt lời bên cạnh cách đó không xa liền chuyển đến vài tiếng la hét tầm ý có phải là xe của ai bị trộm dầu chân mẫn suy và nói nàng một mực không dám xuống xe chính là sợ có người đến trộm dầu lương hà nguyệt thăm dò nhìn thoáng qua sắc mặt chầm xuống mẹ ta đi một chuyến lập tức quay lại võ ấ u nghi mua đến cho con gái bổ thân thể cá giết cùng chân giỏ tâm tình đang tốt nàng đem đồ vật cất kỹ vừa mới chuẩn bị ngồi vào phòng điều khiển liền bị bên cạnh cái này là từ đâu chui ra ngoài một cái tiểu lưu manh nắm lấy cánh tay bác gái mua nhiều như vậy đồ tốt phân hai minh đệ chúng ta một điểm được không đi h ắ n ngả ngớn dơ cảm trên t không cho võ ấu nghi đem cánh tay t r a n h ra võ ấu nghi nhữ mày uy hiếp nói tranh thủ thời gian bung ra bằng không thì ta kêu cảnh sát tới tiểu lưu manh thoạt nhìn không có bị nàng câu nói này hù đến ngược lại thấp giọng nói bác gái t h ứ c thời một chút cũng đừng có hô ngươi nhìn hắn hướng phía một bên khác ra hiệu võ ấu nghi theo ánh mắt của hắn nhìn lại khác một người có mái tóc dối b ở i tiểu lưu manh chính cầm thiết đ ổ n g đứng tại đầu xe làm bộ muốn đập xe của nàng thủy tinh ngươi một hô cảnh sát xác thực xe đến chúng ta cũng sợ hãi cảnh sát t khẳng định là muốn chạy trốn nhưng nếu là không cẩn thận đem ngươi thủy tinh đập vỡ bác gái ngươi nhìn có phải là rất không có lời? hắn một bộ cười đùa tí từng biểu lộ huynh đệ chúng ta hơn hai người tốt chỉ cần ngươi chịu phân ra ít đồ khẳng định không thương tổn người không hướng bên ngoài những cái tia c ấ p đường bọn họ vì một chút đồ tốt có thể đem người c h ô n sống khác một tên lưu manh đe dọa lấy võ hấu nghi võ hấu nghi chán ghét nhìn bọn họ một chút biết mình dây dưa bất quá bọn hắn lại không muốn đem bất và đổi lấy đồ vật không duyên cơ phân cho hai người chỉ có thể gửi hy vọng ở phụ cận có hay không cảnh sát phát giác không thích hợp đến nàng nơi này đến xem thế nhưng là nhìn một phía chính là không thấy được cảnh sát cái bóng ngươi thả ta ra ta đi cấp các ngươi cầm võ hấu nghi ở trong lòng trùng đ a thảo lặng lẽ đi đến một bên ngồi s ổ m ở một chiếc xe sau nghe thấy bọn họ đối thoại lương hà nguyệt đột nhiên đứng lên trong tay là một thanh ná cao su một viên đá c ộ i bắn ra, vừa vặn đánh chúng cầm thiết bổng tên côn đồ kia cánh tay thiết bổng ứng thanh rơi xuống đất tiểu lưu manh che lấy cấp t ó c x ư n g lên đến cánh tay kêu đau lương hà nguyệt một kích thành công lại tiến lên mấy bước một tay lấy võ hầu nghi kéo đến phía sau một quyền đánh đang một mực nắm lấy võ hầu nghi không thả tên côn đồ kia trên bụng lưu manh còn không có đem cái này cô nương trẻ tuổi để vào mắt không trốn không né muốn nắm lương hà nguyệt thủ đoạn kết quả r con mẹ nó ngưng người luyện vò a hắn miệng lớn hô hấp lấy bà vai c h ố n g đỡ lấy khắc một chiếc xe đầu xe lúc này mới không có ngã trên mặt đất cảnh sát rốt c ụ c nghe được động tinh bên này cái kia chỉ thương tới tay lưu manh chạy như một làn g g ó i chỉ còn lại cái này ô m bụng tê đau đớn đến đây hai cảnh sát một người trong đó chính là phí binh lương hà nguyệt vội vàng nói phí cảnh sát có hai tên q u â n đồ bắt c h ẹ t vị này a di ta liền đánh hắn một chút sẽ không truy cứu trách nhiệm của ta đi có một ít đoàn nhỏ bằng kết bạn tại bãi đỗ xe đối với tới tham gia chợ sáng thị dân dọa dẫm bắt chẹn cảnh sát cũng tiếp vào qua rất nhiều lần phản ứng nhưng là cái này mấy tên côn đồ lòng b à n chân cùng l a o dầu đồng dạng vừa có cái gì gió thổi cỏ lay liền chạy chạy ỉ vào tuổi trẻ chạy, chạy nhanh còn đối với phụ cận cái này một mảnh đều rất quen thuộc mới một mực chưa bắt được phí vinh phất phất tay đương nhiên sẽ không trách người n g ư ờ i đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm hắn túi đầu nhìn thoáng qua bị đồng sự chế phục mắt tóc đều trắng thẳng đổ mồ hôi lạnh tiểu lưu manh thật sự đánh một cái hắn nhìn xem làm sao giống như là bị đánh không nhẹ đâu lương hàng u y ệ t do dự g i lên nắm đấm thật sự liền một quyền có thể có thể đánh chúng yếu h ạ vo ấu nghi tranh thủ thời gian làm chúng ta thấy được nàng liền đánh một quyền. Nàng là vì giúp ta, cảnh sát. ngươi tuyệt đối đừng trách nàng một người cảnh sát khác tùy ý nói không có việc gì các ngươi đừng sợ hắn có thể là trang loại người này ta đã thấy rất nhiều là đang giả bộ bệnh tìm cơ hội chạy trốn phí vinh cũng không đối với việc này chăm chỉ đ à t ạ ngươi giúp chúng ta bắt lấy cái này thường xuyên cản đường dọa dẫm người hiểm nghi phạm tội chúng ta cái này đem hắn mang đi hai cảnh sát sau khi đi võ hấu nghi mười phần cảm kích giữ chặt lương hà nguyệt tay thật sự là cảm ơn ngươi nếu không có ngươi tại ta vất vả đổi lấy đồ vật đều giữ không được những vật này đối với chúng ta nhà hiện tại thật rất trọng yêu nàng có chút nói năng lộn、sột. lương hà nguyệt sảng khoái nói a di cái này không tính là gì ngươi nhanh lên về nhà đi thừa dịp cá g i ế c vẫn là sống trên đường nếu là còn gặp được muốn ngăn ngươi xuống xe người tuyệt đối không nên để ý tới võ ấu nghi lòng vẫn còn sợ hãi ngồi lên ghế lái đang muốn ngẩng đầu hỏi lương hà nguyệt danh tự lương hà nguyệt đã chạy qua nàng chiếc xe này xa xa hướng hắn phất tay gặp lại a di chương bốn mươi lăm bốn chợ sáng lương hà nguyệt cùng t r â n mẫn nói vừa rồi phát sinh sự tình t r â n mẫn may mắn nói may mắn mấy cái này lưu manh không dám thật sự đả thương người chỉ dám dùng đạp nát cửa k i n g xe xem như uy hiếp nếu là bọn họ thật sự phách lối đến tại chợ sáng chúng ta cũng không dám trở lại lương hà nguyệt cười cười ta xem bọn hắn vẫn là sợ hãi cảnh sát nói đến đây nàng lại nghĩ tới hiện tại chị an không thể so với lúc trước giống như là phí vinh dạng này cảnh sát quan cầm vậy cảnh sát chỉ sợ cũng không quá có lực uy hiếp trên người bọn họ có thể hay không cũng có khác vũ khí t h như nàng tại chuyển phát nhanh xe hàng bên trên nhặt được cái kia nghĩ, nghĩ nàng g h ĩ n lại cảm thấy rất không có khả năng súng ống nếu là quản lý không nghiêm trật tự sẽ chỉ loạn hơn phí vinh nhìn cũng không giống là có súng lục tư chất cảnh sát chân mẫn mở miệng đánh gãy lương hà nguyệt suy nghĩ chúng ta tiện đường đi ngơi đại di nhà cho nàng mang một con gà trống có được hay không kỳ thật ngày hôm nay lương h à n g u y ệ t cùng chân mẫn không chỉ có kế hoạch muốn tới chợ sáng dạo chơi cũng dự định tiện đường đi một chuyến chân lệ nhà nhìn xem tình trạng gần đây của nàng thuận tiện cho nàng đưa ít đồ mới mẹ loại thịt không thể nghi ngờ là hiện tại chân quý nhất vật tư không biết chân lệ mỗi tháng phát xuống tiền lương bên trong có hay không thịt đừng nhìn lương h à n g u y ệ t nhà thật lâu không ăn được thịt heo gà vịt vị h ị t ngược lại là đã có sẵn vào tuần lễ trước liền giết một con gà trống còn có b ư n cái lấy thêm ra một con cho đại di cũng không cần gấp bởi vì mới gà con đã ấp ra tới hết thể có mười bảy con hiện tại vẫn là màu vàng nhạt lông s ù trạng thái cả ngày đi theo mẫu gà phía sau cái mông chạy có khi sẽ còn từ ổ gà hàng rào trong khe hở chui ra ngoài chạy đến trong viện hướng đ ạ i thanh c ù n g tiểu hắt trên thân bò bởi vì tạm thời không thiếu hụt thụ tinh trứng gà trống đều bị lương hà n g u y ệ t đơn độc thả ở một cái vừa dựng ra lồng gà bên trong bằng không thì gà trống luôn luôn khi dễ vừa ra đời gà con một hồi tìm một chỗ không người ta lặng lẽ tiến không gian bắt con gà tới chân mẫn nói tiếp đi đến Tốt, vậy ngươi đi vào thời điểm thuận tiện đem thịt heo cùng xương cốt thả trong tủ lạnh lương hà nguyện miệm đầy đáp ứng đem xe mở ra ngoài từ chợ sáng chỗ cái này thế kỷ quảng trường đến đại di nhà chỉ có không đến một m ư ờ i phút đồng hồ đường xe vốn là muốn nửa giờ hiện tại không có đèn xanh đèn đỏ trên đường cái cỗ xe lại ít một đường thông suốt tốc độ muốn nhanh hơn không ít xuống xe về sau hai mẹ con dẫn theo một con gà trống trực tiếp tại ngoài cửa lớn gọi người lần này ngược lại là không nhìn thấy lần trước nhìn thấy mấy cái quân nhân là chân lệ mở cửa tiểu mẫn cùng n g u y ệ t n g u y ệ t tới mau vào đại di đều thời gian thật dài không thấy nguyện n g u y ệ t nguyện có phải là gầy nàng nhiệt tình kéo lại lương hàm ngơi tay lương hàm mau đem tay về sau thu lại đại di trước tiên đem cái này gà thả đứng lên đi chân lệ c pha trỏ có thịt n r n tan n chính là có thịt tan không có chính là không có vẫn được là cái gì thuyết pháp kia đây chính là ăn không đến chân mẫn bay đầu trong sân tìm lên phù hợp chất lồng muốn đem gà nhốt vào một con lớn như thế gà trống các ngươi giữ lại mình ăn ta cùng vi vi hai người ăn không hết cái này thời tiết đặt vào liền hỏng chân lệ từ chối t ỷ ngươi đ ừ n g nghĩ h ù ta ngươi cái này lều lớn thông lên điện ta cũng không phải không biết an không hết liền phóng tới trong tủ lạnh lương hà n g u y ệ t cũng làm n ũ n g đại di cái này gà ta dẫn theo mệt mỏi quá mau tìm cái chiếc lồng đem nó chứa vào đi nhìn thấy chân mẫn cùng lương hà n g u y ệ t kiên trì chân lệ mới đi trong khố phòng tìm cái chiếc lồng đem gà trống c ở i dây nhét đi vào trả cho nó thả một cái đựng nước b á c gắn một thành một nô bên ngoài quái phơi chúng ta vào nhà nói chuyện chân lệ nói xong trông thấy chân mẫn hai mẹ con hướng phía trong phòng đi đến mới phát hiện mình nói sai không phải cái tiêu phỏng đến lều lớn cái này đến nơi này l ạ nhanh lương hà nguyện cùng chân m ẫ n còn là lần đầu tiên đến chân lệ nhà hiện tại lều lớn bên trong đến lần trước chân mẫn đến thời điểm lều lớn đang tại cải tạo một chút cũng không thấy hiện tại đi t i ì n đến có thể nhìn thấy lều lớn trong không gian tất cả đều là răng khắp nơi giá đỡ mặt đất cũng bị chia cắt thành từng cái nơi này t r ô n g chính là dây mướp xanh biết mặn bò đầy giá đỡ hô hấp ở giữa đều là nhẹ nhàng khoan khoái thực vật hương khí nơi này thật đúng là so bên ngoài lạnh mo một chút hẳn là đã k h ô n g chế nhiệt độ lương hà nguyện ngồi sổn xuống tử tế quan sát phát hiện mỗi một khỏi dây mướp gốc dễ đều có một cái tới nước trang bị xuất thủy khẩu chân lệ con gái điển vi đang tại lều lớn bên trong. nhìn thấy lương hà n g u y ệ t cùng chân mẫn đi tới cùng bọn hắn chào hỏi tiểu di cùng n g u y ệ t n g u y ệ t tới đ i ể n vi tóc cắt rất ngắn xuyên rất khinh bạc tay h á o dài quần dài thủ đoạn cổ chân bó chặt nàng một mực tại lều lớn bên trong bận rộn nơi này mặc dù không phải rất nóng lều đỉnh bung ra màn lưới che nắng thế nhưng là dây mướp mặn có chút đâm người cũng phải mặc một thân tay h á o dài quần dài nàng trông thấy lương hà n g u y ệ t hiếu kỳ nhìn khắp nơi hỗ trợ giải thích năm nay vừa nóng lại không mưa mùa hè sợ là sẽ phải hạ dây mướp cần lượng nước lớn lắp đặt cái này tới nước trang bị có thể tiết kiệm không ít nước lương hà nguyện hỏi vi vi trong nhà giếng nước mực nước cao hơn nữa sao nhà bọn hắn chỉ là thường ngày dùng nước cùng nhiệt độ cao bốc hơi nước giếng đều đã giảm xuống rất nhiều đại di nhà mấy cái lều lớn đều t ạ i dùng nước nước giếng còn sung túc sao điển vi cởi c ư ờ i phổ thông nước giếng cái nào cung cấp nổi mấy cái này lều lớn cục nông nghiệp phái người đánh nước sâu giếng tạm thời nước còn đủ mà lại nhà chúng ta lều lớn cũng không chỉ loại dây mướp cái này một loại rau quả cũng loại cà chua cùng quả c à hai loại rau quả chỉ có mầm non kỳ cần khá nhiều trình độ tiến vào thời kỳ sinh trưởng về sau có thể thích ứ n g hơi khô hạn khí hậu lương hàm nguyện gật đầu như giá tỏi xem ra người chuyên nghiệp chính là so với mình nghĩ tới chú đáo rất nhiều nàng nhớ ra cái gì đó lại hỏi vi vi tỷ ta lái xe tới thời điểm trông thấy không ít người đắp giá đỡ tại nhà mình lều lớn kia bận rộn bọn họ là đang làm gì đó những người kia a điền vi hiểu do gật đầu những người kia không phải điền ra trân thuận d â n là cục nông nghiệp phái người xuống tới cải tạo lều lớn bọn họ ban đêm vào đêm mới khởi công làm đến buổi sáng bảy tám giờ ngươi c h ậ m một chút nữa tới bọn họ liền nên kết thúc công việc lương hàng n g u y ệ t t r o n g mắt từ ngủ cục đi l ò n g vòng cảm thấy mình đoán được cái gì xem ra tất cả mọi người đem lều lớn giao cho thành phố thống nhất quản lý đúng nha trước mấy cái tuần lễ còn chưa tới thiếu nước thời điểm điền ra chuân cái khác lều lớn liền kháng không nổi nữa ánh mặt trời đặc biệt mãnh liệt coi như đem màn lưới c h e n ắ n g kéo lên lều màng vẫn là phơi hỏng tại loại này dưới ánh mặt trời phơi bên trên một tuần lễ lều màng tựa như trải qua nhiều năm phơi gió phơi nắng vân vê liền nát nhà chúng ta cái này lều lớn lúc ấy cải tạo thời điểm liền đổi hoàn toàn mới đặc thù chất liệu lều màng cho nên hiện tại hoàn hảo tốt trong nhà có lều lớn người mắt thấy thay đổi lều màng cũng không phải cái biện pháp tương lai khả năng còn có nhiệt độ cao khâu hạn những ngày khiêu chiến chờ lấy bọn hắn liền đều học nhà chúng ta đem lều lớn giao cho cục nông nghiệp nhưng là bọn họ cầm tới đền bù không có chúng ta nhà nhiều cũng không phải tất cả mọi người có thể trở thành nông nghiệp kỹ thuật viên điền vi nói đến đây trong giọng nói ẩn ẩn mang theo kiêu ngạo cục nông nghiệp cán bộ nói chúng ta là điền g i a chân nhất có giác n ộ nhóm này giao quả cũng chiếu cố rất tốt chờ thu hoạch về sau rất có thể để cao ta cùng mẹ ta t r ư ớ c danh khi đó chúng ta chính là trung cấp kỹ thuật viên cái này có thể quá tốt rồi cùng chân lệ tại lều lớn bên trong đi dạo vừa nói việc nhà chân mẫn chính chuyển tốt lại nghe được mấy câu nói như vậy còn không chỉ chừng này Trân lương ệ c ờ i t tìm hà nguyệt i n cùng chân a m mẫn tại chân lệ nhà nếm qua điểm tâm dự định khởi hành về nhà lúc chân lệ còn thu xếp lấy muốn cho bọn hắn mang nhiều vài thứ lương hà nguyệt vội vàng để lại tay của nàng đại di trong nhà những vật này đều có người giữ lại mình dùng chân lệ còn không hết hy vọng lương hàng nguyệt mau nói điểm khác thay đổi vị trí lực chú ý của nàng đại di nhà ngươi có hay không dư thừa rau quả hạt giống cho ta một chút hiện tại hạt giống không dễ mua đương nhiên là có nghe xong lời này chân lệ lập tức xoay người đi nhà bọn hắn lều lớn bên cạnh trong kho hàng lúc đi ra trong tay dẫn theo mấy bao hạt giống đây đều là trước kia thừa đây là rau m uống hành lá ớt sừng đây là cây du mạch đồ ăn đ ú n g vi vi vi vi ngươi đến đại di kêu gọi biểu thị ngươi đi điển lao tứ nhà cùng hắn muốn một nhánh cỏ dâu mầm điền vi đáp ứng một tiếng đi chân lệ nói chúng ta là nguyên lai trồng dâu tây nhân da có thể nhiều hiện tại loại nhân da ít hơn nhiều đều chạy loại sản lượng năng lượng cao bao ăn no đồ ăn mà lại trồng dâu tây nhân ra cũng không phải phạm vi lớn loại chính là nhà mình loại một chút giải thẻ một chút ta nhìn thấy điển lao t ứ trước mấy ngày r ụ c dâu tây mầm tới cho các ngươi muốn một thanh lấy về dâu tây có thể dùng hạt giống loại cũng có thể dùng mạng dùng hạt giống bồi dưỡng cần thời gian rất dài mà lại không phải nhân viên chuyên nghiệp rất dễ dàng bồi dưỡng thất bại cho nên chân lệ mới trực tiếp để bọn hắn loại mạng lương h à g n g u y ệ t bên miệng lộ ra ý cười nói như vậy bọn họ tương lai cũng có dâu tây ăn thế là nàng cùng đại di cẩn thận xin chỉ giáo một phen trồng dâu tây chú ý hạng mục mặc dù mình thu thập tư liệu rất có thể cũng ghi chép như thế nào trồng dâu tây nhưng văn tự khẳng định không sánh được đại di cái này kinh nghiệm phong phú trồng lao t h ủ tự mình giảng giải vừa nhắc tới cái này chân lệ càng là thao thao bất tuyệt đem tự mình biết dốc túi tương thụ cuối cùng nàng nói dâu tây ngươi có thể tự mình lưu trùng tìm nó thân bỏ lan loại này thân dài nhỏ sôi theo mặt đất sinh trường có thể dùng để phân đầy cảnh thực bình thường tại dâu tây quả chắc thời điểm mọc da thân bỏ lan bên trên mọc da phân nhánh có thể lấy xuống làm thân mầm bất quá ngươi phải n h ự kỹ số lẻ tiết bên trên mọc da thân không sinh căn loại này không thể nhận nhất định phải dùng số chăn tiết mọc chân lệ vừa nói vừa khoa tay lấy một cây thật dài thân bọ lan phía trên cách mỗi một tiết lại dài ra một đầu thân đến ngươi đến lấy một ba năm những này mặc kệ phát nhiều tươi tốt cũng không thể làm mầm nhất định phải là hai bốn sáu những này số trang tiết mới được lương hàm nguyệt lần đầu tiên nghe nói dạng này trồng k ỹ xảo cảm thấy đặc biệt thần kỳ một bên nghe một bên đợt đầu chờ chân lệ giảng không sai biệt lắm điền vi cũng cầm một nhánh cỏ dâu mầm trở về thanh này dâu tây mạ gốc dễ còn mang theo không ít thổ dùng tấm c h e thật chặt bọc lại có thể bảo trì trình độ vậy chúng ta liền đi trước đại tỷ hai ngày nơi trở lại nhìn người chân mẫn ngồi trên xe cùng chân lệ cáo biệt trên đường chú ý an toàn trong nhà có cái gì thiếu lần sau đến cùng ta nói chân lệ đại lực với tay hai mẹ con tại ven đường nhìn quanh lương hàm nguyệt lái xe đi xa liền cái này không lâu sau trên thân liền ra một tầng mồ hôi mỏng điền vi khuyên n ủ trở về đi mẹ đừng phơi hỏng tiểu di cùng nguyệt nguyệt đều đi xa chân lệ một bên đáp ứng một bên hướng nhà đi tâm tình vui vẻ nói ngươi tiểu di để con gà đến ta cùng đi giết chúng ta giữa chưa nổi tiếng nấm khoai tây hầm gà điền vi nghe lời này cũng cao hứng trở lại a có gà ăn hai người bọn họ cuộc sống bây giờ có thể nói không có bất kỳ cái gì khó xử chính là cũng thèm một ngụm thị ăn mỗi tháng phát hạ đến tiền lương bên trong cái gì vật tư đều có chính là không có mới mẹ thịt thịt tươi không vận may thua cho dù có cũng không trở thành chuyên môn vì hai người bọn họ mở chuyến đặc biệt đưa đến điền g i a chân hai mẹ con nguyên lai duy nhất tưởng niệm chính là tương lai điền g i a chân nhà ăn xây xong về sau nói không chừng có thể ăn vào một chút thịt hiện tại có một toàn bộ gà sao có thể không làm người ta cao hứng ta đi nấu nước nóng điền vi hưng ơ phấn chạy vào phong bếp cũng không đói hoài tới ngại nóng lên một đường lái xe về nhà lương hà nguyệt có khi nhìn thấy ven đường có người trốn ở bên tường hoặc dưới cây trong bóng tối lạnh lùng nhìn lấy xe của bọn hắn chạy qua Có cũng sẽ đứng lên hướng bên này đi đến hai bước trong miệng hàm hồ nói x i n thương xót đi cái này lương hàm nguyệt tốc độ xe không dám thả chậm thường thường còn không thấy do những người này động tác kế tiếp liền đã mở ra thật xa chân mẫn có khi đối đầu những người này ánh mắt nhìn không được dùng mình một cái bọn họ vì cái gì nhìn như vậy ta đây lương hàm nguyệt nhìn thẳng phía trước bọn họ hận chúng ta càng là tình cảnh khó khăn càng là sẽ sinh sôi hạt giống t ự u hận sợ rằng chúng ta căn bản vốn không c u n biết dựa vào cái gì đồng thời trải qua thiên h a i bọn họ liền muốn áo rách quần manh bụng đói tê vang mà lương hàm nguyệt người như vậy liền có thể lái ô tô tại trước mặt bọn hắn tiêu hoàn toàn quên đi hai cái này không có bất kỳ cái gì liên quan mà lại là mình từ bỏ quá nhiều cơ hội lương thực căn cứ lại tại chiêu công nhân lương hà nguyệt nói mình tại chợ sáng nghe cái khác chủ quán nói lên sự tình lần này cần người cũng không ít được hoan n ê n nhất chính là có loại thực kinh nghiệm kia tại sao không đi trong thôn nhận người ai còn có thể so với chúng ta những n à y nông dân kinh nghiệm phong phú hơn chân mận khó hiểu nói lương hà nguyệt chỉ có thể suy đoán lương thực căn cứ có thống nhất quản lý người bình thường hơi huấn luyện qua cũng có thể thắng nhậm những công việc này nếu là đều chiêu người trong thôn trong thành phố cư dân thì càng sống không nổi nữa bọn họ không có không có lương nếu như làm việc cũng không tới phiên bọn họ chỉ có thể vừa rồi những người kia đồng dạng ăn xin mà sống hoặc là đi t r ộ n đi đoạt vậy liền lộn xộn khả năng này chính là lương thực căn cứ thành lập từ đầu đến cuối đều không có đến nông thôn chiêu mộ công nhân nguyên nhân nếu như không phải bọn họ thường xuyên đến thành phố đến chỉ sợ liền tin tức này sẽ không biết chân mẫn cảm thấy rất có đạo lý là nên để bọn hắn nhìn thấy được ra dạng này liền sẽ không bị quá hóa liều đi làm phạm tội sự t ì n h lại mở giao lộ trên đường cái gặp được cỗ xe tần suất rõ ràng nhiều hơn chân mẫn lơ đắm nhìn về phía ngoài xe đột nhiên nhìn thấy một cái không đóng cửa sổ hộ xe nhanh như tên bắn mà v ư ợ qua liền trong khoảnh khắc đó giao thoa nàng nhìn thấy chỗ ngồi phía sau xe bên trên nằm một người sắc mặt hắn rất đỏ thân thể không tự chủ có gắp hắn nhất định là bị cảm nắng chân m ẫ n trèo tại bên cửa sổ nhìn một khi chú ý tới tình huống này nàng dĩ nhiên ngoại ý muốn phát hiện lái hướng thành phố cỗ xe bên trong rất nhiều đều là tình huống như vậy chỗ ngồi phía sau xe bên trên chở người bệnh triệu chứng đều cơ bản giống nhau sắc mặt không phải đỏ thâm chính là tái nhuận nương theo lấy khác biệt trình độ run r u dày hẳn là nóng bán bệnh lương h à nguyệt biểu l ậ nghiêm túc người trường kỳ ở vào nhiệt độ cao trong hoàn cảnh nhiệt độ cơ thể lên cao liền có khả năng mắc nóng bán bệnh bệnh này nhất định phải mau chóng trị liệu bằng không thì chết bệnh s u ấ t là rất cao an thành bệnh viện lại một cái nóng bắn bệnh người bệnh từ cấp cứu thuốc đẩy đến mấy người y tá xông lên thuần thục cho người bệnh tiến hành hạ nhiệt độ trị liệu còn có người đi hô thầy thuốc trực ban thầy thuốc l â y hoay sức đầu mẹ chán vợ môi đều làm ra lên ra h ắ n một bên vội vã hướng hạ một bệnh nhân đi đến một bên hỏi y tá ngày hôm nay nóng bắn bệnh người bệnh làm sao nhiều như vậy y y tá cũng lắc đầu biểu thị không hiểu không biết ngày hôm nay cũng không có so với hôm qua nhiệt độ không khí cao rất nhiều không biết vì cái gì nhiều người như vậy phát bệnh nhưng là những bệnh nhân này tình huống đều rất nghiêm trọng bọn họ rất nhiều từ nông thôn tới trên đường tiêu tốn thời gian tương đối dài phát bệnh đã có một hồi lương hàm nguyệt sau khi về đến nhà trước tiên đem từ chợ sáng bên trên đồi lấy đồ vật chuyển xuống xe lại đem đại di cho hạt giống cùng dâu tây mầm bỏ vào trong không gian cỏ này dâu mạ không thể thả quá lâu chúng ta tranh thủ thời gian tiến không gian loại tốt chương bốn mươi sáu hai chúng hai chân mẫn cũng tiến vào hải đảo không gian nhưng không có đi theo lương hàm nguyệt cùng lương khang thì cùng một chỗ hướng về sau viện trước cửa đi đến mà làm ở ra trước trong nhà tủ lạnh ta cầm mấy cái cua hoa lan cho d ị quân các ngươi trước chồng hiện tại chính dễ dàng mượn vừa mới đi qua chợ sáng cớ đem con cua đưa cho dịch quân hai vợ chồng chân mẫn sớm đã có quyết định này không có đem toàn bộ cua hoa lan đều cầm tới chợ sáng bên trên đồi vật tư còn đang trong tủ lạnh lưu một chút cái này mấy cái cua hoa lan bị đặt ở g ớ p lạnh thất hiện tại vẫn là sống chân mẫn tìm b u ồ n đem bọn nó chứa vào tự mình một người ra không gian đi ngang qua siêu thị mini trông thấy hoàng nhất phong đang ở bên trong cùng tới mua đồ thôn dân nói chuyện cũng liền không tiến vào cái giày trực tiếp đi trong nhà hắn lương hà nguyệt vừa cùng lương khang thì cầm lên phù hợp nông cụ đi vào hải đảo biệt thự đằng sâu đồng ruộng quốc còn không có vung m trong tay nàng bưng cái chén lớn một cái tay khác cầm ba cái chén nhỏ cùng tỉa để lương hà nguyệt n g cùng lương khang thì đ ừ n g nội làm việc đến đem dịch quân làm chè đậu xanh ăn ta nếm thử một miếng ăn cực kỳ ngon vẫn là lạnh lương hà nguyệt n g lại gần nhận lấy chén của mình múc một m u ỗ n g chè đậu xanh đưa vào trong miệng cái này chè đậu xanh dày đặc ngọt nào đường p h è n dùng lượng vừa đúng tư vị thanh điểm hẳn là tại trong giếng c h ấ n qua vào miệng băng băng lạnh lạnh bên trong còn tăng thêm điểm hạt ý dĩ cùng bất hợp ăn ngon ăn ngon lương hà nguyệt đã ăn xong chè đậu xanh, còn cầm chén thực chất điểm này nước đường uống hết đi chân mẫn vừa ăn chè đậu xanh thực chất điểm này nước đường làm sao không thấy nhà chúng ta xe nàng cùng lương hà nguyệt ngày hôm nay cho mượn hoàng nhất phong xe dùng nhà mình xe thả tại trong nhà dịch quân nhưng là chân mẫn đi đưa qua hoa lan thời điểm cũng không có nhìn thấy lớn như vậy một cái xe có thể đi chỗ nào đâu lương khang thì đem cuối cùng một mũm c h è đậu xanh đưa vào trong miệng ta chính muốn nói với ngươi chuyện này xe bị lương lục thúc con trai lái đi lục thúc ngày hôm nay bị cảm nắng nhà hắn sang sớm đã dùng xong cho nên ngươi tìm đến chúng ta mượn xe đưa đi bệnh viện đây thật là đúng dịp chân mẫn ngạc nhiên nói ta cùng nguyệt nguyệt trở về thời điểm đã nhìn thấy không ít người thân thể khó chịu nằm tại chỗ ngồi phía sau xe bên trên cũng h ẳ n là bị cảm nắng ngươi không hỏi một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra lúc ấy vội vã đem lục thúc đưa đến bệnh viện ta cũng không hỏi nhiều hẳn là thời tiết quá nóng thân thể người già không tốt gánh không được cái này thời tiết ba người bọn họ trẻ đậu xanh đều đã ăn xong q a y người tiếp tục trồng dâu tây cái này một bó dâu tây mầm chỉ có mười bảy khoả một chút thời gian liền reo lại thuận tay trồng một khối nhỏ cây du mạch đồ ăn cùng hành lá ba người lúc này mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về lương khang thì xem xét ba người đều tại hải đảo trong không gian vội vàng nói trong nhà đại môn còn không có khóa lục thúc nếu là từ bệnh viện trở về con của h ắ n khả năng còn sẽ tới trả xe trong a đi viện trước đợi. ánh nắng nóng rực đến trước mắt lương hà nguyệt g cầm một cái áo khoác hai tay chống lên che đậy trên đầu chuẩn bị cứ như vậy đi khóa cửa sân tránh khỏi còn muốn mang mũ cùng khắt lụa nàng bước ra một bước nghe được một tiếng nhỏ xíu răng rắc hai đầu xem xét, lập tức lập ngày, ngày. ba ngày liền gặp được một con chuột chết lương hà nguyệt đã không cảm thấy kinh ngạc nàng đem quần áo khoác lên trên đầu lấy cây trổi cùng cái xẻng đi đến cửa chính đem lão thử xa xa ném đi hắn trở lại đang muốn đi đóng cửa trước mắt lảo đảo sâu xuống tới một con n g ầ m lấy tia sâu gióm giấy r u ộ n mọc đầy dài ngắn dao thoa tế mau thân thể lương hà nguyệt n g liền có thể thấy rõ trên người nó màu nâu cùng màu xanh lá sắc khối lương hà nguyệt n g nhất thời lui lại hai đại bước lại đem trên đầu hất lên quần áo giật xuống đến du lên xác nhận phía trên không có sâu gió mới m lại phủ thêm nàng ngựa đầu nhìn xem sâu gióm rơi xuống cây kia là một gốc cây hạnh năm nay chậm chạp không có n ả y mầm lương hà nguyệt n g còn tưởng rằng viên này cây hạnh năm ngoái chết rét kết quả thời tiết trở nên ấm áp gần một tháng nó mới mọc ra nụ hoa đến bất q u á chỉ có, có một cái rất lớn phân nhá sâu gió chính là từ trên ngọn cây này rơi xuống theo dưới ánh mặt trời lấp loé sáng bóng kia một mực hướng lên có thể nhìn thấy một đầu nhánh cây phân nhánh chỗ lít nha lít nhít từng cục lấy một đại cầu sâu gióm lan l ộ t ngọn ngoại nhìn xem cũng làm người ta lông tơ đứng đấy sâu gióm đúng là dạng này ấp trứng hồ điệp đẻ trứng thời điểm đều sinh cùng một chỗ mùa xuân nơi này sẽ leo ra hàng trăm hàng ngàn con sâu gióm bọn nó phun ra trong miệng kia theo thân cây rơi xuống mặt đất lại bỏ đi những khát trên cây lương hàm n g u y ệ t hít sâu một hơi được quần áo vội vàng từ dưới cây chạy qua đem lương khang thì, từ không gian lên. Lương khang thì nghe xong lời này liền đi nhà kho tìm nhóm lửa đi cho ta cầm cái cái bật lửa cái này sâu g i ó m xử lý cũng đơn giản dùng bó đ u ố c một đốt liền toàn từ trên cây rớt xuống chỉ là lương khang thì dẫm lên cái ghế cầm trong tay bó đ u ố c đem trên nhánh cây sâu g i ó m cầu tất cả đều t h i ê u chết chờ hắn xuống tới thời điểm lương hà m nguyệt xem xét cứ như vậy một chút thời gian lương khang thì cả khuôn mặt đều là đỏ mồ hôi theo thái dương chạy đến trong cổ lương hà m nguyệt mau nói cha ngươi nhanh đi rửa cái mặt ta nhìn ngươi đều phải bị cầm nắng lương khang thì nóng đến không được đều là dùng lửa đốt ta đi rửa mặt ngươi đem ghế rời đến trong viện không rời đến nhà kho bên trong thả trong viện nên h ơ i hỏng lương ngươi mau đi đi nàng đem sâu g dòm thi thể quét sạch sẽ ném đi ra bên ngoài dưới ánh mặt trời cho dù có tạm thời không đốt chết phơi bên trên một hồi cũng nên chết lại đem ghế cũng dọn đi liền làm cái này h a i làm việc nhỏ trên thân mồ hôi đều nhanh đem quần áo thẩm thấu lương hà nguyệt hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian uống một ngụm thấm lạnh nước đá sau đó tiến trong không gian tắm rửa gặp hai cha con từng cái mới ra ngoài nửa giờ liền nóng đầu đầy làm mồ hôi trở về chân mẫn đem lúc đầu dự định giữa t r ư a liền làm thịt kho tàu chuyển đến buổi tối ngược lại cầm đặt ở tủ âm tường bên trong khoai tây tinh bột bình ra dự định làm một chút khoai tây m khoai tây tinh bột là tại lương gia thôn thị trường giao dịch bên trên cùng một vị lao bà b à đổi vốn là chỉ có nửa bình lương h à n g nguyệt dùng để làm qua mấy lần b ộ t khoai tây ăn hiện tại chỉ còn lại ba bốn cm độ cao chân mẫn đổ ra một nửa tăng thêm nước pha trộn thành chất lỏng màu nhũ bạch sau đó rót vào cái c h ả o bên trong nấu chín thẳng đến chất lỏng biến thành dính đến có thể treo ở cái sẻng bên trên sau đó nàng tiện tay cầm cái đĩa đem trong n ồ i nấu đồ tốt rót vào trong âm bỏ vào tủ lạnh lại điệu bên trên một chút gia vị nước chờ trong tủ lạnh khoai tây mỹ lạnh làm lạnh về sau ngược lại cùng một chỗ gáy đạo này đơn giản lại sướng miệm dao trộn liền làm xong. quả nhiên món ăn này được hoan n ê n nhất khoai tây mì lạnh bản thân không có cái gì h ư ơ n g vị cảm giác chân mềm băng băng lạnh lạnh gia nhập gia vị nước sau huế ẩm c a y c a y rất là khai vị ăn cơm xong về sau chân mẫn cùng lương khang thì liền phải từ hải đảo rời đi trực diện khốc trời n ó n g khí bằng không thì bọn họ ban đêm liền cũng không đủ đăng nhập thời gian đến ăn cơm tối bọn hắn một nhà nấu cơm dùng chính là điện lúc ăn cơm có thể dùng băng còn cảm thấy thời gian một mươi phần gian nan trong thôn những cái kia cần thổi lựa nấu cơm nhân ra có thể làm sao sống lương khang thì nghĩ như vậy cũng cảm thấy khó trách lương lục thuốc dạng này lão nhân ra trong hội nóng hơn hai giờ chiều trông chính là trong một ngày lúc nóng nhất lương lục thúc con trai mở ra nhà lương hà n g u y ệ n xe trở về chương bốn mươi sáu ba chúng thay hắn cảm ơn trước lương khang thì nguyện ý đem xe mượn cho mình nhà lương khang thì vội nói đây là h ẳ là truy vấn lương lục thúc tình huống cũng kỳ quái bọn họ làm sao nhanh như vậy trở về không ở lại bệnh viện nhiều quan sát một hồi cha ta còn tốt bị cảm nắng trình độ tương đối nhẹ đánh hai cái một chút liền khôi phục lại chúng ta cũng muốn tại bệnh viện nhiều quan sát một lát nhưng là bệnh viện người bệnh thực sự nhiều lắm nghe nói lúc đầu bị cảm nắng người liền trụ đầy p h o n g bệnh ngày hôm nay đưa tới người bệnh lại tăng gấp mấy lần chúng ta lưu tại cái kia cũng không có dương vị ta nghĩ bệnh viện có điều hòa dù là chỉ có trên hành lang chỗ ngồi để cho ta cha nhiều ngồi một hồi cũng so ở nhà đợi dễ chịu kết quả ngươi đoán làm gì không phải ta một người nghĩ như vậy trên hành lang cũng tất cả đều là người có chút người bệnh rõ ràng đều tốt cũng không nguyện ý xuất viện còn phải bảo an từng cái k h u y ê n đi cha ta xem xét đừng tại đây mất mặt mau về nhà đi hai người lại cảm t h ắ n vài câu cái thời tiết mắc t o này lương khang thì thuận miệng hỏi lục thuốc có phải là không chịu ngồi yên ở nhà lương à m việc, lục thúc con trai nói ngươi thật đúng là nói chuẩn bất quá có một chút đ o n sai hắn không phải ở nhà hắn là đi trong đất làm việc hắn vừa nhắc tới việc này cũng mặt buồn rưỡi rưỡi ngươi là không biết mỗi ngày cha ta sáng sớm mặt trời còn chưa có đi ra liền sẽ đi trong ruộng nhìn xem là hắn bệnh căn tử chúng ta cũng không có ngăn đón buổi sáng không ra khỏi cửa còn có thể lúc nào đi ra ngoài không có so sáng sớm lạnh hơn thoải mái thời điểm kết quả ngày hôm nay đi trong đất xem xét bác n ô trong vòng một đêm sinh trùng đem lá ngô càn a kém chút liền ăn trọc cha ta xem xét liền gấp đến độ không được mau về nhà đổi thuốc đến đánh một mực làm đến hơn chín giờ mặt trời đã lên thật cao hắn cái này trong lòng lo lắng lại đỉnh lấy mặt trời làm việc lúc này mới đổ xuống ta tìm khắp nơi không đến cha ta mới đi trong ruộng nhìn khi đó hắn liền rất không thoải mái ta liền tranh thủ thời gian đến mượn xe đưa hắn đi bệnh viện may mắn không có việc lớn gì lương lục t h u ố c con trai nghĩ đến bản thân tại bệnh viện kiến thức trời nóng như vậy bên trong còn dùng mình một cái những tình huống kia nghiêm trọng người toàn thân đều c ó quắp mấy người đều nhấn không được thầy thuốc nói những n à y nghiêm trọng thân thể người bên trong khí q u a n đều cháy hỏng tỷ lệ tử vong đặc biệt cao để cho ta cha tuyệt đối đừng tại loại khí trời này bên trong đỉnh lấy mặt trời lao động lần này coi như may mắn lần sau liền không nhất định lương khang thì nghe cũng lòng còn sợ hai muốn nghe lời của thầy thuốc trước hết để cho lão gia t ử ở nhà hào hào tĩnh dưỡng đi lương lục thuốc con trai đi rồi về sau lương khang thì đem những n à y lời nói giảng cho chân mẫn nghe chân mẫn một bên vì lão nhân ra bởi vì đau lòng cây nông nghiệp lúc này mới vô ý bị cảm nắng tiếp cận một bên kinh ngạc tại b ắ p ngô sinh trùng chúng ta nơi này b ắ p ngô cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quy mô lớn như vậy sinh trùng tình huống mà lại năm nay thuốc trừ sâu cũng đánh phân hóa học cũng tới chẳng lẽ là hạt giống có vấn đề cho dù là cái này bao nhiêu khó khăn tình huống dưới lương gia thôn người đối đãi đồng ruộng cũng chưa từng qua loa qua rất nhiều thứ mua không được có thể đem liền nhưng là trồng t r ọ t lúc mặc kệ là hạt giống phân hóa học vẫn là thuốc trừ sâu đều cố đạt được giống như lúc đầu không có, có một tia q u a loa nhưng vẫn là xảy ra vấn đề đó là cái đại sự trong thôn nhất định sẽ coi trọng bác nô phạm vi lớn sinh trùng sự tình rất nhanh kinh động đến nông nghiệp đứng nhân viên công tác ở một cái trời mới vừa tờ m ở sáng sáng sớm hai cái nhân viên công tác xuất hiện tại lương gia thôn bên trong bọn họ muốn đi tìm trong nhà bác nô thụ hại nghiêm trọng nhất triệu vệ dân trong nhà để triệu vệ dân mang theo hai người đi nhà hắn trong đất hai cái này nhân viên công tác chính là lúc ấy tại nhà máy phân hóa học phát xuống cây gừng tây cùng hạt giống dây mướp từ người bọn họ một cái tuổi trẻ một chút nhìn xem giống vừa tốt nghiệp không mấy năm sinh viên gọi v ư n g thần một cái nhìn có hơn bốn mươi tuổi làn da hơi đen lương gia thôn thôn dân đối với hắn tương đối quen thuộc đều q u ả n hắn cứ gọi lao dương triệu vệ dân đem hai người hướng nhà hắn trong đất dẫn bước chân đều có chút lảo đảo phải biết hắn vừa phát hiện bắp ngô bên trong sinh trùng lúc nhìn thấy toàn bộ trong ruộng lá ngô trên đều bỏ màu xám dài mạnh trùng đem phiến lá ăn chỉ còn ở giữa tinh tế một đầu biên giới đều là cao thấp không đều cán động lúc ấy liền một cỗ hơi nóng bay thẳng c h á n kém chút vừa ngã vào trong ruộng các ngươi nhìn xem vậy phải làm sao bây giờ a triệu vệ dân bày ra tay đứng tại đồng ruộng một bên gấp đến độ đầu đổ mồ hôi năm nay ánh nắng độc lại không mưa bắp ngô mầm mọ bọn họ những ngày nông dân nghĩ biện pháp cho mượn ống nước máy bơm nước cùng máy phát điện đến phí hết mấy ngày cuối cùng đem tới qua một lần b ắ p nô lúc này mới dài lên hiện tại vừa mới dài đến neo vị trí tuệ còn không có kết liền bị côn trùng cho gặm cắn không có còn mấy cái lá cây cái này còn thế nào kết nô l u ộ c tử lao dương nắm lại một cái côn trùng ở lòng bàn tay nhìn đây là b ắ p nô dính t r ù n g b ắ p nô thu hoạch phổ biến côn trùng có hại hắn nhớ lại một chút b ắ p nô dính t r ù n g tập tính nghĩ nói ra khỏi miệng lời nói tại trong bụng xoay chuyển hai vòng cuối cùng biến thành một câu cảm thán cái này không thích hợp ai nhìn thấy đây là bắc nô dính chủng vương thần chính là đối với sách vợ ở một bên đọc thuộc lòng nói bắp nô dính trùng v ậ y cánh n g ụ sâu cắn lúa vào ban đêm qua là vượt khu vực rời bay côn trùng có hại hắn kéo qua một mảnh lá ngô nhìn phía trên bắp nô dính trùng màu sắc trong đất màu nâu xám ấu trùng tương đối nhiều hẳn là tại hai mươi ba linh tả hữu bốn linh màu đen ấu trùng cũng không ít bắp nô dính trùng một khi đạt tới ba linh liền sẽ sức ă n bạo tăng nếu như chống chế, đồng ruộn đại lượng giảm sản lượng thậm chí tuyệt thu cũng có thể triệu vệ dân nghe xong lời này liền gấp thế nào cái chống phương pháp t a chúng ta hôm trước phát hiện có trùng trong đêm liền đánh thuốc trừ sâu ngươi nhìn cái này hiệu quả cũng không lớn côn trùng vẫn là nhảy nhót tưng bừng mà lại trước kia cũng đánh qua thuốc chính là chống bắp nô dính trùng cùng sâu keo cái này đều đánh qua làm sao chả là sinh trùng lao dương lại hỏi đánh cái gì thuốc trừ sâu triệu vì dân một năm một người nói lao dương chân mày nhữ càng sâu đánh thuốc trừ sâu đúng là hữu hiệu nhằm vào bắp nô dính trùng dược t h làm sao hiệu quả không tốt đâu hắn thương lượng với vương thần nói ta cảm thấy nhóm này bắp nô dính trùng không thích hợp ngươi còn nhớ rõ bắp nô dính trùng thích gì dạng hoàn cảnh mưa nhiều thổ nhưỡng không khí độ ẩm lớn ba mươi lăm c trở lên nhiệt độ cao sẽ cực đại ức chế ấu trùng sống được ngươi x nói rõ những ngày b ắ p nô g dính trùng có tính kháng dược vương thần cũng nói chúng ta bên này mùa đông lạnh côn trùng trưởng thành qua không được đông những năm qua đều là từ nam phương rời bay tới hắn nói đến đây dừng lại nói như vậy lần này gặp thai họ phạm vì khả năng tương đương rộng khắp thế nhưng là năm ngoái nam phương mùa đông cũng không có ấm áp ở đâu đi láo dương biểu lộ nghiêm túc nói cách khác chịu rét tính đã gia tăng rồi hắn biểu lộ ngưng trọng nhìn xem một mảnh hỗn độ n ruộng đồng trùng điệp thở dài xem ra muốn nhằm vào bắc nô dính trùng mới đặc tính cải tiến thuốc trừ sâu nam p ư ơ n g nhất định so chúng ta nơi này buộc phát bắc nô dính trùng thời gian sớm không biết có hay không thành quả ngh Lào Dương đ ộ triệu nhiên hiện bên phát một t vệ dân thật lâu không nói ngần thật gì, đ ầ u một c á i nhìn thúc ấ y triệu vệ ngươi mặt đầy u năm nay 61 tuổi, mùa nay tuổi, đường ô n g nội h chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chống dính trùng lao dương vội và nói triệu vệ dân chán nản ngồi vào bờ ruộng bên trên lạnh cũng không cần g ấp nóng cũng không cần g ấp chỉ cần trong đất còn có thể trồng ra đồ vật đến người liền có thể kiên trì nhưng là hiện tại cái dạng này đây là lao thiên không cho chúng ta lưu đường sống a vương thần bận bịu ngồi sùng xuống, xuống giải thích lên hắn cùng lao dương vừa rồi đối thoại hai ta có ý tứ là thuốc trừ sâu cần cải tiến không quan hệ không thể dùng hóa học chống phương pháp còn có nông nghiệp chống dùng h á q u a n đèn dụ sắt b u ồ n vân vân đều có thể tạo được giảm xuống đồng ruộng trùng miệm mật độ tác dụng triệu vệ dân không ôm hy vọng ngẩng đầu thật sự vương thần bảo đảm nói chúng ta đem tình h u ố n này hướng lên phản ứng nhất định cho các ngươi tranh thủ đến gi triệu vệ dân trong lòng mặc dù y ưu sầu nhưng là cũng không thể bỏ mặc bắc nô dính t r ù n g tại trong ruộng tàn phá bừa bãi năm nay bắc nô đại lượng giảm sản lượng đã thành kết cục đã định còn muốn cân nhắc về sau nếu là bỏ mặc không quan tâm bắc nô dính t r ù n g đại lượng sinh sôi sang năm mảnh đất này vẫn là loại không được bắc nô